thứ r ư ớ c 165, giếng p u cuối tuần. Cuối tuần qua cuối tuần n gian như gian nhanh trong này 2 ngày nhất định là không an tĩnh ngày. n trước Mặc thời thời mắt, tô thị mà nghỉ, nghỉ là dù ạ ì bảy buổi sáng long miêu ạ nỉm tuyên truyền phim nắn g điểm kích lượng b ả y biện ra giếng phun tình thế ngắn ngủi một buổi sáng thời gian bên trong bởi vì quá nhiều người điểm kích phát ra một lần dẫn đến tô thị video trang web t liệt cuối cùng vì phân lưu một số người tô thị lâm thời làm ra quyết định đem video đặt ở Á thái k a n h giải trí tiến hành vòng truyền bá đem một vài nguyên bản quảng cáo hủy bỏ sau đó đem quảng cáo đoạn thời gian tất cả đều cho hạ n i m video cách làm như vậy vẹn vẹn nửa ngày thời gian bên trong liền để Á thái k a n h giải trí tỷ lệ người xem bày biện ra thẳng tắp lên cao xu thế a n i m bộ mọi người và nhạc nghị đều tại nghỉ nhưng là toàn bộ tô thị nội bộ lại dị thường bận rộn cơ hồ tất cả bộ hoạt động ổ bệ dạ tỉ hòn cửa đều bởi vì bọn h ạ n i m video bận rộn quả thực là làm cho cả tô thị đều cảm thấy nhức đầu không thôi về phần trên internet các loại khen ngợi kia càng thêm là đã phô thiên cái địa đối ạ nỉm các phương diện nghiên cứu thảo luận liền không đình chỉ qua càng có một ít tuổi trẻ dân mạng thẳng thắn mà tỏ vẻ cái này không chỉ là một bộ cho hài từ phim hoạt hình quả thực là một bộ già trẻ d a i nghi ạ nỉm tác phẩm đúng vậy à đúng vậy à ta năm nay đều đã hai mươi tuổi thế nhưng là ta xem thật rất cảm động rất chờ mong bộ này ạ nỉm hai mươi tuổi không tính là gì ta đều chạy bốn nhìn thấy tiểu cô nương thụ ủy khuất đi ra ngoài thật hào tâm đau nhứt đâu là một hơn sáu mươi lão nhân già ta thật muốn nói bộ này ạ nỉm video t đi h đương nhiên ngoại trừ đơn thuần khen ngợi đối ạ nỉm các phương diện phân tích cũng là trên internet bây giờ rất nóng chủ đề nhất là một chút nổi tiếng phối nhạc người ra đối toàn bộ phim ngắn bên trong phối nhạc tiến đi một chút phân tích các người đều không cần bắn bựa ạ nghỉ bên trong phối nhạc dùng ba loại nhạc khí theo thứ tự là sun ống tiêu cùng rừng cầm mọi người có thể cẩn thận nghe một chút lúc bắt đầu là đơn t h u ầ n sun t ổ i loại kia rất dịu dàng hơi thấp thanh âm mà lại từ nơi này thổi hô hấp đến xem cái này thổi người hẳn là tuổi không lớn lắm học tập sun thời gian cũng không tính thật lâu nhìn thấy có người chuyên nghiệp ra phân tích lập tức đưa tới càng nhiều người chú ý rất nhiều người đều tụ tại phân tích người m ị p rồi lọc dừng hạng Đại nhìn thấy dẫn tới không ít người chú ý vị tiêu chuyên nghiệp phối nhạc người cũng tới tinh thần tiếp tục phân tích đi phụ bên trên một t r ư ơ n g s u t hành trụ xem như chúng ta hoa hạ truyền thống nhạc khí hiện tại tây dương nhạc khí đại hành kỳ đạo rất nhiều người khả năng đều chưa từng thấy qua trải qua trên internet một chút chuyên gia giải thích để dân mạng nhóm càng thêm kinh dị cảm thấy tô thị ạ ni bộ thật rất dụng tâm tô thị ạ ni bộ thật lợi hại đâu có thể nghĩ đến dùng chính chúng ta truyền thống nhạc khí đến phối nhạc đâu chính là chính là chúng ta bây giờ đều chỉ biết các loại tây dương nhạc khí hoàn toàn không để mắt đến chính chúng ta nhạc khí đúng vậy à thật là chưa từng nghĩ tới nguyên lai、like、chính chúng ta lão tổ tông truyền thống nhạc khí diễn tấu ra cũng dễ nghe như vậy hiện tại thật là càng thêm chờ mong tô thị ạ n i m bộ ạ niềm chỉ cần một video giống như này dụng tâm toàn bộ ạ niềm khẳng định sẽ tốt hơn trước đó không phải có người nói tô thị ạ n i m bộ người đều bị cái kia mới tổng thanh tra đuổi đi sao bây giờ nhìn lại đuổi đi là đúng đúng vậy điểm tăng a ta cũng thấy đuổi đi là đúng những năm này đều không có dạng này dụng tâm ạ niềm nữ nhi của ta buổi sáng hôm nay trong nhà đều nhìn ba lần một một nhìn chính là nhìn không đủ ha ha ha nhi tử ta cũng thế xem hết trên internet lại xem tv bên trên còn đi theo ngâm nga đâu lúc này nhạc nghị chính b g ồ i tiếp hải tử tại lâm thiên vương trong phòng làm việc lên lớp đâu đột nhiên điện thoại liền văng lên nhận nghe điện thoại bên kia lập tức vang lên lư thi m i ệ n tiếng thét trói thai À, ta ca ngươi ở đâu đâu nhạc nghị đưa điện thoại di động tranh thủ thời gian kéo ra bên thai xa xa đối điện thoại hô tại lâm thiên vương bên này đâu thế nào a lại là một trận tiếng thét trói thai doa đến nhạc nghị tranh thủ thời gian đứng dậy khoanh tay cơ lúng túng đối đám người cười cười một thân một mình đi ra lâm thiên vương phòng làm việc đứng ở bên ngoài trên đường phố nói ngội ngội thân ái của ta ngươi đến cùng thế nào ta có thể hay không thật dễ nói chuyện có việc nói sự tình đừng như thế nhất kinh nhất x ả được không điện thoại bên kia lưu thi m i ệ u có chút buồn bực hỏi đại ca của ta ngươi làm sao không có chút nào kích động đâu nhạc nghị dở khóc dở c ư ờ i hỏi ta đến cùng tại sao muốn kích động a trên mạng a hiện tại trên mạng chúng ta a nỉm đã thành nóng nhất chủ đề đâu thật nhiều người đều tại nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu nghe lời này nhạc nghị lên tiếng nói được rồi tốt ta biết đây không phải chuyện tốt sao không cần thiết kích động a lần nữa hét dầm lên ngươi ra hỏa này thật là để cho người ta phát điên ngươi lại không thể có điểm biểu thị lần nữa đem kéo ra điện thoại tiếp về lỗ thai bất đắc dĩ hỏi tốt ta tốt ta lưu đại tiểu thư ngươi đến cùng muốn cái gì biểu thị à? lưu thi miểu bên kia trầm mặc một lát sau đó hỏi ca ngươi có hay không m ị p rồ lọc gỉn h à? nhạc nghị sửng sốt một chút sau đó nghĩ nghĩ nói giống như có một cái bất quá rất lâu không cần cũng không có người nào chú ý lưu thi miểu m a u nói kia tranh thủ thời gian à, đang lục ngươi m ị p rồ lọc gỉn h sau đó đem m ị p rồ lọc gỉn hào h phát cho ta ta hiện tại liền để ngươi cho ngươi chứng nhận sau đó rất nhanh ngươi phan hâm mộ liền sẽ vụt vụt trên mặt đất trướng đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì k kỳ thật không cần biểu mội nhiều lời cũng có thể minh bạch sẽ là cái gì kết quả nghĩ nghĩ nói nếu không vẫn là thôi đi ta không muốn nổi danh À, lần nữa không có dấu hiệu nào chính là d í t lên một tiếng ngươi tên hôn đản g ngươi thế mà còn không vui đây chính là quan hệ đến chúng ta hạ nỉm bộ tuyên truyền hiện tại lập tức nhất định phải đem mịp r ồ i lọc gỉnh hào phát cho ta sau đó ta cho ngươi chứng nhận sau đó ngươi nhất định phải hai mươi bốn giờ mở ra mịp r ồ i lọc gỉnh đối mặt biểu mội mãnh liệt yêu cầu nhạc nghị thật là mười phần bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng được rồi được rồi ngươi chờ một chút ta phát cho ngươi thứ r bảy buổi sáng zika giống như ngày thường xem mịt rô l a c gìn thời điểm liền thấy một chút mịt rô lọc gìn h bên trên fan hâm mộ nhẫn lại hướng nàng đề cử một bộ hạ nỉm video mấy năm này toàn cầu hạ nỉm sản nghiệp vẫn luôn không tốt zika cảm thấy hạ nỉm vẫn là ở vào trời đông giá rét bởi vì tất cả mọi người cũng không coi trọng hạ nỉm cho c nên xem xét phía dưới jica liền bị động họa tuyên truyền phim ngắn thật sâu hấp dẫn lấy chỉnh thể hạ niềm hiệu quả nhân vật phối màu cùng hình tượng trôi chạy lại đến phối nhạc quả thực là một bộ hoàn bị không một tỷ tí vết tinh phẩm chi tác xem hết phim ngắn jica lập tức cũng cảm giác được trên gương mặt nước mắt là thật tại trong lúc lơ đãng liền bị cảm động cứ việc phim ngắn bên trên không có một câu lời kịch nhưng là những người lưu động kia hình tượng phối hợp thêm viện chuyển chữ tình tiến g ca thật là làm cho người không tự giác liền sẽ đưa vào điều chỉnh hạ cảm xúc j i k a ấn mở pm nhìn thấy bên trong một vị fan hâm mộ nhắn lại gg ngươi thấy được sao thật là một bộ rất tuyệt ta n i ề m phim ngắn hình tượng nhân vật kịch bản âm nhạc đơn giản hỏa mỹ thấy được nhắn lại j i k a cười cười sau đó hồi phục đúng vậy à đúng là một bộ tinh phẩm chi t ắ t đâu đang chờ đợi đối phương hồi phục thời điểm jica cảm thấy trái phải vô sự làm liền bắt đầu tại trên i n t e r n e lục soát một chút tin tức tương quan nhìn thấy không ít nhà phê bình điện ảnh phối nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp đều tại đối hạ niềm tiến hành các loại giải phẫu cùng phân tích ngẫu nhiên j i k a cũng sẽ lưu lại mấy câu gia nhập vào trong đó đi thảo luận hơn mấy câu chỉ là những người này phân tích kỳ thật đều không phải là j i k a muốn nàng vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy rốt cục nhiều lần tìm kiếm để j i k a tìm được nàng muốn tìm đồ vật mịt r i log rình danh tự nhạc nghị sau đó mịt r i log rình chứng nhận là tô thị hạ niềm bộ tổng thanh tra nhất làm cho jica cảm thấy hưng phấn là tại mịt rô log rình người giới thiệu bên trong còn viết tạ niềm lòng miêu tổng đạo diễn、Và cái này thật là để cho người ta hưng phấn phát hiện thế mà tìm được gạ n i ề m đạo diễn a tranh thủ thời gian liền điểm tiến vào mịp rô lọc g ỉ n sau đó trước tiến hành chú ý về sau liền tranh thủ thời gian phát một đầu mịp rô lọc g ỉ n đồng thời cái này chứng nhận mịp rô lọc g ỉ n hảo mọi người mau đến xem a nhìn xem ta tìm được cái gì bắt lấy một con hoang dại long miêu đạo diễn lúc đầu nhạc nghị vừa mới đem mịp rô lọc g ỉ n cho lưu thi m i u b ê n kia chứng nhận hoàn tất đang lục mịp rô lọc gìn qua đi liền định muốn thu lên điện thoại trở về phòng bên trong đi kết quả mới vừa đi tới phòng làm việc trước cửa điện thoại liền văng lên ấn mở xem xét lại có một đám người trên mịp sau đó lật xem một lượn đầu thứ nhất ít mình chính là cái nít nên gọi di ca người ấn mở đầu kia tin tức sau đó liền thấy phía dưới một chuỗi dài bình luận cúng phát ngắn ngủi mấy phút liền có hơn ngàn điểm tán lại điểm tiến vào di ca mịp rồi lọc g h ì nhìn một chút phát hiện đối phương là cái hạ nỉm kẻ yêu thích liền phát một chút đối phương ít mình mịp rồi lọc g h ì n nô、no, mọi người tốt không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người cho đào lên cảm tạ mọi người đối ta cùng ta đoàn đội ủng hộ tạ ơn đạt được bản nhân phát quả nhiên là để di ca càng thêm hưng phấn nàng đám p a n hâm mộ cũng là hưng phấn không thôi không ít f a n hâm mộ tự phát liền theo phát đồng thời điên cuồng bắt đầu vì di k a cùng nhạc nghị mịt rồi lọc cái đỉnh điểm tán tạo thế ha ha ha vẫn là chúng ta di k a lợi hại a nhanh như vậy liền cùng đạo diễn phủ lên lợi hại lợi hại nhanh như vậy liền câu được đạo diễn quả nhiên là chúng ta chọc người vương di k a a、ah, a a di k a huy vũ ha ha ha thật sự chính là đạo diễn đâu long miêu đạo diễn chính chủ ra ngoài rồi lại trải qua f a n hâm mộ phát cùng lên men nhạc nghị mịt rồi lọc cái đỉnh chú ý quả nhiên là vụt vụt vụt chính là cái y một đợt căn vọt lúc đầu lư u thi miểu còn dự định muốn cho một đợt v ậ n dành giúp biểu ca đem mịt rổ lọc ghìn cho xào nóng lên kết quả chờ nàng liên hệ hảo nhân thủ thời điểm phát hiện biểu ca mịt rổ lọc ghìn đã phát hỏa chú ý trong nháy mắt liền phá vạn nhìn thấy cao như vậy nhiệt độ lư u thi miểu vỗ c h á n c ả m thán ta ca xem ra thật sự chính là ta nhiều chuyện ngươi cái này không lửa cũng khó khăn a mắt thấy nhắn lại càng ngày càng nhiều nhất là các loại p m đơn giản liền hoàn toàn là bận không q u a nổi rơi vào đường cùng nhạc n h ị chỉ có thể là lại tái phát mấy đầu mịt rổ lọc ghìn tập trung trả lời mọi người hỏi tham điểm nóng vấn đề thật có lôi BPM thật sau ự là n h i lắm, cho n đó lại m t h ờ nói quan một chút phối nhạc vấn đề ta bản nhân cũng là học tập tây dương nhạc khí nhưng khi còn bé phụ thân rất thích nhạc cụ dân gian khi còn bé cũng cùng phụ thân học qua ưu tiêu cho nên lần này ạ niềm phối nhạc phương diện chúng ta sẽ càng thêm l ớ n gan gia nhập rất nhiều chúng ta hoa hạ bản thổ nhạc khí ở trong đó cụ thể như thế nào còn xin mọi người chờ mong liên miên hiệu quả về phần ba d vấn đề thật là rất xin lỗi tạm thời ta không cách nào trả lời mọi người bởi vì chúng ta ạ niềm bộ cũng là vừa mới một lần nữa xây dựng rất nhiều kỹ thuật phương diện khẳng định tồn tại không đủ mà lại ta hy vọng làm ra một bộ chân chính dụng tâm hữu tình tiết ạ n i ể m đến ba d tạm thời không cân nhắc một vấn đề cuối cùng trước đó ạ n i m bộ những người kia bọn hắn nhưng thật ra là tự mình lựa chọn từ trước rời đi ta thân là tổng thanh tra sẽ không can thiệp bất luận người nào đi ở tôn trọng lựa chọn của bọn hắn cũng cầu chúc bọn hắn có thể có tốt hơn mới mở bắt đầu trả lời xong tất những vấn đề này nhạc nghị chỉ có thể là đưa di động điều thành chấn động sau đó lại đi vào lâm thiên vương phòng làm việc bên này nhạc nghị không nhìn nữa điện thoại di động nhưng là trên internet h ắ n những ngày mịt z o l c g i n vẫn là kéo dài phát sáng phát nhiệt bên trong mịt z o l c g i n bên trên n h i ệ t nghị còn tại kéo dài nhạc nghị sáu đầu mịt z o l c g i n bên trong bốn đầu đều lên nóng lục xuất bản nhạc nghị mịt o l o g i n chú ý càng là bao nhiêu lần tăng trưởng ngay tiếp theo bị nhạc nghị phát jika cũng bởi vì đầu tiên nhận lấy nhạc nghị chú ý. sự chú ý của nàng cũng tại tăng vọt bên trong hơn nữa còn một lần bị người hỏi thăm nàng có phải hay không nhạc nghị ạ niềm bộ một viên huyên nào di k a cũng là bận tối mày tối mặt mịp rối lọc g ì m bên trên tiếp tục lên men rất tự nhiên cũng liền dẫn đến ạ niềm phim nắn g bị người từng lần một điểm kích quan sát không ít người nhìn rất nhiều lần về sau không khỏi không cảm khái cái này ạ niềm phim nắn g thật là có đ ộ c a vô luận nhìn bao nhiêu lần mỗi lần nhìn đều sẽ có phát hiện mới lại sẽ có cảm n g ộ mới làm sao bây giờ ta trúng độc ai tới cứu, cứu ta Nhạc nghị có trở h ể õ rõ ràng cảm giác được trong ràng rất ngực điện thoại còn tại lần lượt chấn động, rõ ràng còn có rất nhiều người đang không ngừng chú ý phát mình hình. Hiện tại hắn đã bắt đầu có chút hối hận, không nên nghe giác cảm được có chú lọc có mịp mội m thoại tại tại hối biểu phát đã đầu lượt bắt chút ý dồ cái gì mịp dồ lại c hình chứng nhận, hiện t huyên không bình. náo đơn giản ăn được căn bình. Trở lại lâm ạ i l thiên vương phòng làm việc lầu ba nơi này năm đứa bé ngay tại cùng tiến lên âm nhạc k hóa h dùng lâm thiên vương nói chưa chắc về sau liền muốn làm những ngày nhưng đã hiện tại có điều kiện không bằng liền để bọn hắn đều học vô luận là nhạc nghị hay là phương đại tráng vợ chồng đều cảm thấy có đạo lý cũng liền đồng ý lâm thiên vương an bài cuối cùng tại lâm thiên vương thống nhất an bài xuống thứ bảy năm đứa bé bao quát phương tiểu tráng ở bên trong cùng một chỗ học tập âm nhạc buổi sáng là cơ sở nhất một chút nhạc lý tri thức giáo sư lúc chiều phân biệt dạy bọn hắn riêng phần mình thích nhạc khí chủ nhật thời điểm năm đứa bé liền cùng một chỗ học tập hội họa cũng là buổi sáng tiến hành một chút cơ sở học tập buổi chiều mang bọn nhỏ ra ngoài đi một chút an bài như vậy nhìn như thời gian rất gấp góp nhưng trên thực tế giáo sư quá trình vẫn là cùng bọn nhỏ đi học khác biệt tại lâm thiên vương bên này bọn nhỏ học tập hội càng thêm rộng rãi tự do mà lại lấy n g ụ dạy tại vui phương thức dạy bảo cũng sẽ không ép buộc bọn nhỏ muốn học ra cái gì thành quả đến vẫn là lấy bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú làm chủ kiến thức đến lâm thiên vương an bài nhất là kiến thức đến lâm thiên vương trong phòng làm việc dắt sần lên lớp nhạc nghị cùng phương đại tráng vợ chồng đều càng khái đang giáo dục hải tử phương diện lâm văn hàn vẫn tương đối có tâm đắc đưa điện thoại di động thu lại về tới trên lầu thời điểm liền nghe đến năm đứa bé đang cùng dắt sần cùng một chỗ học tập hát phổ nhìn ra được năm cái tiểu ra hỏa học đều hết sức chăm chú nhất là tô ra ba cái tiểu t ba tên tiểu gia hỏa rõ ràng rất thích âm nhạc cho nên học tập cũng sẽ càng thêm chăm chú lâm huyện thiến cùng phương tiểu trắng cũng rất chân thành bất quá hai người bọn hắn tại vui cảm giác bên trên xác thực không bằng tô gia b a tiểu cô nương đương nhiên cứ việc thiên phú có chỗ khác biệt nhưng chỉ cần chăm chú học tập đều là đáng giá cổ vũ cho nên đang hát xong một đoạn khúc phổ giáp sần vỗ tay cổ vũ bọn nhỏ gốt quá tuyệt vời các ngươi rất thông minh đối hài t ử tới nói thu hoạch được lao sư cổ vũ đương nhiên thật cao hứng năm cái tiểu gia hỏa tất cả đều hưng phấn vô tay chỉ là đang bay tay thời điểm huyên, huyên rõ ràng cảm giác tiết tấu rất mạnh hai tay đập ra vừa rồi dắt s ầ n dậy bọn họ hát đến kia đoạn khúc phổ cùng trượng phu cùng một chỗ đứng tại nhạc nghị bên người tần nghĩa đồng thấy thế nhịn không được kinh dị nói huyên huyên cảm giác tiết tấu thật rất việt a nhạc nghị cười một cái nói không có huyên huyên đừng nhìn nàng n g ơ n g ác kỳ thật rất thích s á i bảo các ngươi cũng đừng lung tung khích lệ nàng không phải nàng cái đôi đều có thể vểnh lên trời đi vừa dứt lời huyên huyên giống như là nghe được đứng dậy đến cô ba ba bên người trực tiếp liền nào vào cô ba ba trong ngực sau đó tiểu cô nương quay đầu tại sau l ư n g tìm tìm lại kỳ quái hỏi cô ba ba ha huyên huy không có cái đôi tiểu cô nương ngốc manh biểu hiện lập tức làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nợ nụ cười nhạc nghị bất đắc dĩ ôm lấy huyên huyên cười nói đúng vậy à huyên huyên không có cái đôi u cô ba ba vừa rồi chỉ là đánh cái so sánh huyên huyên hết lần này tới lần khác túi đầu nghĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu tỷ mội hỏi ha ha hân hân đánh cái so sánh là cái gì hân hân cũng đứng dậy đi vào cô ba ba bên người nghiêng đầu suy nghĩ một chút rất chân thành trả lời à đưa ra so sánh chính là ví v o nha n sau đó tiểu cô nương thao thao bất tuyệt cho tiểu tỷ mội tiến hành một phen giải thích huyên huyên nghe đ ư ờ n này một mặt ngốc manh, manh gật đầu sau đó lại nói ha ha huyên huyên nghe không hiểu phúc ha ha ha ngồi bên kia ở một bên t ầ n nghĩa đồng nghe đến đó rốt cục nhịn không được bật cười hân hân có chút tức giận nói a huyên huyên là cái đồ đẩn cho nên nghe không hiểu huyên huyên cũng không tức giận mà là rất chân thành phản bác ha ha huyên huyên không phải đồ đẩn huyên huyên sẽ gõ trống chỉ huy giàn nhạc nói tiểu cô nương lại đánh một lần nhịp lần này là tiểu tinh tinh cái v ợ n hân hân có chút không phục nói a hân hân cũng có thể a hân hân còn có thể hát ra khúc phổ không phục tiểu cô nương lập tức liền hát lên để tần n g h ĩ ễ đồng kinh ngạc chính là tại i tô n ra ba cái tiểu tỉ mội bên trong quân quân vĩnh viễn là cái kia muốn biểu hiện ra kiên cường đại tỉ tỉ bảo hộ lấy hai cái tiểu tỉ mội hân hân thì là cái kia mặc dù lá gan không lớn nhưng vi thường cẩn thận năng lực học tập cũng là mạnh nhất cái kia vậy phần huyên huyên hoàn toàn giống như là cái tiểu đại nhân dám vẻ vô luận gặp được dạng gì sự tỉnh đều là chưa từng sinh khí cũng sẽ không được trí nhìn thấy huyên huyên đưa ra muốn cùng hân hân học mà lại hân hân cũng s ắ c thực hát rất khá j a c k s o n đột nhiên mở miệng nói bọn nhỏ hân hân học rất nhanh như vậy phía dưới chúng ta để hân hân đến dạy mọi người cùng nhau hát có được hay không nghe được lao sư để hân hân đến dạy bọn nhỏ lập tức từng cái vỗ tay bảo hay ngược lại là đem hân hân giật này mình nhạc nghị đem trong ngực huyên huyên bông u xuống đưa tay đem hân hân kéo vào trong ngực nhẹ nói hân hân thế nào không muốn dạy mọi người sao hân hân mầm đầu nhìn cô ba ba thấp giọng trả lời a hân hân có chút có chút sợ hãi nhạc nghị nghe vậy mỉm cười cổ vũ không cần sợ ngươi vừa rồi h người đến đến dạy chúng ta cùng một chỗ theo ngươi học có được hay không hân hân nghe nói như thế mở to hai mắt vụ sáng vụ sáng dò xét cô ba ba hỏi cô ba ba cũng muốn cùng một chỗ học sao n h ắ c nghị gật đầu đúng vậy a cô ba ba cũng muốn đi theo hân hân học đâu bên tiêu tần nghĩa đồng cũng lại gần cười nói á di cũng cùng hân hân học có được hay không phương đại tráng tương đối chất phác tại lao bà nhắc nhở hạ mới nhấc tay nói à đúng phương ba ba cũng theo ngươi học đ ạ t được mọi người cổ vũ tiểu cô nương gật đầu cười à vậy được rồi hân hân nguyện ý dạy mọi người dắt sần từ trên đài đi xuống để hân hân đứng ở trên đài sau đó mọi người cùng nhau liền theo hân hân một câu một câu học hát tại dạng này trạng thái trên đài tiểu cô nương dạy rất chân thành phía dưới bọn nhỏ cũng học được rất chân thành hân hân thật đúng là như cái tiểu lão sư trợ giúp tương đối vụ n g về phương tiểu tráng một lần một lần uốn nắn cuối cùng mọi người tại hân hân lão sư dẫn đầu dưới cùng kêu lên hát một lần tiểu tinh tinh quốc phổ không thể không nói rát sần cái này an bài s á t thực rất tốt để bọn nhỏ tại một loại sung sướng màu không khí bên trong học xong nên học đồ vật hân hân đạt được tiểu lão sư xưng hảo tiểu cô nương cũng là phi thường vui vẻ cả bởi chưa đều vui vẻ tại dạng này sung sướng bầu không khí bên trong bọn nhỏ thứ nhất đường nhạc lý khóa xem như rất thuận lợi hoàn thành Trước tiểu tiểu trong tiểu hoa Vườn hoa trong tiểu lương đình, trưng bày nhiều loại nhạc khí, đầu tiên tự trước biết thời tài thuận thế đem cơ hồ tất tấu ra ra dương. chưa phương Vườn lương lớp Cô cơm việc nhạc các nhạc cô cơ cả nhạc biểu ba ba bên bày bọn ba ba hiện đi, gia ngoài viên. nhiều loại nhiên loại loại điểm lại hiện diễn để du qua đầu đều hào hoa hỏa phòng hoa hoa đình, khí, nhỏ nhận khí. hắn hoa, hồ khí lệ lệ lên đến Đến này, lần nữa địa làm là lũ đem đem cứ việc có chút nhạc khí trên thực tế nhạc nghị cũng không tính quen thuộc nhưng dù sao một thế này mình là học c âm nhạc cho nên mỗi loại nhạc khí đều có thể miễn cưỡng tấu vang ngoại trừ cái đình bên trong không có dương cầm cùng giá đỡ trống cái khác trưng bày tất cả nhạc khí nhạc nghị đều tiến hành diễn tấu cho dù là hắn không tính là rất quen thuộc nhạc khí cũng đều có thể diễn tấu một đoạn ngắn nhạc k h ú c r a cùng đi đến cái đình bên trong bọn nhỏ từng cái nhìn xem cô ba ba thần kỳ diễn tấu lập tức tất cả đều vỗ tay bảo hay mà lâm văn hàn ở bên trong các đại nhân cũng là bị nhạc n h ị một phen diễn tấu cho r u n động đều không ngờ rằng hắn thật đúng là đ lâm văn hàn nhìn thấy nhạc nghị đem cuối cùng đồng dạng nhạc khí bông u xuống vỗ tay nói được à thật không nghĩ tới ngươi thật sự chính là toàn năng à. nhạc nghị lập tức cởi k h o á t khoác tay không được không được kỳ thật nơi này có chút nhạc khí ta sẽ chỉ một chút xíu ra lông giáp sân cũng là gật đầu nói sẽ chỉ ra cùng lông cũng phi thường lợi hại mắt thấy phương đại tráng cùng tần nghĩa đồng vợ chồng cũng nghĩ mở miệng tranh thủ thời gian giơ tay lên ngăn cản đừng đừng ta chính là biểu diễn một lượn các ngươi một hồi đem ta thổi phồng đến mức đều muốn lên trời có được hay không ta có thể hay không k i ê m tốn một chút lúc này huyên, huyên đúng lúc đó đứng ra nói ha cái đôi muốn bệnh lên trời nhà nghe được tiểu gia hỏa thế mà trái lại cầm cái này nói mình nhạc nghị lập tức cảm thấy một trận p h i ề n muộn mà đám người nghe được huên y huên y lời này trước đều là s ứ c sở ngay sau đó cả đám đều nhịn không được phình bụng cười to tại mọi người vui cười thời điểm hân hân tiến lên đây lôi kéo cô ba ba nhẹ nói à nơi này không có dương cầm đâu nhạc nghị ngồi sùng xuống, xuống nắm ở tiểu cô nương nói dương cầm ở phía trên a chúng ta trước hết để cho tiến h tiến cùng tiểu trắng cũng chọn lựa tốt nhạc khí sau đó lại đi lên có được hay không hân hân ôm lấy cô ba ba cổ dán tại cô ba ba bên t a i nói à cô ba ba đi lên có thể hay không cho hân hân đánh đàn dương cầm nghe được lời nói của tiểu cô nương nhạc nghị đầu tiên là sửng sốt một chút rất nhanh lại minh bạch tiểu cô nương một chút ý nghĩ tiểu cô nương là cảm thấy mình ở phía dưới diễn tấu cái khác nhạc khí lo lắng cho mình đi lên không diễn tấu dương cầm cho nàng nghe nhạc nghị mỉm cười vỗ vỗ tiểu cô nương nói tốt chờ đi lên về sau cô ba ba cho hân hân đàn một b ả n mới từ khúc tiểu cô nương tự nhiên là vui vẻ vỗ tay bảo hay tốt lắm tốt lắm cô ba ba muốn đàn mới từ khúc lôi kéo hân hân thối lui đến một bên nhạc nghị đối lâm luyện tiến cùng phương tiểu trắng nói tốt hai người các ngươi có thể chọn một dạng nhạc khí phương tiểu tráng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rõ ràng là có chút không quyết định chắc chắn được t ầ n n h i ễ n đồng thấy thế có chút lo lắng muốn cho nhi tử một điểm đề nghị nhưng lại bị phương đại tráng cho giữ chặt đừng nói chuyện để nhi tử mình đi chọn không có quan hệ t ầ n n h i ễ n đồng ngược lại là cũng không có phản đối nhẹ giọng đối tượng r phu nói kỳ thật ta hy vọng con của chúng ta cũng học dương cầm phương đại tráng kỳ quái hỏi vì cái gì hân hân không phải đã học được dương cầm sao con của chúng ta cũng học tấn n i ễ n đồng nhẹ giọng nói tiếp vậy thì có cái gì à dương cầm là nhạc khí tri vương học dương cầm có thể bồi dưỡng được một loại đặc biệt khí chất phương đại tráng dở khóc dở cười giơ tay lên lưng l a y thịt đô đô đại thủ nói lá bà ngươi nhìn ta nhi tử giống như ta tay này không thể đánh đàn d ư ơ n g cầm tấn nghĩa đồng cũng là có chút điểm bất đắc dĩ ai vậy cũng chỉ có thể tính đi ai bảo ta gả cho ngươi như thế người thô hào đâu bên này vợ chồng hai còn tại anh anh em em thời điểm bên k i a khỏe mạnh tiểu họa tử tìm một vòng cuối cùng thế mà cầm lên trung phét nhìn thấy nhi tử cầm lên trung phét tấn nghĩa đồng rốt cục nhịn không được ngăn cản nhi tử trung p é t không thích hợp ngươi nhưng là phương tiểu tráng kiên định lạ thường nói không ta liền thích cái này thổi lên cái này chính là công kích thời điểm nhìn thấy mụ mụ còn muốn ngăn cản tiểu gia h ỏ a ôm chặt lấy chun pet liền không nguyện ý bung ô tay nhạc nghị mỉm cười tiến lên nói ha ha ha được rồi được rồi t ẩ u tử chúng ta hẳn là tôn trọng hải tử lựa chọn kỳ thật chun pet cũng rất tốt tấn n g h i ễ a đồng thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc gì nói đưa tôi chung pet liền chun pet đi dù sao ta cũng không còn được phương tiểu tráng gặp mụ mụ vẫn là không vui tiến đến nhạc nghị bên người nói nhạc thúc thúc ngươi có thể thổi một bài dễ nghe từ khúc sao nói liền đem chun p t đưa cho nhạc nghị đồng thời một mặt mong đợi nhìn về phía nhạc nghị trên thực tế chung t nhạc nghị khi còn bé ngược lại là cũng hoa qua mặc dù không gọi được tinh thông nhưng là thổi một điểm đơn giản từ khúc vẫn là có thể kết quả tiểu nam hải đưa tới trung phép nhạc nghị hít sâu một hơi dùng sức đem trung phép thổi lên sau đó bắt đầu thổi nhạc khúc thoạt đầu đơn thuần là to rõ thanh âm nhưng là đột nhiên làn điệu nhất c h u y ể n như c ũ to rõ hào âm thanh thổi ra huyện chuyển chữ tình làn điệu tới lần này tất cả mọi người kinh ngạc không ai từng nghĩ tới to rõ lấy s ư n g trung phép lại có thể thổi ra như thế từ khúc tới kia to rõ hào âm thanh thổi ra huyện chuyển làn điệu cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt tương phản mang tới cảm giác chấn động có thể nghĩ mọi người ở đây tất cả đều đắm chìm trong đó bị loại kia to do thanh em du dương chỗ thật sâu hấp dẫn giờ khắc này nhạc nghị diễn tấu lật đổ tất cả mọi người đối chun pet nhận biết lật đổ mọi người đối chun pet cố hữu ấn tượng mà tại nhạc nghị thổi thời điểm tại hàng rào bên ngoài một cái trốn ở đường cái đối diện trong xe ra hỏa đang dùng đặc thù thiết bị tiến hành quay chụp đào thống cũng cảm thấy phi thường rung động không phải chính thay ngay được tận mắt thấy đơn giản không thể tin được chun pet có thể thổi ra như thế du dương nhạc khúc r ố t cục đào thống kìm nén không được trong lòng kích động đem thu xuống tới một đ à n thổi cho tuyên bố đến trên internet đi trong nháy mắt trên internet lại một lần vỡ tổ bởi vì giờ khắc này nhạc nghị m r do l o g g i n h đang bị các loại nhiệt nghị c ù n g phát đột nhiên một đoạn quay được video tuyên bố đi lên đồng thời tiêu đề là ạ nỉm long miêu đạo diễn thổi trung phép rất tự nhiên không có so cái này càng thêm hấp dẫn người tiêu đề trong nháy mắt đào thống tuyên bố đi ra thiện cận nhiều lần nhận lấy phô thiên cái địa chú ý c ù n g phát mà thấy được đại lượng phát về sau đào thống đột nhiên lại có chút hoảng mình khả năng q u a nóng này không có trải qua người khác cho phép liền tùy tiện phát người khác video bên tiêu nhạc nghị cũng đã thổi xong tất trong tiểu viện lại lần nữa bu lệ người đám người tất cả đều đắm chìm trong mỹ rượu âm nhạc bên trong. Thật lâu lâm văn hàn lấy lại tinh thần dùng sức cho nhạc nghị vỗ tay sau một khắc toàn bộ trong tiểu viện tiếng vỗ tay như sấm động tại tiếng vỗ tay qua đi nhạc nghị mỉm cười hướng mọi người t ú i l ầ u nói cảm ơn mọi người đeo xấu lâm văn hàn tiến lên đây hỏi cái này thủ khúc kêu cái gì vĩnh hằng cố sự chương một trăm sáu mươi chín phát hỏa về sau phía não đối tô linh lộ mà nói từ khi ra ra rời đi về sau cuối tuần đối với nàng tới nói liền không tồn tại thứ bảy còn muốn trong công ty bận rộn cuối tuần tô thị sẽ có không ít đại động tác đứng ngũ chịu xào tự nhiên là lâm thiên vương eo bu mới trước tuyên truyền trước đó là bởi vì chủ đánh ca vấn đề dẫn đến lâm thiên vương e l bu mới m tuyên truyền một mực trì hoãn bây giờ chủ đánh ca đã đã định tự nhiên cũng muốn tuyên truyền đương nhiên tô thị dưới cờ còn có cái khác một chút nghệ nhân cần tiến hành tuyên truyền mở rộng còn có mấy bộ mới phim truyền hình muốn định ăn dù sao các loại loạn thất bát tao sự tình đều cần tô linh lộ cái này tổng giám đốc từng cái xem qua có thể nói là thật cho nên hôm nay cũng sẽ không thể bồi tiếp trong nhà ba cái đáng yêu t i ể u chất nữ cùng đi lâm thiên vương phòng làm việc bên kia đi học liền chúng liền cơm chưa đều không có ăn mấy n g ụ lại muốn vội vàng thẩm duyệt mới đưa tới một chút văn kiện vẫn bận đến xế chiều bốn giờ hơn mới xem như rốt cục chậm lại sự t ì n h cơ bản đều đã xử lý hoàn tất dội lưng một cái ngầm đầu nhìn về phía mai tỷ hỏi mai tỷ mấy giờ rồi rồi mai tỷ nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nói bốn điểm mười lăm phân nghỉ ngơi một chút đi có muốn ăn chút gì hay không đổ v ậ n tô linh lộ trầm tư một lát nhịn không được nói một mình nói thầm cũng không biết hiện tại nhạc nghị cùng ba tên tiểu gia hỏa đang làm gì đó nhìn thấy tô linh lộ dáng vẻ mai tỷ nhịn không được cười hỏi làm sao mới hơn nửa ngày không gặp liền muốn rồi nghe vậy lập tức đỏ bừng mà nói nào có mai tỷ ngươi chớ nói lung tung người ta mới không có suy nghĩ cái k i a tên vô lại đâu mai tỷ tiếp tục cười một cái nói ồ là cái nào tên vô lại a ta nói chính là q u â n quân hân hân huyên huyên ba cái đâu ngươi nói tới ai đâu phát hiện mình bị mai tỷ làm tô linh lộ mặt càng thêm đỏ tức hổn hển đồ nào ai nha mai tỷ ngươi học xấu cố ý khôi hài nhà nhìn thấy có tiếng lạnh lùng tô linh lộ cũng có dạng này một mặt mai tỷ cười nói được rồi được rồi không đùa ngươi hiện tại trượng phu ngươi thế nhưng là thành đại danh nhân nay thiên vong lạc bên trên nóng lục xoát cơ hồ đều là hắn tô linh lộ mở ra trước mặt máy tính dùng máy tính nhấn mở trang web lập tức liền thấy được có quan hệ nhạc nghị các loại tin tức rất nhanh thấy được cái kia bị cầu tử chụp l ê n đến phát đến trên internet mới nhất cùng nhạc nghị tương quan video lúc này mai tỷ cũng đi tới đem chuẩn bị xong cà phê cùng điểm tâm đưa cho tô linh lộ vừa vặn thấy được cái kia video mai tỷ lập tức hoảng sợ nói và không phải đâu đây không phải nhạc nghị sao sau đó ngay sau đó lần nữa kinh ngạc nói cái này cái này hắn thổi chính là chung pet sao chung pet có thể thổi ra loại này du dương từ khúc đến có thể nói mai tỷ cùng đại đa số người đều cho rằng c h u n pet là lấy to rõ lấy sừng đại đa số thời điểm chỉ là dùng để phối nhạc làm cái khác nhạc khí tô điểm xuất hiện không ai từng nghĩ tới thế mà đơn thuần t r u n g ép cũng có thể thổi ra như thế du dương dễ nghe từ khúc tới xem hết video qua đi mai tỷ tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động của mình lại một lần kinh hô trời ạ phát đã qua vạn tô linh lộ cũng là cảm thấy phi thường chân kinh không nghĩ tới nhanh như vậy nhạc nghị liền nhận dạng này chú ý mấu chốt nhất là trước mắt đoạn video này rõ ràng là cậu tử vô xuống đến chuyển lên dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến tô ra cùng hải tử nghĩ tới đây tô linh lộ tranh thủ thời gian bấm tô thị bộ phận ti đi a điện thoại đem video sự tỉnh cáo chi bộ phận ti a bên kia ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp mau chóng tìm ra phát video người ta hy vọng về sau không muốn phát sinh những chuyện tương tự có chút lẫn lộn hẳn là có chừng có mực chúng ta không cần dựa vào cầu tự làm loại này lẫn lộn cúp máy điện thoại mai tỷ có thể rõ ràng cảm nhận được phòng tổng tài bên trong bầu không khí đột nhiên liền trở nên ngột ngạt nghĩ nghĩ mai tỷ vẫn là nhẹ giọng c h â n an quan tâm sẽ bị loạn ngươi cũng không thể tự loạn tất vông kỳ thật dạng này chụp lén cũng không có cái gì t ô linh lộ hết sức khắc chế cảm xúc nói thế nhưng là thế nhưng là ta không hy vọng bởi vì những ngày cầu tử n h u loạn chúng ta bây giờ sinh hoạt mai tỷ nhẹ gật đầu tiếp tục trấn an ta minh bạch ta đều hiểu nhưng là có một số việc là tránh không khỏi sau đó lại nói tiếp đi thúng chi chẳng lẽ không tin nhạc nghị sao không tin hắn có thể bảo vệ tốt hải tử không không phải dừng một chút tô linh lộ tranh thủ thời gian giải thích ta không phải không tin hắn ta chỉ là lo lắng nhìn thấy tô linh lộ có như vậy một chút lo lắng mai tỷ mỉm cười trấn an được rồi được rồi không có chuyện gì tô linh lộ vẫn là có chút không yên lòng có chút khẩn trương nhìn về phía mai tỷ tỷ ngươi nói ta như vậy nhạc nghị có thể hay không trách ta mai tỷ nhịn không được cười lên nhà đồng đốc ngươi bây giờ thật là là sự tình gì đều vì trượng phu ngươi cân nhắc yên tâm đi tiểu tử kia nếu là dám sinh khí ngươi có thể ban đêm không cho hắn lên g i ư ờ nha g n ừ vân đúng nếu là hắn không nghe lời ban đêm mới nói được cái này đột nhiên tỉnh ngộ lại phát giác được không đúng vị lập tức giận trách ai nha mai tỷ ngươi lại chê cười người ta nhìn thấy tô linh lộ ngượng ngùng bộ dáng mai tỷ cảm thấy đặc biệt đáng yêu đưa tay méo m é o tô linh lộ khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó rất chân thành nói được rồi hảo mội, mội của ta nhạc n h ị không phải loại kia thích làm náo động người hắn khẳng định cũng không thích bị cầu tử nhìn chằm t ô linh lộ nhẹ gật đầu đối đâu nhạc nghị cũng không thích những này nếu như bị hắn nhìn thấy khẳng định sẽ tìm cái k i ê u cầu từ phía trước lúc này tại lâm thiên vương phòng làm việc bên ngoài nhạc nghị ngay tại dựa theo tô linh lộ nói tới giao chi hành động khi nhìn đến trên internet kêu đoạn chụp lén video về sau nhạc nghị cả người trong nháy mắt liền bạo phát cả người trong nháy mắt liền trở nên âm chầm xuống sau đó đem ba tên tiểu ra gia hỏa giao phó cho lâm thiên vương chiếu khán mình liền đi ra phòng làm việc bắt đầu tìm kiếm chụp lén người dựa theo chụp lén video góc độ tại làm việc trong phòng bên ngoài con đường bên trên tiến hành một fan so sánh mà lúc này người trong cuộc còn giống như chưa tỉnh đào thống trốn ở trong xe của mình vừa ăn mì tôm một bên đang nhìn trên mạng tin tức phanh phanh phanh đột nhiên ngoài xe vang lên phá cửa thanh âm đào thống cả người đều ngây ngẩn cả người sau một khắc đào thống cũng là cảm thấy một trận tức giận trực tiếp đẩy cửa xe ra quát gõ cái gì gõ đem xe đập bể ngươi thường n ổ i sao vừa mở cửa xe liền thấy một đôi tay đưa quả đến một thanh nắm chặt và t á o của mình trực tiếp liền bị kéo ra xe đi nhạc nghị một bên nắm chặt người một bên đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt đối phương hỏi đây là ngươi chụp lén sao vốn còn muốn muốn dãy r a hai lần đào thống t h ấ người, người n thoại ta, ta cũng i đem thanh âm đều quay xuống cái này cũng chưa tính là chụp lén người, còn ngoài ý muốn đập tới. người làm sao cái ngoại ý muốn pháp mắt thấy đối phương không thông tha đào thống cũng rất bất đắc dĩ đại ca ta chính là kiếm miếng cơm ăn cùng lắm thì ta đem video cho xóa bỏ để đào thống không có nghĩ tới là mình vừa mới nhận sợ lại nghe được đối phương nói không cần xóa ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ chút chương một trăm bảy mươi thu chó tử h đào thống năm nay hai mươi lăm tuổi bởi vì thành tích không tốt cũng không có cái gì t à i nghệ đại học thời điểm liền đi học được chụp ảnh chỉ tiếc trong đại học một lần ngoài ý muốn thủy hắn lúc đầu có thể trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp con đường lúc ấy hắn cùng ngủ chung phòng một cái ca môn đánh cược muốn so một lần hai người đến tột u cùng ai quan sát cùng chụp hình kỹ thuật càng tốt hơn kết quả hai người tìm đường chết đập tới một đoạn sân trường kích tỉnh là cái nào đó lúc ấy trong trường học có chút danh tiếng học tỉ bị một vị nào đó có chút ra thế cầu ấm quy tắc ngầm hình tượng lúc đầu hai người coi là đây là thạch phá thiên kinh đại sự là hai người bọn họ chứ danh chụp ảnh kiếp sống bắt đầu thậm chí đào thống ngủ chung phòng tiểu t ử kia còn cầm chụp lại ảnh chụp cùng video đi uy hiếp vị kia cậu ấm kết quả tự nhiên là hai người đều bị thu thập không phải là không có dựa vào những vật kia làm giàu ngược lại là bị trường học trực tiếp khai trừ lại về sau đào thống đi phương nam lăn lộn mấy năm tại một chút tiểu công làm trong phòng đánh quá t công cũng cho những cái kia nhỏ người mẫu đập qua các loại chân dung tóm lại tại phương nam lăn lộn mấy năm sau cảm thấy không có cái gì lợi ích như đồ liền theo một cái trước kia ca môn tới hữ hải sau đó Tại thiệu, tử thật loại cái kia ca môn giới thiệu, liền việc. ca cầu công Kỳ môn làm lên cầu tử loại này đại à là tài o trong cao o thống thân là năm đó sinh, thân tử chụp ảnh học sinh, đối năm viện bản l đó cầu này sống cũng là tương đối mâu thuẫn. Đại ca ũ n tương thuẫn. g là đối Đại mâu c ta đây quả thật là vì kiếm miếng cơm c h í n h ta cũng khinh bị ta cái nghề này nhạc nghị nghe đến đó không khỏi có chút kỳ q u á i h ỏ i tại sao muốn khinh bị n g ư ơ i ngành nghề đâu a đào thống trong nháy mắt một b ư ớ c có chút khó tin ngẩng đầu nhìn về phía nhạc nghị đại ca không muốn chơi nữa còn có loại này thao tác sao ngươi ngươi đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ a nhạc nghị cười một cái nói kỳ thật ta cảm thấy nghề nghiệp là không phân cao thấp quý tiện chỉ cần là dựa vào hai tay lao động kiếm tiền đào thống càng thêm m ộ t b ư ớ c sửng sốt nửa ngày hỏi đại ca chẳng lẽ ngươi tìm đến ta không phải là bởi vì ta phát ngươi cái kia video nhưng mà lại lại nghe được nhạc nghị nói ta tới tìm ngươi đúng là bởi vì cái kia video đào thống trong nháy mắt cảm thấy thế giới đều sụp đổ náo loạn nửa ngày vẫn là tìm phiền bạch tôi kỳ thật đương cậu tử đã sớm chuẩn bị mỗi cái cậu tử chụp ảnh thời điểm khẳng định đều là bọn hắn phong quang nhất thời điểm nhưng là một khi bị bắt được hạ chẳng chắc chắn sẽ không tốt hơn nhưng ngay tại đào thống đã làm tốt bị đánh chuẩn bị nhạc nghị đột nhiên người video quay c h u ộ góc độ có chút vấn đề mà lại ta nghe n g ư ờ i thu âm tần không có cái gì tạm tâm muốn hỏi một chút ngươi là thế nào làm được đâu a đào thống bất khả tư nghị nhìn về phía đối phương n g ư ờ i chuyên môn chạy tới chính là vì hỏi cái này chút sao nhạc nghị nhẹ gật đầu nói xem như thế đi kỳ thật đâu ta còn có chút sự tình muốn để ngươi hỗ trợ sau đó hai người chui vào đào thống xe tải nhỏ bên trong tiến hành dài đến gần sau một tiếng bắt chuyện cuối cùng nhạc nghị một người xuống xe rời đi trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn trực tiếp liền trở lại lâm thiên vương phòng làm việc đi đào thống một thân một mình ngồi ở trong xe suy tư hồi lâu cuối cùng vẫn cắn răng phát ra một đầu tin nhắn cho nhạc nghị nhạc nghị trở lại lâm thiên vương phòng làm việc nhìn thấy lâm văn hàn cùng phương đại tráng tại cửa ra vào chờ mình tiến lên hai bước cười hỏi thế nào hai vị lao ca đứng ở chỗ này làm gì chờ ta lo lắng ta đem người đánh lâm văn hàn thần tình nghiêm túc nói nhạc nghị ta biết ngươi rất tức giận nhưng là bị cậu tử chụp lén loại sự tình này là mỗi cái minh tinh danh nhân đều đào thoát không xong hy vọng ngươi nhất định phải khắt chế chính mình mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một làm được quy củ đối phương không có vượt qua giới hạn chúng ta liền không thể dùng qua kích thích thủ đoạn nếu không sẽ chỉ dứt họa vào thân tại lâm thiên vương nói xong phương đại t r á n g cũng tranh thủ thời gian thuyết phục lão đại nhận nhất thời gió êm sóng lặng người đỏ không phải là nhiều loại thời điểm này ngàn vạn phải nhận ở mắt thấy hai người tận tình khuyên bảo thuyết phục mình nhạc nghị nín cười nhịn nửa ngày không có có ý tốt đi q u ấ y dày hai người thằng đến trong ngực điện thoại di động v ă n g lên lấy điện thoại cầm tay ra đến xem một chút tin nhắn sau đó rốt c u ộ c không kèm được bật cười bên cạnh cười bên cạnh đưa di động đưa cho lâm văn hàn cùng phương đại trắng đi xem một người đứng ở nơi đó cười nửa ngày lâm văn hàn cùng phương đại trắng cũng là thấy có chút động nhận lấy điện thoại nh t lâm văn hàn cùng phương đại tráng lập tức điều động phương đại tráng ngay sau đó vô ý thức hỏi lão đại chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi đi làm c ậ u tử nhạc nghị lắc đầu nói không không phải đổi nghề chỉ là nghĩ đến một cái có ý tứ tư ý tưởng có thể lợi dụng cầu tử lâm văn hàn nhìn thấy nhạc nghị dáng vẻ cũng không nói thêm gì chỉ là cảnh cáo tiểu tử ngươi cũng đừng chơi đến quá mức dẫn lửa t i ê u thân nhạc nghị nhẹ gật đầu rất nghiêm túc nói yên tâm ta khẳng định sẽ cẩn thận tuyệt đối sẽ không đốt tới chính mình phương đại tráng đứng ở bên cạnh sừng sốt n ử a ngày có chút kỳ quái hỏi hai vị lão đại các ngươi nói lửa ngày ta làm sao một câu đều nghe không hiểu lâm văn hàn cười cười thấp giọng nói cậu tử ngoại trừ chụp lén minh tinh danh nhân kỳ thật còn có một cái công năng phương đại tráng càng thêm kỳ quái còn có một cái công năng cậu tử còn có thể có cái gì công năng nhạc nghị h í mắt xích lại gần lâm văn hàn cùng phương đại tráng trước mặt nói đánh cắp tình báo phương đại tráng trong nháy mắt chính là g i ậ mình nhìn về phía nhạc nghị hoảng sợ nói lão đại ngươi ngươi không phải là mướn câu nói kế tiếp không có dám nói ra bị lâm văn hàn cùng nhạc nghị ánh mắt đẻ trở về nhưng là phương đại tráng quả nhiên là bội phục nhạc nghị lớn mật cũng dám dùng cầu tự đi hỗ trợ đánh cắp tình báo loại chuyện này nếu như bị bắt được vậy nhưng thật là rất nguy hiểm nhìn ra phương đại tráng lo lắng nhạc nghị cười thấp giọng nói yên tâm đại t r á n g ca ta muốn đánh cắp không phải cái gì thương nghiệp tình báo chỉ là một chút xíu ngành giải trí và văn nghệ giới đồ vật nói trắng ra là chính là vượt lên trước một bước thu hoạch một ít tài nguyên thôi lâm văn hàn lắc đầu thấp giọng cảnh cáo người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút có nhiều thứ không phải có thể tùy tiện lấy ra dùng nhạc nghị nhẹ gật đầu yên tâm đi hàng ca nếu là ngày nào đập tới ngươi làm chuyện đó ta khẳng định cặn lại bầu không khí trong nháy mắt đọc lại phương đại t r á n g một mặt kinh dị nhìn về phía lâm thiên vương lại nhìn một chút nhạc nghị sau một khắc hai người gần như đồng thời n é t môi cười lên lâm văn hàn trực tiếp cho nhạc nghị một q u y ề n cười mắng tiểu từ thúi gan mập dám cùng ta đủa kiểu này nhạc nghị một bên chống đỡ vừa cười nói ha ha ha h à n ca đừng như vậy tất cả mọi người là nam nhân mà có nhu cầu phóc phương đại trắng cũng là bị nhạc nghị lời này làm vui vẻ ba nam nhân trong nháy mắt hòa mình trên mặt đều treo n g ư ờ i hiệu t i ể u d u n g c h ư ơ một trăm bảy mươi mốt trên xe hát quả táo nhỏ cùng lâm văn hàn cùng phương đại tráng hẹn xong chủ nhật mang bọn nhỏ đi vùng ngoại ô vẽ tranh nhạc nghị không có để lại ăn cơm mà là lái xe mang lên bọn nhỏ thẳng đến tô thị dự định đi đón bên trên tô linh lộ cùng mai tỷ về nhà bây giờ tô lão ra t ử rời đi mai thúc cùng xe cũng đi theo cho nên đưa đón tô linh lộ cùng mai tỷ đi làm sự tỉnh liền rơi xuống nhạc nghị trên thân lái xe hành xử tại đi tô thị trên đường điện thoại lại lần nữa văng lên tiếp thông về sau liền nghe đến lư thi ệ u tiếng thét trói t a i a ta lão ca ngươi thấy được sao trên mạng trên mạng ngươi bây giờ đặc biệt l ừ a đâu ta cũng không biết ngươi chừng nào thì sẽ còn tiểu hào đâu nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ nói ta nói là muội ta lái xe đâu ngươi lần sau điện thoại tới có thể hay không đừng nhất kinh nhất sạn g không đợi điện thoại bên kia lưu thi m i ệ u đáp lời liền nghe đến hàng sau huênh y u y ê n h ô ha ha không muốn la to bởi vì cửa sổ xe đều là q u o n bế cho nên lưu thi m i ệ u cũng rõ ràng nghe được huênh y u y ê n tiếng la lập tức thông qua điện thoại hô có phải hay không huênh u y n h a ha ha t i ể u cô nghe được thanh âm của ngươi nhà huênh u y n cũng là không sợ lập tức đáp lại ha tiểu cô cô ngươi không muốn la to cô ba ba phải thật tốt lái xe nghe được huyên huyên lưu thi m i ệ u không khỏi có chút chua chua nói được rồi được rồi tiểu cô cô sai tiểu cô cô về sau không hô to kêu to nha để lưu thi m i ệ u cùng huyên huyên nói một hồi nhạc nghị lại hỏi tiếp ngươi đến cùng có chuyện gì à cũng chỉ là muốn nói câu ta phát hỏa cái kia tiểu hào video ta thấy được cái kia là ta cho bọn nhỏ biểu thị thời điểm tùy ý t h ô i không có gì lớn lưu thi m i ệ u vô ý thức liền muốn thét lên nhưng nghĩ tới đáp ứng huyên huyên tranh thủ thời gian lại che miệng lại khắc chế thét lên thanh âm lư thi m i ệ n mới lại tiếp tục nói ngươi thế mà còn nói không có cái gì cùng làm thì lão ca a ngươi có biết hay không hiện tại ngươi đã triệt để phát hỏa trên mạng đối ngươi thổi phồng đều nhanh đem ngươi nâng lên trời không đến mức ca bất quá chỉ là thổi cái tiểu hảo liền đem ta cho nâng lên trời à nha ngươi đừng làm ta sợ tôi ta nhạc nghị là căn bản không tin lưu thi miểu phi thường bất đắc dĩ chỉ có thể đọc mấy đầu trên internet bình luận ta cảm thấy tô thị hạ nghỉ bộ đạo diễn nhạc nghị là cái phi thường đ ỉ n h tiêm phối nhạc đại sư hắn có thể thành thạo hiểu rõ các loại nhạc khí đồng thời đem các loại nhạc khí hoàn mỹ phối hợp lại đạt tới một loại chức nay chưa từng có hiệu quả chỉ từ hắn thổi tiểu hào đoạn này liền không khó coi ra hắn là cái đối âm nhạc đem khống lực phi thường thành thạo người dạng này người có thể làm ra long miêu phim nắn g bên trên cái t r ù n g loại kia phối nhạc thật sự là chẳng có gì lạ đọc xong những n à y lư thi miểu nói ngươi xem một chút trên mạng đều là đối ngươi tán dương đâu dạng này ngươi còn dám nói mình không lửa nhạc nghị bất đắc dĩ đáp lại cũng không hoàn toàn là gọi tốt ta khẳng định sẽ có người mang ta lư thi miểu sửng sốt một chút nhìn một chút một chút mặt trái bình luận sau đó nói ai u một chút như vậy mặt trái bình luận không tính là gì nhạc nghị cười một cái nói đúng vậy a cho nên chính diện cũng không coi vào đâu được rồi những n à y không phải chúng ta nên quan tâm sự tình ngay sau đó không đợi lưu thi m i ệ u mở miệng lần nữa nhạc nghị vượt lên trước truy vấn đúng rồi chúng ta video điểm kích lượng như thế nào nhấc lên điểm kích lượng lưu thi m i ệ u liền càng thêm kích động ai nha ta k a hiện tại ai còn quan tâm điểm kích vấn đề à? thế nào chẳng lẽ chúng ta điểm kích không có tại tiếp tục bay sao lưu thi m i ệ u sửng sốt một chút sau đó nói được rồi được rồi điểm kích đương nhiên đang bay nhưng là hiện tại điểm kích cái gì đã không trọng yếu ngươi không biết bây giờ không đơn thuần là á thái kênh giải trí bên kia tại vòng truyền bá chính là cái khác mấy cái trong nước kinh cũng tại liên hệ muốn phát ra cho nên nói hiện tại điểm kích chúng ta căn bản không cần quan tâm à, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong chúng ta dựa vào cái kia phim ngắn ngồi trong nhà kiếm tiền là được rồi nghe được biểu mụi nhạc nghị lập tức nhịn không được cười nói ha ha ha nhìn không ra ngươi vẫn l à n h ư thế tham tiền à. lưu thi miệu lập tức tranh luận cái gì đó chẳng lẽ ngươi không thích tiền sao húng chi chúng ta lần này là kiếm nhiều tiền đâu nhạc nghị nhẹ gật đầu nói ừ m lần này hiệu quả quả thật không tệ quay đầu cuối tuần chúng ta muốn chuẩn bị một chút tạp chí mở rộng lưu thi m i ệ u điện thoại bên kia lập tức s ư n g sở lại kỳ quái hỏi cuối tuần liền bắt đầu chuẩn bị tạp chí mở rộng sao nhạc nghị trả lời đúng không sai cuối tuần sẵn còn nóng rèn sát ta cuối tuần sẽ chuyên môn cùng sở hảo nói để cái k i a bên cạnh cũng tuyên truyền làm đúng rồi ngươi bây giờ gọi điện thoại cho tô thị bộ hoạt động ổn tệ dạ t h hòn nói cho bọn hắn thứ hai bắt đầu chúng ta ạ niềm phim nắn g phát ra đằng sau nhất định phải tăng thêm tạp chí mở rộng quảng cáo ngươi cho trương duệ nói một chút để hắn đem quảng cáo phát cho bộ hoạt động ồ tệ dạ t h hòn bên kia lư thi miệ ngược lại là không nghĩ có thể nói là đầy đủ lợi dụng hết thẻ tài nguyên sửng sốt nửa ngày lấy lại tinh thần nói t ố t ta một hồi liền cho trương duệ gọi điện thoại tới lại nghĩ đến nghĩ nhạc nghị ý tưởng đột phát đối phía sau tiểu cô nương nói các ngươi có muốn hay không ca hát à? x ế p sau ba tiểu cô nương giờ phút này chính nhàm chán đột nhiên nghe được cô ba ba hỏi như vậy ba tên tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian đáp ứng cô ba ba muốn nghe chúng ta ca hát sao t ố t quân quân vừa vặn rất nhàm chán đâu nghĩ ca hát nha a vui sướng cũng muốn ca hát cô ba ba muốn nghe cái gì ca đâu ha, ha muốn hát quả táo nhỏ nghe được huyên huyên nói muốn hát quả táo nhỏ nhạc nghị lập tức cũng vui vẻ lên cảm thấy ba tiểu cô nương hát quả táo nhỏ khẳng định có thú thế là tranh thủ thời gian đối điện thoại bên kia lư u thi m i ể u nói được rồi ngươi chuẩn bị quay xuống một hồi ngươi giúp ta phát cái mịt rồi lòng ghìm lư u thi m i ể u nghe được biểu ca cùng chúng tiểu cô nương đối thoại lập tức liền minh bạch biểu ca ý tứ muốn l ử a cháy đổ thêm dầu thừa cơ lại đến một đợt trợ lực tranh thủ thời gian liền chuẩn bị tốt máy ghi âm sau đó ngậm miệng không ngôn ngữ lẳng lặng chờ đợi bên kia tiểu cô nương ca hát nhạc nghị nhẹ nhàng đánh cái cái vật liền đầu tiên cho bọn nhỏ lên cái đầu ta gieo xuống hát hai câu qua đi hàng sau huyên huyên lập tức liền nối liền bắt đầu hát lên lấy xuống tinh tinh tặng cho ngươi kéo xuống mặt trăng tặng cho ngươi sau đó vui sướng cũng đuổi theo hát lên đằng sau quân quân cũng lập tức ra nhập vào bắt đầu lưu thi m i ệ u nghe còn không có cảm thấy cái gì nhưng là nghe phía sau điệp khúc bộ phận nhất là nhạc nghị hỗ trợ dùng miệng bắt trước được điện âm t h a n h quả phối hợp thêm xếp sau ba tiểu cô nương thanh âm trong n g á y mắt để lưu thi m i ệ u cả người đ ề u động cảm giác bài hát này thật sự là quá ma tính ca khúc cũng không có quá nhiều tính nghệ thuật cũng không có cái gì cái gọi là ngón g i n g nhưng là ba tiểu cô nương hi hi ha, ha thanh âm Phối hợp thêm nhạc nghị càng càng c ha ha lại lần nữa kêu gọi lư thi miểu thế nào cái này ca có phải hay không rất ma tính ghi chép xong chưa người sẽ biên tập a biên tập một chút sau đó đem nó phát đến ta mịn rồi l ọ n ghìm đi lên thằng đến miểu ca bên kia cúp điện thoại lư u thi miểu lúc này mới lấy lại tinh thần không khỏi thở dài t a k ô đạo diễn lại phát ca khúc mới sao lần này cần nghe một chút không biết lại sẽ là gì chứ đang nghĩ ngợi đưa di động treo ở trong phòng b ế p sau đó ấn mở âm tần vừa giơ tay lên bên trên dao p h a y chuẩn bị vừa nghe vừa thái thịt nhưng là vừa nghe được câu đầu tiên thiếu chút nữa cắt tới tay doa đến mau đem đao đem thả dưới nắm lên điện thoại đến đặt ở bên thai cẩn thận nghe a cái q u ỷ gì cái này đây là cái gì ca a ngươi là ta nhỏ nhà quả táo nhỏ làm sao yêu ngươi đều chê ít chơi ạ, cái này cái này không phải là bị trộm nít đi đây là cái gì ca a thế nhưng là thế nhưng là vì sao lại cảm thấy bài hát này càng nghe càng có ý tứ chứ thật là tốt ma tính đâu ngươi là ta nhỏ nhà quả táo nhỏ rất nhanh j i k a liền không tự giác đi theo ngâm nga thế mà càng nghe càng cảm thấy thú vị nhất là ba cái kia không đồng thanh bộ giọng trẻ con lại thêm những cái kia khẩu kỹ bắt trước được nhạc khúc nhạc đệm thật là để cho người ta nghe hưng phấn dị thường rốt cục một ca khúc nghe xong tranh thủ thời gian liền nắm lên điện thoại di động của mình mở ra m ị p rồi lọc g ỉ n h điểm kích phát nhưng là điểm phát qua đi lại trần trừ một lúc đến bởi vì có chút không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung bài hát này do dự thật lâu rốt cục jica chỉ có thể viết xuống vừa mới bắt đầu ta cảm thấy nhạc đạo thần kinh nghe phía sau ta cảm thấy mình cũng thần kinh tại di ca đầu này mịt r ồ i lọc g h ì phát ra ngoài rất nhanh trên internet một vòng mới phát cùng bình luận lại bắt đầu lần này có thể nói nhạc nghị phát ra bài hát này liền tranh luận tương đối lớn thích người cảm thấy rất thú vị không thích người cảm thấy nhạc nghị lên rồi chơi ạ bài hát này thật là quá ma tính ta nghe một lần qua đi liền hoàn toàn không dừng được nha đúng vậy vừa mới bắt đầu cảm thấy rất khôi hài nhưng đằng sau càng nghe càng cảm thấy thú vị đâu ma tính thật là ma tính cảm giác chúng ta nhạc lớn đạo diễn đơn giản chính là cái quỷ tại a thứ độ gì loại này cũng có thể xem như ca sao đúng đấy loại vật này đơn giản từ từ khúc đến c a từ đều thấp kém nào chỉ là thấp kém quả thực là tại ô nhiễm lỗ thai của chúng ta vũ nhục chúng ta thẩm mỹ có tranh luận tự nhiên là sẽ dẫn phát trên internet một mảnh h ậ n chiến thích người cùng không thích người cấp tốc liền cãi vã mai tỷ vô cùng lo lắng vọt vào tô linh lộ văn phòng có chút kích động nói không xong không xong quản quản lão công n g ư ờ i đi tô linh lộ một mặt kỳ quái ngẩng đầu đến nhìn về phía mai tỷ hỏi thì thế nào hắn lại làm chuyện gì mai tỷ mau đem điện thoại di động của mình đưa cho tô linh lộ chính ngươi nhìn xem Hắn phát dạng này một đoạn một b i ể u diễn, h i ệ n trên internet hai nhóm n tại hai cười c xong ha ha ha, tô linh lộ tùy ý liếc nhìn bình luận cúng phát nhìn thấy trên internet một số người cãi lộn càng là cảm thấy phi thường cỏ cả cỏ lạ sau khi cười xong tô linh lộ hỏi đây không phải rất tốt bất luận một loại nào nghệ thuật đều sẽ có tranh luận không có khả năng tất cả mọi người thích mai tỷ lập tức trận trắng mắt nói ta tô tổng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bài hát này thấp như vậy tục cùng nhạc nghị trước đó hình tượng rất xung đột tô linh lộ ngược lại là xem thường nói ta cảm thấy rất tốt ta không có cái gì xung đột lúc đầu nhạc nghị cho mọi người hình tượng cũng không phải là chuyên nghiệp ca khúc sáng tác người à hắn là ạ niềm bộ tổng thanh tra là ạ niềm đạo diễn là ạ niềm phối nhạc hiện tại ngươi xem một chút trên internet bị điểm tán cao nhất mấy đầu rõ ràng tất cả mọi người cho rằng hắn là cái q u ỷ tài ta cảm thấy cái này rất phù hợp thân phận của hắn nghe được tô linh lộ vừa nói như vậy để mai tỷ ngược lại là ngây ngần cả người cẩn thận ngẫm lại cảm thấy tựa hồ tô linh lộ nói rất có lý trên thực tế tô linh lộ còn có một điểm rất trọng yếu không có nói ra hiện tại nhạc nghị biến thành có tranh cãi q u ỷ t à i có thể tốt hơn ẩn tàng cho lâm văn hàn sáng tác bài hát thân phận lúc này trên internet quả thực là một mảnh hôn chiến quả nhiên là một ca khúc kích thích ngàn cơn sóng cũng dẫn xuất không ít đại lão ngay tại trong phòng làm việc lâm văn hàn nghe được lâm mô kể rõ cũng là không khỏi cười nói nhạc nghị tiểu tử này chính là không an phận a mà lâm luyện tiến nghe được bài hát kia về sau lập tức đi theo vỗ tay này nói ba ba ba ba là quả táo nhỏ đâu là quân quân hân, hân. h u y ê n huyên, huyên các nàng đang hát quả táo nhỏ rất êm t hay đâu lâm văn hàn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nữ nhi hỏi ồ thiến tiến h nghe qua bài hát này sao lâm h u y ễ n tiến h gật đầu là đát mà lại trước đó c n q u â n hân hân huyên huyên các nàng còn cho thiến tiến h từng khiêu vũ đâu lâm văn hàn càng thêm tò mò mỉm cười hỏi như vậy thiến tiến h học xong sao có thể nhảy cho ba ba nhìn xem sao lâm h u y ễ n tiến h rõ ràng là có chút thẹt thùng cẩn thận từng ly từng tí quét mắt chung quanh một vòng nhìn thấy lâm mô cũng tại càng thêm không dám nhảy nhìn thấy nữ nhi thẹ thùng lâm văn hàn tranh thủ thời gian c ủ vũ đến nhà thiến, thiến. nhảy, nhảy c xong về sau tiểu cô nương lập tức liền nhào vào ba ba trong ngực ngượng ngùng túi đầu không dám nhìn tới ba ba cùng lâm mô tỷ tỷ lâm văn hàn ôm lấy nữ nhi nhẹ giọng hỏi tiến tiến thích bài hát này sao lâm viễn tiến ngẩng đầu lên nhìn xem ba ba nghiêm túc gật đầu t h í c một bên ôm nữ nhi lâm văn hàn liền một bên mở ra điện thoại phát nhạc nghị đầu kia âm tần mịt rồi lọc ghìm nữ nhi biểu thị rất thích mà lại ca khúc là ba tiểu cô nương biểu diễn một ít nhân sĩ chuyên nghiệp không cần quá phận hà khác lâm văn hàn đầu này m ị p rồi lọc ghìm phát ra ngoài tự nhiên là lập tức lại tại trên internet nhấc lên cao trào ha ha ha thấy không lâm thiên vương đô ra nói chuyện a các ngươi những này chuyên gia chính là giả mồm lâm thiên vương đô nói xong thích chính là thích nhà vì cái gì nhất định muốn các ngươi nói mới là cao nhã đúng đấy đại chúng thích chưa hẳn chính là thấp kém có thể làm cho đại chúng thích ta cảm thấy mới thật sự là cao nhã thu hoạch được lâm văn hàn ủng hộ tự nhiên là để thích đám người đã có lực lượng cứ việc những cái kia lên án vẫn còn nhưng đã không chút nào ảnh hưởng nhạc n h ị nhật ký ngược lại sẽ chỉ giúp hắn hấp dẫn càng nhiều p a n hâm mộ tới n h cô n mụ mụ vất vả a mai di cũng vất vả nha a cô mụ mụ mai di vất vả đâu nha ha vất vả đâu mai tỷ ngồi ở trên xe đằng sau đưa tay méo nhéo ba tên tiểu ra hỏa gương mặt cười nói ai u nhà chúng ta ba cái tiểu khả ái hôm nay miệng thật là rất ngọt đâu ba tiểu cô nương ngọt ngào nghĩ mai tỷ cười còn phi thường khả ái cùng mai tỷ tới cái ôm mai di mai di nhanh ngồi xuống cô ba ba phải lái xe a mai di cẩn thận một chút đâu lúc lái xe phải làm cho tốt thắt chặt dây an toàn ha ha huyên huyên đã buộc lại nha nhìn thấy ba tên tiểu ra hỏa dáng vẻ khả ái mai tỷ tự nhiên là nghe lời ngồi xuống tới đồng thời đem dây an toàn buộc lại xe phát động chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe về sau mai tỷ nhịn không được mở miệng nói nhạc đại tổng g á m ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân a hàng phía trước lái xe nhạc n h ị không khỏi cười đáp lại mai tỷ ngươi cũng đừng trò cười ta ta cái gì danh nhân chính là người tên quân quân đột nhiên mở miệng hỏi mai di mai di ngươi nghe chúng ta hát quả táo nhỏ sao đưa tay nhẹ nhàng méo méo, méo quân quân khuôn mặt nhỏ n h ắ n nói đương nhiên nghe được à các ngươi cô ba ba đều phát đến trên mạng mai di sao có thể không nghe đâu hân hân lập tức hỏi à mai di cảm thấy chúng ta hát thật tốt nghe sao lại méo méo hân hân nói đương nhiên rồi nhà chúng ta ba vị tiểu thiên sứ hát đến nhất đồng n h à huyên huyên giơ ngón tay cái lên nói ha h a chúng ta quả nhiên là nhất đồng đát hân hân m o n nói à huyên huyên ngươi lại dặn này muốn k i ê m tốn mai tỷ ở phía sau sắp xếp bị trọc cười lần thứ nhất cảm thấy cùng ba tên tiểu gia hỏa dạng này ở c h u n g thật sự chính là rất vui vẻ tại mai tỷ cùng bọn nhỏ hòa mình lúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế tô linh lộ mở miệng ngươi bây giờ có phải hay không có chút quá tiêu càng một chút nghe nói như thế nhạc nghị quay đầu mỉm cười hỏi lại làm sao lão bà đại nhân không thích vậy ta quay đầu đem m ỉ p rồi lọc ghìm quan bế tốt tô linh lộ lập tức m a u nói ai nha ta ta không phải ý tứ kia ta ta chính là nhìn thấy tô linh lộ lo lắng đáng yêu bộ dáng nhạc nghị lập tức cười nói được rồi được rồi ta minh mạch yên tâm t a sẽ có chừng có mực chỉ là chia sẻ một chút đồ vật cho chân chính nguyện ý ủng hộ ta phan hâm mộ mà thôi nghe được nhạc nghị nói như vậy t ô linh lộ nhẹ gật đầu ừng dạng này liền tốt chủ yếu là quá quá mức không phải là cũng sẽ nhiều t ô linh lộ nhưng thật ra là có chút bận tâm lẫn lộn quá lửa về sau những cái kết l o ạ n thất bát tao sự t ì n h xuất hiện ảnh hưởng đến hiện tại an bình sinh hoạt như bây giờ mỗi ngày tương đối bình tĩnh tháng này g là thật để cho người ta trải qua cảm thấy rất thoải mái dễ chịu nếu như nhạc nghị thật quá lửa rất tự nhiên liền sẽ dẫn tới quá nhiều phiền t o á i không cần thiết những vật kia là tô linh lộ không hy vọng tựa hồ cùng thê tử tâm hữu linh tê, vươn tay lặng lẽ nắm chặt tay của vợ nhẹ nói yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự t ì n h váy dày đến chúng ta mỹ mãn sinh hoạt hết thẻ có ta yên tâm nghe được nhạc nghị câu này hết thẻ có ta trong nháy mắt để tô linh lộ cảm thấy phi thường an tâm không tự giác liền nắm chặt nhạc nghị tay cùng thê tử nắm tay nhạc nghị không tự giác liền ngâm nga không có một chút điểm phòng bị cũng không có một tia lo lắng nghe được nhạc nghị đột nhiên hát lên ca tô linh lộ cảm thấy vô cùng kinh dị không tự giác liền buông tay ra để nhạc nghị có thể đủ tốt tốt lái xe chăm chú nghe về sau ba đứa hải tử cùng mai tỷ cũng rất nhanh a n t ĩ n h lại trong xe trở nên a n t ĩ n h dị thường chỉ còn lại nhạc nghị tiếng ca ngươi tồn tại ta thật sâu trong đầu trong m ộ n g của ta trong tim ta ta trong tiếng ca một máy mắt trong xe mỗi người bao quát ba cái tiểu hải tử đều bị bài hát này âm thanh cảm nhiễm giai điệu là đơn giản như vậy ca tử cũng là đơn giản như vậy nhưng chính là đơn giản như vậy giai điệu cùng ca tử thế mà tổ hợp ra một bài như thế không đơn giản ca khúc nhất là ngồi tại nhạc nghị bên người tô linh lộ mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú chơ phu quả nhiên là thật sâu bị ca tử cảm động ngươi tồn tại ta thật sâu trong đầu trong n g ộ n g của ta trong tim ta ta trong tiếng ca đoạn này ca tử không phải liền là tại đối với mình hát sao chính là tại tự đ ủ a giờ khắc này cảm giác cả trái tim đều bị bài hát này âm thanh lây nhiễm trong đầu toàn bộ đều là hai người gặp nhau trùng phùng hiểu nhau từng ly từng tí nương theo lấy tiếng hát du dương tô linh lộ cảm giác lòng của mình đều bị hòa tan trong lòng bị kê phần thật sâu yêu đồ đấy nhạc nghị cứ như vậy một đường hát một đường lái xe chạy qua xa hoa trụy lạc trở lại tô ra đọc môn tiểu viện đến trước cổng chính nhạc nghị cũng đình chỉ ca hát mị cợi nói với mọi người được rồi chúng ta tốt nha đầu tiên là hàng sau ba tên tiểu gia hỏa vỗ tay hoan hô lên không kịp chờ đợi tán thưởng các nàng cô ba ba cô ba ba n g ư ơ i hát đến bài hát này thật tuyệt hảo hảo nghe đâu a cô ba ba trước kia đều không nghe n g ư ơ i hát qua đây bài hát này thật là tươi đẹp đẹp ha ha cô ba ba cũng tại huyên huyên trong tiếng ca sau khi nghe được sắp xếp ba tên tiểu gia hỏa gieo họ nhạc nghị mỉm cười đáp lại ha ha ha, chúng ta ba vị tiểu t i ê n sư thích cô ba ba vui vẻ nhất mai tỷ tự nhiên là nhìn ra được tô linh lộ còn có lời muốn đơn độc cùng nhạc nghị nói tại xe lái vào tô ra đại môn n g n g tốt liền chủ động chào hỏi ba tiểu cô nương trước xuống xe được rồi chúng ta đến nhà nhanh xuống xe đi xem một chút trần mãi mãi chuẩn bị gì ăn ngon ăn thành công rời đi bọn nhỏ ánh mắt ba tiểu cô nương không kịp chờ đợi xuống xe đi theo mai di đi vào nhà trong xe chỉ còn lại vợ chồng hai nhạc nghị b u n g lỏng ra dây an toàn đối thê tử nói tốt à chúng ta cũng đi vào đi tại nhạc nghị chuẩn bị đẩy cửa xe ra thời điểm đột nhiên liền bị người cho bụi nhào sau đó không đợi mở miệng miệng liền bị chặn lại một trận đủ hôn dài qua đi nao vào nhạc nghị trong ngực tô linh lộ nhẹ giọng hắt lên chẳng lẽ là duyến t h ậ n chẳng lẽ là thiên ý người tồn tại ta thật sâu trong đầu trong động của ta trong tim ta ta trong tiếng c a hát đến nơi này tô linh lộ ngẩng đầu cùng nhạc nghị bốn mắt nhìn nhau ngươi ngay tại bên cạnh ta ta cũng liền tại bên cạnh ngươi nhạc nghị mỉm cười nắm ở thê tử lần nữa thấp giọng hát lên tại cực kỳ lâu trước kia ngươi có được ta ta có được ngươi hát đến làm ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài rất đặc sắc ta lại ở chỗ này chân thành c h ú c phúc ngươi tô linh lộ đột nhiên che t chữa phu miệng hết sức chăm c h ú nói không ta không muốn thế giới bên ngoài ta chỉ cần ngươi ta có được ngươi ngươi có được ta cái này đầy đủ dùng sức đem thê tử ôm vào trong ngực tại thê tử cái chán nhẹ nhàng hơn một cái ôn nu nói chúng ta lẫn nhau có được vĩnh viễn không chia lịa c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn cùng đi dạo chơi ngoại thành chủ n h ậ t sáng sớm đương nhạc nghị chạy bộ trở về thời điểm trong nhà đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ thế mà tất cả đều đã rời giường nhìn thấy ba tiểu cô nương không có rửa mặt mặc váy ngủ trong phòng khách đi ê n chạy cảm giác họa phong có điểm gì là lạ vừa đi tiến phòng khách một bên hỏi buổi sáng hôm nay đây là thế nào ba người các ngươi vật nhỏ làm sao cái dạng này liền xuống tới cô ba ba đi tới tự nhiên là lập tức đưa tới ba cái tiểu tỉ bội ghém ắ t cùng một chỗ chạy tới nào vào cô ba ba trong ngực ha, ha cô ba ba hôm nay chúng ta lên được có phải hay không rất sớm đâu a cô ba ba ngươi có biết hay không chúng ta vì sao lại d ậ y sớm như thế đâu cô ba ba nhanh lên đoán chúng ta vì sao lại d ậ y sớm như thế nghe được ba tên tiểu gia hỏa vấn đề đem ba tên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nghĩ nghĩ nói a các ngươi sớm như vậy liền đến thi cô ba ba sao như vậy thì để cô ba ba hào hào suy nghĩ một chút chúng tiểu cô nương nhìn thấy cô ba ba dáng vẻ chầm tư lập tức vui vẻ ra mặt thúc giục cô ba ba nhanh lên trả lời cô ba ba nhanh lên nhanh lên trả lời a cô ba ba không thể nghĩ lâu như vậy rồi ha ha nhanh lên trả lời nhạc nghị cố ý giả bộ như dáng vẻ khổ nào nói có phải hay không bởi vì hôm nay các người muốn đi vùng ngoại ô vẽ tranh đâu ha ha cô ba ba đoán được đâu a cô ba ba có phải hay không đã sớm đoán được cô ba ba khẳng định đã sớm nghĩ đến không tính toán gì hết không tính toán gì hết ba tiểu cô nương rõ ràng là rất không vui cảm thấy cô ba ba rõ ràng chính là đang gạt tiểu hải tử nhạc nghị mỉm cười khẽ vớt ba tên tiểu gia hòa nói được rồi được rồi nhìn xem ba người các người để trần bàn chân nhỏ không thay quần áo không đánh răng rửa mặt cũng không trải đầu tựa như là ba cái bẩn t i ệ u nhỏ mèo lười huyên, huyên ôm chặt lấy cô ba ba cổ học mèo con dáng v ẹ c ọ lấy cô ba ba nói ha ha nhỏ mèo lười hân hân cùng quân quân lập tức cười học lên mèo tê ư cũng tại cô ba ba trong lực c ọ lúc này tô linh lộ cũng đi tới nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa dính tại cô ba ba trong lực cười nói ai nha nhìn xem ba người các người cái dạng này không có chút nào t h u c nữ nhanh đi lên lầu đánh răng rửa mặt t r ả i đầu thay quần áo nào biết được huyên, huyên ôm lấy cô ba ba cổ nói ha ha không muốn muốn để cô ba ba ôm vào đi hân hân cũng cười ôm lấy cô ba ba nói đúng nha đúng nha để cô ba ba ôm vào đi quân quân cũng làm đúng cô ba ba ôm vào đi nha mắt thấy ba tên tiểu gia hỏa làm lũng tô linh lộ một mặt bất đắc dĩ nói đều là người quen nhạc nghị mỉm cười đem ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ ông sau đó cười nói ta ba cái tiểu thiên sứ đương nhiên muốn mông triều không đợi tô linh lộ mở miệng lập tức liền ôm ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp đi lên lầu trên thực tế hôm nay ba tên tiểu gia hỏa lớn mật như thế hưng phấn hay là bởi vì các nàng thái gia ra không ở nhà cho nên liền biểu hiện càng thêm tùy tính bị cô ba ba ôm lên lầu ba tên tiểu gia hỏa cũng phi thường tự giác bắt đầu thay quần áo sau đó đi vào đánh răng rửa mặt nhạc nghị tự nhiên là đem hải tử đưa vào trong phòng liền từ trên lầu đi xu Đi định đi giúp vào phòng bếp dự định đi giúp trần di trần Di không chờ ó một chút vẫn là nói các ngươi đi thôi ta ta thì không đi được trong nhà không thể không ai mai tỷ nghe vậy nói tiếp ai nha trần di trong nhà giữ cửa khóa lại chính là ngài cũng đừng luôn luôn trong nhà ở lại ra ngoài đi một chút nhà nhạc nghị cũng giúp đỡ cùng một chỗ thuyết phục đúng đấy trần di n g à i cùng chúng ta cùng đi chơi một chút bồi bồi bọn nhỏ đối với chơi trần di là không có bao nhiêu hứng thú nhưng là đối với bồi bồi hải tử trần di vẫn còn có chút động tâm nhưng trong năm này trần di vẫn luôn tại tô ra nghiễm nhiên tựa như là ba đứa hải tử thân mãi mãi đồng dạng tại trần di trong lòng cũng là một mực đem tô linh lộ cùng cây mơ đ ư ờ n g nữ nhi đối đãi ba tên tiểu gia họa cũng liền giống như là nàng cháu gái ruột một đường bồi bạn chúng tiểu cô nương trưởng thành tựa hô thật đúng là không có bồi tiếp chúng tiểu cô nương ra ngoài đi chơi qua đây đang lúc trần di t r ầ chờ thời điểm tô linh lộ dẫn ba tên tiểu gia hỏa xuống lầu đến nghe được mai tỷ nói lên nhạc nghị đề nghị tô linh lộ cũng là đi tới nói với trần di trần di ngài liền theo chúng ta cùng đi chứ ngài đều thật nhiều năm không có đi ra ngoài chơi qua nhìn thấy tô linh lộ cũng đứng ra thuyết phục trần di là thật tâm động không thôi dâng lên muốn cùng mọi người cùng nhau đi ra suy nghĩ nhìn thấy trần di bắt đầu giao động nhạc nghị đối ba tiểu cô nương nói các ngươi có muốn hay không trần mãi mãi cùng chúng ta cùng đi chơi à trần mãi mãi cũng đi sao t i a thật là quá được rồi chúng ta muốn cùng trần mãi mãi cùng đi quân quân đầu tiên tỏ thái độ hân hân ngay sau đó cũng là vui v ậ nói à trần mãi mãi cũng đi đó chính là người một nhà cùng đi đâu thật là quá tuyệt nha huyên huyên trực tiếp đi vào phòng bếp đưa tay lôi kéo trần mãi mãi nói ha ha muốn trần mãi mãi cùng đi mắt thấy ba tên tiểu gia hỏa đều tỏ thái độ mà lại người một nhà đều hy vọng mình đi trần di rốt cục kìm nén không được trong mắt thấm lấy lệ quang gật đầu t ố t t ố t trần mãi mãi cùng các ngươi cùng đi nghe được trần mãi mãi đáp ứng ba tên tiểu gia hỏa lập tức khoa tay mỗi chân quá tuyệt vời trần mãi mãi cũng cùng đi đi a quá tốt rồi trần mãi mãi cũng đi ha bổng đồng, đồng đáp trần di quay đầu trở lại nhìn xem mặt mỉm cười nhạc nghị nói, đều nói muốn cùng đi, đem được. đương đầy đủ. được được đoan liền Nhiều muốn nếu muốn chuẩn nói cùng người còn không tranh thủ thời gian, đem liền làm làm được. Nhiều người như vậy, nếu là dạo chơi ngoại thành, đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ. Nghe được Trần di, Nhạc Nghị lập tức nói, được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm thời chơi Di, cười rồi, làm làm cam tức thủ là lập vậy, vụ. dạo bị sau đó thời gian bên trong nhạc nghị cùng trần di cùng một chỗ hợp tác cho mọi người chuẩn bị nhiều loại liền làm đến cuối cùng cơ hội là hai cái to lớn dương chữ vật đều nhanh muốn d i không được mà lại nếu là muốn cùng ra ngoài vẫn là đi dạo chơi ngoại thành phải ở bên ngoài ăn cơm trưa trần di tự nhiên là cho mọi người chuẩn bị các loại đồ vật từ bộ đồ ăn đến khăn trải bàn thậm chí là nho nhỏ khăn ăn đều chuẩn bị thỏa đáng nhìn xem trần di thu thập chuẩn bị một đống đồ vật cuối cùng tô linh lộ bất đắc di cười khổ trần di ngài đừng chỉ cố lấy chuẩn bị cho chúng ta đồ vật ngài cũng đi đổi một bộ quần áo a cũng không thể mặc cái này một thân liền đi ra ngoài a trần di nghe vậy cúi đầu nhìn một chút mình trang phục nói cái này một thân thế nào ta cảm thấy rất tốt mai tỷ thật sự là nhìn không được trực tiếp kéo lên trần di hướng gian phòng của nàng đi đến không được không được nhất định phải đổi một thân trang phục cuối cùng tô linh lộ cũng đi vào theo chờ đợi ước chừng gần một giờ trần di rốt cục tại tô linh lộ cùng mai tỷ cùng đi trở về lần nữa nhìn thấy trần di thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng Cùng bình thường cái kia có chút hà khắc đầu bếp nữ đơn giản tưởng như hai người t r ầ n mãi mãi thật xinh đẹp đâu trở nên trẻ đâu a t r ầ n mãi mãi nguyên lai xinh đẹp như vậy đâu trước kia hân hân cũng không biết đâu ha ha t r ầ n mãi mãi thật xinh đẹp b ị tiểu cô nương dạng này khích lệ để trần di thật là có chút không có ý tứ không không có t r ầ n mãi mãi đều g i ả rồi t r ầ n di mặc vào một kiện màu đầm váy liền áo váy vẫn là loại kia viền lá sen chân mang một đôi đáy bằng giày da bình thường co lại tóc cũng bị bưng ra nếu như không cẩn thận đi xem trên mặt khỏe mắt nếp nhăn cùng tô linh lộ cùng mai tỷ đứng chung một chung một ch người một nhà đều chuẩn bị thỏa đáng l i ề n đã khóa lầu nhỏ đ ạ i môn cùng nhau lên bọn nhỏ bảo mẫu xe chậm rãi mở ra tô ra độc môn tiểu viện c h ư ơ một trăm bảy mươi năm gặp nhau hoa cỏ vườn lái xe chở người một nhà hạ ra khỏi thành cao đỡ về sau dần dần liền cách xa phồn hoa thành khu chậm rãi đem cửa sổ xe đem thả dưới để bọn nhỏ có thể nhìn thấy phía ngoài nói hai bên đường cây xanh còn có liên miên cánh đồng hoa cùng lâm thiên vương hẹn xong gặp mặt địa phương xem như một mảnh vùng ngoại ô hoa cỏ trống khu hỗ hải thị hoa tươi cơ hồ đều là nơi này cung ứng mỗi cuối tuần thời điểm cũng đều sẽ có không ít người lái xe mang lên người nhà cùng một chỗ đến nơi đ â y dung mạn a thơm qua đâu t r ầ n mãi mãi bên ngoài thổi tới gió thơm thơm nghe được hân hân tiếng kinh hô t r ầ n di trên mặt cũng tách ra tiểu dung ngửi ngửi hương hoa nói đây là hoa quế mùi thơm giờ phút này xe hành xử con đường hai bên chính là thành hàng hoa quế cây đầu mùa thu hoa quế nở rộ hương khí tập kích người ngay sau đó lại nghe được quân quân kinh hô t r ầ n mãi mãi mau nhìn bên kia hoa thật là tốt đẹp lớn đâu a những cái kia là hoa cúc rất rất lớn một đoá có phải là rất đẹp hay không huyên, huyên lập tức cướp trả lời ha thật lớn Quá, thật đẹp. trên h thật ơ n quá, t đẹp. đường đi chúng tiểu cô nương nhìn thấy đủ loại hoa cỏ t ừ n g cái không ngừng vỗ tay bảo hay vui vẻ không thôi nhìn thấy bọn nhỏ rất vui vẻ trần di tâm tình cũng dần dần triệt để triển khai trên mặt đã hiện đầy tiêu dung tại dạng này vui sướng thời điểm bọn nhỏ tự nhiên là muốn ca hát ba tên tiểu gia hỏa trong xe hát lên một bài thủ cô ba ba cùng trường học học ca khúc ngoài cửa sổ xe sen lẫn hương hoa đói gió nhẹ trong cửa sổ xe bọn nhỏ vui vẻ tiếng ca quả nhiên là để cho người ta quên mất hết thẻ phiền não mở qua một đoạn thật dài con đường rốt cục đi tới hoa cỏ vườn khu trước cổng chính xa xa liền có thể nhìn thấy trước cổng chính đã có không ít người đang đợi nhìn không ít g i a trưởng đều mang theo hải t ử tới đem chiếc xe tuân theo chỉ thị ngừng tốt mở cửa xe liền thấy lâm văn hàn phương đại tráng còn có tôn nhất p h à m đám người đã đang đợi hướng bên kia đám người vây vây tay một đám người tranh thủ thời gian liền hướng xe bên này đi tới mấy đứa bé càng thêm là một ngựa đi đầu liền chạy quá khứ tụ ở cùng nhau mà để nhạc nghị không có nghĩ tới là ngoại trừ đêm qua lâm thời liên hệ tôn nhất p h à m một nhà bên ngoài sở hạ o vợ chồng cũng mang theo sở giật phảm cùng đi thoáng một cái để đội ngũ trở nên càng thêm lớn mạnh bọn trẻ tụ cùng một chỗ Tô ra ba tiểu cô nương tăng thêm lâm nguyễn thiến cũng mỉm cười vươn tay sờ lên cương bính nhi đầu nói cương bính nhi ai ra tỉ tỉ sẽ bảo hộ ngươi nào biết được cương bính nhi có chút không vui bị bốn cái nữ hải từ bảo hộ trực tiếp liền đi tới phương tiểu tráng cùng sợ giật phạm bên người đi nói các ngươi là nữ hải chúng ta là nam hải muốn vân chia ra bốn tiểu cô nương cũng không nghĩ tới cương bính nhi thế mà lại cùng các nàng phân rõ giới hạn lập tức bốn tiểu cô nương đều ngây n g ẩ n cả người hơn nửa ngày hân hân mở m i ệ n g hỏi à cương bính nhi ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao tiểu nam hải quay đầu nghĩ nghĩ nói nghĩ đâu thế nhưng là các ngươi đều là nữ hài tử chúng ta nam sinh cũng muốn đoàn kết nhất trí sau đó tiểu nam hải trực tiếp đối sau lưng hai người ca ca nói ha hai h a người các ngươi muốn xuất r a k h í khái nam tử hà tới thoáng một cái ngược lại tốt phương tiểu trắng cùng s ở giật phạm rõ ràng là ca ca ngược lại là bị một đứa bé trai cho lãnh đạo bất quá tựa hồ phương tiểu tráng cùng sở giật p h ả m cũng không cảm thấy cái gì còn cùng một chỗ gật đầu công nhận cương bính nhi lãnh đạo thế là ba cái nam hải cùng bốn nữ hải chia làm hai phe cánh cương bính nhi mang theo hai người ca ca cùng bốn cái tiểu tỷ tỷ đối l ợ p bên này bảy hải tử chia làm trận danh bên kia một đám đại nhân đã tụ hợp ở cùng một chỗ sở hạo đầu tiên tiến lên cùng nhạc nghị chào hỏi nhạc lao đệ à ngươi thật sự là không trượng nghĩa đâu hẹn nhiều người như vậy tới chơi ngươi thế mà cũng không cho ta gọi điện thoại nói một tiếng nhạc nghị không khỏi cười đáp lại ta đây không phải lo lắng lão ca ngươi bận bị sao sở hạo cũng tỉnh không thèm để ý tiếp tục cười nói ha ha ha không vội vàng công ty nhiều người như vậy đâu ta c á i này tổng giám đốc bận rộn gì sao sau đó lại tiến lên ôm nhạc nghị thấp giọng hỏi lão đệ ta bên kia trang web đã giải quyết liền chờ tác phẩm của các ngươi tới đăng nhiều kỳ nhạc nghị cũng là hơi kinh ngạc nhanh như vậy a sở lão ca thật sự chính là rất hiệu suất sở hạo một mặt đắc ý đáp lại kia là đương nhiên thời gian là vàng bạc thống chi ta bên kia thành viên tổ chức đều là có sẵn nhạc nghị nhẹ gật đầu tính toán một ít thời gian nói được vậy liền cuối tuần đi ta liền đi phát sách sở hạo nghe vậy tự nhiên là rất vui vẻ Được à, ngươi muốn phát sở á hạo túi tiếng, c h n g đầu trầm đ mặc một lát nói thành cái tên này có thể trở về ta liền để bọn hắn đã định sắc chữ mà nhạc nghĩ lúc này lại đem tôn nhất phàm cho kêu đến giới thiệu cho sở hạo sở lao ca chuẩn bị muốn cùng ta cùng đi ngươi bên kia đăng nhiều kỳ tiểu thuyết chính là vị này Ta phát tiểu, t ô nhạc n ấ t p h hạo ư ờ i c ù nghị Tôn n ấ Nhất Nhất t tay, Tôn nhất Phạm ta biết, thế nhưng là nổi tiếng đại tắc Tôn tay, tắc Phạm Phạm Phạm phải nhưng kính kính hạo không không không chính Nhạc h đại nắm nắm dám dám, kiếm miếng cơm nổi cùng nói, ăn. n gia, vừa vừa gia, cười cái đại gì g là lâu lâu. là đã đã sở ngay sau đó còn nói nhất phàm ta trước đó cùng ngươi đã nói ta dự định cùng sở tổng hợp tác cùng một chỗ tại trên internet làm đăng nhiều kỳ đọc ngươi không phải có bản sách mới sao quay đầu hai chúng ta cùng một chỗ liền phát tại sở lão ca d u y t đốt xem như nhóm đầu tiên mạng lưới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tôn nhất phàm nhẹ gật đầu mỉm cười nói được ngươi bây giờ là lao b ả n của ta ngươi nói muốn đi ta tự nhiên muốn đuổi theo nha nhạc nghị đấm nhẹ phát tiểu một quyền q u ờ y mắng tiểu tử ngươi không nhìn ra hiện tại đem nàng dâu tìm trở về cũng biến thành miệng lưỡi chân tru nào biết được bên này nhạc nghị vừa dứt lời bên kia liền nghe đến tiêu y hiề tình nói uy tiểu nhạc không cho phép khi dễ chúng ta nhà nhấp p h ạ m nghe nói như thế hướng một đám nữ quyến bên kia nhìn thoáng qua sau đó chua chua nói ưu cái này hộ lên sao bất quá không có việc gì ta cũng có nàng dâu lao bả lao công ngươi bị người uy hiếp thế nhưng là không nghĩ tới chính là tô linh lộ hất cằm lên nói chính ngươi t r e o đến phiền phức ta mới mặc kệ ngươi p h ú c ha ha ha tô h linh lộ lập tức đưa tới một mảnh vui cười nhạc nghị là tranh thủ thời gian vẻ mặt cầu xin chạy tới hướng mình l a o bà đại nhân định nọt lấy lỏng tự nhiên là có dẫn tới một mảnh tiếng cười tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong mọi người cũng coi là đều đã quen thuộc liền dẫn lên bảy h ả i tử hướng hoa cỏ vườn trong vùng đi đến chương một trăm bảy mươi sáu thế gian phân hoa bước vào hoa cỏ vườn khu thật giống như là đi vào biển hoa hai bên đường đưa mắt nhìn lại cơ hồ tất cả đều là hoa tươi đi ở trong đó thật giống như là đưa thân vào một thế giới hoa vô luận là ai đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt rung động bọn nhỏ tại cánh đồng hoa ở giữa tới tới lui lui chạy phụ mẫu vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cùng máy ảnh chụp hình bọn nhỏ đặc sắc trong máy mắt đại đa số hải tử cũng sẽ ở phụ mẫu d ạ y vào dưới tận lực không đi tùy tiện ngắt lấy cũng không quay về trà đạp hoa hoa thảo thảo toàn bộ hoa cỏ vườn tràn đầy hài hòa dong chơi trong đó người người theo gió đánh tới hương hoa thật sẽ cho người quên mất hết t h ể phiền nào y u sầu bọn nhỏ luôn, luôn so đại nhân phải nhanh hơn quen thuộc cứ việc trước đó tiểu nam sinh, cùng tiểu nữ sinh tương hộ phân chia ra nhưng tiến vào trong biển hoa đương tất cả mọi người cùng một ch lập tức liền quên đi trước đó phân chia bốn tiểu cô nương rong chơi tại trong b ù i hoa giống như là bốn cái nho nhỏ hoa thiết tử loại kia tinh khiết vẻ đẹp thật là làm cho người đáp ứng không xuể nhạc nghị mấy người cũng tạm thời quên cái khác lấy điện thoại di động ra cùng máy ảnh đến không ngừng chụp hình bọn nhỏ mỗi cái đáng yêu trong máy mắt đi qua hoa cỏ vườn vào cửa đại đạo qua đi l i ê n đến một mảnh rộng lớn bãi cỏ trước trước mắt là một mảnh trải qua tu bổ nhân công bãi cỏ là vườn trong vùng chuyên môn lấy ra cung cấp du mọi người chơi đùa cùng nghỉ ngơi địa phương bọn nhỏ nhìn thấy dạng này bãi cỏ căn bản cũng không lại đi để ý tới các đại、nhân. vui vẻ tay nắm tay cùng một chỗ xông lên bãi cỏ nhìn thấy bọn nhỏ điên đi ra ngoài dáng vẻ chúng nương nương tự nhiên là có chút lo lắng sẽ lớn tiếng căn dặn vài câu nhưng bọn nhỏ vào xem l ấ y chơi tựa hồ cũng không có nghe được chúng nương nương thanh âm trên đồng có không ít còn tại đều tại chạy chơi bừa về phần g i a trường phần lớn là đem mang tới khăn trải bàn trải tốt sau đó liền ngồi trên mặt đất nhìn xem những hải tử kia chơi bừa nhạc nghị nói với mọi người chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi một chút đi đem chúng ta mang tới đồ vật bày bay xuống đợi lát nữa bọn nhỏ chơi m ệ n rồi tới cũng có thể ăn một chút gì lâm văn hàn nghe vậy cười nói quả nhiên vẫn là cô ba ba cẩn thận nhất luôn luôn nghĩ đến bọn nhỏ à. nghe được lâm văn hàn xưng hô những người khác cũng đều là nợ nụ cười hiện tại cô ba ba xưng hô thế này tựa hồ đã thành nhạc nghị danh hiệu những này ở c h u n g không tệ hại tử hòa ra g i ả i cơ hồ là đều gọi hô nhạc nghị vì cô ba ba nhạc nghị cũng không có phản đối mừng rỡ tiếp nhận xưng hô như vậy dù sao chỉ cần là bọn nhỏ vui vẻ là được rồi sở hạo quét mắt một vòng phát hiện trên đồng có mấy cây d ư ớ i đại thụ đều đã tụ mã người cuối cùng nhìn một gốc tương đối nhỏ bé dưới cây đại khái là bởi vì vị trí có trên lệch chút ít cho nên không có người nào ở bên kia. sở hạo tranh thủ thời gian chỉ vào bên kia nói gốc cây kia còn không có bị người chiếm chúng ta liền đi bên kia đi đám người thuận sở hạo chỉ phương hướng nhìn lại thấy được một gốc không tính là rất lớn cây nhỏ dưới s ắ c thực tương đối thanh tĩnh sở giật p h à m mẫu thân vương ngậm phì thầm nói bên kia có phải hay không có chút quá lệnh điểm à? sở hạo hơi n h í u lên lông mày trứng mắt liếc thê tử của mình mai tỷ lúc này đứng ra hòa giải kỳ thật bên kia cũng rất tốt không tính lệnh mà lại bên cạnh liên tiếp một mảnh cánh đồng hoa trải qua mai tỷ một nhắc nhở như vậy mọi người trông đi qua mới phát hiện cây kia nhỏ bé bên cây xác thực liên tiếp một mảnh cánh đồng hoa tô linh lộ cũng theo đó cởi nói được rồi chúng ta liền đi bên kia đi đi rồi đi rồi sau đó các nam nhân cấp tốc khiêng bên trên đồ vật đi qua về phần các nữ nhân thì một bên chú ý chiếu khán hải tử một bên chậm d ã i theo tới đợi đến các đại nhân đem dưới cây thu thập thỏa đáng bảy hải tử nhanh chóng liền cùng một chỗ chạy tới tô ra ba cái tiểu tỉ mội không nói hai lời trực tiếp liền nhào vào cô ba ba trong ngực nhưng là ở giữa nhất vị trí vẫn là bị viên viên cho cất được những hải tử khác cũng đều nhào vào riêng phần mình phụ mẫu trong ngực ngược lại là sở giật phàm có vẻ hơi c ô n n ệ chỉ là ngồi tại bên người mẫu thân vương ngọc p thấy thế chủ động tiến tới ô n trầm nhi tử kết quả lại bị nhi tử đ ẩ y ra tiểu nam sinh đứng người lên nghĩa chính ngôn từ nói l ã mụ ta không phải tiểu hải tử ngươi không thể dạng này ôm ta nha nhìn thấy bộ dáng của con trai đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vương ngậm phỉ không khỏi cười nói ai u ngươi cái tiểu thí hải còn thẹn thùng đâu tiểu nam sinh nhìn thấy mụ mụ lại đi tới ôm mình cố gắng liền bắt đầu rằng co nhưng y nguyên không thể tranh đẩy mụ mụ ôm ấp nhìn thấy bên kia hai mẹ con khó chịu ôm ở cùng một chỗ một đám người cũng nhìn không được nợ nụ cười cảm thấy sờ giật phàm tiểu đại nhân dáng vẻ thật sự là rất thú vị để bọn nhỏ nghỉ ngơi một hồi hơi ăn chút gì uống chút nước phương đại tráng liền đem bút vẽ các thứ phân phát cho bọn nhỏ cũng là may mắn tiêu y tình chuẩn bị thêm một chút nếu không đột nhiên tới sở giật phạm khả năng thật đúng là không có đều lấy được bút vẽ cùng giấy vẽ về sau phương đại tráng liền bắt đầu như cái lao sư cho bọn nhỏ rất nghiêm túc bên trên sinh đạo dương mặc dù là cho tiểu hải t ử nhóm lên lớp nhưng phương đại tráng vẫn là rất chân thành đồng thời cho bọn nhỏ hố nắn n một chút trước kia hội họa bên trên bệnh vật bọn nhỏ cũng học được rất chân thành nhất là lâm l u y n tiến đối vẽ tranh sát thực thích vô cùng cho nên học dị thường chăm chú để các đại nhân không có nghĩ tới là ngoại trừ lâm lâm n tiến bên ngoài sở gi về sau sở hạo nhìn thấy nhi tử chăm chú dạng có chút bất đắc gì nói mọi người đừng hiểu lầm tiểu p h à m hắn cứ như vậy vô luận học thứ gì cũng đều sẽ vô cùng chăm chú cũng không biết c ô này chăm chú kỉnh đến cùng giống ai nhạc nghị lập tức cười một cái nói ta cảm thấy giật p h à m cái này chăm chú sức mạnh hẳn là rất giống sở lão ca ngươi lời này có đ ị n h nọt ý tứ nhưng lại cũng không hoàn toàn là đ ị n h nọt bởi vì từ nhạc nghị hiểu rõ nhìn sở hạo đúng là cái rất nghiêm túc người tựa như là lần này hợp tác vô luận là tạp chí mở rộng vẫn là trên mạng đăng nhiều kỳ sự tình đều có thể nhanh như vậy hoàn thành đủ để thấy sở hạo kia phần chăm chú sở hạo niết môi cười một cái nói ha ha ha không có không có ta nhưng không có nhi tử nghiêm túc như vậy kết quả vừa dứt lời vương n g ậ p h ỉ liền nói người ta tiểu nhạc nói đến rất nhiều ngươi khi đó truy ta thời điểm cái kia chăm chú kỉnh cùng con của ngươi là thật giống nghe lời này lập tức tất cả mọi người nhịn không được bật cười huyên á o sở hạo cũng là có chút điểm tiếp không được nói buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh bọn nhỏ chỉ là sơ bộ học được một hồi đã đến buổi trưa mọi người liền bắt đầu ăn cơm cơm t r ư a tự nhiên lại là cô ba, ba thần kỳ liền làm ăn đến vô luận là đại nhân vẫn là hai tử đều dị thường vui vẻ nếu qua cơm chưa qua đi bọn nhỏ nghỉ ngơi một hồi huyên huyên đột nhiên cầm tiểu c á t hắn đưa cho cô ba ba ha ha, muốn nghe cô ba ba ca hát tiếp nhận huyên huyên tiểu c á t hắn nhạc nghị cười nói nơi này hôm nay lại là thiên vương lại là ca hậu ta cũng không cần bêu xấu à. nào biết được tất cả mọi người không muốn buông t h a nhạc nghị toàn bộ đều ồn ào cô ba ba đến một bài cô ba ba đến một bài nhìn thấy tất cả mọi người tại ồn ào biết đúng là không tránh khỏi đành phải gật đầu nói tốt a tốt a vậy liền hát một bài bêu xấu nhẹ nhàng kích thích ghi ta dây cùng thanh thoát nhạc khúc lập tức phiêu đãng mà lên lâm văn hàn bọn người nghe lập tức hai mắt tỏa sáng Bởi chương vẹn vẹn một trăm bảy mươi bảy trần di múa tại hoa cỏ vườn khu bọn nhỏ đều chơi đến rất vui vẻ mà lại cũng đi theo phương đại tráng học được một chút hội họa tiểu kỹ xảo mà lại tại xế chiều thời điểm trần di tại bọn nhỏ cổ vũ dưới còn tại dưới cây cho bọn nhỏ nhảy một đấm múa nhìn thấy trần di vũ đạo lâm văn hàn không khỏi cảm thán thật sự là n g h ĩ không ra nhiều năm không thấy trần di múa vẫn là như vậy đẹp nghe được lâm thiên vương cảm khái phương đại tráng nhịn không được thấp giọng hỏi hàng ca ngươi trước kia gặp qua trần di khiêu vũ sao không đợi lâm văn hàn trả lời sở hạo ngược lại là trước một bước nói ngươi đừng nhìn trần di bây giờ tại tô ra nấu cơm mang hải tử đã từng trần di đây chính là vũ đạo giới quát tháo phong vân nhân vật chân chính vũ đạo gia t ầ n nghĩễn đồng nghe vậy lập tức kinh hô thật sao năm đó trần di lợi hại như vậy đâu lâm văn hàn lúc này cũng gật đầu nói đúng ta nói một cái tên các ngươi khả năng liền biết trần mỹ tuệ nghe được trần mỹ tuệ danh tự p h ư ơ ngay đ tiếp theo nhạc nghị cũng không nhịn được cảm thấy có chút hiếu kỳ một bên tiếp tục cho trần di nhạc đệm một bên nghiêng thai lắng nghe bên kia đối thoại nói đến lâm văn hàn cùng sở hạ muốn so nhạc nghị bọn hắn lớn hơn mười tuổi hai người trước kia đều là lấy sự nghiệp làm trọng cho nên hải tử niên kỷ không lớn hai người bọn họ khi còn bé Quả nhiên là chứng kiến qua trần di n là thời kỳ mạnh mẽ nhất là quốc tế vũ đạo giới công nhận tuyệt nhất múa ba lê diễn viên từng tại thế giới các quốc gia lưu động diễn xuất múa ba lê kịch mà lại cơ hội là buổi diễn đều sẽ bạo mãn càng là liên minh châu âu eu nhiều quốc hoàng thất thượng khách thậm chí còn bị đại anh quốc nữ hoàng tiếp kiến qua từng thu được nữ hoàng tự tay ban phát vinh dự tước vị huân chương nhìn xem trần di tại bọn nhỏ trước mặt thể hiện ra ưu mỹ dáng người cơ hồ mảy may cũng nhìn không ra có bất kỳ sinh sơ vũ bộ lâm văn hàn cảm k h á i nhìn qua nhiều năm như vậy trần di vũ đạo một chút cũng không có l ệ n h nhà ta sở hạo cũng gật đầu nói là đâu năm đó ta cũng chỉ là tại trên tv nhìn qua trần di khiêu vũ không nghĩ tới có cơ hội nhìn thấy trần nhân tiêu y tình cũng lập tức nói tiếp là đâu ta còn nhớ rõ trước kia tựa hồ có cái thuyết pháp gọi là ca cầm tú múa mỹ huệ thật không nghĩ tới có cơ hội tận mắt nhìn đến bên này một đám người cảm khái lúc bên kia trần di cuối cùng tại nhạc n h ị tiểu các hắn nhạc đẹp dưới bọn nhỏ trước mặt một vòng một vòng chuyển nhìn thấy trần mãi mãi mỹ lệ xoay quanh bọn nhỏ lập tức tất cả đều kinh thắng không thôi cảm thấy trần mãi mãi thật thật là lợi hại trần mãi mãi thật là lợi hại đâu có thể chuyển nhiều như vậy vòng hơn nữa còn xoay chuyển đẹp như vậy a là đâu là đâu trần mãi mãi múa nhảy thật sự là thật tuyệt ha ha trần mãi mãi khiêu vũ đồng đồng lâm u y ể n thiến hâm mộ đối tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ a nói quân quân hân, hân huyên â n h huyên các ngươi trần mãi mãi thật là lợi hại đâu vóc người xinh đẹp như vậy múa cũng nhảy đẹp như thế phương tiểu trắng cũng là một mặt hâm mộ. m có như thế sẽ sáng tác bài hát cô ba ba còn có lợi hại như vậy trần mãi mãi lúc này tương bính nhi đột nhiên từ trong túi móc ra một cây sáo ngắn sau đó đặt ở bên miệng vội lên tiểu nam hải không có thêm lời thừa thãi chỉ là dùng phương thức của mình giống như là tại cho trần mãi mãi cố lên đồng dạng s ở giật phàm nhìn chằm chằm t r ầ n mãi mãi thân ảnh nhịn không được ngâm lên một bài trường ca tới rốt cục tại bọn nhỏ nhìn chăm chú trần di chuyển xong cuối cùng một vòng làm cái thu thế về sau mỹ lệ phi thường xếp bằng ở trên đồng cỏ ngồi quý chân tại vườn rau bên trên viên lá sen váy liền áo váy tắn mát hai tay nâng ở trước ngực đầu có chút thấp giống như là một đoá xuất thủy bạch liên nhạc nghị nhịn không được c ả m khái quả nhiên là ra nước bùn mà không nhiễm giữa thanh liên mà không yêu a n g h e xong cô ba ba c ả m khái chúng tiểu cô nương rất nhanh tỉnh mộ lại ba tỷ m ộ i một ngựa đi đầu vọt tới trần mãi mãi bên người t r ầ n mãi mãi t r ầ n mãi mãi ngươi nhảy quá tuyệt a thật xinh đẹp a t r ầ n mãi mãi ngươi mua thật sự là tuyệt nhất hân hân rất thế rất thế ha ha t r ầ n mãi mãi bổng đồng đát trấn di mỉm cười mở rộng vòng tay đem mình trọng yếu nhất ba cái tiểu thiên sứ ôm vào lòng rất nhiều năm đều chưa từng chân chính nhảy lên một đ o ạ n múa hôm nay vì âu hiếm tiểu thiên sứ lại một lần nữa nhảy một đ o ạ n múa đoạn này múa phảng phất để cho mình lập tức liền trẻ ba mươi tuổi phảng phất về tới hơn ba mươi năm trước cái kia mình định phong nhất thời kỳ nhưng là lại đi hồi tưởng thời điểm nhưng trong lòng đã sớm không có mảy may hối hận bởi vì chính mình có được càng nhiều mặc dù mình từ bỏ âu hiếm sân khấu thế nhưng là mình thu hoạch thân tình đạt được ba cái đáng yêu tiểu tôn nữ đã từng quá khứ chua sót đã từng thăng trầm đã từng không cam lòng cùng thất lạc rốt cục tất cả đều tại vừa rồi một khắc này phát t i ế t bây giờ càng thêm bình hòa tâm ôm trong ngực ba cái tiểu thiên、sứ. giờ k h ắ c này đã không còn bất luận cái gì bị thương trong lòng còn dư lại chỉ có bọn nhỏ mang cho nhà mình ấm áp cái khác bốn đứa bé cũng chậm rãi vây quanh vây quanh ở trần mãi mãi cùng tô ra ba cái tiểu t ỷ m ộ i b ộ t phía thật lâu cương bính nhi lại đem s á o ngắn đặt ở bên miệng thổi ra một đoạn du dương nhạc khúc vẹn vẹn chỉ thổi một đoạn ngắn phát hiện trần mãi mãi nhìn qua tiểu nam sinh lập tức nói trần mãi mãi ngươi n h ả y thật rất tuyệt có cương bính nhi dẫn đầu cái khác ba đứa hải tử tự nhiên cũng đều lớn mật lâm u y ệ n thiến cũng nói trần mãi mãi ngươi múa nhạy thật xinh đẹp trần di đưa tay đem tiểu cô nương cũng phương tiểu tráng cười ngây ngô nói trần mãi mãi đây là ta xem qua đẹp mắt nhất vũ đạo sở giật phàm đứng ở một bên nghĩ nửa này g mới mở miệng nhậm lên át mây ca văn thanh về tuyết vũ eo nhẹ chỉ cần quân lưu miệng quân khuynh quốc tử nghiêng đột nhiên đọc lên một đoạn thơ cổ để ở đây những hải t ử khác đều mộng không rõ ràng này vài câu là có ý gì nhưng là trần di tự nhiên là minh bạch bị gợi hướng sở giật phàm gật đầu nói tạ ơn cảm ơn ta nhóm tài mặc tử cùng lúc đó những người khác cũng đều đi tới vỗ tay sở hạo thì là có chút lung tùng nói trần di thật sự là thật xin lỗi ta này nhi tử bị ta giáo có một chút như vậy quá cứng nhắc. bị tô linh lộ cùng ai tỉ kéo lên trần di cười nói không sao ta ngược lại thật ra cảm thấy con của ngươi rất tốt là cái tài mộc tử đạt được khích lệ sở giật phàm cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị vẫn là vương ngậm phỉ mau nói ai nha nhi tử nhanh tạ ơn trần mãi mãi sở giật phàm lúc này mới có chút chất phác nói tạ ơn trần mãi mãi nhìn thấy sở giật phàm dáng vẻ quân quân nhịn không được cười nói ha ha ha sở giật phàm xoa huyên huyên còn muốn ngưng ác huyên huyên ngốc manh, manh nhìn nhìn sở g ậ t phàm sau đó ngốc manh nói ha ha huyên, huyên càng ngưng ác bị huyên dạng này nói lập tức tất cả mọi người nhịn không được bật cười tiếng cười quanh quần dưới tàn g t ê truyền vào cách đó không xa cánh đồng hoa cùng cây xanh cỏ xanh hoa tươi hòa thuận hòa làm một thể chương một trăm bảy mươi tám tiểu viện khách tới thăm bên trên cuối tuần thời điểm nhạc khí đường phố chắc chắn sẽ có nối liền không dứt người đối với một chút âm nhạc kẻ yêu thích cuối tuần dạo chơi nhạc khí đường phố cũng coi là một loại tiêu khiển tôn g i á gia độc môn tiểu viện vẫn là yên tĩnh tọa lạc tại trong hẻm nhỏ vẫn là ở và hoàn toàn không người hỏi thăm trạng thái cứ việc bên ngoài nhạc khí trên đường người đi đường nối liền không g i t nhưng sẽ rất ít có người chú ý tới hẻm nhỏ chỗ sâu nhà này cửa hàng tôn lão ra t ngồi một mình ở trong tiểu viện nhẹ vô về trước mặt cổ cầm thần sắc trầm ổ n dị thường đạm ạ c tự đại nhạc nghị tới qua bên này tôn lão gia tử cũng có thể cảm giác được trong nhà mình bắt đầu sinh ra một chút biến hóa đầu tiên tự nhiên là tôn nhất phàm cùng tiêu y thì tình tình cảm vợ chồng thay đổi tốt hơn hai người sẽ thường xuyên mang lên nhỏ chắc trai sang đây xem lão gia tử tiếp theo trải qua cùng nhạc nghị cùng một chỗ phối nhạc giao lưu cũng làm cho lão gia tử đối âm nhạc có hoàn toàn mới cảm độ có lẽ quá khứ hoa hạ nhạc cụ dân gian luôn luôn quá mức tay n h i ệ t luôn luôn đem đồ vật của mình bày ở vị thứ nhất không có chân chính đi để ý người nghe tô cầu luôn luôn bày ra một bộ cao siêu quá ít người hiểu tư thái tới trong lúc vô hình cho rất nhiều người một loại khoảng cách cảm giác để rất nhiều người trẻ tuổi không dám tới gần hoặc là căn bản cũng không muốn tới gần bây giờ trở về nhờ tới loại kia cao siêu quá ít người hiểu thái độ cũng là chế ước nhạc cụ dân gian phát triển một loại thái độ tựa như là đi cùng nhạc nghị phối nhạc thời điểm như thế một bài nhìn như rất đơn giản nhạc thiếu nhi nhưng thì thật có thể có rất rất nhiều phương thức đi diễn đ ấ u chỉ là quá khứ tại nhạc cụ dân gian người trình diễn trong mắt đại đa số người đều khinh thường tại đi kết nạp người khác không muốn đi tiếp thu ý kiến của người khác nhạc nghị lớn mật sử dụng cùng sáng tạo c á i mới cho tôn lão gia tử một chút dẫn dắt có lẽ nhạc cụ dân gian cũng có thể làm được phi thường lớn trung hóa ý niệm tới đây lão gia tử kích thích trước mặt dây đàn nhẹ nhàng thử nghiệm dùng cổ cầm diễn tấu một chút tương đối nổi tiếng lưu hành nhạc khúc mặc dù cổ cầm diễn tấu phương thức cùng thanh â m có hạn chế nhưng là tại lao nhân gia to gan nếm t h ử dưới cũng là có thể đem một bài từ khúc hoàn chỉnh diễn dịch ra một khúc hoàn tất đột nhiên liền nghe đến tiếng đập cửa vang lên sau đó ngoài cửa có người hô mạng mọi cái g i y không biết vừa rồi tiếng đàn thế nhưng là từ nơi này truyền đi ta chúng ta muốn gặ chậm rãi đi tới trước cửa kéo cửa ra cái chốt đem cửa sân cho mở ra liền thấy đứng ngoài cửa không ít người trong đó người trẻ tuổi làm chủ đương nhiên cũng có hai vị trung niên nam nhân dẫn đầu trong đó một cái dẫn đội trung niên nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra mở cửa lão nhân hoảng sợ nói là tôn lão ngài à. tôn lão gia t ử do xét kinh hô trung niên nam nhân có chút k ỳ q u á i h ỏ i ngươi là trung niên nam nhân tranh thủ thời gian tự giới thiệu à, q u ê n tự giới thiệu mình tôn lão ngài tốt ta là hỗ hải học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian hệ đạo sư thái vân phổ nói còn từ trong túi móc ra danh t h i đến phi thường cung kính đưa cho tôn lão gia tự lão gia tử tiếp nhận danh t i ế p nhìn một chút gật đầu nói à nguyên lai là hỗ hải học viện âm n h ạ c các ngươi có chuyện gì không một cái khác dẫn đội nữ lao sư cũng lời đầu tiên ta giới thiệu tôn lão ngài tốt ta gọi triệu linh tú cũng là nhạc cụ dân gian hệ lao sư sau đó còn nói không biết ngài biết cái này mấy thiên võng lạc bên trên tương đối nổi danh một đoạn ả nỉm i phim n g ắ n sao cái kêu phim nắn g tại phối nhạc thượng sứ dùng nhạc cụ dân gian cho nên chúng ta liền muốn mang học sinh ra làm một chút xã hội điều tra xã hội điều tra lão gia tử nghe có chút không hiểu không rõ cái gọi là xã hội điều tra là muốn điều tra thứ gì lập tức một cái tương đối h o ặ c bát nữ học sinh đứng ra nói lão gia ra n g à i tốt chúng ta liền muốn điều tra một chút bây giờ mọi người đối nhạc cụ dân gian cách nhìn nghe nói như thế lão gia t ử lập tức hiểu được b ỉ m cười nói các ngươi chạy đến bên này điều tra sợ là hẳn là sẽ rất thất vọng à. một câu nói trước cửa thầy cho tất cả đều trầm m ặ t xuống từng cái cảm xúc rõ ràng cũng biến thành có chút xa suốt thái vân phổ trầm mặc một hồi nói trên thực tế cũng không thể nói là thất vọng đi kết quả ta cùng triệu lao sư cũng sớm n g có dữ liệu tôn láo cười lắc đầu chỉ là các ngươi không nghĩ tới cái kiệt nỉm như thế lửa nhưng không có mang đến bất luận cái gì chuyển biến cho nên có chút thất vọng một đám thầy trò tự nhiên là chấp nhận kết quả như vậy đúng là để bọn hắn có như vậy điểm thất vọng lúc đầu coi là cái kia hạ niềm phim ngắn như thế nóng này mà lại trên internet liên quan tới p h ố i nhạc thảo luận cũng vô cùng nhiệt liệt lại trải qua thứ sáu cùng thứ bảy hai ngày lên men nói thế nào cuối tuần thời điểm tại nhạc khí đường phố chỗ như vậy dù sao cũng nên có chút biến hóa nhưng là điều tra kết quả quả thực là để thầy trò thất vọng nhạc khí trên đường âm nhạc kẻ yêu thích phần lớn vẫn là đối nhạc cụ dân gian không có hứng thú gì tựa hồ hoàn toàn không có muốn đi tìm hiểu t ô n lão nhìn thấy trước mắt một đám thầy trò thất lạc dáng vẻ lập tức n ở nụ cười ha ha ha vào đi tiến đến uống chén t r à lão gia tử nói xong liền xoay người hướng trong phòng đi đến trước cửa thầy trò hai mặt nhìn nhau đều có chút chần chờ cuối cùng vẫn là cái kêu hoạt bát nữ sinh nói ai nha thái lao sư triệu lao sư lao gia ra, ra đều mời chúng ta tiến vào chúng ta không tiện c ự tuyệt tại nữ sinh dẫn đầu dưới thái vân phủ cùng triệu linh tú liền dẫn học sinh cùng một chỗ bước vào tôn lão gia t ử tiểu viện đi vào tiểu viện hoạt bát nữ sinh lập tức kinh hô h a khu nhà nhỏ này thật tuyệt đâu có hoa có cỏ có cây đình đài lầu cắt cũng đều có đâu rất nhanh lại thấy được bày ra tại một gốc dưới cây cổ cầm nữ sinh bước nhanh liền chạy quá khứ thái vân phổ nhìn thấy nữ sinh chạy tới mau nói văn k ỳ chớ lộn sộn đồ của người k h á ca nữ sinh ngẩng đầu nghĩ thái vân phổ cười cười thái lao sư ngươi yên tâm đi ta là sẽ không tùy tiện l o ạ t đụng ngay tại nữ sinh tiếng nói vừa dứt lại nghe được cái khác học sinh kinh hô các ngươi mau đến xem bên này là chế tác nhạc khí nguyên liệu đâu vị này lao g i a g i a lại là tự mình chế tác nhạc khí đâu triệu linh tú cùng thái vân phổ nhìn nhau sau đó cười khổ mà nói các ngươi còn không biết vị này lao ra ra là ai chăng văn kỳ tò mò hỏi là ai a vừa rồi thái lao sư tựa hồ s ư n g hô lão gia ra vì tôn l ã o đâu thái vân phổ lập tức nói đúng vậy à lão gia tử này chính là các ngươi vẫn muốn gặp vị kia nhạc cụ dân gian đại sư một đám học sinh nghe vậy lập tức đều sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn bình thường coi là thần tượng nhạc cụ dân gian đại sư thế mà vừa rồi đang ở trước mắt đúng vào lúc này vào nhà pha trả tôn lão gia tử đi tới cười nói ha ha ha cái gì nhạc cụ dân gian đại sư ta kỳ thật giống như các ngươi bất quá chỉ là cái thích nhạc cụ dân gian tiểu lao đầu thôi văn kỳ đầu tiên lấy lại tinh thần Đột chương h ĩ tới trên Internet một trăm bảy mươi chín tiểu viện khách tới thăm bên trong thông qua tôn lão gia tử miêu tả hỗ hải học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian hệ bọn này thầy trò rốt cuộc đối cái kia hạ niềm phim nắn g phối nhạc quá trình có hiểu thêm một bậc tính cách hoạt bắt văn kỳ cũng sớm đã thân quen chẳng những là giúp lao g i a t ử bưng trà đổ nước còn chủ động yêu cầu phối hợp lao g i a t ử diễn đ ấ u mà văn kỳ thổi sun cũng xác thực rất có một bộ diễn đ ấ u trình độ rõ ràng là còn cao hơn cương bính nhi ra không í t cùng lao g i a t ử ống tiêu phối hợp cũng là tương đương phù hợp diễn đ ấ u qua đi tôn lão g i a t ử không khỏi tán thưởng tiểu thái tiểu triệu không nghĩ tới các ngươi còn có thể bồi dưỡng được dạng này hạt giống tốt đâu thái vân phổ cùng triệu linh tú nhìn nhau sau đó thái vân phổ cười nói tôn lão văn kỳ cũng không phải hai chúng ta dạy dỗ nghe nói như thế lão gia tử lập tức cảm thấy có chút kinh dị nhìn về phía văn k ỳ hỏi ngươi không phải hỗ hải học viện âm nhạc học sinh văn k ỳ cười ngọt n à o nói tôn gia gia còn không có tự giới thiệu đâu ta gọi nhạc văn k ỳ là hỗ hải học viện âm nhạc ẹ、e、n tờ i ả n g s ở tiểu đẩn ẹ、e、n tờ i ả n g s ở tiểu đẩn vậy là ngươi cái gì trường học trao đổi tới đây này lão gia tử càng thêm hiếu kỳ phải biết dưới tình huống bình thường ẹ、e、n tờ i ả n g s ở tiểu đẩn bình thường đều là một chút trong ngoài nước nổi danh học phủ ở giữa trao đổi đại đa số đều là trong nước cùng nước ngoài tương hỗ trao đổi hỗ hải học viện âm nhạc đã coi như là trong nước đỉnh tiêm âm nhạc trường học. cùng trong nước trường học ở giữa đã không có tất yếu tiến hành trao đổi giao lưu học tập như vậy nhạc văn kỳ chỉ có thể là nước ngoài âm nhạc học p h ụ trao đổi tới nước ngoài nổi tiếng âm nhạc học p h ụ có thể cùng hỗ h ả i học viện âm nhạc nổi danh cũng không nhiều nhìn thấy nhạc văn kỳ có chút do dự một cái học sinh hỗ trợ nói tôn ra ra văn kỳ nàng là từ anh quốc hoàng gia học viện âm nhạc trao đổi tới bạn học cần thiết cứng rắn đi xuống nhạc văn kỳ có chút không vui nói ai nha ai bảo các ngươi nói lung tung tôn lão ra từ sửng sốt một chút rất mau trở lại qua thần đến mỉm cười nói ha ha ha cái này không có cái gì à anh quốc hoàng gia học viện âm nhạc thế nhưng là rất lợi hại à nhạc văn kỳ mau nói không có rồi tôn gia ra, ra kỳ thật cũng chính là cái trường học ta cảm thấy còn không có hỗ hải học viện âm nhạc tốt đâu nói đến đây nữ học sinh nét mặt tươi cười như hoa nói chí ít ở chỗ này có thể nghe được đẹp như vậy nhạc cụ dân gian nhìn ra được nhạc văn kỳ là thật rất thích nhạc cụ dân gian lão gia tử cũng mỉm cười gật đầu đúng vậy à đã từng có người nói với ta dân tộc mới là thế giới ta cảm thấy hắn l ờ i này rất có đạo lý chúng ta là hẳn là càng nhiều chú ý mình dân tộc đồ vận dân tộc mới là thế giới nghe được lời này ở đây thầy trò đều cảm thấy kinh dị không thôi ở cái thế giới này dạng này lý niệm vẫn chưa hoàn thành hình thành nhạc cụ dân gian địa vị cũng tương đương xấu hổ cũng chính bởi vì tình cảnh lúng túng dẫn đến rất nhiều người vứt bỏ mình dân tộc văn hóa càng nhiều tiếp nhận cùng học tập văn hóa tây phương mà một câu nói như vậy nói đến ở đây những n à y tận sức tại nhạc cụ dân gian tâm khảm của người ta đi lên vì cái gì nhất định phải vứt bỏ mình dân tộc đồ vật đâu vì cái gì không thể đem mình dân tộc phát dương quang đại đ ẩ y hướng thế giới dân tộc mới là thế giới một câu nói như vậy ngay tại lúc này bối cảnh như vậy dưới thật rất phấn chấn lòng người nhạc văn kỳ lấy lại tinh thần có chút kích động hỏi ra ra những lời này là ai nói đây này tôn lão nghĩ nghĩ nói nói cho ta câu nói này là người trẻ tuổi chính là các ngươi thấy kia bộ ạ niềm phối nhạc cùng đạo diễn bất quá người trẻ tuổi kia nói câu nói này không phải hắn nói mà là hắn từ một vị lao nhân trong miệng nghe được thái vân phủ mở miệng nói câu nói này nói rất hợp lý chỉ có dân tộc mới là thế giới chúng ta nên kiên trì mình dân tộc đồ vật nói đến đây tôn lão đột nhiên lại mở miệng nói đúng rồi các ngươi không phải là muốn hiểu rõ cái kia cho ạ niềm phối nhạc người sao ta chỗ này có một bài người trẻ tuổi kia một cái khác thủ khúc các ngươi có muốn nghe hay không nghe xong、Tốt. nghe nói như thế ở đây thầy trò tự nhiên là tất cả đều nhất trí gọi tốt lão gia tử cũng rất vui vẻ liền dùng ống tiêu thổi lên tự nhiên là nhạc nghị diễn tấu qua kia thủ táng hoa ngâm một khúc táng hoa ngâm quả nhiên là để ở đây thầy trò nghe được như si như say không hề nghĩ tới qua nhạc cụ dân gian còn sẽ có như thế tinh phẩm đợi đến lão gia tử thổi song tất ở đây thầy trò tất cả đều kinh ngạc thái vân phổ càng là kích động người đều đứng lên đưa tay bắt lấy tôn lao tay thái vân phổ rất kích động hỏi tôn lão cái này cái này cái này thủ khúc là ngài làm sao lão gia tử mỉm cười lắc đầu không phải ta cái này thủ khúc cũng là người trẻ tuổi kia thổi cho ta nghe nghe nói là phụ thân của hắn khi còn bé dạy hắn thái vân phổ không khỏi cảm thán có thể viết ra dạng này từ khúc người thật là tuyệt đối đại sư à đối nhạc cụ dân gian nghiên cứu tất nhiên rất sâu nhạc văn kỳ lúc này nhịn không được hỏi tôn gia ra, ra cái này thủ khúc kêu cái gì lão gia tử trực tiếp trả lời từ khúc gọi là táng hoa ngâm chính là thạch đầu ký bên trong k i a thủ táng hoa tử n g h e xong lão gia tử kể rõ một đám thầy trò đều cảm thấy vô cùng kích động cảm thấy cái này thủ khúc tựa như là một ngọn đèn sáng tại tất cả mọi người nhiều nhạc cụ dân gian cảm thấy bi quan thời điểm dạng này một bài từ khúc xuất hiện để mọi người lại lần nữa thấy được nhạc cụ dân gian hy vọng chỉ là rất nhanh tôn lão còn nói những ngày gần đây ta vẫn luôn đang tự hỏi kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không nên bảo thủ một mực quyết giữ ý mình kiên trì chúng ta truyền thống mà là càng thêm hẳn là bông ra tầm mắt đi xem một cái thế giới này nhìn xem người tuổi trẻ một chút ý nghĩ cùng yêu thích có lẽ chúng ta liền có thể tìm kiếm được một cái đột phá khốn cục biện pháp ở đây thầy trò nghe vậy tất cả đều lâm vào trầm tư sau một khắc tất cả đều âm thầm gật đầu cảm thấy lao ra từ nói rất có đạo lý đang lúc tất cả mọi người đắm chìm suy tư đường ra bên trong đột nhiên tiểu viện đại môn lại bị người góp vang gõ gó cửa lần này âm thanh dị thường thô bạo tôn lão gia từ hơi nhũ lên lông mày sau đó đứng người lên đi hướng trước cửa lần nữa đem cửa sân cho kéo ra cộng là một đám mặc áo da ăn mặc giống không tốt thanh niên người bất quá không khó coi ra đám người này hẳn không phải là cái gì không tốt thanh niên Bọn hắn hẳn là m ộ thanh cái n ạ c dốc đội. Cầm đầu Cầm t h niên rõ ràng là còn ngại ngủng, nhưng có chút ngại ngủ, nhưng là tại một đám đầu, đi. ác cái xem một chỗ luyện ca, muốn mua một giàn hung chúng xuống ngươi cái việc này, cho giá viên dưới, nói, việc thành là này, nhạc nhìn vẫn cần luyện Thanh niên khí, chỗ cho ca, ta vẻ lấy lao rũ ra phen nói đến tôn lão gia tử có chút rợ khóc rợ cười trên giới đánh giá một phen hỏi người trẻ tuổi các n g ư ơ i rất có tiền sao rất nhanh đằng sau một tên mập đi tới nói ta chúng ta chúng ta đương nhiên là có tiền lao đầu n g ư ơ i tùy tiện ra giá tôn lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu vậy thật đúng là xin lỗi ta chỗ này không có ý để bán nhưng là hiện tại viện tử chủ nhân lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi tự nhiên là để một đám đại nam hải cảm thấy thật mất mặt cầm đầu đại nam hải lần nữa giả ra hung thân ác sát bộ dàn nói lao đầu ngươi đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi nói một chút ngươi cái này nhỏ phá viện tử lại không có sinh ý ngươi giữ lại có thể có làm được cái gì bán cho chúng ta còn có thể kiếm mấy đồng tiền không phải ngài có thể yên tâm mấy người chúng ta là có tiền chỉ cần ngươi ra cái giá mấy người chúng ta tuyệt đối không trả giá đối mặt cổng nam hải kiên trì để tôn lão gia tử cũng là có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi đều như thế tùy tiện nghe được thanh âm nhạc văn kỳ đi ra đánh giá cổng nam hải nói ta tưởng rằng cái gì phú hào như thế đại khẩu khí nguyên lai bất quá là mấy cái tiểu t h í hải bị nhạc văn kỳ đánh giá như thế dốc n dồn đám con trai tự nhiên là không vui từng cái lập tức liền la ầm lên ha ha nha đầu ngươi nói cái gì đó ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi có tư cách gì nói chúng ta gây chuyện đúng không người là ai à nơi này nào có người nói chuyện phần tiểu nha đầu đi một bên chúng ta nam nhân nói chuyện có người chuyện gì đối mặt một đám đại nam hải kêu gạo nhạc văn kỳ không tiêu ngạo không tự tin nói、Ủa? chỉ mấy người các ngươi cũng dám tự xưng là nam nhân các ngươi không phải liền là ị vào cha mẹ có mấy cái tiền bẩn coi là mua cái điện ghi ta chính là chơi dốc n rồi không phải lão nương xem thường các ngươi muốn nói dốc n rồi lão nương chơi thời điểm các ngươi tiểu thí hải còn tại đi tiểu cùng đâu nhạc văn kỳ quả nhiên là không có chút nào khét khí nói dốc nl dồn đám con trai trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được n h ẫ n nhịn nửa ngày trước đó cái tên mập mạp kia mở miệng nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thả miệng pháo ai không biết ta ta vậy mới không tin n g ư ơ i xe đâu nghe được mập mạp nhạc văn kỳ mỉm cười đi lên trước khẽ vươn tay liền đem mập mạp c o n điện ghi t a đ o ạ tới t rất chân thành kích thích một chút dây đàn điều chỉnh một chút âm sắc đưa tay đem ghim lên bím tóc đuôi ngựa tàn ra trong chốc lát cả người khí chất trong nháy mắt đột nhiên biến đổi cũng cảm giác từ trước đó cô gái ngoan ngoãn, lập tức liền biến thành một vị cầm trong tay lưới dao dốc nl dồn lư vương Phi thường nhẹ nhàng vui một đoạn vẻ lâm ly một đoạn dốc n dồn diễn dịch, đám con trai tất cả đều t r ầ mặc m mặc dù trong lòng rất không tình nguyện nhưng vẫn là không thể không thừa nhận nhạc văn k ỳ diễn dịch sát thực phi tường h đ ộ n g lại là đứng tại cổng nhẫn nhịn n ử a này g cầm đầu đại nam hải rốt cùng nói được chúng ta đi đám con trai tự nhiên cũng là không dám lưu lại từng cái quay người liền chuẩn bị rời đi nhìn thấy dốc n dồn đám con trai muốn đi nhạc văn kỷ vừa cười nói cái này muốn đi rồi tiểu thí hải hào hào học chớ học một chút r a lông liền nghĩ bay nghe được nhạc văn kỳ trâm trọc khiêu khích rốt cục cái kia mập mạp lại nhịn không được quay đầu hô có gì đặc biệt hơn người nhìn các ngươi bày ra một bộ cao nhân bộ dáng cổng còn treo cái gì nhạc cụ dân gian bằng hiệu kết quả còn không phải muốn chơi tần nhạc sao mập mạp một câu xem như đâm chúng trong viện thầy trò đấy lòng yếu hại để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu thế nhưng là mập mạp lại là sự thật trong viện nhạc cụ dân gian hệ thầy trò cũng minh bạch nhạc cụ dân gian bây giờ thế yếu là sự thật nhưng là ngắn ngủi trầm mặc qua đi nhạc văn kỳ đột nhiên mở miệng nói ngươi cảm thấy nhạc cụ dân gian không bằng dốc n rồi lần thật sao mập mạp lần nữa xoay người lại không sợ hai chút nào nói đương nhiên dốc n rồi l ự c bộc phát là nhạc cụ dân gian không có khả năng so sánh nhạc văn kỳ đem ngửa của mình đôi đ ó n g tốt sau đó hết sức chăm chú nói tốt đã ngươi nói như vậy vậy liền để các n g ư ơ i đám này vô tri tiểu hài nhìn một chút cái gì là nhạc cụ dân gian l ự c bộc phát sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôn lao gia tử nói tôn gia ra xin hỏi ngài nơi này có đàn tranh sao cho ta mượn sử dụng lão gia tử cũng có chút hiếu kỳ trước mắt cái này đối nhạc cụ dân gian có nghiên cứu lại có thể chơi dốc nl dồn tiểu cô nương rốt cuộc muốn chơi cái gì nhẹ gật đầu lao ra từ tự, tự mình cho nhạc văn kỳ chuyển đến đàn tranh những học sinh khác tự nhiên là cây đàn giá đỡ cùng cái ghế chuyển đến nhạc văn kỳ ngay tại trước cửa tiểu viện ngồi xuống khẽ vớt ư trước mặt đàn tranh mảnh khảnh ngón tay phảng phất thân mật vớt ve dốc nl dồn nam hài tất cả đều quay đầu nhìn thấy nhạc văn kỳ tại trước cửa tiểu viện bày ra đàn tranh mỗi một cái đều là mặt múi tràn đầy nghĩ hoặc có nhân nhẫn không ở hỏi các ngươi nói cái nha đầu kia muốn làm gì sẽ không phải là muốn đạn đàn tranh a mập mạp nổi lên bạch nhắn nói ngươi đây không phải nói nhảm sao người ta đều đã bày xong đương nhiên chính là muốn đạn đàn tranh cầm đầu đại nam hải lúc này c h m ngâm nói các ngươi có cảm giác hay không đến một cô rất dày đặc sát khí sát khí một đám nam hải đều là một mặt mập bức không rõ cái gọi là sát khí là cái gì sau một khắc tranh dây cung kích thích du dương nhạc khúc lập tức t r u y ề n ra bắt đầu cũng không có cái gì đặc biệt bình thản không có gì lạ nghe một đoạn mập mạp không khỏi cười lên cái này có cái gì còn không phải liền là rất phổ thông đàn tranh khúc nhưng là vừa dứt lời đột nhiên nhạc văn kỷ bỗng nhiên quét qua dây cúng dạng điệu t r n này h quái dị tổ hợp thật là đại đa số người nghị cũng không dám nghĩ càng thêm đừng bảo là đi làm dốc n r ồ n đám con trai đã là ngay cả cái cầm đều kém chút chân kinh ngẩn người một câu cũng nói không nên lời một khúc hoàn tất thật là để bọn hắn có loại cho quỳ cảm giác thật là chỉ muốn nói một câu đại lão mời nhận lấy đầu gối Cuối c ù nhạc g một đ n anh văn kỳ cười đến càng thêm vui vẻ lui ra phía sau hai bước hai tay chỉ vào tôn lao gia từ nói vị này mới thật sự là cao nhân tôn gia ra chỉ là không muốn cùng các người một đám tiểu thí hải chấp nhận các ngươi đại khái không biết tôn gia ra thế nhưng là long miêu ngắn nói phim ngắn với nhạc Trải qua chương ạ c một trăm tám mươi mốt người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm một khúc dùng đàn tranh đàn tấu dốc n rồi Đàn đàn chỉ đồng ể học, này, này, học lập tức chê cười giải thích văn kỳ đây cũng là vì tuyên truyền nhạc cụ dân gian nha để mọi người minh bạch nhạc cụ dân gian cũng không chỉ là cứng nhắc nhạc văn kỳ không tiếp tục đi tranh luận cái gì nhìn một chút trên điện thoại di động video nữ môi nói thẩm thật là đập đến xấu như vậy nghe được nhạc văn kỳ lời này để ở đây lão sư cùng đồng học lập tức tất cả đều buồn cười cười lên tôn lão gia tử cũng cười ha ha một tiếng được rồi được rồi văn kỷ cách làm của ngươi để cho ta có một chút tư tưởng mới có lẽ ta không nên chỉ là cố thủ tại khu nhà nhỏ này bên trong hẳn là đi ra viện từ đi để càng nhiều người xem đến cùng nghe được nhạc cụ dân gian đây mới thật sự là mở rộng mới có thể để càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc từ đó có thể dần dần tiếp nhận nhạc cụ dân gian nhạc cụ dân gian hệ thầy cho nhóm tất cả đều trầm mặc xuống cảm thấy tôn lão nói đến rất hợp lý nhạc cụ dân gian muốn tìm kiếm đường ra như vậy đầu tiên hẳn là đi trước ra ngoài để càng nhiều người xem đến n g h e được mới có thể mang cho nhạc cụ dân gian tốt hơn phát triển cũng mới có thể tiến một bước mở rộng nhạc cụ dân gian nhạc văn kỳ nghĩ nghĩ tò mò hỏi ra ra ngài muốn làm sao để nhạc cụ dân gian đi ra ngoài đâu tôn lão nghĩ nghĩ nói ta đang nghĩ có lẽ chúng ta có thể ở bên ngoài nhạc khí trên đường làm một trận nhạc cụ dân gian diễn tố hội nghe được lão gia tử đề nghị thái vân p h ủ cùng triệu linh tú đều kích động nói tốt biện pháp này rất tốt đâu một ít học sinh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy biện pháp như vậy rất tốt có thể tốt hơn hướng mọi người mở rộng nhạc cụ dân gian bất quá nhạc văn kỳ trầm tư một lát nói ra là một trận nhạc cụ dân gian diễn tấu hội rất tuyệt nhưng chúng ta muốn diễn tấu cái gì từ khúc đâu không thể đơn thuần diễn tấu những cái kia cổ khúc cũng không thể cũng chỉ là đi diễn tấu những cái kia lưu hành khúc mắt dù sao vẫn cần có một cái chủ đề khúc mắt đến hiện ra nhạc cụ dân gian nhạc văn kỳ để tôn lão cùng thầy cho nhóm lâm vào trơ mặc s ắ c thực như nàng nói như vậy nhất định phải có một cái khúc chủ đề mắt lão gia tử suy tư hồi lâu đột nhiên nghĩ đến một người ừ n ta cảm thấy có lẽ có thể tìm người giúp chúng ta tại hoa cỏ trong viên nhạc nghị bọn hắn đổi tiếp bọn nhỏ chơi đùa một ngày mắt thấy sắc trời dần dần muộn không ít du khách bắt đầu thu dọn đồ đ không bao lâu bên kia vương ngậu phỉ cũng kinh hô lên trời ạ các người mau đến xem trên mạng có cái video một cái nữ h à i tử dùng đàn tranh đạn dốc n rồi đâu vương ngậu phỉ dạng này mở hô những người khác cũng đều phi thường tò mò tiến tới nhạc nghị cũng đưa điện thoại di động bên trên video chia sẻ cho mọi người xem hết nữ hải diễn đ ấ u lâm văn hàn không khỏi cảm thán thật là lợi hại không nghĩ tới đàn tranh còn có thể dạng này diễn đ ấ u những người khác cũng đều là kinh t h á n không thôi cảm thấy đàn tấu đàn tranh đôi u ngựa nữ hải vô cùng xuất khí rất đẹp trai đâu cô gái này thật là rất đẹp trai ha ha ha mi thanh ngục tú nhìn hẳn là tuổi không lớn lắm đi còn trẻ như vậy có thể đàn tấu tốt như vậy nói rõ hẳn là hạ khổ công tiêu y tình nhìn một hồi đột như nói à cô gái này đ ạ đàn tranh địa phương nhìn xem tốt nhìn quen mắt đâu nghe được thê tử kinh hô tôn nhất phàm cười nói đương nhiên nhìn quen mắt nữ h à i đạn đản tranh địa phương chính là ra ra trước cửa tiểu viện tôn nhất phàm nhắc nhở để tiêu y tình lập tức giật mình a a ta liền nói nhìn xem dạng này nhìn quen mắt đâu lâm văn hàn thì cười nói ha ha ha cũng chỉ có tôn lão như thế nhạc cụ dân gian đại sư mới có thể có cơ hội tiếp xúc dạng này có tài hoa nhạc cụ dân gian nữ h à i nhạc nghị lúc này không nhịn được cô cô bé này ta làm sao nhìn có chút quen mắt đâu tô linh lộ lập tức có chút ghen ghét nói ngươi lại q u n biết dù sao có tài hoa nữ hải tử ngươi cũng nhận biết nghe nói như thế nhạc nghị tranh thủ thời gian cười theo nói ai nha lao bà đại nhân đừng nóng giận à ta chỉ nói là nhìn quen mắt nhìn quen mắt đúng vào lúc này tôn nhất phàm đột nhiên cũng mở miệng giống như xác thực có như vậy điểm nhìn quen mắt cảm thấy ở nơi nào gặp qua đâu tiêu y thì tình lập tức bóp lấy eo nói làm sao người cũng quen biết mắt thấy hai nữ nhân ghen ghét e n g h chung quanh một đám người lập tức nhịn không được đều nợ nụ cười nhạc nghị cùng tôn nhất phàm xem đi xem lại đột nhiên hai người cùng một chỗ n g n g đầu nhìn nhau trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nhạc văn kỷ nhạc nghị cùng tôn nhất phàm xác thực nhận biết bởi vì nàng trên thực tế là nhạc nghị thúc thúc nhà đường m ộ i nhạc nghị cùng tôn nhất phàm trung học lúc đó lại một trận nhạc văn kỳ ở tại nhạc nghị trong nhà cho nên tôn nhất phàm cũng là thời qua chỉ là để nhạc nghị có chút c h o á n váng chính là tựa hồ tại trong trí nhớ từ khi đại học qua đi mình cùng đường m ộ i liền đã mất đi liên hệ kiên một đoạn trống không trong trí nhớ đến tội cùng chuyện gì xảy ra đâu vì cái gì có quan hệ thân bằng hảo hữu ký ức đều giống như không thấy đồng dạng đâu nhạc nghị lâm vào trầm tư thời điểm cầm ở trên tay điện thoại đột nhiên văng lên nhận nghe điện thoại liền nghe đến tôn láo g a từ thanh â m tiểu hôm nay chơi đến vui v ẻ sao da da có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ đâu nhìn xem nhạc nghị nghe trên mặt từ không có chút rung động nào dần dần c á c h ra nụ cười hưng phấn một đám người đều cảm thấy rất hiếu kỳ lặng lặng chờ đợi điện thoại cút máy lâm văn hàn mở miệng hỏi nhìn nguyên nín cười d á n g vẻ có phải hay không có chuyện tốt gì à nhạc nghị cười một cái nói thật sự chính là một chuyện tốt đâu là tôn da da đánh tới hắn hy vọng tại nhạc khí đường phố bên kia là một trận nhạc cụ dân gian diễn tấu hội muốn mời ta đi qua hỗ trợ tuyển một chút khúc mắt ồ nhạc cụ dân gian diễn tấu hội tất cả mọi người là rất kinh ngạc ngược lại từng cái trên mặt đều hiện lên ra sợ hãi lẫn vui mừng lâm văn hàn vỗ vỗ tay nói t ố t lấy tôn lão lực ảnh hưởng tổ chức một trận nhạc cụ dân gian diễn tấu hội nhất định có thể thôi động nhạc cụ dân gian trở lại đại chúng tầm mắt t ô linh lộ ngay sau đó cũng nói đúng vậy à nếu như lại gặp phải m a n h m a n h cái kia tiết mục mới hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng những người khác cũng đều là rất vui vẻ cảm thấy trận này nhạc cụ dân gian diễn tấu hội tất nhiên sẽ nóng nảy nhất là có nhạc nghị tham dự tất cả mọi người không có ý thức được giữa lúc bất chi bất giác t ự a hồ cũng trở nên phi thường tín nhiệm nhạc nghị cảm thấy chỉ cần hắn tham dự liền nhất định sẽ có kỳ tích. có thể nói mỗi người đều sẽ không tự giác chờ mong nhạc nghị sẽ cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý nhạc nghị không khỏi giả bộ bất đắc dĩ thở dài thật đúng là mệt mọi a ta một ngày này trời sắp bận bịu i chết rồi bên kia vẽ xong vẽ bọn nhỏ chạy tới huyên huyên trực tiếp bổ nhào vào cô ba ba trước mặt ngẩng đầu ngốc manh manh nói ha ha cô ba ba người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ha ha ha nghe được huyên huyên ngốc manh manh lời nói mọi người tất cả đều nhịn không được bật cười lâm văn hàn càng là tán đồng gật đầu đúng vậy à chúng ta huyên, huyên nói đúng ngươi đây là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm 182, trên ư ớ c 182, t r đường về nhà rời đi hoa cỏ vườn k h ú trước chuyên môn vì mỗi cái hải tử chọn lựa một c h ậ u hoa xem như làm hôm nay dạo chơi ngoại thành sau cùng lễ vật bãi đỗ xe nhìn xem một đám hải tử lưu l u y ế n không rời cá o biệt các đại nhân cũng là bị tràn g cảnh cho manh đến lâm văn hàn không khỏi cảm thán vẫn là bọn nhỏ thiên chân khả ái tình cảm cũng càng thêm thuần túy thật sự là tốt sở hạo sau đó cũng nói đúng vậy à xem bọn hắn vô luận nam hải vẫn là nữ hải đều có thể tụ cùng một chỗ chơi đến rất vui vẻ phương đại tráng cười một cái nói nhìn xem đã cảm thấy thật là đẹp tốt、Tôn、nhất phan cũng nói đúng h ả i t ử phần này mỹ hảo thật quá hiếm có chúng ta hẳn là tốt hơn bảo vệ bọn hắn phần này mỹ hảo nhạc nghị cuối cùng nói ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không cần tận lực đi bảo hộ quá trình lớn lên bên trong kiểu gì cũng sẽ gặp được các loại vấn đề muốn để bọn hắn học được đi đối mặt mà không phải một vị bảo vệ bọn hắn để bọn hắn đi trốn tránh thật không tốt n g h e xong nhạc nghị phụ thân nhóm tất cả đều trầm m ặ t xuống cảm thấy lời nói này nói đến đúng là có chút đạo lý thật lâu lâm văn hàn cười nói ha ha ha nhìn không ra chúng ta nhạc tổng thanh tra bây giờ hoàn thành giáo dục chuyên gia đâu nghe được lâm văn hàn nhạc nghị tranh thủ thời gian khoát tay nói ngài cũng đừng trò cười ta ta cũng không phải cái gì chuyên lên ra chúng nương nương nhìn thấy ba ba nhóm còn tại trò chuyện không khỏi bắt đầu thúc giục được rồi ba ba nhóm nên đi nha thế là mọi người tiến lên dẫn lên riêng phần mình hai tử sau đó liền ở c h u n g t á biệt đồng thời hẹn xong về sau có thời gian còn muốn mang bọn nhỏ đi ra tới chơi phương đại trắng một nhà không có xe bất quá may mắn tôn nhất phàm xe coi như tương đối rộng mở hai đứa bé cùng mụ mụ ngồi ở phía sau phương đại trắng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vừa vặn tôn nhất phàm cũng muốn hồi ra ra bên kia đi liền xem như thuận đường cho phương đại trắng một nhà ngập một chút trong ạ i cuối cáo đó thu hoạch lớn nhất vẫn là sở hạo ngoại trừ cùng nhạc nghị quyết định tạp chí phát hành cùng mở rộng công việc còn thành công đạt được nhạc nghị cùng tôn nhất p h à m hai người mới ra xuất bản hứa hẹn nhất là hai người nguyện ý nhóm đầu tiên tại sở hạo công ty trang web bên trên đăng nhiều kỳ đổi mới để sở hạo đặc biệt vui vẻ ở cái thế giới này mạng lưới đăng nhiều kỳ sáng tác hình thức còn chưa thành thục rất nhiều tác giả đều không có tiến hành qua phương diện này đến thử mặc dù trải qua nhạc nghị kể rõ sở hạo cùng công ty người tiến hành ước định đều cảm thấy cái này phương thức hẳn là rất tốt nhưng là nếu như không có người thích hợp ăn trước con cua hiển nhiên cũng là không có khả năng đem mạng lưới đăng nhiều kỳ kéo theo hiện tại tốt nhạc nghị cùng tôn nhất phạm hai vị này nguyện ý chủ động đến thử xem như để sở hạo treo lấy một trái tim có thể b ô n g xuống lái xe hành xử tại trên đường trở về trải qua một ngày vui đùa ba tiểu cô nương đều có chút mệt mỏi tại lắc lư trong xe rất nhanh liền dựa chung một chỗ ngủ t h i ế p đi nhạc nghị tự nhiên đem chiếc xe tốc độ lại một lần thả chậm xuống tới trong xe chầm mặc một lát hàng sau mai tỷ n h ẹ nói nhạc nghị ngươi đáp ứng tôn lão muốn giúp bọn hắn làm nhạc cụ dân gian diễn tấu hội khúc mắt thời gian của ngươi có phải hay không căng thẳng một chút không đợi nhạc nghị trả lời mai tỷ liền phối hợp tính toán cuối tuần các ngươi ạ n h ỉ bộ muốn thả ra cái thứ nhất mang phối âm video sau đó trước ngươi đáp ứng dương manh manh tiết mục mới cuối tuần cũng phải giúp nàng bên kia thu thời kỳ thứ nhất tiết mục lại thêm tôn lão bên kia nhiều chuyện như vậy một tuần lễ xuống tới ngươi thật giải quyết được sao tô linh lộ nghe vậy cũng là có chút lo âu hỏi đúng vậy à nhiều chuyện như vậy ngươi xác định bận bịu tới sao nhạc nghị vừa lái xe một bên mỉm cười đáp lại t i ê n tâm đi tôn gia ra, ra bên kia lựa chọn khúc mục đích sự tình không nóng n ả y dựa theo ta ý nghĩ tôn gia ra, ra bên kia diễn tấu hội hẳn là đặt ở tháng sau giữa tháng tốt nhất về phần dương manh manh tiết mục nàng cuối tuần hẳn là còn sẽ không tìm ta bởi vì cuối tuần muốn cho lâm thiên vương thu hàng hiệu tới. Mai Tỷ tức lập đ á nhạc g nghị n nghĩ biết nghĩ bất đắc dĩ nói tốt à nhìn như vậy thời gian quả thật có chút khẩn trương bất quá hẳn là ứng phó được lúc này trần di đột nhiên mở miệng nói ngươi dạng này bận điệu còn muốn đưa đón hải tử có phải hay không rất vất vả nếu không hải tử để ta tới đưa đón a nhạc nghị mỉm cười đáp lại không sao trần di ta dù sao mỗi ngày cũng phải lên ban tiện đường mai tỷ cũng giúp đỡ nói đúng vậy a trần di nhạc nghị hắn lai、like、xe đi rất thuận tiện mà lại giữa t r ư a lại không cần đi tiếp thông qua kính bên nhìn thấy trần di cho mặc nhạc nghị lại nói tiếp đi bất quá về sau ban đêm có thể muốn phiền phức trần di ngày một chút ta khả năng tiếp hải tử đưa về nhà về sau còn muốn chạy về công ty liền muốn phiền phức trần di ngươi chiếu cố chúng ta tiểu thiên sứ trần di nghe vậy cũng cười cái này không có vấn đề nếu như ngươi thực sự bật quá ngươi liền cứ gọi điện thoại cho nhà ta đi đón cũng có thể nhạc nghị gật đầu nói được rồi trần di nếu như ta thật sự là loay hoay thoát thân không ra khẳng định sẽ cho ngài gọi điện thoại trải qua trong khoảng thời gian này ở chung trần di thái độ đối với nhạc nghị đã thật to cải thiện quan hệ của hai người cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều hiện tại trần di đã không còn giống như kiểu trước đây căm thù nhạc nghị xem như cơ bản tiếp nhận nhạc nghị trở thành tô ra một viên lúc này tô linh lộ đột nhiên lại mở miệng hỏi đúng rồi các ngươi h n nỉm phối âm các ngươi tìm xong sao nhạc nghị nghĩ, nghĩ trả lời chuyện này là miệu cùng trương duệ đang phụ trách tin tưởng bọn họ cũng đã tìm xong người hàng sau mai tỷ đột nhiên mở miệng hỏi chẳng lẽ nói, nhạc nghị trầm mặc một lát rất chân thành nói ta cảm thấy hoàn toàn không cần hạ n i ệ m phối âm hẳn là giảng cứu một cái phù hợp hạ niềm nhân vật mới đúng không thể một vị đơn thuần truy cầu minh tinh phối âm danh khí độ ta tin tưởng chỉ cần chúng ta hạ niềm chế tác đầy đủ tinh lương cho dù là không có hàng hiệu minh tinh tham dự phối âm cũng hẳn là là đầy đủ hấp dẫn người mắt thấy nhạc nghị cố chấp như vậy mai tỷ còn muốn nói thêm gì nữa tô linh lộ mở miệng nói t ố t hai người các ngươi đừng c ã i cỏ sau đó lại quay đầu đối mai tỷ nói mai tỷ ạ nỉm bộ hiện tại là nhạc nghị phụ trách vẫn là dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm nhạc nghị mỉm cười nói đa tạ lao bà đại nhân ủng hộ xuyên qua k i n h chiếu hậu nhìn thấy mai tỷ có chút không cao hứng mau nói mai tỷ kỳ thật mấu chốt nguyên nhân là chúng ta ạ nỉm bộ hiện tại nghèo rất mồng tơi à n g i không nổi hàng hiệu minh tinh phối âm vẫn là chờ chúng ta bộ này ạ nỉm có thành tích. về s a được rồi, được rồi. chương một trăm tám mươi ba thứ hai sáng sớm thứ hai buổi sáng đại đa số hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ghép học cảm xúc dù sao hai ngày cuối tuần thả dê tâm còn không thể thu hồi lại cho nên mỗi cái thứ hai thời điểm luôn có thể ở trường học đại môn hoặc là cấp thấp lớp ngoài cửa nhìn thấy một chút hải tử quân lấy ra trường muốn về nhà cảnh tượng cùng đại đa số hải tử khác biệt tô ra ba cái tiểu tỷ bội hiện tại tựa hồ rất thích học sẽ đối với sân trường sinh hoạt càng thêm chờ mong lái xe đưa các nàng đến trường học trước cửa xe cũng còn không có dừng hẳn ba tên tiểu gia hỏa liền đã không kịp chờ đợi muốn xuống xe cô ba ba nhanh lên mở cửa mở cửa à ngươi xem chúng ta hôm nay lại trễ thiến tiến h đều đã đang chờ à quân quân ngươi nói như vậy không đúng đây thiến tiến h nhà cách trường học muốn so chúng ta gần nhà ha ha cô ba ba lái xe quá chậm phải hướng lần trước nhanh như vậy nhanh chúng ta khẳng định tới trước đ ắ t nghe được h u y ê n huyên quân quân mau nói h u y ê n huyên trần mãi mãi không phải đã nói không thể lái xe tốc hành sao huyên huyên nghĩ, nghĩ ngơ ngác nói ha, ha không thể đua xe nhưng huyên huyên vẫn là muốn nhìn cô ba ba mở nhanh a hân hân không muốn hân hân sợ hãi không muốn mở nhanh đâu huyên huyên lập tức còn nói ha ha hân hân nhát gan nhỏ đ á t huyên huyên gan lờ lớn hân hân lập tức không vui nói à huyên huyên ngươi lại không n g oan trần mãi mãi nói qua không cho phép mở nhanh huyên huyên quay đầu suy nghĩ một chút ngơ ngác nói ha h a không quan hệ chúng ta lặng lẽ đáp hân hân tùy theo tranh luận à không thể không thể lặng lẽ chúng ta phải nghe lời à huyên huyên ngươi cũng muốn ngoan ngoan tại hân, hân kiên chỉ dưới huyên huyên cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nói ha hà tốt à huyên huyên cũng ngoan, ngoan. m ba ba nhạc nghị mỉm cười sờ sờ tiểu cô nương đầu đáp lại nói ngươi cũng sớm hôm nay rất tinh thần mà lại bím tóc trải rất xinh đẹp đâu lâm nguyễn tiến hôm nay không có đem tóc tạt mát mà là ghim vẫn là trước viện rất nhiều bím tóc sau đó lại cùng nhau đâm thành hai cái đuôi ngựa tiểu cô nương nhìn qua phi thường tinh thần cũng càng thêm đáng yêu nghe được cô ba ba khích lệ tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía ba ba bên người lâm mô tỷ tỷ mặt mày còn c o n g lộ ra nụ cười mừng rỡ tới cửa xe bị kéo ra trên xe ba tỷ bội lập tức nhảy xuống xe đi lên liền đem lâm nguyện tiến h đây a tiến h tiến h người hôm nay bím tóc thật x i n h đẹp đâu là lâm bá ba cho người bên sao hân hân trước tiên phát hiện tiến h tiến h kiểu tóc biến hóa không kịp chờ đợi liền hỏi tới lâm nguyện tiến h hít mắt lần nữa quay đầu nhìn nói với lâm mô không phải rồi hôm nay là lâm mô tỷ tỷ cho ta biên bím tóc quân quân cũng tiến lên t r ư ớ nói lâm mô tỷ tỷ biên rất sinh đẹp đâu cùng chân mãi mãi mãi biên h u y ê n huyên tiến lên đây ngơ ngác nói ha ha không thích biên bím tóc vẫn là tóc ngắn đẹp mắt đắt thiến tiến lập tức cười lên nói thế nhưng là huyên huyên không phải mỗi người đều thích tóc ngắn thiến tiến hân hân quân quân đều thích biên bím tóc huyên huyên lập tức ngây ngẩn cả người nhìn xem thiến tiến lại nhìn xem mình hai cái thân tìm mọi sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút ngơ ngác nói ha ha không quan hệ huyên huyên không chê các người đ á t p h ư c ha ha huyên a h huyên lập tức để nhạc nghị bọn người nhịn không được cười ra tiếng liền ngay cả cái khác ba tiểu cô nương cũng cười lên bất quá cứ như vậy bố tiểu cô nương lại lần nữa hò mình chúng tiểu vì cô nương rất tự nhiên cầm lên riêng phần mình hộp cơm thêm ra tới một cái là quân quân phụ trách cầm lên cùng lâm ba mươi ba cùng lâm mô tỷ tỷ cá biệt tại cô ba ư ơ i ba dẫn đầu dưới cùng một chỗ hướng về trường học đi đến rất tự nhiên ven đường luôn có thể nhìn thấy một chút quân lấy phụ mẫu mâu thuẫn đi học hải tử cuối tuần di chứng m g ô i cái hài tử khác biệt có chút hài tử đặc biệt lợi hại một vòng mặt chăn dê dẫn đến bọn hắn hoàn toàn không muốn lên học trường học trên đại đạo có hài tử ôm lấy ba mẹ chân không thả một bước cũng không nguyện ý hướng trường học đi loại thời điểm này bố tiểu cô nương trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh bởi vì các nàng niên kỵ không lớn nhưng lại tay nắm sải bước hướng cửa trường đi đến hoàn toàn không có chút nào chần chờ cùng do dự thậm chí liền ngay cả nhà của các nàng dài cũng chỉ có thể là yên tĩnh cùng sau l ư n g các nàng hoàn toàn liền không cần hỏi đến cái gì đi đến trước cửa trường bố tiểu cô nương cùng một chỗ ngọt ngạo cùng thủ vệ gia ra, ra lên tiếng trào nhìn thấy chúng tiểu cô nương thân mật chào hỏi người gác cổng đại gia cũng cười đáp lại ai ai ai hảo hảo nhanh đi đi học đi có bốn tiểu cô nương làm gương mẫu rất nhanh những cái k i ê u m â u thuẫn đi học hải tử cũng đều bị ra trường cho lần lượt thuyết phục nhìn xem người ta người ta đều đi học à ngươi không đi đi học còn tại phía ngoài cửa trường đ ổ thựa có cảm giác hay không đến xấu người ta tiểu cô nương đi học có thể học tốt nhiều tri thức ngươi không đi liền muốn lạc hậu người khác đi ngươi nhìn người ta so ngươi còn nhỏ đâu người ta năm nay mới năm nhất đều như thế ngoan đi học ngươi cũng năm thứ hai có phải hay không rất mất mặt tại làm gương mẫu tác dụng dưới trải qua các gia trưởng thuyết phục sỏ lá h à i tử cũng đều lần lượt tiến vào cửa trường đi đem bốn tiểu cô nương một đường đưa vào phòng học cùng tạ lao sư lên tiếng chào hỏi nhạc nghị cũng liền cùng phương đại tráng cùng rời đi bất quá hai người vừa đi ra lầu dạy học một vị gia trưởng đột nhiên tiến lên đây hỏi thăm ngài tốt xin hỏi ngài là nhạc nghị tiên sinh sao đánh ra đối phương nhạc nghị có chút trần trờ hỏi vâng ta là nhạc nghị không biết ngài là cản đường gia trưởng lập tức rất kích động nói thật thật là nhạc nghị tiên sinh a cái tức ạ nỉm long miêu đại đạo diễn nghe được đối phương như thế kinh hô nhạc nghị xem như hiểu được đối phương hẳn là nhìn ạ nỉm ph lại lên mạng nhìn mình mịt rồi lọc gì một chút ả n h trụ cho nên đem mình nhận ra nhạc nghị mỉm cười nói đại đạo diễn không dám nhận ta cũng chỉ có thể xem như cái an nỉm tổng thanh tra ngài có chuyện gì vị gia trưởng kia cũng là có chút kích động xoắn suýt nửa ngày mới nói ta ta rất thích ngươi cái kia an nỉm n h i tử ta cũng rất thích a nhạc nghị gật đầu cảm tạ cảm tạ các ngươi thích xin yên tâm sau đó sẽ lần lượt thả ra báo trước phiến bất quá chính thức cả n i m phim hẳn là còn cần đợi đến cuối năm thời điểm chúng ta hẳn là sẽ tại tết nguyên đáng trước đó hoàn thành theo nhạc nghị một phen giải thích lầu dạy học trước bất chi bất giác liền vây quanh không ít người có g i a t r ư ở n g cũng có lao sư chương một trăm tám mươi bốn h ò a si phối âm nhạc nghị cũng không nghĩ tới mình ngoại ý muốn giới thiệu cùng kể rõ sẽ đưa tới rất nhiều g i a t r ư ở n g cùng lao sư chú ý rất nhanh lầu dạy học trước đã bị vây đến chật như nêm tối vô luận là g i a t r ư ở n g hải tử hay là lao sư đều không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều nội tình nhạc nghị cũng phát hiện dạng này tụ tại giáo học lâu trước không phải biện pháp chỉ có thể lớn tiếng nói các vị các vị ta có thể minh bạch mọi người chờ mong nhưng nơi này là trường học chúng ta không thể ảnh hưởng đến trường học bình thường lên lớp như vậy đi sau đó ta sẽ đem cụ thể một ít chuyện phát đến ta mịp rồ i l ọ o g ỉ i n bên trên mọi người có thể đi ta mịp rồ i l ọ o g ỉ i n nhìn tin tức mới nhất được không rốt cuộc tại nhạc nghị cùng phương đại tráng cùng nhau khuyến b ả o tụ tập tại giáo học lâu trước đám người mới dần dần thắn đi dù sao nơi này là trường học buổi sáng vẫn là phải l ê n lớp cho nên g i a t r ư ở n g cùng lao sư cũng không tốt một mực vây quanh nhạc nghị cùng phương đại tráng là ngựa không dừng vó mau chóng rời đi sân trường sợ lại bị những gia trưởng kia ngăn cản tạo thành phiền v á i không cần thiết chờ tại giao lộ lâm văn hàn nhìn thấy hai người trốn giống như chạy tới có chút kỷ q u i hỏi hai người các ngươi thế nào bị ngươi đuổi giết sao phương đại tráng miệng lớn thở hồn hển nói hàng ca ngươi là không thấy được vừa rồi tại lầu dạy học bên ngoài bị ngăn chặn nghe phương đại tráng đem chuyện đã xảy ra nói lâm văn hàn lập tức cười nói ha ha ha điều này nói rõ các ngươi đã thành công thu hoạch số lớn f a n hâm mộ nhạc nghị cùng phương đại tráng nhìn nhau sau đó nhạc nghị gật đầu nói ừng h à n g ca nói có đạo lý chúng ta muốn càng thêm cố gắng lâm văn hàn ngay sau đó còn nói đúng rồi kỳ thật ta chở các ngươi là có kiện sự tình muốn mời nhạc nghị ngươi hỗ trợ kỳ quái nhìn về phía lâm văn hàn hỏi sự tình gì a h à n ca ngươi cứ việc nói lâm văn hàn lại trần c h ờ một chút vẫn là mở miệng nói là như vậy ta tuần này có thể muốn bắt đầu chuẩn bị e l buôn mới hậu kỳ chế tắc cùng tuyên truyền cho nên khả năng không có cách nào chiếu cố thật tốt t h i ê n tiến h hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một chút t h i ê n tiến h nghe nói lâm thiên vương nói như thế sửng sốt một chút lập tức hiểu được a à, à không có vấn đề hẳn ca ngài cứ việc đi làm việc tốt ta có thể đem t h i ê n tiến h cùng một chỗ đó về vừa vặn có thể cùng quân quân hân hân huyên huyên các nàng làm bạn lâm văn hàn gật đầu cười được rồi tia thật là làm phiên ngươi còn có muốn phiền phức trần di hỗ trợ chiếu cố tiến nhạc nghị xem thường nói không sao dù sao chúng ta đều mang theo ba đứa h ả i tử cũng không quan tâm thêm một cái lâm văn hàn rất chân thành lần nữa cảm tạ cảm tạ các người hỗ trợ lâm mô đã đi vào cùng trường học cùng lao sư nói hôm nay tan học người liền đem thiến thiến cùng một chỗ đón về nhạc nghị đáp ứng t ố t như vậy hàn ca chúng ta liền đi trước thứ hai công ty bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn lâm văn hàn cũng là mau nói được vậy các người liền đi trước đi ta ở chỗ này c h ờ lâm mô là được cáo biệt lâm thiên vương nhạc nghị cùng phương đại trán cùng nhau lên xe vừa mới phát động lên xe lái ra khỏi không bao xa điện thoại liền văng lên nhìn thoáng qua là lư thi miệu đánh tới liền theo hạ miễn đ ề vừa lái xe một bên nói lái xe đâu ngay tại đi công ty trên đường có chuyện gì chờ chúng ta đến công ty lại nói tốt ta nói nhạc nghị cũng định cúp điện thoại nhưng là điện thoại bên kia lưu thi m i ệ u tranh thủ thời gian liền ồn ào chờ đã chờ một chút ca ngươi chờ cút ngươi tuyệt đối đừng treo h ả o h ả o ngươi nói đi chuyện gì a ca tình huống là như vậy lúc đầu chúng ta đã hẹn phối âm hôm nay tới nhưng là có hai người lâm thời có việc trì hoan ở trên đường ý của ta là ngươi có thể hay không qua bên kia ngặt một chút đem hai người kia cho nhận lấy ta coi là sự tình gì đâu thành không có vấn đề ngươi đem địa chỉ cho phát tới đi ta hiện tại liền chạy tới nghe được nhạc nghị đáp ứng lư u thi m i ệ n thở dài một hơi nói được rồi ta lập tức liền đem địa chỉ cho ngươi gửi tới cúp điện thoại nhạc nghị đem tốc độ xe đem thả chậm xuống tới tìm cái có thể dừng xe địa phương trước tiên đem xe dừng lại rất nhanh bên kia liền phát tới tin nhắn đem cần tiếp hai người địa chỉ cho phát tới nhìn một chút trên điện thoại di động địa chỉ nhạc nghị cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp quay đầu xe hướng lư u thi miệng ử i tới địa chỉ chạy tới phương đại tráng ngồi ở vị trí kế bên tài xế đưa đầu nhìn một chút địa chỉ hơi kinh ngạt nói à địa chỉ lại là hỗ hải học viện âm nhạc đâu n đương nhạc nghị hai người chạy tới học viện âm nhạc thời điểm lúc này nhạc văn kỷ cùng một cái khác đồng học cũng là phi thường lo lắng đang chờ đợi chỉ sợ cũng ngay cả chính nhạc nghị cũng không nghĩ tới biểu mội để hắn tới đón người thế mà lại là mình đường mội cùng nhạc văn kỳ cùng nhau chờ đợi nữ đồng học càng thêm sốt ruột truy vấn văn kỳ đến cùng nên làm cái gì à thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi nhạc văn kỳ ngược lại là rất bình tĩnh nói ai nha được rồi ngươi đ ừ n g m ộ i miểu miểu tỉ nói nàng đã giúp chúng ta ă n bài rất nhanh sẽ có người tới đón t a nhóm nữ đồng học nghe nói như thế lập tức một mặt hư p h ấ n hoa còn có người đặc biệt tới tiếp chúng ta à? văn kỳ ngươi thật sự là quá lợi hại nhạc văn kỳ một mặt bất đắc gì nói còn không đều là ngươi không phải ngươi lề m ề chậm trễ thời gian chúng ta đã sớm đi qua tốt ta nữ đồng học lập tức cười đ ừ a nói k h ì hi ha ha nếu như chúng ta mình quá khứ chẳng phải là bỏ qua bị chuyến đặc biệt tiếp cơ hội nói không chừng sẽ còn bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ đâu nhìn thấy nữ đồng học dáng vẻ nhạc văn kỳ lập tức cười nói ai nha người chớ hoa si tua t à, có lẽ tới đón chúng ta là cái đại thúc đâu nào biết được vừa nói như vậy nữ đồng học ngược lại là càng thêm hướng tới hoa xuất khí có triển vọng đại thúc đó cũng là một đoạn mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ đâu đối bên người nữ đồng học một mặt hoa si thật sự là để nhạc văn kỳ dở khóc dở cười dứt khoát đứng ở một bên không để ý tới nàng hai người tại học viện âm nhạc từ ngoài đến nơi cửa lại đợi một hồi rốt cục chờ đến nhạc nghị cùng phương đại trắng xe xe tại trước mặt hai người dừng lại phương đại trắng nô đầu ra hỏi hai vị mỹ nữ các ngươi làm u ố n đi tô t h ị a nỉm bộ thử âm sao nhạc văn kỳ cùng nữ đồng học nhìn nhau sau đó nhạc văn kỳ trong nháy mắt liền không nhịn được cười ha ha nữ đồng học nhìn thấy nhạc văn kỳ cười to cũng chỉ có thể là một mặt mất mát n ở nụ cười khổ hai nữ sinh biểu hiện đem xe bên trên phương đại trắng cho làm động quay đầu cười khổ nhìn về phía nhạc nghị lao đại chúng ta giống như hỏi nhầm người a hai người này làm sao nhìn đầu g ó có chút vấn đề ngoài xe nhạc văn kỳ lập tức liền nghe đến phương đại tráng vỗ cửa xe hô uy nói cái gì đó ngươi mới đầu góc có vấn đề đâu cả nhà ngươi đầu góc đều có vấn đề chương một trăm tám mươi lăm hoa si phối âm hạ nhạc văn kỳ một phen g à o thét trực tiếp liền đem phương đại tráng cho hô n mộng s ư ơ n g sở trong xe không biết nên như thế nào cho phải nhạc nghị chỉ có thể tự mình thăm dò hỏi các ngươi là muốn đi tô t h ị ạ niềm tiến hành phối âm thử âm sao nữ đồng học đoạt tại nhạc văn kỳ phía trước túi đầu xuống nhìn lại nhìn thấy nhạc nghị anh tuấn mặt trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa ánh sáng cũng không để ý còn tại nổi nóng nhạc văn kỳ hướng nhạc nghị bên cạnh bức mỹ nhãn vừa nói đúng vậy à ca ca các ngươi là tới đón chúng ta sao một tiếng ca ca làm cho quả nhiên là rất mềm mại đáng yêu nghe được phương đại tráng lập tức nửa người đều s ố c giòn mà đứng tại ngoài xe nhạc v ă n kỳ nhìn ra đồng học lại bắt đầu phạm hoa si đưa tay kéo một cái thấp giọng nói ngươi có thể hay không có chút nguyên tắc người ta đều như thế chửi chúng ta ngươi làm sao còn chủ động bên trên có tiếp thiện không tiện a ngươi ai nha kỳ kỳ ngươi đừng nói như vậy nha chửi chúng ta chính là mập m ạ n chúng ta không để ý tới hắn chính là lái xe ca ca lại không có đắc tội chúng ta d ừ n g một chút lại hướng trong xe vũ mị liếc qua nói mà lại người ta hảo tâm tới đón ta nhóm chúng ta tổng không tốt lỡ hẹn nhạc văn kỳ là triệt để đối hảo h ư u không nói loại thời điểm này thế mà nổi lên hoa si nhưng là lại cảm thấy không có cách chỉ có thể nói muốn đi ngươi đi đi ta dù sao không đi nói xong nhạc văn kỳ quay người liền muốn hướng trường học đi mảy may đều không có muốn cho nữ đồng học lưu mặt mũi ý tứ nhạc nghị trong xe đã nhận ra nhạc văn kỳ thấy được nàng quay người đi trở về tranh thủ thời gian liền mở ra dưới cửa xe, xe tới không đợi nhạc nghị mở miệng nữ đồng học trực tiếp quay người liền đội theo đem nhạc văn kỳ cho giữ chặt ai u văn kỳ chúng ta không đều nói xong cùng đi sao không đợi nhạc văn kỳ mở miệng cự tuyệt nữ đồng học hạ giọng nói văn kỳ người liền xem như giúp ta một chút nhà cái kia soái ca đều đến đây mắt thấy đồng học mặt phạm hoa đào đã là hận không thể ôm ấp yêu thương nhạc văn kỳ là thật là một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể là gật đầu đáp ứng sau đó quay đầu dự định muốn cùng đối phương nâng nâng điều kiện kết quả vừa mới quay người nhìn thấy đi tới nhạc nghị trong nháy mắt cả người liền ngây ngẩn cả người thằng đến nhạc nghị đi đến trước mặt mỉm cười nói thế nào t a thân yêu tiểu kỳ kỳ không nhận ra sao đã xuống xe theo phương đại tráng cùng nhạc văn kỳ bên người nữ đồng học đều ngây ngẩn cả người có chút không rõ hai người trước mắt đây là quan hệ thế nào trầm mặt thật lâu rốt cục nhạc văn kỳ kinh hô kêu to một tiếng ca làm sao thế nào lại là ngươi nhạc nghị lập tức mỉm cười nói, làm sao không phải ta? Chẳng lẽ ngươi không Nghìm Tổng Thanh tra sao? Nhạc phải Thị Cha lập làm lẽ là tức ta? biết, ta Tô cười mỉm sao sao? Ả Bộ văn kỳ đầu tiên là xứ sở ngay sau đó lần nữa hoảng sợ nói cái k i a cái k i a nhạc nghị thật là ngươi sao ta ta còn tưởng rằng là cùng tên gặp được mình thúc thúc nhà đường m ộ i nhạc nghị tự nhiên là rất vui vẻ cười nói ha ha ha cùng tên nào có nhiều như vậy mà lại trên mạng tựa hồ có hình của ta lúc này mới bao lâu không thấy ngay cả ngươi ca ca cũng không nhận ra nhạc văn kỳ tùy theo quắt to một tiếng trực tiếp nào vào nhạc nghị trong ngực hai huy ngội sau đó ố n nhau nhạc văn kỳ có phụ thân là nhạc nghị thân thúc thúc cũng chính là nhạc nghị đệ đệ của phụ thân bất quá nhạc nghị phụ thân sau khi qua đời trong trí nhớ vẫn luôn là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau tựa hồ vô luận là phụ thân bên kia thân hữu vẫn là mẫu thân bên này thân hữu đều rất ít liên hệ luôn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào luôn cảm giác mình giống như thiếu thốn một bộ phận ký ức đến cùng là nơi nào thiếu quyết đây vấn đề này lại một lần bắt đầu bối rối nhạc nghị chỉ là vô luận là như thế nào đi chạy vớt tựa hồ hết thệ đều không có bất kỳ cái gì thiếu thốn đương ngồi vui cười đem suy nghĩ cho kéo lại nhạc văn kỳ liếc nhìn đứng ở bên cạnh phương đại tráng lập tức q u ẹ t m ù n nói không mớn vừa rồi có người nói ta có bệnh phương đại tráng một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian chủ động tiến lên phía trước nói xin lỗi không không có ý tứ ta ta không phải cố ý nhạc nghị hỗ trợ dán xếp nói ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta hai người các ngươi vừa rồi dạng như vậy ai gặp không sợ nhạc văn kỳ lập tức làm lũng nào có nào có, lừ không để ý tới ngươi ca ca xấu đứng ở một bên nhìn xem bên kêu minh n g i nhận nhau mội mội cùng ca ca nũng nịu nữ đồng học phát hiện mình ngược lại thành trong suốt đồng dạng rốt cục vẫn là kìm nén không được tiến lên nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở nhạc văn kỳ hẳn là giới thiệu một chút chính mình nhạc văn kỳ nghe được nữ đồng học tiếng ho khan lập tức liền lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian giới thiệu nói ca đây là bạn học ta cũng là ta tại học viện âm nhạc bên trong bằng hữu tốt nhất t r ị n h trạch hương sau đó lại đối trịnh trạch hương chính thức giới thiệu nói đây là ca ca ta cha ta cùng cha của hắn là thân huynh đ ệ a xem như thân ca ca t r ị n h trạch hương vốn không có để ý ngại n g ù mỉm cười vươn tay ca ca ngại tốt ta là nhạc văn kỳ hảo bằng hữu nhạc nghị cũng đưa tay ra đến cùng hoa trạch hương nắm tay nói ngươi t văn k ỳ tương đối bất đồng còn cần ngươi thông cảm nhiều hơn nàng nhạc văn kỳ nghe đến đó lập tức không vui ca người ta làm sao tùy hứng rồi có ngươi nói như vậy mội mội mình sao đưa tay vớt một cái mội mội nhăn lại cái mũi nhỏ nói ngươi còn dám nói sao là ai vừa rồi liền tùy hứng đ ừ n g đi thử âm đây này nhạc văn kỳ bị v ạ c h trần lập tức nói ai nha đây không phải là không biết là ngươi ở đâu sớm biết anh ta là ạ n g h ì bộ đại lão ta khẳng định đã sớm đi qua có ca ca bà bọc ạ n g h bộ ai dám khi dễ ta nhạc nghị tiếp tục cười nói ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giúp ngươi thử âm vẫn là phải bằng ngươi bản lĩnh thật sự Nhạc v ă n kỳ k lẽ lưới h ô n g p h ụ c nói, người ràng đó, cái gì đó. Người đây rõ ràng là xem t h ư ờ n g người ta, ta mới k h ô n muốn người g hỗ trạch ợ đ hương, hương, hương tựa r c h u như là cô vợ nhỏ ngượng ngùng túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng nhạc nghị vốn không có để ý những này quay người chào hỏi phương đại tráng liền cùng một chỗ trở lại trên xe đi vẫn là nhạc văn kỳ phát tiểu đồng học không thích hợp tiến lên đập trịnh trạch hương một chút nói ai nhà tốt ngươi cũng đừng phạm hoa si anh ta ngươi là không đùa ngươi chẳng lẽ quên đi trên mạng nói hắn nhưng là tô thị con rể một ngày mắt nhạc văn kỳ phảng phất nghe được vỡ vụn thanh âm liền thấy trịnh trạch hương trên mặt ngượng ngùng tiếu rung đọc lại giống như là toàn bộ thế giới đều sụp đổ chương một trăm tám mươi sáu bọn nhỏ tranh luận thứ hai thời điểm tuy nói không ít hài từ khi đi học còn có chút vô tinh đạt hải nhưng là nghỉ giữa khóa thời điểm bọn nhỏ vẫn là rất nhanh dung nhập sân trường sinh hoạt tiếng trung tan học vang lên, đứng dậy cùng lao sư cáo biệt lên lớp lao sư đi ra phòng học trong lớp học sinh liền không kịp chờ đợi tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ các nam sinh không kịp chờ đợi xông ra phòng học đi chơi nữ sinh phần lớn sẽ tụ cùng một chỗ trò chuyện chút cuối tuần lúc một chút kiến thức cùng chuyện vui mỗi khi loại thời điểm này tô ra ba cái tiểu t ỷ mội cùng lâm việt n h i ế n đều sẽ trở thành năm nhất ban ba tiêu điểm đại đa số nữ sinh đều sẽ tụ tại các nàng bên người trò chuyện riêng phần mình cuối tuần kiến thức sau đó hỏi thăm các nàng chung quanh đều đang làm gì ta quân quân huyên huyên tiến h tiến h đều đi ha ha còn có phương tiểu tráng lâm v i y ệ n tiến h cũng hỗ trợ bổ sung còn có còn có sở d â t phạm còn có cái tiểu hài tử cương bính nhi tụ lại tới các nữ sinh nghe được bốn tiểu cô nương cả đám đều cảm thấy không ngừng hâm mộ và các ngươi có thể cùng đi hoa cỏ vườn chơi đâu tia thật là quá tuyệt nha đúng vậy à đúng vậy à ba ba mụ mụ của ta đều không mang ta đi qua đâu ha ha, ha hôm a h qua cha ta mang ta đi sân chơi bên kia cũng chơi rất vui và có thể đi sân chơi ta cũng rất nhớ đi đâu cũng nghĩ đi hoa cỏ vườn chơi đúng rồi các người hôm qua nhìn cái k i a phim hoạt hình sao cái k i a long miêu phim hoạt hình tốt có ý tứ chứ nhìn một chút cái k i a long miêu thật siêu đáng yêu còn có cái k i a ca cũng rất tìm hay nghe được đồng học đều đang đàm luận long miêu hạ n i ệ m tô ra ba tiểu cô nương cùng lâm nguyện thiến hai mặt nhìn nhau có chút không biết nên nói cái gì lúc này tụ lại ở chung quanh nữ đồng học nhóm nhìn thấy bốn tiểu cô nương ở nơi đó n g à người n có cái hảo tâm nữ đồng học nhẹ giọng hỏi tô m ộ c quân các người đều không có nhìn sao cái t i ê phim hoạt hình thật xem thật kỹ một cái khác nữ đồng học cũng lập tức nói đúng vậy à cái t i ê phim hoạt hình nhìn rất đẹp ta đều thấy khóc đâu h ả o tâm nữ đồng học lại mở miệng nói bài hát kia cũng rất tuyệt ta ta hát cho các người nghe một chút đi sau đó tiểu nữ hài liền nhẹ g i ọ n g hát lên tiểu cô nương thanh âm thanh thúy hát lên ca đến ngược lại là cũng rất thêm h a i có một người dẫn đầu hát những nữ sinh khác cũng đều đi theo phụ h ò a hát lên rốt cục huyên huyên cũng bị lây nhiễm đến đột nhiên liền từ trong túi đem từ khi ghi âm qua đi vẫn thích mang theo trên người tay linh lấy ra r e n dên r e n tay linh thanh thúy văng lên sau đó tại đồng học đều yên tĩnh về sau huyên huyên mở tiếng nói hát lên đen nhánh bầu trời bông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn chúng bay côn chúng bay người t ạ i tưởng nhớ ai tiểu cô nương vẹn vẹn hát một đoạn trong nháy mắt đem toàn bộ phòng học tất cả học sinh lực chú ý đều hấp dẫn tới sau đó quân quân cũng ngay sau đó mở tiếng nói h á t lên sau đó liền ngay cả hân hân cũng đuổi theo đ ư ơ n g ba tiểu cô nương hợp tâm thành một k h ắ c quả nhiên là liền ngay cả phòng học bên ngoài hành lang bên trên các lớp khác cấp học sinh cũng đều bị hấp dẫn tới trong phòng học bên ngoài tất cả học sinh đều hiếu kỳ nhìn xem tô ra ba cái tiểu tìm muội hết sức chăm chú lắng nghe các nàng biểu diễn ở cuối tuần trong hai ngày cơ h ộ tất cả hải tử đều nhìn qua cái tiểu niềm phim ngắn đối bài hát này cũng đều là vô cùng vô cùng quen thuộc đợi đến ba tiểu cô nương hát xong trong phòng học bên ngoài có thể nói là yên lặng như tờ tất cả học sinh đều kinh ngạc nhìn xem ba người không biết qua bao lâu một cái tiểu nữ sinh vỗ tay kinh h ồ hoa, tô mậu huyên tô mậu quân tô mậu hân ba người các ngươi hát thật t ố t đồng cảm giác cảm giác giống như các ngươi bài hát này là ba người các ngươi hát đồng dạng sau đó huyên huyên nắm tay linh thăm dò rất chân thành nói ha ha chính là chúng ta hát đến đâu huyên huyên một câu trực tiếp đem tất cả đồng học đều cho nói sửng sốt u trong phòng học bên ngoài ngắn n g i ngưng trệ một lát sau đó phòng học bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tiếng cười ha ha ha các ngươi nghe được không tiểu nha đầu kia thuyết phục họa bên trong ca là các nàng hát đâu đứng tại phòng học bên ngoài trào phúng tiểu nam sinh chính là trước đó đã từng tới gây sự về sau bị phương tiểu tráng cho giáo huấn nam sinh tiểu hai tử luôn luôn thích ồn ào mặc dù tô ra ba tỷ m ỗ i s á t thực hát thật tốt nghe nhưng là có một cái chất vấn cái khác cũng sẽ nhao nhao bắt trước ha ha ha thật là hát thật tốt nghe liền dám nói là mình biểu diễn phim hoạt hình ca khúc đâu chính là c h í nếu h là, n thật là biểu diễn phim hoạt hình ca khúc còn cần đến đi học sao đúng thế ta nghe ba ba mụ mụ nói hát bài hát kia tiểu nữ hải khẳng định là đại minh tinh đại minh tinh là không cần lên học tại tiểu hài tự nhìn như thế một bộ đẹp mắt phim hoạt hình khẳng định là người rất lợi hại làm ra mà lại bao quát người đang hát cũng nhất định đều là phi thường lợi hại lợi hại người tự nhiên cũng sẽ không cần đến trường học đi học cho nên đại đa số học sinh cũng không tin huên y huyên đối mặt nhiều người như vậy chất vấn huên y huyên kiên định lạ thường nói ha ha chính là chúng ta hát nhìn thấy huên y huyên kiên trì như vậy trong phòng học bên ngoài các học sinh tiếng nghị luận lớn hơn rất nhiều học sinh cũng không tin mắt thấy huên y huyên có chút tứ cố vô thân quân quân cũng đứng ra nói các ngươi đừng nói nữa bài hát này đúng là ba người chúng ta hát không tin các ngươi có thể hỏi một chút lâm việt bốn tiểu cô nương đều như vậy nói quả thật làm cho không ít học sinh bắt đầu tin tưởng nhưng cũng có chút cũng không tin tưởng tựa như là cái tia đã từng khi rễ qua các nàng lớp bên cạnh nam hải ha ha ha bốn người các ngươi là bạn tốt đương nhiên giúp đỡ nói chuyện nha đối tiểu nam sinh chất vấn quân quân rất là không phục nói chúng ta không có nói là à là chính là không phải cũng không phải là tiểu nam sinh vẫn là y nguyên không tin ta vậy mới không tin đâu các ngươi làm sao lại bị tuyển đi ca hát các ngươi chính là đang khót lác huyên huyên rất chân thành mà tiến lên một bước ha ha không có khót lác cô ba ba nói tiểu hải tử không thể khót lác chúng ta không có tiểu nữ sinh cùng tiểu nam sinh cách phòng học liền bắt đầu càng không ngừng bắt đầu cãi cọ cái khác học sinh cũng chia thành hai nhóm người tương hỗ cãi lộn đúng vào lúc này sau giờ học liền chạy ra khỏi đi chơi phương tiểu tráng trở về đẩy ra đám người đi vào phòng học hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra phương tiểu tráng sài bước đi đến bốn tiểu cô nương bên người tới kỳ thật lúc này bốn tiểu cô nương dù sao cũng là nữ hải tử dọc bên trên không bằng nam sinh cho nên có chút c á i lộn bất quá phòng học bên ngoài tiểu nam sinh phương tiểu tráng hít sâu một hơi trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng ngậm miệng trung khí m ư ờ i phần một tiếng giống trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho c h ấ n n hiếp trong phòng học bên ngoài lập tức đều an tính lại sau đó phương tiểu tráng rất chân thành nói nói cho các ngươi biết cái k i a phim hoạt hình là cha t a vẽ bài hát kia là tô mậu quân tô m c h ân tô m ậ c huyên các nàng ba cái hát người ta hát đến tốt như vậy các ngươi không có tư cách h o i nghi người ta 187, không thiếu ban ba. tiểu hai từ ở giữa cãi lộn luôn luôn đơn giản trực tiếp phương tiểu tráng ủy vào d ò n lớn tự nhiên là lập tức đem tất cả tiếng chất vấn đều đẻ xuống nhưng là có chút đạo lý cũng không phải là dựa vào giọng lớn liền có thể nói rõ ràng phòng học bên ngoài lớp bên cạnh nam sinh cũng không chịu phục cái gì đó nguyên lai、like、các người ban ba đều thích khoác l á c các nàng ba cái nói mình h c a người càng kỳ quái hơn lại còn nói họa phim hoạt hình người là ba ba của ngươi nguyên lai、like、ban ba người đều thích khoác l á c ha ha ha phòng học bên ngoài lớp bên cạnh học sinh lập tức tất cả đều cởi vang đều đang cởi nạo tô ra ba tiểu cô nương cùng phương tiểu tráng bọn hắn k h o á lắc mắt thấy song phương cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng phương tiểu trắng cho dù là giọng lớn cũng vô pháp thuyết phục người bên、ngoài. ngay tại song phương làm cho túi bụi thời điểm sở giật p h à m đột nhiên đứng ra nói này này các ngươi có thể hay không chớ ồn ào trong phòng học bên ngoài học sinh đều ngây ngẩn cả người từng cái có chút kỳ quái nhìn về phía đứng ra sở giật p h à m ngay sau đó lớp bên cạnh gây chuyện t i ể u nam sinh cười nói làm sao lại ra một cái ngươi lại muốn làm sao khót lác sở giật p h à m không nhanh không chậm đi lên trước rất chân thành hỏi chẳng lẽ các ngươi đều không có nhìn cái kia phim hoạt hình sao phía ngoài t i ể u nam sinh lập tức kêu la ai nói ta không thấy ta ta hai ngày cuối tuần nhìn rất nhiều lần sở giật phàm đẩy trên sống nuôi kính mắt nói vậy ngươi khẳng định thấy không chăm chú tiểu nam sinh tự nhiên không phục lắm làm sao không chăm chú rồi ta ta nhớ được bên trong mỗi cái hình tượng giờ này khắc này các học sinh đột nhiên liền phát hiện sở giật phàm cứ việc giọng không lớn nhưng lại khí chàng m ư ờ i p h ầ n lập tức liền ngăn chặn lớp bên cạnh tiểu nam sinh nhìn thấy tiểu nam sinh không ngừng tranh luận sở giật phàm lạnh nhạt nói nếu như ngươi chăm chú nhìn liền sẽ nhìn thấy tại phần cuối bộ phận có thả ra ạ niệm người chế tác viên trong đó ca khúc biểu diễn bên trong đó ca khúc biểu diễn bên trong t ê sở dân pham nhìn về phía ngoài cửa tiểu nam sinh hỏi ngươi nhìn ngươi nói ngươi thấy rất chân thành chẳng lẽ ngươi không thấy được tên của các làn g sao rốt cuộc tiểu nam sinh khí diễm bị hoàn toàn để lại ban ba trong phòng học bên ngoài học sinh cũng đều a khẩu không trả lời được sở d â t pham lại tiếp tục giống như là cái tiểu đại nhân đồng giản nói đến có lúc này các bạn học mới rốt cuộc ý thức được nguyên lai、like、bạn học bên cạnh bên trong có người lợi hại như vậy đâu đã nghe họ chạy tới lao sư đứng tại phòng học bên ngoài nghe được sở giật phạm một phen âm vang hữu lực cãi lại nhìn thấy mình lớp học sinh trận mắt hốt mồm lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp cười đối ban ba chủ nhiệm lớp tạ lao sư nói tạ lao sư à lớp các ngươi nhưng lợi hại đâu có ưu tú như vậy học sinh tại nhìn năm nay năm nhất tốt nhất học sinh đều bị lớp các ngươi chiếm tạ lao sư trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc mà lại vô cùng tự hào cùng vui sướng không nghĩ tới trong lớp mình có ưu tú như vậy học sinh tại văn nghệ trí thượng thế giới bên trong thành tích không phải cân nhắc học sinh ưu tú hay không duy nhất tiêu chuẩn mà giống như là tô ra ba cách tiểu cô nương còn có lâm h u y n thiến nhiều như vậy mới đa nghệ học sinh tự nhiên vô luật là ở đâu bên trong đều là ưu tú đại biểu sở giật phàm cuối cùng đối phòng học bên ngoài n g â y người tiểu nam sinh nói ngươi vừa rồi vu tô mậu quân cấp nàng nói láo khoác lác ngươi có phải hay không hẳn là cùng bọn hắn xin lỗi đâu lớp bên cạnh tiểu nam sinh đã tỉnh hồn lại nhìn một chút học sinh trong phòng học lại nhìn một chút bạn học bên cạnh lúc này đã không có người đứng ở bên cạnh hắn tất cả mọi người ý thức được hắn làm sai tự nhiên cũng không ai giúp hắn tiểu nam sinh cảm thấy có chút bị khuất bất quá cũng vẫn là quật cường nhịn xuống nước mắt đối tục ra ba tiểu cô nường lâm việt tiến phương tiểu chắn nói thật xin lỗi nói ra câu nói này tiểu nam sinh cảm thấy dị thường bị khuất nước mắt cơ hồ liền muốn nhịn không được bất quá không đợi tiểu nam sinh khóc lên huyên huyên đột nhiên đi đến phòng học bên ngoài đi vào tiểu nam sinh trước mặt nói ha ha không quan hệ tiểu nam sinh hơi kinh ngạc nhìn về phía tiểu nữ sinh sau khi nghe được người nói tiếp ha ha cô ba ba nói chỉ cần nhận thức đến sai lầm đồng thời sửa lại chính là h ả o hải từ đâu ta gọi tô mộng huyên ngươi tên gì đâu tiểu nam sinh không nghĩ tới tiểu nữ sinh sẽ chủ động tha thứ mình còn chủ động hướng mình vươn tay ra lấy lòng sửng sốt một lát tiểu nam sinh ép cùng nói ta gọi đường dịch h ả i huyên huyên điểm một cái nhìn thấy mình vân tay đối phương vậy mà không có vân tay thế là một bà nhấc lên tiểu nam sinh tay nắm lên đến lắc lắc ha ha hy vọng chúng ta về sau cũng có thể trở thành bằng hữu bị một cái tiểu nữ sinh nắm chặt tay để đường dịch khải cũng là cảm thấy có chút không có ý tứ nhưng cũng vẫn là gật đầu đáp ứng huyên huyên cách làm rất nhanh liền thu hoạch được các bạn học tán thành trong phòng học bên ngoài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay các bạn học đều tự phát cho hai người vỗ tay đem hết thẻ đều thu hết vào mắt tạ lao sư vậy dĩ nhiên là càng thêm mừng rỡ cùng tự hào trêu đến lớp bên cạnh lao sư hâm mộ nói ai nha tạ lao sư ngươi có đệ tử như vậy thật sự là quá làm cho người ta ghen ghét đâu tạ lao sư c ư ờ i đ ố i lớp bên cạnh lao sư nói được rồi tiểu hai t ử không đều là dạng này lớp các ngươi có lẽ có càng đồng đây này chỉ là ngươi không có phát hiện lớp bên cạnh lao sư lập tức cũng c ư ờ i nói nói cũng đúng kỳ thật cái này đường dịch khải là cái thật sống động tiểu gia h ò a ta rất thích tạ lao sư cũng gật đầu nói ừ m đường dịch khải là không sai nhìn xem rất thông minh cũng rất linh tính ngươi phải thật tốt bồi dưỡng nha lớp bên cạnh lao sư lần nữa cười cười yên tâm tương lai chắc chắn sẽ không so với các ngươi bàn kém ít nhất phải gặp phải cái kia sở g i ặ phạm tạ lao sư nghe nói như thế đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó nhịn không được cười lên ha ha ha ngươi muốn nói gặp phải những người khác ta tin nhưng là muốn vượt qua sở giật p h à m cái kia thật sự có khó khăn lớp bên cạnh lao sư có chút không hiểu hỏi thế nào sở giật p h à m chí ít từ biểu hiện bên trên nhìn không có tô ra ba tiểu cô nương l ó a mắt ta tạ lao sư lặng lẽ xích lại gần lớp bên cạnh lao sư bên thai nói nhỏ hai câu lập tức liền để lớp bên cạnh lao sư chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi linh nghe được tiếng chung vào học vang lên nhìn xem các học sinh nhao nhao trở lại phòng học đi lao sư lúc này mới tỉnh táo lại lần nữa nhìn về phía tạ lao sư thời điểm lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ thở dài nói tốt ta tốt ta xem ra năm nay các ngươi bàn bạc bà đúng là tối ưu đi c h ư ơ n một trăm tám mươi tám không đúng tha nhạc nghị lái xe chở đường mội cùng nàng đồng học chạy tới tô thị trên đường đi trịnh trạch hương từ đầu đến cuối đều đang lặng lẽ quan sát nhạc nghị nhạc văn kỳ phát hiện mấy lần rốt cục vẫn là nhịn không được t h ấ p giọng nhắc nhở hương hương ngươi đ ừ n g đánh anh ta chủ ý có được hay không t r ị n h trạch hương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nhạc nghị bóng lưng thất giọng nói ai nha không có rồi ta ta chính là cảm thấy ca, ca lái xe bộ dáng rất đẹp trai nhạc văn kỳ bất đắc dĩ nói tiếp ngươi xem một chút người mặt phạm hoa đảo rõ ràng chính là đối anh ta có ý tưởng tốt ta không đợi trịnh trạch hương mở miệng còn nói ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ ngươi không thấy được trên mạng nói sao anh ta cùng ta cái kia tẩu tử rất tân ái mà lại người ta ngay cả hải tử đều có ngươi có thể hay không thực tế một điểm đừng có những cái kia ý nghĩ xấu có được hay không trịnh trạch hương không để ý chút nào nói hải tử cũng không phải bọn hắn là tiểu tô tổng ca ca tốt ta nhạc văn kỳ lập tức nổi lên b ạ c nhãn tiểu thư của ta ngươi đến cùng trong đầu nghĩ gì thế Coi như hải tử không phải hai người bọn họ người ta hai người trai tài gái sắc ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy t r í n h trạch hương cười nhẹ nói kỳ kỳ ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy ca ca xem ta ánh mắt rất đặc biệt sao đưa thay sờ sờ hảo hữu cái chán đáp lại ngươi có phải hay không phát sốt rồi đâu không có h ổ đồ a anh ta nhìn ngươi có cái gì đặc biệt ta t r í n h trạch hương đẩy ra nhạc văn kỳ tay nói dù sao ta có thể cảm giác được mình cùng ca ca tâm là cùng một chỗ chúng ta tựa như là những cái k i a cổ điện trong tiểu thuyết ta muốn trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn nhạc văn kỳ vỗ trán của mình một mặt bất đắc gì nói đại tỷ Ngươi không đừng có thể hay h p ạ một hòa si? Ngươi l ầ câu trong nháy mắt liền đem trịnh trạch hương cho đang hỏi ngược lại trịnh trạch hương đột nhiên liền tỉnh n ộ lại ý thức được mình chân thực ý nghĩ khả năng nếu như nhạc nghị không có dưới mắt thân phận và địa vị mình thật đúng là chưa hẳn có thể để ý thế nhưng là thất lạc qua đi t r í n h trạch hương vừa ngượng ngùng cười nói sẽ không ngươi ca ca ưu tú như vậy cho dù là mình lập nghiệp cũng, cũng có thể làm được nhạc văn kỳ triệt để từ bỏ minh bạch bên người nữ nhân này là thật hoa si tốt mình lại thế nào thuyết phục cũng là phi công nhìn về phía trước nhìn không chuyển mắt lái xe đường hình trong lòng c h ỉ có thể thở dài quay đầu nhắc nhở một chút ca ca phòng ngừa tiểu nha đầu này phiến phức đi bởi vì dịch ra đi làm cao phòng cho nên xe trên đường đi ngược lại là thông suốt rất nhanh liền đã tới tô thị ca ú lái vào dừng xe bên trên đem chiếc xe cho ngừng tốt nhạc nghị quay đầu mỉm cười nói t ố t xuống xe đi chúng ta nhanh lên đi không phải lưu thi m i ệ u cần phải nổi giận trịnh trạch hương đối mặt nhạc nghị thời điểm lập tức liền ngượng ngùng túi đầu phi thường e m ái lên tiếng nhìn thấy trịnh trạch hương dáng vẻ quả nhiên là để nhạc nghị không hiểu ra sao người tuổi trẻ bây giờ cái này đều cái gì m a c bệnh làm sao cảm giác như thế là lạ đâu vừa xuống xe phương đại tráng lập tức tiến tới góp mặt thấp giọng nói lão đại ngươi cũng phải cẩn thận một chút cái kia trịnh trạch hương giống như coi trọng ngươi nhạc nghị lập tức cười mắng ngươi nói năng gì đấy lời này nếu như bị linh lộ nghe được ta khuya về nhà phải quỳ ván giặt đồ phương đại tráng hoàn toàn không cởi ý tứ rất chân thành nhắc nhở lần nữa lao đại ngươi nhất định phải cẩn thận nhìn thấy phương đại tráng nghiêm túc như thế lại quay đầu nhìn một chút hai nữ h à i nhất là nhìn thấy trịnh trạch hương cặp kia hàm tình mạch mạch ánh mắt một nháy mắt phản phất minh bạch phương đại tráng lo lắng quả nhiên là trong lòng một trận c ư ờ i khổ không nói thêm gì nữa chào hỏi mọi người tốt chúng ta đi lên trước nào biết được vừa dứt lời bên kia trịnh trạch hương trực tiếp liền hướng mình bên này đánh tới nhạc nghị nơi nào sẽ minh mạch đối phương dụng ý tay mắt lanh lệ tránh đi bay、nào. kéo lên nhạc văn kỳ liền đi trịnh trạch hương không nghĩ tới mình vô hụt nhìn thấy nhạc nghị lôi kéo nhạc văn kỳ đi ở phía trước phương đại tráng theo sát phía sau cũng chỉ có thể là tức giận đến dậm chân một cái tranh thủ thời gian liền đi theo nhạc văn kỳ đi theo đường ca bên người cũng là nhịn không được nhắc nhở ngươi phải cẩn thận cái nha đầu kia phạm hoa si đừng bị dính vào nhạc nghị một mặt đáng chất nói tại sao có thể có loại sự tình này à thật sự là nằm cũng sẽ trúng đạn nhạc văn kỳ thấy thế nhịn không được cười nói ai bảo ngươi hiện tại ưu tú như vậy đâu nếu như ngươi không phải ta đường ca nói không chừng ta cũng sẽ điên c ù n nhà nghe được đường ngồi, tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng đừng đừng đừng h ả mội mội của ta đừng bắt ngươi cà trêu đụa ta đường ca vội vã cuốn g cùng dáng vẻ để nhạc văn kỳ b u ồ n cười được rồi nói dỡn nàng cũng chính là phạm hoa si mà thôi ngươi giữ một khoảng cách liền tốt lắc đầu có chút bất đắc gì nói sớm biết phiền thoái như vậy ta liền không cho nàng tới nhạc văn kỳ tranh thủ thời gian còn nói đ ừ n g a hương hương mặc dù có như vậy điểm hoa si nhưng là nàng phối âm rất tuyệt nghi hoặc nhìn về phía đường bội lại quay đầu hướng sau lưng liếc qua hỏi thật rất tuyệt nhạc văn kỳ gật đầu đứng Trịnh trạch hương thế nhưng là chúng ta nhạc cụ dân gian hệ bên trong nổi danh khẩu ký cao thủ đầu tiên là xương sở ngay sau đó nhạc nghị có chút kỳ quá hỏi đúng rồi ngươi làm sao lại chạy đến hỗ hải học viện âm nhạc t r ả hết cái gì nhạc cụ dân gian hệ cũng liền vào lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức đến nhớ tới trước đó nhạc văn kỷ một chút tình huống tới sau đó tiếp tục hỏi ta nhớ được trước đó ngươi không phải thi đậu hoàng gia học viện âm nhạc sao tựa hồ hai đời ký ức tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện trùng điệp cho nên liền nghĩ tới không ít liên quan ký ức nhạc văn kỷ cười nói đúng nha ta xác thực thi đậu hoàng gia học viện âm nhạc ta lần này là lấy h ẹ tờ rằng sở tiệu đần thân phận trở về nghe lời này nhạc nghị không khỏi sợ hai thán g phục t ố i ta không nghĩ tới mọi mọi thân ái của ta nhóm đều lợi hại như thế đâu nhạc văn kỳ cười một cái nói k h ì hi ha ha kia là đương nhiên rồi ngươi đ ừ n g tưởng rằng ta cùng m i ệ u m i ệ u tỷ sẽ thua bởi ngươi à ta thế nhưng là lấy đại bá mẫu làm mục tiêu tương lai ta nhất định sẽ trở thành đại bá mẫu như thế chân chính cự tinh đại bá mẫu mẹ ta mẹ ta là cự tinh sao nhạc nghị lập tức cảm giác được tự hồ hai đợi chính mình cũng không có đoạn này ký ức nhạc văn kỳ tự hồ cũng ý thức được tự mình nói sai tranh thủ thời rồi gian cười ha, ha nói, ai nha, nói, chúng hạ cười rồi, được được lúc ê nhiên n đường hiện, nhạc nghị đi. Đối để mội biểu quả thấy h cảm là có c t tựa thân tình, kỳ không quái, mẫu muốn nhiều đối với thân mình sự tình, đường mội không muốn đối với sự hồ mình mình đường lời. l ú đầu nhạc nghị muốn thừa cơ truy vấn nhưng là sau lưng đột nhiên một cái dính thanh âm của người v ă n g lên n g h ị c a c a người ta muốn hỏi một chút không ngang sau người nào lên vượt lên trước một b ư ớ c lôi kéo đường ngội đi vào mở cửa thang máy giữa lưng vào thang máy c ư ờ i nói có vấn đề chờ một lát hỏi lại đi chúng ta đi lên trước đi lên trước không thể để cho mọi người chờ quá lâu nhìn thấy như thế chương một trăm tám mươi chín không chút khách khí lư thi miều ngồi thang máy lên tới tô thị ạ nhìn bộ chỗ tầng lầu cửa thang máy mở ra nhạc văn kỳ tiến lên một thanh kéo lên trịnh trạch hương liền vào trong đi trịnh trạch hương bị làm đến một mặt một bức vẫn là không nhịn được không ngừng quay đầu nhìn quân nói uy kỳ kỳ ngươi làm gì à ca ca còn không có xuống tới đâu nhạc văn kỳ phi thường nghiêm túc lần nữa cảnh cáo ta cảnh cáo ngươi thu hồi ngươi những cái kia nhỏ suy nghĩ không phải chúng ta bằng hữu liền không có làm còn có nếu như ngươi tiểu tâm tư bị miểu miểu t ỷ biết nàng cũng sẽ không giống ta như vậy tùy tiện bỏ qua cho ngươi t r í n h trạch hương có chút kỳ quái hỏi ngươi nói miểu miểu t ỷ cái kia là ai a nhạc văn kỳ thấp giọng nói miểu miểu t ỷ đâu chính là ta ca biểu muội cũng chính là đại bá ta mâu chất nữ t r í n h trạch hương lượn quanh hơn nửa ngày mới hiểu được tới có chút kỳ quái hỏi nàng rất lợi hại phải không nhạc văn kỳ cười nói nàng cũng không là bình thường lợi hại khi còn bé ra chúc viện bên trong những con trai kia không có một cái nào không sợ nàng gia trúc viện bên trong những cái kia nam hải cơ hồ đều bị nàng thu thập qua vậy vậy ca ca đâu ca ca là không phải cũng rất lợi hại a t r í n h trạch hương rõ ràng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nhạc văn kỳ véo hảo hữu một chút nói ngươi chết cho ta đầu kia tâm ngươi nếu là dám phá hư anh ta tình cảm ta không tha cho ngươi t r í n h trạch hương xoa bị bóp địa phương ủy khuất nói người ta chính là hiếu kỳ nhà các ngươi khi còn bé đến cùng ở tại dạng gì gia trúc viện a nhạc văn kỳ trần trờ một chút lắc đầu nói dù sao chính là công nhân viên chức gia trúc viện mà thôi à tốt tốt đi vào mặc dù cảm thấy h ả o hữu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rất kỳ quái nhưng trịnh trạch hương cũng không có tiếp tục hỏi nữa vừa đẩy cửa tiến vào hạ ni bộ liền thấy toàn bộ hạ ni bộ tất cả mọi người đang bận rộn mỗi người đều đâu vào đây tiến hành công việc của mình hai cái người xa lạ bước vào hạ ni bộ thậm chí đều không có người sẽ ngẩng đầu nhìn hai người phản phất căn bản không có người để ý hai nữ sinh ở trước cửa s ư ớ n g sốt u hồi lâu mắt thấy không có người chào hỏi mình trịnh trạch hương nhịn không được hỏi kỳ kỳ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nếu không vẫn là về trước đi tìm ca ca hỏi một chút nhạc văn kỳ lập tức liền nổi lên bạch nhàn đến luôn cảm giác mình cái này hảo h ư u vẫn là chưa từ bỏ ý định thật là rất để cho người ta đau đầu giữ chặt muốn xoay người lại hảo h ư u nhạc văn kỳ có chút ngượng ngùng tiến lên hai bước dự định còn muốn hỏi một chút khoảng cách cửa gần nhất người bất quá còn chưa mở miệng liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc văng lên văn kỳ các ngươi tới rồi nhanh lên vào đi nhạc văn kỳ vừa nghiêng đầu liền thấy lư u thi miệu từ bên trong ra đón t r í n h trạch hương cũng nhìn sang một cái rất khô luyện nữ nhân đi tới mang theo kính mắt nhìn qua văn k h mười phần tóc quận tại trên đầu lại là dùng hai chi bút chỉ cho đứng lên tựa hồ cũng không có bao nhiêu đặc biệt n h a một nữ nhân như thế thật sự có đáng sợ như vậy sao trong đầu còn tại hồi tưởng nhạc văn kỳ lời nói mới rồi liền nghe đến trạng mặt tới nữ nhân nói liền chờ hai người các ngươi tranh thủ thời gian tới đi sau đó bị nhạc văn kỳ cho kéo lên liền cùng sau lưng lư u thi miểu cùng một chỗ hướng về ạ n i m bộ bên trong đi đến đi qua hơn phân nửa ạ n i m bộ sẽ thấy toàn bộ ạ n i m bộ tất cả mọi người đang bận rộn hơn nữa thoạt nhìn mỗi người đều dị thường chăm chú lư u thi miểu một bên dẫn hai nữ hải đi vào trong vừa có chút kỳ quái hỏi đúng rồi ca không phải đi tiếp các ngươi sao vì cái gì không có cùng các ngươi cùng tiến lên đến nghe nói như thế nhạc văn kỳ lập tức một mặt xấu hổ nhưng trịnh trạch hương trước một bước cấp trả lời ca ca vốn là cùng chúng ta cùng nhau nhưng là không biết vì cái gì không có hạ thang máy giống như đi lên lầu lưu thi miệu lập tức nắm chặt nắm đấm có chút khó chịu nói thầm tên đang chết liền biết đương vung tay trường quỹ đem sống đều cho ta nhạc văn kỳ mau tới trước ghé vào lư thi miệu bên thai thấp giọng nói, mấy câu, đem chuyện đại khái trải qua nói một lần nghe xong nhạc văn kỳ đại khái kể rõ lư thi miệu quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh trịnh trạch hương sau một khắc mảy may cũng không khách khi nói tiểu nha đầu ta khuyên ngươi thu hồi những cái kia không thiết thực t i ể u tâm tư nếu không ngươi liền xéo ngay cho ta một câu nói làm cho nhạc văn kỳ cùng trịnh trạch hương đều ngây ngẩn cả người nhạc văn kỳ cũng không nghĩ tới mình vị tỉ tỉ này c ư nhiên như thế bạo tính t ỉ n h trịnh trạch hương càng lạ bị khuất nhìn về phía nhạc văn kỳ trong ánh mắt toát ra đối hảo hữu trách cứ chi sắp tới lưu thi miểu nhìn thấy không có lưu tình chút nào tiếp tục cảnh cáo nhớ ký ta muốn đến phối âm liền làm xong ngươi bản trước công việc nếu để cho ta biết ngươi có cái gì ý khác ta sẽ lập tức để ngươi rời đi nhìn thấy hảo hữu trong mắt đã thấm đầy nước mắt nhạc văn kỳ tranh thủ thời gian kết liên giải miểu mi kỳ thật kỳ t hương ậ t h hương không có ý tứ kia chính trạch hương ngược lại là đột nhiên đưa tay xóa đi trong mắt nước mắt nói được rồi m i ệ u m i ệ u tỉ ta nhất định sẽ h ả o h ả o làm h ả o h ư u trả lời như vậy để nhạc văn kỳ lập tức ngây ngẩn cả người cảm giác giống như là không biết bên người h ả o h ư u lưu thi m i ệ u lạnh lùng nói ngươi có thể h ả o h ả o làm tốt nhất nhớ kỹ nơi này là an i ệ m bộ chúng ta hết t hệ cũng là vì đem an i ệ m làm tốt nếu như ngươi đối hạ niệm không có trăm phần trăm nhiệt tình vậy liền sớm làm trở về chúng ta không cần lưu manh chính trạch hương cũng là nghiêm túc dị thường trả lời ta đã tới tự nhiên là mang theo mười hai phần nhiệt tình mà đến điểm ấy miểu miểu tỉ có thể yên tâm lưu thi miểu nhẹ gật đầu đưa tay đẩy ra phía trước phối âm thất cửa nói t ố t các người đi vào đi cùng trịnh trạch hương cùng đi tiến phối âm trong phòng nhạc văn kỳ tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian nói không có ý tư á hương hương ta cũng không nghĩ tới trịnh trạch hương đánh gây nhạc văn kỳ mỉm cười nói không sao việc này không trách ngươi ngay sau đó trịnh trạch hương còn nói ta nhất định sẽ cố gắng hướng cái kia lưu thi miểu chứng minh ta tới đây là có thực lực nhạc văn kỳ lần nữa trợn mắt ố mồm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này bình thường đậu bị hoa si hả hữu lại còn có nhiệt huyết như vậy thời khắc nhìn Vừa kia rồi miểu miểu tỉ kia lời tỉ nhạc ó i đối nàng k í c thích rất lớn, để nàng từ bỏ hoa、si、ý nghĩ, muốn chứng minh chính mình.、Đối、hảo hữu lớn, nàng muốn để Đối bỏ si d n này g h u y ể nghị biến, tự nhiên là rất vui vẻ, vẫn n tự rất hy là là vẻ, v ọ ả o hoạch hữu có thể chân chính thu hoạch thành、công. Nhạc h có công. n g cùng phương đại trắng cũng đi vào an i n h bộ nhìn thấy tất cả mọi người đang bận rộn phương đại trắng là tranh thủ thời gian liền trở lại trên vị trí của mình cũng bận rộn nhạc nghị nhẹ chân nhẹ tay đi về phòng làm việc của mình nhưng là đi đến cửa phòng làm việc liền bị biểu mội cho đối diện ngăn lại đối mặt biểu mội tràn đầy sát ý ánh mắt tranh thủ thời gian cười theo nói ha ha ha miểu miểu không có ý tứ hôm nay tới chậm nhưng là sau một khắc lư u thi m i ể u hừ lạnh một tiếng nói ngươi có thể à hiện tại là nhân sĩ thành công liền có thể khắp nơi hái hoa ngắt cỏ thật sao biểu mội nghe được lời này để nhạc nghị giật mình tranh thủ thời gian giải thích cái tiết trình trạch hương thật không phải ta trêu chọc ta nào biết được nàng vừa gặp mặt liền như thế à g ắ t gao tiếp cận biểu ca hồi lâu thấy biểu ca rõ ràng có chút run r u dậy lư u thi m i ể u mới nói được rồi ta giúp ngươi đem sự tình giải quyết về sau chú ý một chút lời nói của mình ít tại bên ngoài chê hoa gạo nguyệt lần này nên tha cho ngươi một mạng không nói cho tàu tử nhìn xem biểu mội quay người rời đi đứng tại cửa phòng làm việc trước một mặt khổ bức nói t h ầ m cái này đều cái nào cùng cái nào ta trêu a i g ẹ o a i c h ư n một trăm chín mươi đã tốt muốn tốt hơn truy cầu mặc dù trịnh trạch hương đối nhạc nghị một ít tiểu tâm tư mang đến một ít không tưởng tượng được khúc nhạc dạo ngắn nhưng là nàng cùng nhạc văn kỳ thử âm vẫn là rất thuận lợi tựa như là nhạc văn kỳ nói như vậy trịnh trạch hương p h ô i âm bên trên đúng là rất có nghề trịnh trạch hương niên kỷ bên trên cùng nhạc văn kỳ không sai bị lắm đều đã hai mươi tuổi nhưng là có thể phát ra tiểu hài tử mềm nhu thanh n m tới cho nên trải qua thử âm nhạc nghị cùng trương duệ cùng h niềm bộ một số người nhất trí thông qua được để trịnh trạch hương tham dự phối âm quyết định phối âm quyết định q u a đi, chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản rất nhiều h niềm bộ cùng mấy cái chọn chúng phối âm đều ký hiệp nghị có phối âm sự h ư n g ạ niềm chế tác bên trên cũng bắt đầu tăng tốc tiến độ lúc này nhạc nghị lại muốn đứng trước một vấn đề mới đó chính là h niềm chỉnh thể phối nhạc vấn đề trương duệ chuyên môn tìm tới nhạc nghị nói ta thừa nhận ngươi tại phối nhạc bên trên xác thực rất lợi hại nhưng chỉ là có một mình ngươi là không đủ tốt nhất phàm cũng tán đồng nói không tệ chỉ là một mình ngươi phụ trách phối nhạc xác thực không đủ. lư u thi miểu nhịn không được nói kỳ thật ta cũng có thể hỗ trợ còn có văn kỳ nàng thế nhưng là hoàng gia học viện âm nhạc đến hỗ hải học viện âm nhạc hẹn、e、tờ dạng sở tiểu đ h ầ n trương duệ bất đắc dĩ nhìn nói với lư u thi miểu đại tiểu thư ba người cùng một người khác nhau ở chỗ nào sao chúng ta cần một cái phối nhạc đoàn đội nhạc nghị nghĩ n gật h ĩ g đầu đúng chúng ta xác thực cần một cái hoàn thiện đoàn đội như vậy đi ta sẽ đi tìm trương duệ nhẹ gật đầu nói vậy n g ư ơ i liền nhanh lên đi bây giờ sẽ g i đều đ ạ tuyển định phối nhạc cũng muốn theo kịp chúng ta tiến độ nhạc nghị ứng thử xuống tới sau đó lại hỏi lư thi miểu cùng phương đại tráng đúng rồi Ả nỉm bên kia các ngươi tiến độ như thế nào lần này lưu thi m i ệ u không có trả lời mà là nhìn về phía phương đại tráng cái sau rất bình tĩnh nói hiện tại đã hoàn thành trước tiến độ lại nhìn một chút trên tay tư liệu nói tiếp nếu như dựa theo hiện tại tiến độ toàn bộ Ả nỉm phim đầy ra sợ là ít nhất cũng phải đến sang năm lễ giáng sinh đi chế tắc một bộ hoàn chỉnh Ả nỉm phim xác thực cần thời gian rất dài cho dù là dưới mắt Ả nỉm bộ nhân thủ phân phối coi như đầy đủ nguyên một bộ ạ nỉm phim cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm được phương đại tráng cho ra chí ít còn cần thời gian hơn một năm trên thực tế ngược lại là tại nhạc nghị mong muốn bên trong Mà muốn niềm phim, niềm, nhạc nghị cũng không có nghĩ qua muốn trong khoảng thời gian ngắn đẩy ra niềm phim. Trước đó, sở thiết định、tết、Nguyên đáng thả ra niềm, cũng vẹn vẹn chỉ là trước báo trước phiến. thời thiết thả chỉ ạ ạ có trước trước trước đó qua ra ra Tết báo đẩy sở là dựa theo nhạc nghị suy nghĩ cuối năm thời điểm tại lễ giáng sinh cùng tết nguyên đán ngăn đẩy ra một bộ ước chừng tại m ộ ư ơ i phút bộ giáng phim mẫu ra m ộ ư ơ i phút báo trước phiến xem như trước hướng mọi người thể hiện ra toàn bộ ạ niềm hiệu quả đồng thời đánh trước ra tô thị ạ niềm bộ thanh danh đánh hai lần trước mặt cái bản cẩn thận tính toán một chút nói vậy liền dựa theo cố định kế hoạch lễ giáng sinh thả ra m ư ơ i phút báo trước phiến mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau lưu thi miểu đột nhiên nhịn không được hỏi ca như vậy Tiến đ chậm chậm lưu thi miểu trần trờ một chút vẫn là không nhịn được nói cả, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta chưa hẳn nhất định phải toàn vé tay kỳ thật có thể không đợi lưu thi miểu nói hết lời nhạc nghị trực tiếp đánh gáy nàng không nhất định phải toàn bộ vé tay ngay sau đó lại tiếp tục nói chúng ta vì cái gì tụ ở chỗ này chẳng lẽ chỉ là muốn tùy tiện làm ra một cái tác phẩm không chúng ta hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm ra tinh phẩm đến cho nên nhất định phải toàn bộ tiến hành vẽ tay dạng này mới có thể thể hiện thành ý của chúng ta chúng ta phải dùng tốt nhất cố sự đẹp nhất nguyên họa đặc sắc nhất hình tượng còn có tuyệt nhất phối nhạc đi chinh phục thế giới một phen triệt để đem lưu thi m i ệ u nói đến á khẩu không trả lời được hoặc là nói lưu thi m i ệ u g i ờ khắc này cũng bị đả động lại quay đầu nhìn ra phía ngoài bận rộn người mỗi người lại tới đây căn g nguyện như thế vất vả vì cái gì không phải là kia phần vinh còn sao nếu như chỉ là tùy tiện dùng mấy chương t ổ t i í t sau đó dùng máy tính kỹ thuật đi hợp thành như vậy cùng lúc trước lý phương trần trấn khải bọn hắn khác nhau ở chỗ nào đâu nghĩ tới đây lư u thi m i ệ u đột nhiên cười khổ hỏi nếu như tô thị người biết chúng ta cuối năm chỉ là thả ra mười phút có thể hay không đem chúng ta hạ n ỉ m bộ phá hủy nhạc nghị một mặt chấn định nói được à để cho bọn họ tới hủy đi liền sợ đến lúc đó bọn hắn không nỡ hủy đi trong phòng làm việc tất cả mọi người nợ nụ cười t r chứ dậy nói nhìn c h ô n g ra ngươi thật sự chính là mười phần tự tin nhạc nghị gật đầu đương nhiên c là tự nhiên không đơn giản chỉ là nhạc nghị có ý nghĩ như vậy ạ nỉ bộ bên trong đại đa số người đều có đồng dạng ý nghĩ cho nên cho dù là cần đại lượng nguyên họa vẽ tay ạ nỉ i bộ người y nguyên vẫn là nhiệt tình mười phần lại tiến hành một phen chi tiết thương thảo thời gian bất chi bất giác liền trôi qua rất nhanh liền đi tới bốn giờ chiều thời gian này là nhạc nghị mỗi ngày rời đi công ty đi đón hải tử thời gian bất quá hôm nay vừa đi ra cửa liền gặp được nhạc văn kỳ cùng trịnh trạch hương nhìn ra được hai người đều rất là mỏi mệt hẳn là hôm nay một chút phối âm tiêu hao các nàng không ít tinh lực nhạc nghị mỉm cười hỏi các ngươi kết thúc rồi à nhạc văn kỳ gật đầu đúng vậy à cơ bản xem như kết thúc đi bất quá thật sự chính là rất vất vả đưa thay sờ sờ biểu mọi đầu nói đương nhiên vất vả ngươi xem một chút đã n h m bộ mọi người đều rất vất vả trịnh trạch hương lúc này x í c lại gần nhạc nghị nói ca ca ngươi cũng r ấ t vất vả đâu Ta nhạc ì n n g ư văn kỳ tò mò hỏi ca ngươi sớm như vậy muốn đi sao nhạc nghị mở ra tay không lại nói không có cách ca của ngươi muốn trước đi đón hải tử tan học nhà đem hải tử đưa về nhà còn muốn đi bận điệu sự tính khác hai người các ngươi nói thế nào muốn ta tiện đường đưa các ngươi đoạn đường sao nhạc văn kỳ lúc đầu cảm thấy đường ca rất vất vả không muốn lại phiền phức đường ca tặng nhưng là trịnh trạch hương đoạt trước nói t ố t t ố t thật là phiền phức ca ca ngươi nhìn thấy trịnh trạch hương đã vượt lên trước đáp ứng nhạc văn kỳ tự nhiên là một mặt phiền m u ộ n muốn mở miệng ngăn cản hảo h ư u bất quá nhạc nghị đã trước một bước cười đáp ứng được rồi vậy thì đi thôi vừa vặn cũng là tiện đường nhà chớ trí hoãn tại hảo h ư u một mặt hương phấn đầy cấp dưới nhạc văn kỳ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi theo đường ca đi ra h n g bộ chương một trăm chín mươi mốt biểu diễn tiết biệt đem đường mội cùng nàng đồng học đưa về trường học đi nhạc nghị không có chút dừng lại trực tiếp liền quay đầu xe chở phương đại tráng chạy tới xuân điển tiểu học nhìn xem xe cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo nhìn thấy hảo hữu còn tại một mặt hoa si thất lạc nhạc văn kỳ tiến lên cười c h ấ n an nói đừng suy nghĩ ngươi cùng ta ca là không thể nào các ngươi là người của hai thế giới t r í n h trạch hương có chút không phục các ngực làm sao không thể nào ta không phải đã tiến vào thế giới của hắn sao mắt thấy hảo hữu vẫn là chưa từ bỏ ý định nhạc văn kỳ bất đắc di thở giải nói ngươi còn không hiệu a ngươi tiến thế giới cùng hắn chỗ thế giới hoàn toàn chính là hai thế giới có được hay không ngươi tiến vào gọi ngành giải trí Mà h ắ nhạc t kỳ kỳ nghị lái xe một đường chạy tới tiểu học bất quá dù sao đi hô hải học viện âm nhạc gạt một chút về thời gian vẫn là chậm một chút đến trường học thời điểm liếc nhìn rừng ở giao lộ bên trên lâm văn hàn xe dừng xe xông tử đi đến lâm thiên vương xe bên ngoài nhìn xem lâm văn hàn từ trên xe bước xuống kỳ quái hỏi hà ca ngày s a o lại tới đây lâm văn hàn cười nói ta không tới ngươi làm sao đem tiến tiến h cho tiếp đi đâu ta nhất định phải tới a nghĩ đến xuân điển tiểu học quy củ nhạc nghị lập tức hiểu được đúng đúng kém chút quên đi một đoàn người liền cùng đi vào trường học đi vào ban ba thời điểm nhìn thấy trong lớp còn có không ít hài tử không hề rời đi tô ra ba cái tiểu tìm muội còn có lâm n g u y ệ n tiến đều đặc biệt được hoàn nền đồng học cơ hồ đều vây quanh ở các nàng t r u n g quanh ban trưởng các ngươi ca hát thật từ đâu các ngươi về sau sẽ còn hát cái khác ca sao đối mặt đồng học vấn đề quân quân rất chân thành nghị nghị trả lời hẳn lá sẽ cô ba ba sẽ cho chúng ta viết rất tuyệt ca đ ầ u huyên huyên lập tức nói tiếp ha ha thích nhất cô ba ba ca mỗi một thủ đô rất thêm hay nghe được huyên huyên nói như vậy đồng học lập tức tinh thần tỉnh táo cùng một chỗ la hét để ba tỷ bội cho mọi người hát một bài kia、yeah, ban trưởng các ngươi hát một bài a đúng vậy a đúng vậy a ban trưởng ngươi cùng tô mộng h ơ n còn có tô mộng huyên cho mọi người hát một bài đi các bạn học nhiệt tình chờ mong để tô ra ba cái tiểu tỷ bội cũng có chút t h ỉ n h tình không thể chối từ thế là ba người thương nghị một chút quyết định cho đồng học hát một bài huyên huyên từ trong túi móc ra tay linh lay động đ u t tay linh treo lên nghĩ tới hân hân ngay sau đó liền nhẹ dọn ngâm nga phụ họa huyên huyên tay linh nhịp đứng tại phòng học người bên ngoài cùng trong phòng học học sinh l á o sư đều là hai mắt tỏa sáng tất cả đều mong đợi nhìn về phía bà tiểu cô nương quân quân đầu tiên mở miệng biểu diễn trường đình bên ngoài cổ đạo một bên cỏ thơm bích không n ứ t linh linh linh linh cùng với thanh thúy tay tiếng t r u n g quân quân biểu diễn để cho người ta có loại nhanh nhẹn cảm thụ kế tiếp hân hân mở miệng núi liền gió đêm phật liêu tiếng bị tàn tịch dương sơn bên ngoài núi cuối cùng là huyên, huyên một bên đập tay linh một bên hát thiên chi ngai hải chi sừng chi dao nửa thớt đứng tại phòng học bên ngoài ngay ba tiểu cô nương như thế đặc sắc biểu diễn mà lại là ba người lâm thời thương nghị ra thật là để cho người ta không nghĩ tới bởi vậy có thể nhìn ra được ba tên tiểu gia hỏa rất có ý nghĩ của mình cũng có rất mạnh muốn biểu hiện mấu chốt nhất là ba tên tiểu gia h ò a hát đối khúc v u i cảm giác rất mạnh có thể bằng vào ý nghĩ của mình sáng tạo cái mới biểu diễn phương tức h tới trong phòng học ba tiểu cô nương thâm tình biểu diễn trong phòng học bên ngoài tất cả mọi người nghe được như si như say không ai từng nghĩ tới ba tiểu cô nương hát ra dạng này một bài rất có phương đông cổ điện khí chất ca khúc phối hợp thêm ba tiểu cô nương hợp âm là xinh đẹp như vậy dễ nghe hát đến cuối cùng hân hân cùng quân quân cùng một chỗ nhẹ g i ọ n g ngâm nga mà huyên huyên thì hợp lấy nhịp lay động tay linh dần dần tay tiếng chôn kết thúc quân quân cùng hân n â m ngâm nga cũng theo đó kết thúc nhưng phản phất k i a dư âm như cũ quanh q u ầ n trong phòng học quanh q u ầ n tại giáo học lâu bên trong quanh q u ầ n tại toàn bộ trong sân trường thật lâu đám người lấy lại tinh thần không biết là ai lên đầu tất cả mọi người cùng một chỗ vì ba tiểu cô nương vô tay tại mọi người trong tiếng vô tay ba tiểu cô nương đứng chung một chỗ hướng mọi người túi đầu chào cảm ơn nhạc nghị cùng lâm văn hàn ngay lúc này đi vào phòng học bốn tiểu cô nương thấy thế lập tức liền đánh tới ngồi s ổ m xuống ôm lấy ba tiểu cô nương mỉm cười nói thế nào các ngươi hát rất đồng đâu cô ba ba nghe được đều mê mẩn nữa nha đạt được cô ba ba tán thưởng ba tiểu cô nương tự nhiên là rất vui vẻ cùng một chỗ vui cười lấy ôm lấy cô ba ba bên kia lâm văn hàn ô m nữ nhi đối chủ nhiệm l ư ớ c nói tạ lao sư ta có thể muốn có hơn nửa tháng về b u ụ n nhiều việc không có thời gian tới đón đưa thiền tiến cho nên dự định ngày mai bắt đầu liền để nhạc nghị hỗ trợ cùng một chỗ đưa đón thiền tiến nghe nói như thế lâm nguyễn tiến lập tức kinh ngạc hỏi ba ba tia ta có phải hay không về sau muốn cùng quân quân hân hân huyên huyên cùng một chỗ à nhà lâm văn hàn cười đ ố i nữ nhi nói đúng à ba ba phải làm không có thời gian chiếu cô t h i ế n liền để tiến tiến đi trước quân, quân nhà các nàng ở đây có được hay không đâu lâm u y ễ n tiến lập tức vỗ tay nhỏ hưng phấn ồn ta muốn đi quân quân hân hân huyên huyên nhà các nàng ở đây mau đem nữ nhi đem thả xuống tới nhìn xem bốn tiểu cô nương cùng tiến tới đi vui vẻ vui cười trò chuyện thiến thiến người muốn đi trong nhà của chúng ta ở sao t i a thật là quá tốt rồi về sau chúng ta có thể cùng nhau đi học đâu a còn có thể cùng một chỗ làm bài tập cùng một chỗ học đàn cùng vẽ tranh ha ha còn có thể cùng một chỗ ca hát ư m â n chúng ta bốn người về sau ở cùng một chỗ nhà nhìn thấy bọn nhỏ rất vui vẻ lâm văn hàn lại đối chủ nhiệm lúc nói tạ lao sư như vậy về sau liền phiền phức ngài đoá đoá hao tâm tổ trí tạ lao sư cười trả lời không sao Kỳ trong h chủ ậ t yếu phòng học hòa hợp thêm thấm chúng tiểu cô nương ôm ở cùng một chỗ vui lùa một hồi mọi người lần lượt hướng tạ lao sư cá biệt cùng rời đi trường học đi vào giao lộ xe bên cạnh lâm văn hàn một bên đem các loại chuẩn bị song đồ vật mang lên nhạc nghị xe một bên dặn dò nữ nhi thiến tiến h đi bên kia phải ngoan ngoan muốn nghe cô ba ba biết không tiểu cô nương còn tại trong hưng phấn đại khái cũng không có nghe được ba ba dặn dò cái gì chỉ là mặt mỉm cười không ngừng gật đầu đứng với nhạc nghị hỗ trợ đem tiểu cô nương cái dương c ấ t kỹ nói với lâm văn hàn h à n g ca ngài yên tâm ta khẳng định sẽ đem thiến tiến h chiếu cố tốt lâm văn hàn lại liếc mắt nhìn nữ nhi miến yêu có chút không thôi nói ừ m ta tin ngươi cái này hơn nửa tháng liền làm phiền ngươi nhiều hơn vất vả thằng đến thật muốn cùng ba ba cáo biệt tiểu cô nương mới đột nhiên bị thương nào vào ba ba trong ngực khóc một hồi lâu cuối cùng tại hai vị ba ba còn có ba cái tiểu tỷ mội an đuổi dưới lâm nguyễn tiến h mới dừng bị thương đứng tại ngoài xe đ ố i ba ba khoát khoát tay cáo biệt chương một trăm chín mươi hai thần bí lâm nguyễn tiến h tạm thời tiến vào tô ra bởi vì đồng dạng là nữ hải tử cho nên cùng tô ra ba cái tiểu tỷ mội trung đụng rất tốt đến tận đây nhạc nghị mỗi ngày đều cần đưa đón bốn tiểu cô nương tới tới lui lui bận rộn cũng là tính rất phong phú tựa hồ mỗi người đều ở bận rộn bên trong vô luận là người của tô ra vẫn là lâm văn hàn cùng ạ n g ì mộ người đều trở nên bận rộn bận rộn bên trong thời gian cũng trôi qua rất nhanh bất chi bất giác thời gian liền một ngày một ngày đi qua Tiến vào tháng vào song song song vẹn vẹn một mới được thời tuần, gì tất hẹ giờ và tỉnh liền leo cái kim khúc đứng đầu bảng vị trí. Cả bài khúc h Cả đứng bảng trí. thu h được phi thường to lớn thành công, cơ toàn cầu nhạc bình người đều nhất trí hát người lớn công, nhạc bình cơ hộ cầu đều vì bài hát này đều tán. Một cái Một khác bài hát hôn hôn bảo bối của ta cũng thành công leo lên á thái hoa ngữ kim khúc đứng đầu bảng loại kia tươi mát biểu diễn lại thêm bọn nhỏ hợp tâm thanh thật là cảm động rất rất nhiều người nhất là tại tô ra ba tiểu cô nương cùng lâm huyện tiến h cùng một chỗ tham dự mv quay t r ụ mv thả ra càng làm cho cả bài hát đại hoạch truy phủng một lần tại toàn cầu kim khúc trên bảng dạng này một bài hoa ngữ ca lại có muốn đăng đỉnh tình thế đương nhiên bởi vì gì tất h ệ giờ và tình bài hát này thật sự là quá kinh điển cho nên cuối cùng hôn hôn bảo bối của ta cũng không có thể hoàn thành nhiều năm như vậy hoa ngữ ca lần đầu đăng đỉnh hành động vĩ đại nhưng cho dù là cuối cùng không có thể đăng đỉnh lâm văn hàn hai bài ca đồng thời leo lên kim khúc bảng cũng là tại toàn cầu ca sĩ bên trong sáng tạo ra kỳ tích toàn bộ tháng mười một nóng nhất chủ đề có thể nói chính là lâm thiên vương có nhiều người đều đang mong đợi lâm thiên vương lần nữa bán đi kim cương album đương nhiên tại lâm văn hàn album mới đạt được thành công lớn đồng thời tại âm nhạc giới bên trong một cái thần bí danh tự cũng lặng yên bị chú ý tại trần gia tinh thạch công ty đĩa nhạc cao tầng trong hội nghị trần lao gia tử phi thường nghiêm túc chất vấn các người đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này đều đã một tháng trôi qua còn không có tìm ra cái kia cho lâm văn hàn sáng tác bài hát người sao ở đây tinh thạch công ty đĩa nhạc cao tầng từng cái tất cả đều cúi đầu không biết đáp lại ra sao trần lao gia tử chất vấn thật lâu vẫn là trần lao gia tử đại nhi tử bây giờ tinh thạch trên danh nghĩa Tổng Giám Đốc mở miệng nói. tra, kia cái khâu s ơ người thật đặc biệt thần h đặc c bí. n ú ta tiến hành rất nhiều điều tra, thế nhiều điều hành n h n đến cuối đều không thể tra được hắn tin tức tương quan. n g g là từ thể tra tức đầu đều được cuối ư này tựa như là chống rông xuất hiện ngoại trừ cho lâm văn hàn viết hai bài ca bên ngoài liền mai danh nhận tích trần lao gia tử một mặt nghiêm túc nói mai danh nhận tích ngươi cảm thấy mình nói ra lời này chính ngươi tin tưởng sao nghe được phụ thân chất vấn trần khải trí không khỏi túi đầu kỳ thật hắn hiện tại cũng là vô cùng phiền m u ộ n lao gia tử lại tiếp tục nói như thế một cái người có tài hoa không có khả năng cứ như vậy mai danh nhận tích hắn nhất định còn sẽ lại xuất hiện nghe được lao gia tử lời này Kỳ trần lao gia tử trên thực tế trong lòng cũng ý thức được điều này minh bạch tinh thạch từ lâm văn hàn leo lên kim khúc bảng bắt đầu vẫn tại tìm kiếm cái kia khâu sơn nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì hồi âm liền chú định đối phương cũng không muốn lộ diện cho nên cho dù là tinh thạch đầu nhập lại nhiều cũng chưa chắc có thể đả động đối phương không cách nào làm cho đối phương gia nhập tinh thạch tới nhìn thấy lao gia t ử trần mặc không nói tinh thạch cao tầng hai mặt nhìn nhau cả đám đều không biết nên nói cái gì rồi bất quá rất nhanh một người trẻ tuổi mở miệng nói ra ra ngài nói cái này khâu sơn có phải hay không là cái k i a nhạc nghị dùng tên giả nói chuyện người trẻ tuổi hai đầu lông mày cùng trần lao gia t ử cùng trần khải trí đều rất giống chính là trần gia đời thứ ba tên là trần t r ấ n bân cùng lý gia đời thứ ba lý văn ngạn khác biệt trần chấn bân bình thường làm người tương đối địa thấp làm việc cũng coi là tương đối an tâm Đại học t ra ra bây giờ h tiên mặc dù còn ở vào công ty trung tầng nhưng là muốn cùng tinh thạch ban một nguyên lão bình khởi bình tọa bất quá là vấn đề thời gian thôi nghe được trần chấn vân suy đoán trần lao ra tự nhìn mình ưu tú tôn nhi hỏi ngươi vì sao lại cảm thấy Cái kia khâu Sơn sẽ lúc à tô r này một nữ nhân cười nói tiểu ân ngươi chỉ sợ là đòn sai trước đó trên mạng thế nhưng là lưu truyền một bài nhạc nghị thừa nhận là hắn viết ca khúc chính là kia cái gì quá táo nhỏ một cái viết ra loại kia ca người làm sao có thể viết ra gì tất hẹn giờ và tình dạng này kinh đ i ể n kim cúc đến húng chi nếu là muốn che giấu mình lại vì cái gì muốn bộc lộ ra nhiều như vậy sơ hở đâu nghe được nữ nhân lời nói trần trấn vân cũng là nhẹ gật đầu nói ừ m cô cô phân tích cũng có đạo lý ta cũng chỉ là suy đoán trần l a o gia tử rất rõ ràng nữ nhi của mình trần khải dung đối với mình đem trần trấn vân triệu hồi công ty đến vẫn luôn bất mãn loại thời điểm này đứng ra phản đối trần trấn vân suy đoán trên thực tế cũng có được một k i a thừa cơ muốn chèn ép chất tử ý tứ lão gia tử đối với cái này cũng không ngăn cản theo trần lão Thế giới suy tư một lát lão gia tử cuối cùng nói như vậy đi tiếp tục suy nghĩ biện pháp liên hệ cái kia khâu sơn nếm thử lôi kéo sau đó đối nhạc nghị quan sát không thể bưng lỏng nhất là phải chú ý hắn một chút hành vi trọng yếu nhất chính là khả năng cùng hắn liên hệ ca sĩ tô thị bây giờ nước sông này g một rút xuống cũng không thể cho bọn hắn trọng chấn cờ chống cơ hội nếu không đến lúc đó liền đến phiên chúng ta bị thua thiệt ở đây tinh thạch cao tầng đều xem như tuyệt đối nguyên lão cùng thân tín tự nhiên cũng đều giống như trần lão có muốn vặn ngã tô thị ý nghĩ cho nên nghe lời của lão gia tử ở đây cao tầng tự nhiên là tất cả cũng không có bất kỳ dị nghị thu hoạch thành công tháng mười một tiến vào tháng mười hai thời tiết dần dần bắt đầu chuyển lạnh cứ việc bởi vì lâm văn hàn e l bun mới bán chạy rất nhiều người đều đang tìm kiếm khâu sơn nhưng là nhạc nghị hoàn toàn không để ý đến vẫn là mỗi ngày bận rộn chính mình sự t ì n h đi làm tan tầm mang hải tử hưởng thụ mình tháng ngày theo nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống chúng tiểu cô nương rời giường rất tự nhiên bắt đầu biến khó khăn buổi sáng nhạc nghị chạy bộ trở về đi lên lầu đem bốn tiểu cô nương đánh thức thời điểm đều cần tiếp nhận chúng tiểu cô nương rời giường khí không muốn, không muốn không muốn quân quân không muốn rời giường à cô ba ba làm xấu làm xấu không thích cô ba ba à nha nha hân hân còn muốn ngủ tiếp một hồi n h a cô ba ba để hân hân ngủ tiếp một hồi ha ha không d ậ y nổi không d ậ y nổi liền không d ậ y nổi không nghĩ tới giường a thiến thiến còn chưa ngủ đủ đâu bên ngoài lạnh như vậy nhìn thấy bốn cái tiểu g i a hỏa cũng không nguyện ý rời giường nhạc nghị mỉm cười nói được rồi nhanh lên rời giường hôm nay chúng ta không phải còn muốn đi bên trên manh manh tiểu di tiết mục sao vừa nghe đến muốn lên tiết mục sự tình bốn cái tiểu g i a hỏa trong nháy mắt liền đến tinh thần đúng đúng đúng chúng ta hôm nay muốn đi manh manh tiểu di tiết mục a vậy chúng ta muốn đuổi nhanh rời giường buổi sáng còn muốn đi trước buổi sáng khóa ha, ha không muốn đi lên lớp chúng ta trực tiếp đi tiểu di nơi đó a huyên huyên luôn luôn không muốn lên khóa không lên lớp là không đúng chúng ta muốn đi b u ổ i sáng khóa cùng t ạ lao sư xin phép nghỉ nhà nghe được lâm việt hiến huyên huyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ ngơ ngác nói ha ha thật là p h i ề n p h ứ c đâu hân hân đưa tay vớt v ố t huyên huyên đầu à huyên huyên ngơi lại tới không thể không lên học có chuyện muốn xin nghỉ phép huyên huyên không có phản kháng bị tiểu tỉ bội xoa nhẹ nửa n g à y sau đó ngơ ngác gật đầu ha ha thật sao được rồi rời giường đi học đi nhờ người nhìn thấy bốn tiểu cô nương đã tỉnh nhạc n h ị một bên hướng bên ngoài gian phòng đi đến một bên nói được rồi các ngươi nhanh lên rời giường rửa mặt cô ba ba xuống dưới cho các ngươi làm liền làm đợi lát nữa để trần mãi mãi đi lên cho các ngươi trải đầu ra khỏi phòng nghe được trong phòng bốn cái tiểu g i a hỏa đã cấp tốc đồng thời cùng một chỗ xông vào các nàng trong phòng phòng rửa mặt t i ê n lòng đi xuống lâu nhìn thấy tô linh lộ cùng mai tỷ ăn xong điểm tâm ngay tại chuẩn bị đi ra cửa tiến lên đón nắm ở hay thê thắt lưng hỏi các ngươi lái xe đi có thể chứ nếu không chờ một hồi ta đưa các ngươi tô linh lộ cười cười đáp lại ai nha được rồi chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên lái xe đi mai tỷ kỹ thuật ngươi còn không tin được vừa nói vừa nhìn về phía mai tỷ Cái sau cùng với sau m ặ trước quỷ thuật Tỷ nói, đương nhiên nhập không được người nào đó lái đi. Mai ta mắt kỹ xe, được á n linh không n g gây vẽ để tô linh lộ n lần g cười, được ư rồi Mai r Tỷ, t sự tình đó ề u qua lâu đi đ người làm sao làm như còn nhớ. Trước vậy, có lần mai tỷ lái xe xảy ra chút sự cố nhỏ kết quả trở về bị nhạc nghị cho c ử trách một trận cho nên hiện tại mỗi lần nghe được nhạc nghị chất vấn kỹ thuật lái xe của mình đều muốn đem lần trước như vậy chút ít oán nghiệm mỉm cười nói mai tỷ kỹ thuật lái xe ta còn là tin tưởng lời này mặc dù nói không có vấn đề nhưng mai tỷ nghe luôn cảm thấy có như vậy điểm không đúng vị bất quá tô linh lộ rất mo đưa chủ đề rời đi đúng rồi hôm nay các ngươi muốn cùng đi bên trên manh manh tiết mục mới sao nhạc nghị nhẹ gật đầu ừ n đúng vậy đã hẹn không nghĩ tới toàn bộ b ả y g i a thế mà kéo tới tháng mười hai mới chính thức thúc đẩy à. đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới nhạc nghị cho dương manh manh nói lên tiết mục mới ý tưởng cuối cùng vẫn bị kéo dài thời hạn nguyên nhân là hàng hiệu tới thay người chủ trì sự t ì n h bị đông đảo vong du cùng f a n hâm mộ lên án đều nói tân chủ cầm không có dương manh manh cái chủng loại kia lực tương tác kết quả dẫn đến tiết mục tổ bên kia không thể không lâm thời làm ra điều chỉnh đem tiết mục mới thu đẩy về sau lại để cho dương manh manh trở về thu hàng hiệu tới đương nhiên dương manh manh thu tự nhiên là hiệu quả rất tuyệt nhất là nàng phụ trách phỏng vấn lâm văn hàn kia kỳ tiết mục càng thêm là thu được nhất trí k h á n ngợi nguyên nhân là lúc ấy dương manh manh tiếp nhận nhạc nghị đề nghị tại tiết mục hiện trường đem lâm nguyễn tiến h cùng tô ra ba tiểu cô nương đều cho mời ra ngoài khi thấy lâm văn hàn cùng nữ nhi ôm nhau một khắc rất nhiều hiện trường người xem đều khóc về sau tiết mục chuyển ra về sau càng là bởi vì kia một đoạn cha con ôm nhau để hàng hiệu tới thu hoạch cực cao khen ngợi không phải là để hàng hiệu tới tiết mục tỷ lệ người xem cấp tốc kéo lên cũng gián tiếp để lâm văn hàn danh vọng bị đẩy lên một cái cao phong. l i ê n ngay cả hôn hôn bảo bối của ta bài hát này cũng bởi vì hiện trường lâm văn hàn cùng tô ra ba tiểu cô nương diễn d ị c h mới có thể thu hoạch được cực cao khen ngợi nhất cử cầm xuống khu vực châu á thái bình dương hoa ngữ ca kim khúc đứng đầu bảng vị trí mà hiện trường lâm thời cải biến tiết mục phong cách càng thêm là thu hoạch được nhất trí khen ngợi rất nhiều người cảm thấy dạng này tiết mục mới càng thêm chân thực kết quả đưa đến tiếp xuống chờ đợi bên trên hàng hiệu tới các minh tinh n h a u n h a u đều muốn cầu phải dùng dạng này phong cách toàn bộ tháng mười một hàng hiệu tới lập tức liên tục thâu ba kỳ tiết mục lại thêm lâm văn hàn kia đồng thời một tháng làm một kỳ dương manh manh thật là thống khổ cũng khoái hoạt bận rộn một bận b i ể u chính là dòng g ã một tháng thời gian cũng liền dẫn đến tiết mục mới bị đẩy sau bất quá tiết mục mới chỉ hoãn cũng là không tính là chuyện xấu bởi vì hàng hiệu tới phong cách cải biến sau khi thành công để tô thị tiết mục tổ thu hoạch được cực cao khen ngợi đồng thời tiết mục tổ cũng càng thêm coi trọng dương manh manh cùng nhạc nghị một chút đề nghị lần này tiết mục mới thu cũng là hai người theo đề nghị tiến hành cải biến đem lúc đầu đơn thuần âm nhạc loại tiết mục trực tiếp c h o đổi thành một cái nói chuyện hình thức tống nghệ tính tiết mục phong cách điều chỉnh qua đi y nguyên vẫn là để nhạc nghị bọn hắn bên trên thời kỳ thứ nhất tiết mục nguyên nhân là h niềm bộ bên kia lễ giáng sinh muốn đẩy ra bộ thứ nhất đúng nghĩa báo trước p h i ế n tự nhiên là muốn lợi dụng lần này tài nguyên tuyên truyền một chút trên thực tế hiện tại đối h niềm bộ tới nói có hay không tiết mục tuyên truyền đã chẳng phải trọng yếu bởi vì h niềm bộ tạp chí đạt được thành công lớn thời kỳ thứ nhất cuối tuần thiếu niên một khi đẩy ra quả nhiên là lập tức liền thu được chen trúc tranh mua cuối cùng thậm chí khiến cho tô thị cùng sở hạo duyệt điểm cùng một chỗ lại thêm ấn gần trăm vạn bản thời kỳ thứ nhất cuối tuần thiếu niên tạp chí đạt được thành công lớn. khiến cho tô thị ạ nỉ bộ thanh danh cũng là một lần là nổi tiếng bây giờ làm tuần san cuối tuần thiếu niên tháng mười một liên tục bốn kỳ đều thu hoạch được cực cao lượng tiêu thụ cùng truy phủng có thể nói càng ngày càng nhiều người quen thuộc cuối tuần thiếu niên cùng tạp chí chỗ mở rộng đi ra lì tật nộ và cùng mặt g gạ. đương nhiên dưới tình huống như vậy lại đến dương manh manh tiết mục mới có thể nói là cái đôi bên cùng có lợi song hướng lợi nhuận một phương diện có thể càng lớn phạm vi mở rộng cuối tuần thiếu niên một phương diện khác cũng mượn nhờ bây giờ ạ nỉ bộ thanh danh đem dương manh manh tiết mục mới kéo theo t ô linh lộ chuyên môn dặn dò nhạc nghị hôm nay tiết mục rất trọng yếu ngươi nhưng nhất định phải biểu hiện tốt một chút chiếu cố tốt h ả i tử nhạc nghị vòng lấy thê tử thắt l ư n g nói ta biết cũng không phải lần thứ nhất bên trên tiết mục yên tâm đi t ô linh lộ cũng rất nghiêm túc nói lần này cùng trước đó không giống có cái gì không giống nhạc nghị cảm thấy có chút không hiểu không rõ vì cái gì thê tử khẩn trương như vậy sau đó liền nghe đến thê tử rất chân thành nói lần trước hàng hiệu tới nhân vật chính là hà ca bọn nhỏ bất quá là lên đài tham dự biểu diễn lần này cũng không đồng dạng lần này các nàng cũng coi là nhân vật chính mà lại là manh manh tiết mục mới thời kỳ thứ nhất nhất định phải chăm chú biết được thê tử lo lắng nhạc nghị mỉm cười trấn an được rồi ngươi yên tâm hết thẻ có ta nghe được trượng phu lời này vẫn là để tô linh lộ an tâm không ít tựa trượng phu trong ngực lên tiếng ừng tin tưởng ngươi bên tiêu mai tỉ mắt thấy hai người nhân nhấc méo mó không dứt rốt cục nhịn không được mở miệng nói hai vị các ngươi có thể hay không đừng sáng sớm ngay ở chỗ này t ú ân ái muốn cân nhắc một chút ta cái này độc thân nhân sĩ、si、cảm thụ a tô linh lộ lập tức đỏ bừng mặt một tay lấy nhạc n h ị cho đầy ra sau đó sửa sang lại quần áo một chút nói được rồi chúng ta đi thôi nhạc nghị dù sao là mặt m ò r a dày hoàn toàn không để ý tới mai tỷ phàn nàn một tay lấy thê tử kéo trở về tới cái sắp chia tay hôn sâu thấy cảnh này mai tỷ rốt cuộc không chịu nổi chỉ có thể là trước một bước đi ra ra môn tại hôn sâu qua đi tô linh lộ nhìn thấy mai tỷ đã rời đi dẫn trách đều là ngươi à thật l à đưa mắt nhìn thê tử rời đi nhạc nghị quay người đi vào phòng bếp để trần di đi lên cho bốn tiểu cô nương trải đầu tiếp thủ phòng bếp lập tức liền bận rộn hôm nay không đơn thuần là muốn mời nửa ngày giả buổi trưa còn cần đi trường học tiến hành quay chụp dựa theo dương manh manh suy nghĩ muốn gia nhập một chút bọn nhỏ trường học cảnh tượng thuận tiện phỏng vấn học sinh đối cuối tuần thiếu niên yêu thích trình độ nếu là muốn đi trong trường học phỏng vấn như vậy mình đương nhiên phải thật tốt bộc lộ tài năng cho ba tên tiểu gia hỏa làm ra mỹ quan liền làm từ trong tủ lạnh đem trước đó chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn lấy ra cấp tốc liền động thủ bắt đầu làm hôm nay sử dụng nguyên liệu nấu ăn cùng trong nhà bình thường chợ bán thức ăn mua khác biệt những n à y nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là chuyên môn mua sắm đương nhiên không đơn giản chỉ là vì quay c h ụ cũng là vì để bọn nhỏ được ăn càng ngon hơn dù sao hôm nay bốn tiểu cô nương sẽ rất bật mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là tuyển chọn tỉ mỉ bình thường đừng nói là tại chợ bán thức ăn cùng siêu thị liền là bình thường đặc cung nguyên liệu nấu ăn trong tiệm cũng không dễ dàng mua được những n à y nguyên liệu nấu ăn là nhạc nghị chuyên môn tìm tới phung túc để phung túc hỗ trợ mua sắm xem như chuyên môn cho bọn nhỏ thêm đồ ăn chuẩn bị đương nhiên càng mấu chốt vẫn là hôm nay muốn làm đồ ăn có chút đặc biệt cần những n à y đặc biệt nguyên liệu nấu ăn đương lập tức liền cùng một chỗ tiến đến phòng bếp đến đứng ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn n g h trong phòng bếp bắt đầu đánh giá nhạc nghị liếc mắt liền thấy bốn cái cái đầu nhỏ mỉm cười nói t ố t chờ một chút nha cấp tốc đem bán thành phẩm cho phân ra một chút sau đó phân biệt đặt ở bốn cái đĩa nhỏ bên trong đưa cho cổng bốn cái tiểu ra hỏa cẩn thận một chút có chút bỏng chỉ chốc lát cửa phòng bếp bên ngoài liền vang lên bốn tiểu cô nương kinh hô a cái này ăn ngon đâu n h u ễ n nhu ễ n n u nu, thương quá a còn có còn có nhỏ viên thuốc ăn ngon ha ha giống như cắn không nát đâu ha ha ha, không phải cắn không nát t cha ta nói qua cái này gọi là có nhai kỉnh phải dùng lực dùng sức dùng sức cắn quả nhiên h u y ê n huyên thử nghiệm tiến h tiến h biện pháp dùng sức cắn lửa này g đột nhiên tiểu cô nương tán dương ha ha thật tuyệt thật tuyệt tiến h tiến h thật thông minh bốn tiểu cô nương bưng đĩa nhỏ ở bên ngoài ăn lửa này g lại lần nữa lo đầu vào nhìn về phía cô ba ba cô ba ba cái này ăn thật n g o n đâu còn có hay không đâu a cô ba ba h â n h â n còn muốn ăn ha ha huyên huyên cũng muốn ăn cô ba ba tiến h tiến h tiến h tiến h cũng còn muốn ăn nhạc nghị mỉm cười nói được rồi được rồi đây là giữa t r ư a ăn đây này các ngươi đều đã đến qua buổi sáng không thể ăn nhiều đi ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm đi nghe được cô ba ba bố tiểu cô nương cuối cùng vẫn là rất nghe lời cùng một chỗ về tới bàn ăn bên kia đi nhạc nghị cho tiểu cô nương ăn chính là cá mực viên thuốc trải qua đặc thù xử lý đem cá mực hương vị thanh lý rất sạch sẽ cho nên mặc dù chúng tiểu cô nương ăn vào cá mực nhưng không có ăn ra hương vị đến lại tăng thêm n g a i h k ỉ n h bố tiểu cô nương ở bên ngoài ăn đ i ể m tâm nhạc nghị tiếp tục ở bên trong bận rộn liền làm cuối cùng cho lũ tiểu gia hỏa sắp xếp gọn đồng thời đắp lên cái nắp nhìn thấy cô ba, ba bưng a b lấy cơm chưa hộp đi tới lũ tiểu gia hỏa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi tựa như muốn xem thử xem nhưng là bị cô ba, ba cho ngăn cản xu hiện tại không thể mở ra à muốn giữa t r ư a mới có thể mở ra có ngạc nhiên bốn tiểu cô nương nghe được cô ba ba nói như vậy toàn bộ đều ngừng tay bên trên động tác bất quá lúc này huyên huyên đột nhiên hỏi ha ha cô ba ba chúng ta buổi sáng c ó thể không đi được không đi học đâu nhạc nghị nhìn về phía tiểu cô nương tò mò hỏi vì cái gì buổi sáng không đi đâu không phải đã nói buổi chiều xin phép nghỉ nửa ngày sao huyên huyên nghiêng đầu hiện muốn nói ha ha bởi vì buổi sáng đi sẽ ảnh hưởng buổi chiều tâm tình ha ha ha nghe được tiểu g i a hỏa lời này để nhạc nghị nhị không được vui vẻ lên đưa tay sở lấy tiểu gia hỏa đầu nói chúng ta huyên huyên còn biết ảnh hưởng tâm tình đâu dừng một chút lại nói tiếp đi thế nhưng là nếu như các ngươi buổi sáng không đi đi học k i ê u manh manh tiểu di đi trường học không phải liền đập không đến các ngươi sao nghe được lời này quân quân hơi kinh ngạc hỏi cô ba ba tiểu di buổi sáng muốn đi trường học đập chúng ta sao nhạc nghị gật đầu trả lời đúng à manh manh tiểu di chuẩn bị một cái tiết mục mới muốn để các ngươi bên trên tiết mục muốn đi trường học đập các ngươi đâu hân hân mau nói à vậy chúng ta muốn đi, đi học đâu muốn biểu hiện rất tốt cho tiểu di nhìn lâm biển tiến cũng gật đầu nói đúng, đúng muốn biểu hiện rất tốt nhưng mà cái gì dạng mới là biểu hiện rất tốt đâu nghe được lâm nguyện thiến tra hỏi nhạc nghị mỉm cười khẽ vớt tiểu cô nương đầu nói tựa như là các ngươi bình thường như thế chính là tốt nhất biểu hiện hân hân cũng là vỗ tay nói đúng cô ba ba nói đúng chúng ta tựa như bình thường đồng dạng liền rất tốt huyên huyên ngươi lúc này rốt cục mở miệng nói ha ha vậy vẫn là đi học đi đi thôi đến lúc này huyên, huyên ngược lại là phi thường tích cực nhìn thấy tiểu gia hỏa ngốc manh manh bộ dáng thật là để nhạc nghị có chút dở khóc dở cười cho bốn tiểu cô nương trên l ư n g sách nhỏ bao sau đó nâng lên các nàng liền làm h ộ cùng trấn di cáo biệt về sau mang theo các nàng đi ra ra môn c h ư n g một trăm chín mươi lăm gặp một lần hiệu trưởng lái xe đến trường học dẫn bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương nhạc nghị tự nhiên là tất cả g i a t r ư ở n g bên trong chói mắt nhất mấu chốt rất nhiều h à i t ử cùng g i a t r ư ở n g đều biết nhạc nghị là quyển kia cuối tuần thiếu niên tạp chí chủ biên tất cả mọi người sẽ chủ động cùng nhạc nghị chào hỏi còn có một số bốn tiểu cô nương cùng lớp g i a t r ư ở n g biết hỏi thăm một chút tạp chí đến tiếp sau chi tiết nhạc đại chủ biên buổi sáng tốt lành các ngươi tạp chí có thể hay không ra nhanh một chút、ra. một tuần đồng thời thật sự là quá chậm nhìn xem chưa đủ nghiền một vị lời của mẹ ân tiết cứng rắn đi xuống đi theo bên cạnh hải tử lập tức kháng nghị mụ mụ ngươi mỗi lần đều cướp ta nhìn nha bị mình nữ nhi kháng nghị mẫu thân có chút xấu hổ ai nha mụ mụ đều là tại ngươi làm bài tập thời điểm mới nhìn tốt ta nhưng là tiểu cô nương vẫn không thuận không công tha gạt người vào tuần lễ trước thời điểm ta rõ ràng viết xong làm việc ngươi cũng không cho ta à mẫu thân càng thêm là một mặt xấu hổ hoàn toàn không biết nên làm sao đi giải thích cuối cùng chỉ có thể nói hảo hảo lần sau cho nhà chúng ta n ế p n ế p trước nhìn có thể à tiểu cô nương lập tức vui vẻ cười g sau đó liền áp s á t tới cùng bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ lựu i dịu nói đến nhạc nghị một bên nhìn xem chúng tiểu cô nương cùng một chỗ nói chuyện hiếm vừa hướng vị mẫu thân kia nói tạm thời chúng ta còn chưa mở thả gửi b ả n thảo tất cả m ạ n gả cùng l ì tật nổ vẹo đều là ạ n i m bộ mọi người lợi dụng nghiệp dư thời gian làm ra cho nên mỗi tuần đồng thời kỳ thật đã rất đuổi đến trở về sau chúng ta điều chỉnh tốt mở ra đối ngoại gửi b ả n thảo nếu như gửi bản thảo sung túc có thể sẽ cân nhắc gia tăng nội dung bên người đồng học mẫu thân cũng tỏ ra là đã hiểu t vân vẫn là phải cam đoan chất lượng mới tốt một tuần đồng thời cũng rất h á đối phương lý giải Tự n hôm i vui vẻ, đúng đúng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải. Đem tiểu ê n nhạc nghị đúng đúng, ủng cùng bốn là lý để Đem hộ tạ cảm của c rất vẻ, sự nương đưa đến lớp về sau, nhạc nghị cũng không hề rời đi trường đưa đi sau, lớp về hề học, rời à là l trực tiếp i ề nay chạy tới phòng hiệu Hôm tới trường đi. n dương manh manh muốn tới quay chụp sự tình trước đó đã cùng trường học phương diện thông qua khí nhưng vẫn là cần cuối cùng xác nhận một chút đi vào phòng hiệu trường trước cửa giỡ tay lên còn chưa tới kịp góc ử a phòng hiệu trường cửa thế mà trước một bước mở ra một nữ nhân từ phòng hiệu trường bên trong đi ra đến quan sát một chút nhạc nghị nói à ngài là nhạc tiên sinh a hàn hiệu trường đang ở bên trong đợi ngài sau đó nữ nhân lại quay người phòng đối diện từ thảo luận hiệu trưởng nhạc tiên sinh tới bên trong tùy theo truyền ra một cái giống như là tổ mẫu đồng dạng hiền hòa thanh âm à thật sao kia mời nhạc tiên sinh vào đi mở cửa nữ nhân đem cửa kéo ra tránh ra thân thể đem nhạc nghị cấp cho tiến vào phòng hiệu t r ư ở n g xuân điển tiểu học hiệu trưởng là cái mặt m ũ i hiền lành lao nhân ra nhìn thấy nhạc nghị đi tới lập tức liền đứng dậy không khó coi ra mặc dù đã có tuổi nhưng là lao thái thái cũng rất tinh thần nhìn xem giống như là gặp được tô láo ra từ đồng dạng nhìn thấy nhạc nghị vào cửa sau sừng sốt một chút hàn hiệu trưởng mỉm cười nói ha ha nhìn thấy ta cái này tiểu lão phu nhân rất kinh ngạc bị hỏi như thế lập tức tỉnh ngộ lại không có ý tứ kỳ thật ngài nhìn xem niên hữu kỳ cũng không lớn mà lại dạng này tinh thần ha ha ha nhạc tổng thanh tra thật sự chính là biết nói chuyện lớn tuổi chỉ còn lại như thế điểm tinh khí thần chống đỡ sau đó hàn hiệu trưởng nói tiếp nhạc tiên sinh mời ngồi ngài tới là vì để sớm bên trên muốn tới trường học tiến hành quay chụp sự tình sao tại hàn hiệu trưởng sau khi ngồi xuống nhạc nghị cũng ngồi xuống gật đầu nói đúng chính là muốn đến cùng hiệu trưởng ở trước mặt nói một câu quay chụp sự tình hàn hiệu trưởng trên mặt tiếu dung nói không sao đối với các ngươi tô thị tiết mục chúng ta khẳng định là toàn lực ủng hộ dù sao các ngươi tô thị cũng coi là trường học của chúng ta tài trợ phương nghe nói như thế nhạc nghị đầu tiên là s ư n g sở tùy theo hơi kinh ngạc nhìn xuống đất hỏi tô thị là xuân điển tiểu học tài trợ phương ở cái thế giới này chủ lưu trường học cũng không phải là v i ệ công c mà l à như xuân điển tiểu học dạng này nửa tư nhân trường học nửa tư nhân trường học là một nửa quốc gia bỏ vốn đồng thời cho phép xã hội vốn liếng bơm tiền cho trường học bây giờ nghĩ tưởng tượng xuân điển tiểu học có hùng hậu giáo viên lực lượng trong trường học các loại công trình đều rất tuyệt xem ra cùng xã hội vốn liếng tài trợ có quan hệ hàn hiệu trưởng cười nói đúng vậy a nhìn da da của các ngươi không có nói với các ngươi nhạc nghị lắc đầu da da chưa từng nhắc qua đâu nhìn quân quân hân hân huyên huyên các nàng ở chỗ này nhập học cũng là ngài ăn bài hàn hiệu trưởng k h o á t k h o á t tay nói đây cũng không phải là a các ngươi tô ra ba tiểu cô nương là thật rất ưu tú kỳ thật cho dù là không tại chúng ta nơi này nhập học coi bọn nàng ba cái tài nghệ tiến vào trường học khác cũng không có vấn đề nói đến đây hàn hiệu trưởng lại cười cười nói bây giờ nhìn lại ngược lại là chúng ta xuân điền tiểu học chiếm tiền nghi n h ạ nghị tranh thủ thời gian khiêm tốn nói không có hàn hiệu trưởng ngài khắc khí Ta cảm nhau ấ n mắt lại quan sát tỉ mỉ một phen nhạc nghị nói tiếp đều nhanh đem ta cái này nho nhỏ trường học thổi lên trời nhạc nghị cười ngây ngô lấy gãi gái đầu không có không có hiệu trưởng không nên khách khí ta chỉ là ăn ngay nói thật hàn hiệu trưởng vui vẻ ra mà nói tốt tốt không muốn khen cũng đừng cứ gọi ta cái gì hiệu trưởng không chê liền cứ gọi ta một tiếng hàn mãi mãi đi nhìn hàn hiệu trưởng n h i ê n kỳ ngược lại là phải cùng tô lão gia tử không sai b i ệ t lắm mà lại phải cùng tô lão gia tử rất quen thuộc nhạc nghị lúc ấy lập tức đổi giọng được rồi hàn mãi mãi vậy sau này còn xin hàn mãi mãi nhiều hơn chiếu cố nhà chúng ta ba tên tiểu gia hỏa hàn hiệu trưởng gật đầu t ố t t ố t bất quá giống như nhà các ngươi ba tiểu cô đường cũng không cần ta chiếu cố đâu các nàng rất ưu tú lại nhìn xem nhạc nghị nói nhìn như vậy ngươi cái này cô ba ba thật là không thể bỏ qua công lao nhạc nghị k h o á t k h o á t tay cũng không phải chủ yếu vẫn là ba tên tiểu gia hỏa tương đối hiểu chuyện ta cũng không có dạy các nàng cái gì khách sáo một hồi nhạc nghị bắt đầu đem buổi sáng tới quay chụp sự tình nói một phen xem như đem buổi sáng toàn bộ quy trình đều cùng hàn hiệu trưởng nói một lần n g h e xong toàn bộ quay chụp quá trình hàn hiệu trưởng quả nhiên là hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhạc nghị sẽ đem quá trình thiết kế tốt như vậy mấu chốt nhất là dựa theo nhạc nghị quá trình không đơn giản chỉ là quay chụp tô ra ba tiểu cô nương cùng cấp thấp còn đem cấp cao cũng chiếu c ố đến hàn hiệu trưởng nhẹ gật đầu cảm thán nói nhìn lão tô thật sự chính là nhặt được cái bảo đâu có ngư dạng này cháu dễ tại lại thêm hắn cái tia tài giỏi tô nữ tô thị sớm muộn cũng sẽ một lần nữa có thời nhạc nghị cười một cái nói ha ha ha, tạ ơn h à n mãi mãi quá khen h à n mãi mãi cảm thấy quá trình bên trên có cái gì cần điều chỉnh sao hàn hiệu trường lắc đầu nói không cần cứ dựa theo các ngươi cố định quay chụp kế hoạch tiến hành ta cái này thông báo một chút tại hàn hiệu trường dẫn đầu dưới nhạc nghị liền đi theo cùng một chỗ trong trường học dạo qua một vòng đem quay chụp lộ tuyến cũng cho định ra đến chỉ chờ tô thị tiết mục chế tác độ người đến c h ư một trăm chín mươi sáu mai tỷ lo lắng trường học bên này an bài thỏa đáng nhạc nghị vẫn còn tại tô thị dương manh manh điện thoại uy tỷ phu a nhìn ngươi đã đem trường học bên kia đều an bài tốt cả nhà、ừ. cơ bản đã không có vấn đề liền chờ các ngươi tới nhìn xem lấy cảnh có phải hay không phù hợp ha ha ha không quan hệ ta tin tưởng tỷ phu ngươi tuyển cảnh à, đúng không nên quên đem các ngươi tạp chí sớm phân phát một chút phân phát tạp chí ta manh manh đại tiểu thư ngươi có phải hay không sai lầm học sinh tới trường học là đi học sao có thể mang khóa ngoại tạp chí đâu a đúng đúng bất quá trong trường học hẳn là cũng có sắp xếp khóa ngoại đọc a ngươi nếu không tìm trường học nói một chút ừ n được ta cùng trường học nói một chút vậy chúng ta liền thêm đập một tiết khóa ngoại đọc hóa có thể dù sao một cái buổi sáng thời gian đâu bất quá vẫn là tận lực không nên q u o á y dày đến bình thường lên lớp được rồi yên tâm đi ta sẽ cùng trường học bên này thương lượng đem sắp xếp thời gian tốt cúc điện thoại dương manh manh lập tức công việc lưu đủ lên an b à i mình đoàn đội người chuẩn bị các loại đồ vật tô linh lộ ngồi tại mình phòng tổng tài bên trong xử lý một hồi các loại văn kiện không khỏi ý liền bắt đầu thất thần đứng ở một bên mai tỷ nhìn thấy tô linh lộ thất thần cười hỏi ngươi hôm nay làm sao luôn luôn thất thần có phải hay không lại đang nghĩ người nào đó a mai tỷ trong nháy mắt để tô linh lộ bừng tỉnh nào có a ta chính là đang suy nghĩ quất vân hân, hân. h u y ê n huyên các nàng mai tỷ cười nói được rồi đừng lo lắng lũ tiểu gia hỏa cũng không phải lần thứ nhất bên trên tiết mục tô linh lộ vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là lần này không giống à các nàng lần này thế nhưng là nhân vật chính đâu còn muốn tại tiết mục bên trên ca hát mai tỷ tiếp tục can đùi ai nha ngươi cũng đừng lo lắng à hết t h ả không phải còn có nhạc nghị ở đây sao lại nói ta cảm thấy chúng ta nhà ba vị tiểu thiên sứ khẳng định là tuyệt nhất các nàng mới sẽ không luôn cuống đâu tô linh lộ thu hồi lo lắng cười một cái nói là ta nghĩ quá nhiều ba cái tia tiểu gia hỏa xác thực sẽ không luôn cuống mai tỷ trần trờ một chút vẫn là không nhịn được mở miệng nói linh lộ hiện tại nhạc nghị càng ngày càng nổi danh ngươi có thể hay không lo lắng ngần đầu lên kỳ quái nhìn về phía mai tỷ vì cái gì hỏi như vậy ta có cái gì tốt lo lắng mai tỷ bất đắc dĩ thở dài nói kỳ thật có thể là ta nghĩ đến có chút nhiều ta cảm thấy nhạc nghị hiện tại phát triển quá thuận lợi cá nhân hắn mị lực sẽ theo hắn các loại sự tích bị công bố trở nên càng ngày càng mạnh ngươi thật chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng sao ngay sau mai tỷ lời nói này lúc đầu dựa bản tô linh lộ đột nhiên liền ngây ngẩn cả người đáy lòng không tự giác sinh ra một tia khúc mắc khi thật vấn đề này chính tô linh lộ đã từng nghĩ tới cũng phản phục để tay lên ngực tự hỏi đến cùng có thể hay không lo lắng nhạc nghị quá n ổ i danh nếu có một ngày nam nhân kia thật trở thành tự tin h thu hoạch danh vọng cùng danh dự sẽ còn hoàn toàn như trước đây bảo chỉ sơ tâm sao có thể hay không cùng những cái kia trong tiểu thuyết phim ảnh chân chính thành danh thành gia qua đi liền b ộ i t ì n h bản nghĩa không sẽ không nhạc nghị sẽ không như thế hắn đã đáp ứng mình sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình vĩnh viễn tại bên cạnh mình ý niệm tới đây tô linh lộ rất kiên định nói không sẽ không hắn hiện tại làm hết thảy cũng là vì tô thị không phải sao vô luận là an i n h thành công vẫn là tôi ạ p chí n ệ t linh lộ nhẹ o c l gật đầu sau đó lại tiếp tục dựa bản công việc lưu bù lên mai tỷ đứng ở một bên cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục giúp tô linh lộ cùng một chỗ xử lý các loại văn kiện nhạc nghị không hề rời đi trường học mà động họa bộ một số người cũng sớm chạy tới trường học hôm nay quay trụt không đơn thuần là dương manh manh tiết mục đương nhiên còn có ạ n ỉ m bộ một chút tuyên truyền ở trong đó ạ n ỉ m bộ bên này từ lưu thi m i ệ u dẫn đội mấy vị ạ n ỉ m bộ tương đối nổi tiếng nguyên họa tác người đều tới đến trường học trước cửa bởi vì không thể tùy tiện đi vào cửa trường đi lưu thi m i ệ u cho nhạc nghị gọi điện thoại quá khứ uy ca n g ư ờ i ở đâu đâu chúng ta đều đến có được hay không ngươi mau chạy ra đây đi nhạc nghị tiếp vào điện thoại liền rất nhanh xông trong trường học ra nhìn thấy lưu thi m i ệ n đám người đã ở trường ngoài cửa tụ học lại các ngươi tới vẫn rất sớm tranh thủ thời gian động thủ đi nhớ kỹ muốn e m toàn bộ trường học từng cái gó lưu thi m i ệ u có chút không hiểu hỏi ca, người đ â y rốt cuộc trong hồ lô bán là thuốc gì a nhạc nghị mỉm cười trả lời không có a chính là để các ngươi đem trường học h ọ a một lần sau đó làm dương manh manh tiết mục mở màn tiết mục mở màn lưu thi m i ệ u cùng ạ nỉm bộ những người khác cảm thấy phi thường không hiểu nhạc nghị tiếp tục giải thích dương manh manh tiết mục mới phi thường manh khoảng cách thời kỳ thứ nhất tiết mục chính là phỏng vấn chúng ta ạ nỉm bộ tự nhiên tiết mục mở màn muốn phù hợp chủ đề a ạ nỉm nghệ thuật cái gì là ạ nỉm nghệ thuật đương nhiên phải dùng chúng ta ạ nỉm đi biểu hiện lâm thời tiến hành vẽ tay chế tác ạ nỉm mới có thể thể hiện thực lực của chúng ta. đám người nghe vậy lập tức hiểu được lưu thi m i ệ n có chút không hiểu hỏi thế nhưng là chủ đề không phải ngươi phối nhạc sao phối nhạc chỉ là chủ đề một bộ phận a là một cái kiếp nổ mà thôi chủ đề là muốn tuyên truyền hạ niềm chúng ta hạ niềm minh bạch nhạc nghị giải thích rất rõ ràng mọi người tự nhiên là cũng đều hiểu được sau đó liền phân tán ra riêng phần mình lựa chọn góc độ vẽ trường học sau đó dương manh manh cũng mang theo nàng đoàn đội đổi tới khi tiến vào trường học trước đó trước q u a y chụp một phen phía ngoài cửa trường hội họa đám người lưu thi m i ệ tự nhiên cũng là cũng bị đập tới lại có chút không hiểu hỏi tại sao muốn đập chúng ta dương manh manh trực tiếp giải thích nói đây cũng là ca của ngươi an bài nói là muốn quay t r ụ một chút các ngươi vẽ quá trình xem cái tại mở màn ạ nỉm ở giữa lưu thi m i ệ u một mặt mập b ớ c nghĩ nghĩ hỏi manh manh ngươi tiết mục mới cái này thời kỳ thứ nhất chủ đề đến cùng là cái gì họa cùng âm nhạc thần kỳ ạ nỉm nghệ thuật nghe được hoàn chỉnh chủ đề để lưu thi m i ệ u quả nhiên là s ư n g sở ngược lại không khỏi cảm khái cái này chủ đề thật là rất tuyệt đâu cái gọi là an nỉm cũng không chính là họa cùng âm nhạc kết hợp sao mỹ diệu hội họa trắng cảnh phối hợp thêm dễ nghe âm nhạc tạo dựng lên một cái thần kỳ ạ nỉm dương manh manh mỉm cười nói đúng không ta cũng thấy cái này chủ đề rất tuyệt đâu tuyệt đối sẽ để ta tiết mục một lần là nổi tiếng lưu thi m i ệ u g túi đầu nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi cái này chủ đề không phải là anh ta cung cấp à? dương manh manh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ờ c h ầ n c h ơ một chút vẫn là bất đắc gì nói đúng vậy à, chính là ngươi vị kia không gì làm không được hảo ca ca trường c mọi n g ư i cô ba ba. t r ư ờ học bên này quay chụp rất thuận lợi dù sao trước đó đã cùng trường học bắt chuyện qua cơ bản đem nên quay chụp đồ vật đều tới đương nhiên cái cuối cùng trong trường học quay chụp trắng cảnh là ba tiểu cô nương cùng đồng học cùng một chỗ ăn cơm trưa vẫn là gặp một điểm nhỏ phiền phức đầu tiên là về thời gian bởi vì quay t r ụ p h i thường thuận lợi dẫn đến cái khác quay t r ụ kết thúc sau khoảng cách cơm t r ư a thời gian còn có rất lâu may mắn dương manh manh ngược lại là sớm có o á n trước cải biến một chút sách lược tăng thêm một bộ phận đối hạ nghỉ bộ hạ người hái cảnh quay t r ụ nhất là cường điệu quay t r ụ p h ư ơ n g đại tráng hội họa quá trình đem phương đại tráng loại kia cùng hắn to con tương phản tinh tế tỉ mỉ cho t r ụ lại một đoạn phương đại tráng hội họa quay c h ụ qua đi vừa vặn cũng kém không nhiều đến cơm chưa thời gian không ít học sinh bởi vì lần thứ nhất bị quay chụp ăn cơm đều lộ ra vô cùng c â u nệ toàn bộ lớp bầu không khí trở nên có chút kiềm chế nhìn thấy trong phòng học vội vã cuốn cuồng bầu không khí dương manh manh bất đắc dĩ nói với nhạc nghị tỷ phu ngươi xem một chút bầu không khí này nếu là chụp lại làm sao thả cho người xem đi xem đâu nhạc nghị cũng không nghĩ tới trong phòng học bọn nhỏ sẽ như thế khẩn trường trước đó quay chụp thời điểm bọn hắn rất tự nhiên à. dương manh manh t h ở d à i ai nói không phải đâu cũng không biết đây là tình huống như thế nào đâu nhạc nghị nghĩ nghĩ nói được thôi các ngươi chờ một chút ta đến nghĩ một chút biện pháp thế là Nhạc nghị liền đột i cười nói, các vị tiểu bằng hữu mọi người giảng, dưới hài lại, hài tới. vào vị trong tốt.、Nhìn、thấy tử tính ít tử ra phòng bằng Nhìn nhạc nghị đứng lên bục giảng, phía hài tử dần dần chấm tính lại, không ít hài tử đều nhận ra nhạc nghị phía học, hữu chấm các bục bìm đều đ nhiên có cái lớn mật hải tử hỏi cô ba ba ngươi ngươi là đến cho chúng ta kể chuyện xưa sao hiện tại ban ba hải tử cơ hồ đều đi theo tô ra ba cái tiểu t ỷ ị bội cùng một chỗ xưng hô nhạc nghị vì cô ba ba đối xưng hô như vậy nhạc nghị cũng là bất đắc dĩ tiếp nạp bởi vì bọn nhỏ tựa hồ cũng gọi thuận miệng nghe được hải tử nghĩ lại kể chuyện xưa đúng á kể chuyện xưa cho những hải tử này nói cố sự chẳng phải có thể để cho bọn hắn chậm rãi trầm t ĩ n h lại sao nghĩ tới đây nhạc nghị lập tức mỉm cười nói đúng vậy à cơm c h ư a trước cô ba ba cho mọi người kể chuyện xưa có được hay không nghe được nhạc nghị thật là tới nói chuyện xưa bọn nhỏ tự nhiên là vỗ tay bảo hay trong phòng học bầu không khí cũng theo đó trở nên sinh động ha ha thích nghe nhất cô ba ba kể chuyện xưa à, thật tuyệt thật tuyệt huyên huyên vừa nói một bên thế mà liền đứng người lên ý đồ muốn đi quá khứ ngồi tại cô ba ba trong ngực may mắn phía trước hân hân giữ chặt tiểu tìm u ộ i à huyên, huyên nơi này là phòng học a cô ba ba không thể ô ngươi tiểu cô nương bị nói đến xứng sở sau đó quay đầu nhìn một chút ha ha quên đi đâu huyên huyên cũng là không chút nào thèm t h ù n g liền như thế đần độn lại trở lại châu ngồi của mình ngồi xuống gặp được trong phòng học một màn này dương manh manh vô bên người chụp ảnh hỏi ui ui ui vừa rồi vừa rồi những cái kia sắp xếp xuống tới sao chụp ảnh s ừ n g sốt một chút nhìn xem trước mặt mình máy móc nói ừ m、um, đều v ô xuống tới muốn cắt rơi kết quả dương manh manh trực tiếp gầm nhẹ nói cắt cái gì cắt vừa rồi kia một đoạn mới làm mấu chốt có được hay không hào hào đợp thế là thợ quay phim tranh thủ thời gian điều chỉnh ống kính góc độ cẩn thận đem trong phòng học phát sinh hết đều quay chụp xuống tới n trong h bất bất phòng học thỉnh thoảng vang lên bọn nhỏ sung sướng tiếng cười mấy lần liền ngay cả chủ nhiệm lớp tạ lao sư cũng là nhịn không được đi theo cười ra tiếng đứng tại phòng học bên ngoài dương manh manh càng thêm là mấy lần đều cười đến ngựa tới ngựa lui kém chút đem máy quay phim đều cho đánh bay Hi hi ha ha. ha ha, ha ha ha, ha trong phòng học bọn nhỏ tiếng cười không ngừng trước đó loại kia chở một bầu không khí lập tức liền bị đánh vỡ toàn bộ phòng học tràn đầy vui cười rốt c ụ c cố sự kể xong vừa vặn trường học toa ăn c ũ n g tới quân quân lập tức đứng lên giúp đỡ tạ lao sư cùng một chỗ phân phát cơm trưa phân phát hoàn tất về sau b ố tiểu cô nương đem các nàng liền làm hộp mở ra trong chốc lát bốn cái tiểu d a hỏa tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng nhạc nghị đi qua đem cái cuối cùng hộp cơm mở ra bên trong cẩn thận nắn n xếp trồng chất lấy ba mươi nhỏ viên thuốc đem nhỏ viên thuốc phân phát cho mỗi cái học sinh nhạc nghị mỉm cười nói t ố t mọi người bắt đầu ăn cơm đi sau đó toàn bộ đồng học tại tạ lao sư dẫn đầu dưới cùng kêu lên nói với nhạc nghị tạ ơn cô ba ba nhạc nghị mỉm cười lên tiếng sau đó đem phòng học giao cho tạ lao sư mình cũng đi ra phòng học tới dương manh manh mau tới trước dơ mịp rổ phun hỏi hiện tại để chúng ta phỏng vấn một chút bị nhiều như vậy hải tử cùng kêu lên c ả m tạ chúng ta cô ba ba có cái gì cảm tưởng đâu nhạc nghị sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ông kinh nói ha ha, ha kỳ thật rất cảm động có thể bị bọn nhỏ thích thật cao hứng ngay xong nhạc nghị trả lời, dương manh manh lập tức vỗ tay nói t ố t đầu này qua rất tuyệt đâu tỷ phu nhìn xem hưng ơ phấn dương manh manh cười cười trả lời khách khí vẫn là ngươi lâm tràng phát huy rất tuyệt ta đều không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên phỏng vấn ta dương manh manh vỗ một cái tỷ phu bả v a i nói hì h ì ha ha ta thế nhưng là nổi danh người chủ trì điểm ấy lâm tràng phát huy vẫn phải có chờ bọn nhỏ n ế m qua cơm trưa tổ quay phim đã sớm thu thập xong đồ vật rời đi ạ nghị b ộ người cũng cùng một chỗ sớm rời đi nhạc nghị cùng tạ lao sư bắt chuyện qua mang lên bốn tiểu cô nương liền sớm rời đi trường học b u ổ chiều còn muốn tiến, đến, thị bên kia, tiến hành đến tiếp sau tiết mục thu đi ra cửa trường một khắc huyên huyên lập tức cảm thán ha ha rốt cục không cần lên học nhà nghe được huyên huyên hân hân lập tức nói a huyên huyên ngươi tại sao lại như vậy chứ không phải đã nói phải thật tốt đi học sao huyên huyên hết lần này tới lần khác đầu nhìn về phía tiểu tìm muội ngốc manh manh nói ha ha chúng ta xin nghỉ quân quân thật sự là nhìn không được đi lên trước đối nói được rồi hân hân chớ cùng cái này ngơ ngác nói nàng chính là như vậy huyên huyên cũng là tùy theo nói tiếp ha ha huyên huyên chính là ngơ ngác nhưng là cái thông minh ngơ ngác lâm biển tiến lúc này tiến lên một bước tò mò hỏi thông minh ngơ ngác là cái gì h u y ê n huyên lập tức bị đang hỏi ngẩn người nửa ngày trả lời không được cuối cùng chỉ có thể nói ha ha chính là rất thông minh n g ơ n g ác ha ha ha ha bên kia quân quân cùng hân hân cũng n h ị n không được cười lên sau đó hai tiểu cô nương lôi kéo lâm v i ễ n t h i ế n đem cô ba b à c ố sự nói một lần n g h e xong quân quân cùng hân hân có chút kỳ quái c ố sự lâm v i ễ n tiến h kỳ quái hỏi kìa ta trong đầu cũng có n g ơ n g ác sao hân hân mau nói a không có chúng ta trong đầu không có n g ơ n g ác chỉ có huyên huyên có nhạc nghị đứng ở một bên nhìn xem bốn tiểu cô nương l i u dịu nói không ngừng cũng là nghe được có chút dợ khóc dở cười hỏi được rồi ta bốn vị tiểu công chúa chúng ta có thể đi rồi sao bố n tiểu cô nương lập tức liền lấy lại tinh thần cùng theo lên đáp lại cô ba ba đi rồi đi rồi cô ba ba chúng ta đi chương một trăm chín mươi tám hoa cùng âm nhạc cùng cố sự bên trên các vị hiện trường người xem còn có t r ư ớ c màn hình người xem mọi người cuối tuần tốt ta là dương manh manh nơi này là có ta chủ trì chặn lại hoàn toàn mới tiết mục tiết mục tên là phi thường manh cự ly đầu tiên cảm tạ có thể đáp ứng lời mời đi vào hiện trường nhiều năm qua một mực ủng hộ ta các bằng hưu tiếp theo cũng muốn cảm tạ tô thị cho ta làm dạng này một ngăn hoàn toàn mới tiết mục cơ hội cảm ơn mọi người hoa lạp lạp lạp tại một mảnh trong tiếng vô tay dương manh manh hoàn toàn mới tiết mục rốt cục chính thức bắt đầu thời kỳ thứ nhất thu dương manh manh không hổ là đã từng chủ trì hàng hiệu tới kim bài chủ trì đối mặt qua nhiều như vậy hàng hiệu minh tinh bây giờ đối mặt ông kính dị thường bình tĩnh từ nặng loại kia khống tràng năng lực cùng điều động không khí hiện trường năng lực đều tuyệt đối là phi thường nhất lưu một đoạn lời dạo đầu qua đi trước vào một đoạn video phát ra cho hiện trường người xem video tự nhiên là nhạc nghị bọn hắn ạ ni bộ trước đó đẩy ra hai bộ ạ n i m tuyên truyền phim ngắn phát ra xong video qua đi dương manh manh mỉm cười nói tin tưởng mọi người đối cái này hai bộ video đều không xa lạ gì à không sai đây chính là sáu tháng cuối năm hoành không xuất thế hai bộ ạ niềm tuyên truyền phim ngắn mà một cái tên cũng bởi vì cái này hai bộ ạ niềm phim ngắn bị tất cả mọi người biết đó chính là cô ba ba phúc ha ha ha nghe được cô ba ba sưng hô thế này hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười dương manh manh cũng c ư ờ i theo cười sau đó nói dĩ nhiên không phải à cô ba ba là mọi người đối với hắn gọi đ ù a để chúng ta mời ra hôm nay khách quý nhạc nghị cùng với hiện trường tiếng vô tay nhạc nghị từ phía sau đài chậm rãi đi ra hướng hiện trường đám người mái sau đó cùng dương manh manh nắm tay ngồi xuống sau đó dương manh manh dùng phi thường tự nhiên nói chuyện tiếp đấu dần dần hướng mọi người giới thiệu nhạc nghị cũng thành công đem chủ đề dẫn ra họa cùng âm nhạc để nhạc nghị đơn giản nói một chút kinh lịch còn có hắn tiếp nhận ạ n i m bộ đến nay đối với ạ n i m một loại lý giải cùng kỳ vọng về sau dương manh manh lần nữa rất kích động nói tin tưởng mọi người đang nhìn nhạc tổng thanh tra bộ này long miêu đều rất chờ mong gặp một lần ạ n i m nguyên họa tác người a m u ố n hiện trường lập tức liền vang lên một mảnh la lên không ít người đều phi thường chờ mong gặp được thấy một lần dương manh, manh mỉm cười nói t u t đã tất cả mọi người muốn gặp như vậy thì để chúng ta cho mời long miêu bản gốc họa tay đi tại một mảnh trong tiếng vỗ tay hiện trường ánh đ hai bó đèn chiếu đánh vào sân khấu một bên chạy đi đâu ra hai cái thân ảnh một cái cao lớn khỏe mạnh nam nhân bên người nắm cái rất tiểu cô nương khả ái như thế rất có tương phản hai cái thân ảnh xuất hiện để hiện trường trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao tất cả mọi người càng thêm chờ mong thế nhưng là ngay tại nam nhân nắm tiểu cô nương chuẩn bị muốn đi ra đến leo lên sân khấu thời điểm không biết có phải hay không là hiện trường quá nhiều người lại hoặc là đèn chiếu sang quá tiểu cô nương tại sắp lên đài lúc đột nhiên quay người chạy về đi nhìn thấy tiểu cô nương quay người chạy về hậu trường đi hiện trường người tất cả đều đ ộ n lưu lại một chân đạp vào sân khấu phương đại tráng cũng n ộ n ngoại chuyên trừ o n n g p h trước đó phương đại trắng lôi kéo tiểu cô nương còn có mặt khác ba cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cùng một cái nhỏ bé nam hải tại hai bó đèn chiếu chiếu xuống tại hiện trường tất cả mọi người t h ú mục dưới tại nhạc nghị mỉm cười kêu gọi tới năm cái tiểu g i a hỏa vừa nhấc tay bắt tay đi đến sân khấu dương manh manh thẳng đến ánh đèn sáng hẳn lúc này mới lấy lại tinh thần nhớ tới đây là mình tiết mục bất quá dù sao cũng là hàng hiệu chủ trì lâm tràng năng lực ứng biến vẫn là rất mạnh tranh thủ thời gian mở miệng nói để chúng ta vỗ tay hoan nghênh chúng ta đáng yêu các tiểu bằng hưu hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay chỉ là tiếng vỗ tay cũng không tính là cỡ nào nhiệt liệt hiển nhiên mọi người còn có chút không hiểu vì sao lại có năm đứa bé lên lại dương manh manh cũng không có để ý trực tiếp quay đầu hỏi nhạc nghị nhạc tổng thanh tra có phải hay không có thể cho mọi người chúng ta giải thích một chú vì sao lại lập tức đi lên năm cái tiểu bằng hữu đâu nhạc nghị một bên kêu gọi tụ ở bên cạnh hài tử ngồi xuống một bên nói thật sự là không có ý tứ tiểu hài tử còn có, có chút luôn cuống kỳ thật đâu cái này năm vị tiểu bằng hữu đều là chúng ta ạ nhìm mấu chốt sáng tác nhân viên hoa nghe lời này người ở chỗ này lập tức tất cả đều là một mảnh xôn xao cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó nhạc nghị liền cẩn thận cho mọi người giới thiệu đem năm đứa bé phân biệt giới thiệu cho hiện trường người xem đầu tiên là vị này vừa rồi đi theo chúng ta long miêu chủ bút họa sĩ cùng tiến lên đến lại chạy về đi tiểu cô nương nàng gọi là lâm việt Là c h ú nhạc g ta àn n ỉ m nghị m lúc này mỉm cười chấn an tiểu cô nương thiến thiến đừng sợ tất cả mọi người rất thích ngươi cùng mọi người chào hỏi đi tiểu cô nương vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi cũng không dám cứ như vậy đứng ra cho mọi người làm tự giới thiệu đúng vào lúc này luôn luôn lá gan rất lớn ngốc manh huyên huyên đột nhiên đứng ra ha ha hai tiểu cô nương lời m h u nói này lập tức đem hiện trường tất cả mọi người làm vui vẻ nhất là huyên huyên ngốc manh dáng vẻ càng thêm phi thường đáng yêu rốt cục bị huyên huyên dạng này nói trọ lâm nguyễn tiến cũng tráng lên lá gan đến nói đến i bà ôm đ đây tựa hồ phía sau giới thiệu lại có chút quý tử trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên nói như thế nào ngược lại là hơn hân xích lại gần thấp giọng nói a hy vọng mọi người có thể thích người nhà lâm biển tiến trực tiếp học theo nói a hy vọng mọi người có thể thích người nhà Nghe nói như tại h hiện trường lập tức bột phát thân hân tranh thủ thời ế tiếng cười, gian trường lên trận tức bột một lập l thấp à, không phải dọng vốn nắn, ngươi, à, lâm à ta. l huyển thiến tình này lần ngược nộ cũng lại lại, là tình lại, cũng là v n mình, à, không, là hy vọng ọ i người có thể thích ta, thích thể ta, ta vẽ l o n g miêu. tiến r ư c hoa cùng âm nhạc cùng cố sự, bên trong.、Tại、lâm huyển h t i giới thiệu qua về sau hiện trường lập tức buộc phát kỳ một trận tiếng vỗ tay hiện trường người xem trên mặt đều hiện lên ra thưởng thức t i ê u dung h i ệ n nhiên trước đó khúc nhạc dạng ngắn cũng không có mang cho hiện trường người xem ấn tượng xấu ngược lại là bởi vì gặp được tiểu cô nương chân thực biểu hiện để hiện trường người xem sẽ cảm thấy cái này nắn tiết mục rất chân thực tại lôi động tiếng vỗ tay kết thúc huyên huyên đột nhiên tiến lên một bước dựa theo trước đó diễn tập tốt tiến hành tự giới thiệu ha ha ta gọi tô mọi huyên mọi người có thể gọi ta huyên huyên ta cùng tiến tiến là đồng học ta là côn trùng bay biểu diễn dừng một chút tiểu cô nương đột nhiên từ trong túi móc ra tay linh lắc l ắ c nói ha ha vẫn là dao linh đang p h ú c ha ha ha h i ệ n trường lập tức buộc phát ra một mảnh tiếng cười tất cả mọi người huyên huyên n ố c manh biểu diễn làm vui vẻ mà lúc này đây quân quân kéo một cái tiểu tỉ mỗi thấp giọng nói huyên huyên còn chưa tới chúng ta đây dương manh manh cũng là bị khiến cho không thể làm gì chỉ có thể nói tốt vậy liền để chúng ta trước nhận thức một chút năm vị tiểu bằng h ư u nghe được dương manh manh nói như vậy nhạc nghị tranh thủ thời gian đối quân quân nói không sao quân quân ngươi cũng tới giới thiệu một chút chính mình quân quân lập tức xứng sở đối mặt hiện trường người xem còn có ca mê ra ống kính lập tức liền khẩn trương lên sửng sốt hơn nửa ngày cảm nhận được phía sau cô ba ba bàn tay ấm áp tiểu cô nương lúc này mới rốt cục tỉnh lộ lại sau đó đối hiện trường người xem cùng máy quay phim nói mọi người tốt ta ta gọi tô mộc q u ân qua năm liền bảy tuổi à mọi người có thể gọi ta quân quân ta cũng là côn trùng bay biểu diễn người một t r o n g hy vọng mọi người có thể duy trì chúng ta ủng hộ long yêu tại quân quân về sau hân hân cũng đứng ra nói à mọi người mọi người tốt ta gọi tô mộc h ân mọi người có thể gọi ta hân hân năm nay sáu tuổi ta là côn trùng bay biểu diễn người một t r o n g hy vọng mọi người thích long yêu cuối cùng đứng ra tự giới thiệu tự nhiên là cương bính nhi tiểu nam sinh là hoàn toàn không có l u ô n c ú m nói chuyện tiến lên một bước lấy ra mang lên sân khấu xùn đầu tiên là tại tất cả mọi người trước mặt thổi một đoạn côn trùng bay khúc nhạc dạo sau đó mới mỉm cười nói mọi người tốt ta gọi tôn ăn c h ế t nhũ danh là cương bính nhi năm tuổi ta thổi cái này gọi x u n hy vọng mọi người thích hiện trường lập tức liền tiếng vỗ tay như sấm động đến giờ khắc này hiện trường người xem cảm giác được lần này có thể tới tham gia tiết mục đơn giản quá kiếm lời có thể nhìn thấy khả ái như vậy năm đứa bé hơn nữa còn nhìn thấy bọn hắn như thế có ý tứ biểu diễn quả nhiên là chuyến đi này không tệ cùng lúc đó hôm nay ở hiện trường có người đã đem vừa rồi hình tượng vô xuống đến sau đó trước tiên liền gửi đi mịp rồi lọc g h m jica xem như bị nhạc nghị mời tới nhân chi một sở dĩ sẽ bị nhạc nghị mời tới hay là bởi vì j i k a tại trên internet một chút lực ảnh hưởng vừa rồi hiện trường hình tượng nhất là tiểu nam sinh t u ổ i sun trắng cảnh bị j i k a lập tức liền cho chụp hình xuống dưới chụp hình qua đi j i k a là lập tức liền gửi đi mịp rô lọc g ỉ h xem như sớm hỗ trợ tiến hành một đợt tuyên truyền ha ha ha mọi người không nghĩ tới đi bị chúng ta long miêu nhạc đạo diễn mời tham gia tiết mục tiết mục chuyên môn phỏng vấn nhạc đạo diễn cùng hạn chế tác tổ mọi người không nghĩ tới các ngươi nghe được sun sẽ là một cái năm tuổi tiểu nam hải thổi a đầu này mịp ô lọc gỉm vừa phát ra đi lập tức ở trên internet nhấc lên một fan điên cùng truy phủng rất nhanh liền bị phát hơn và lần không ít người đều đối di k a không ngừng hâm mộ càng nhiều người thì không ngừng hỏi thăm đến tột cùng lá tiết mục lúc nào chuyển ra một chút đi theo di k a cùng một chỗ kiên định ủng hộ nhạc nghị bọn h ắ n người càng là không ngừng ê mở di k a hy vọng đạt được mệt mỏi hơn nhiều tin tức mắt thấy chú ý người thực sự quá nhiều di k a chỉ có thể lại lần nữa phát cái mịt rồi logg ỉ n h tiến hành một phen giải thích tiết mục tạm thời không thể lộ ra nhưng tuyệt đối là cái rất đặc sắc thăm hỏi loại tiết mục mà lại người chủ trì là dương manh, manh mọi người tốt tốt chờ mông đi hiện trường thăm hỏi vẫn còn tiếp tục dương manh, manh đem trước đó thu thập mạng lưới vấn đề từng bước từng bước hiện trường hướng nhạc nghị bọn hắn phát ra đặt câu hỏi đương nhiên có một ít là trước đó làm xong k ỳ bản nhạc nghị trả lời cũng là không tính là rất phiền p h ứ c nhưng là cũng có một chút xảo trá chủ đề là đương thời trên internet tương đối quan tâm vấn đề trước đó cũng không có k ỳ bản cũng là để nhạc nghị có chút đau đầu bất quá cũng may nhạc nghị lâm tràng phát huy vẫn được các loại xảo trá vấn đề cũng đều rất tốt ứng phó tới về sau để chứng minh lâm viện tiến đúng là long miêu mặt họa sĩ còn tại hiện trường để lâm viện tiến vẽ lên một b ư c ra tiểu cô nương lúc đầu hội họa thiên phú liền rất tốt cái này hơn một tháng đến nay lại trải qua phương đại tráng chuyên nghiệp chỉ đạo hiện trường vẽ ra một bức long miêu nguyên h o a cũng là chấn kinh tất cả mọi người ở đây jica tự nhiên là hợp thời vô một cái sau đó lại lần phát ra một đầu mịp rổ lọc gỉnh đến trên internet đi ha ha ha để các ngươi bọn này tự xưng đại xúc ra hỏa nhìn một chút cái gì mới thật sự là đại xúc hiện trường vẽ à. đầu này mịp rổ lọc gỉnh tự nhiên là tại trên internet gây nên manh động so trước đó đầu kia nhiệt độ dâng lên còn muốn càng thêm cấp tốc đ á m mắt trên internet phát chẳng những phá vạn mà lại nhảy lên liền trở thành mịp rổ lọc gỉnh nóng lục soát đầu đề ngay tại trên internet một fan điên cùng thời điểm hiện trường bên này mọi người cũng phi thường điên cuồng bởi vì dương manh manh lại còn nói muốn công khai đấu giá tiểu cô n ư n c họa đương nhiên vì chiếu cô tiết mục thời gian bán đấu giá thời gian đặt ở tiết mục về sau tiến hành nhưng là tin tức này bị hiện trường không ít người phát ra ngoài lập tức tại trên internet gây nên manh động rất nhiều người đều vì không có cơ hội mua sắm hối hận chơi ạ đây rốt cuộc là tiết mục gì a không thể đi hiện trường thật là thua t h t lớn đúng vậy a chẳng những có long miêu chế tác tổ còn có nguyên họa đấu giá tại chỗ a vì cái gì không có người mời ta đi đâu thật là thua thì lớn đương nhiên ngoại trừ tán dương thanh em bên ngoài Cũng sẽ có ũ n g sẽ c m ộ thể c ú t t h nói hiện tại nhạc nghị thanh danh của bọn hắn nhất thời không hai ngay tại lúc này tiếng chất vấn ấm căn bản không có bất kỳ cường độ mấu chốt nhất là liên tục các loại tiết mục hiện trường hình tượng thả ra còn có một số tin tức nặng ký thả ra những cái kia thanh em nghi ngờ ngược lại, trở thành một loại khác trợ khác lại loại tiếp trở một rút, trực tiếp đem dựa ư ơ cơ n manh manh tiết mục cho xào đến càng nóng lên. Loại thời điểm này, vốn còn muốn muốn chân chèn cùng Trần、gia、cũng là tranh thủ thời gian hành quân lạng g Gia Gia, mục điểm một một cho thời thò thử chút thủ thời tiết Loại xào vào, là Lý lẽ. ép d theo lý lao gia tử nguyên thoại nói hiện tại trên internet người đã bị bọn hắn khiến cho cường nhật ai đi tham gia vậy liền thật là tìm đ ư ờ n g chết tất cả mọi người không cho phép đi tham dự đều cho ta bao ở miệng của mình có lý lao gia tử tự nhiên lý g i a không có người sẽ tham dự vào một bên khác trần gia cũng đồng dạng giữ y lặng dương manh manh một năm tiết mục có thể nói thu phi thường thuận lợi đồng thời còn chưa chính thức đề ra đã thu hoạch một số đông người chú ý chương hai trăm họa cùng âm nhạc cùng cố sự hạ toàn bộ tiết mục thu kéo dài gần một giờ ạ niềm bộ tham dự ạ niềm chế tác tất cả mọi người cơ hồ đều tại sau đó leo lên sân khấu hiện trường người xem bao quát dương manh manh cùng tiết mục tổ người cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai、like、chế tác ạ niềm cần tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực nhất là phương đại tráng cùng lư u thi miệu cùng một chỗ che giấu nguyên hòa hợp thành cùng mỗi một trinh cần nguyên vãi số lỡ lúc càng thêm là để hiện trường người khiếp sợ không thôi jica cũng là cảm thán phát đầu mịp zolong h i thật sự là khó có thể tưởng tượng nguyên lai、like、chế tác một bộ ạ niềm phim là như thế này công trình vĩ đại. hiệu quả như vậy là nhạc nghị kỳ vọng h ắ n c h í n h là muốn dùng dạng này một ngăn tiết mục đến để đại chúng minh bạch đạn n i ề m thứ nghệ thuật này là đáng giá tôn trọng tại tiết mục cuối cùng dương manh manh mỉm cười nói chúng ta cái này đồng thời tiết mục chủ đề là họa cùng âm nhạc như vậy họa chúng ta gặp được rất nhiều cuối cùng là không phải muốn nghe nghe sòng âm nhạc đâu để chúng ta hoan nghênh nhạc tổng thanh tra cho chúng ta diễn tấu một khúc đi hiện trường buộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt tất cả mọi người tập trung tinh thần chờ mong trên sân khấu nhạc nghị diễn xuất mà để mọi người kinh ngạc chính là nhạc nghị cũng không có trực tiếp đứng ra diễn tấu ngược lại là trước hết để cho bọn nhỏ tới. Linh, linh. linh theo huyên huyên lay động tay linh thanh thuy tiếng c h u n g gieo triệt hiện trường toàn bộ hiện trường đều an tính lại mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem sân khấu nhìn chằm chằm trên sân khấu đứng ra bọn nhỏ sau đó rất tự nhiên là cương bính nhi sun thanh â m đầu tiên vang lên khúc nhạc dạo là tất cả mọi người rất quen thuộc côn trùng bay khúc nhạc dạo bất quá lần này khúc nhạc dạo qua đi nương theo lấy huyên huyên tay tiếng c h u n g mọi người cũng không nghe thấy ca tử ngược lại là huyên huyên một người đứng tại sân khấu đèn triệu giới dùng nàng kia thanh em không linh rất đơn thuần ngâm nga a vẹn vẹn chỉ là ngâm nga nhưng là kia thanh em không linh phối hợp thêm sun cùng tay linh để cho người ta phảng phất đưa thân vào một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên tại nguyên huyên ngâm nga kết thúc về sau trên sân khấu ánh đèn đột nhiên tối s ầ m lại tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại không đợi lấy lại tinh thần liền nghe đến trong c h è o tiếng đàn dương cầm vang lên ánh đèn lần nữa sáng lên mọi người kinh ngạc nhìn thấy đàn tấu dương cầm lại là hơn hơn tại một đoạn dương cầm đơn giản độc tấu qua đi đàn vi ô lông thanh âm cũng theo đó vang lên kéo đàn vi ô lông thì là quân quân hai tiểu cô nương cùng một chỗ diễn dịch từ khúc tự nhiên là trước đây nhạc n h ị tại lâm thiên vương phòng làm việc diễn tấu qua phong tri d ũ đạo hai tiểu cô nương diễn tấu một đoạn thời gian, rất nhanh thanh thúy liệu dị cản chỉ ẩ n lẹ thanh t âm cũng ra nhập vào sau đó lại là một chùm đèn chiếu phát sáng lên mọi người liền thấy đánh liệu dị cản chỉ ẩ n lẹ t chính là huênh y u y ê n lại sau đó là trong c h è o tiếng địch ánh đèn đem thổi địch cương bính nhi cũng soi sáng ra tới hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc không nghĩ tới thế mà lại là bốn cái tiểu hài tử cùng một chỗ tiến hành diễn đ ấ u mà nhất làm cho mọi người kinh ngạc vẫn là như vậy một bài thanh thoát từ khúc thật là để cho người ta phản phất một nháy mắt thân ở một mảnh vùng bò hoa bên trên giờ khác này hiện trường tất cả mọi người rốt cục cảm nhận được giữ manh, manh cái này kỳ tiết mục âm nhạc chủ đề ngay tại mọi người coi là cứ như vậy thời điểm đột nhiên tiếng âm nhạc đột nhiên nhất c h u y ể n một khối trống không màn sân khấu từ phía sau t h ă n g lên sau đó mọi người nhìn màu trắng màn sân khấu bên trên đầu tiên là vươn một con đáng yêu tay nhỏ sau một khắc liền thấy từng đầu đường còn xuất hiện nương theo lấy hiện trường âm nhạc ánh đèn lại lần nữa soi sáng ra một thân ảnh chính là dựa bản vẽ tranh lâm việt tiến thẳng đến lúc này giờ phút này mọi người rốt cuộc hiểu rõ d giữ manh manh cái này kỳ tiết mục cái gọi là họa cùng âm nhạc chủ đề từ đâu mà đến năm đứa bé một bên diễn tấu lấy âm nhạc một bên khác cùng tiến hành hội họa hiện trường tất cả mọi người l ặ n g lặng thưởng thức cảm giác hình ảnh như vậy thật sự là quá đẹp để cho người ta không tự giác liền say mê trong đó ưu mỹ thanh thoát â m nhạc xa xa xa bút vẽ thanh âm còn có vải trắng bên trên dần dần thành hình hóa tác nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ hiện trường đám người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây hết thể mỹ hảo là năm đứa bé mang đến tựa như là thăm hỏi bên trong nhạc nghị câu nói kia mọi người kiểu gì cũng sẽ cảm thấy ả n i ề m là làm cho tiểu hài tự nhìn là d ỗ tiểu hài từ đồ chơi ta cảm thấy dạng này quan điểm căn bản chính là một loại kỳ thị là đối ạ niệm thứ nghệ thuật này bản thân thành kiến trên thực thế, a nỉm i cũng là một loại nghệ thuật hình thức cũng có thể trực quan biểu hiện ra mọi người đ ấ y lòng đẹp và xấu thiện và ác ta để hải tử tham dự vào đang sáng tác chính là muốn nói cho những cái kia mang theo thành kiến người hải tử có thể làm đến là các ngươi suy nghĩ không đến đúng vậy à ai có thể nghĩ đến hiện trường cái này dễ nghe âm nhạc còn có kia ngay tại vẽ mỹ lệ hóa tác là một đám hải tử hoàn thành đâu nhưng là nhạc nghị chính là làm được tại dương manh manh tiết mục hiện trường hướng thế nhân hiện ra bọn nhỏ tốt đẹp hơn sáng tạo tính rốt cục tại âm nhạc cuối cùng một bức họa bị lâm viện tiến hoàn thành sau đó hiện trường màn sân khấu bên trên thể hiện ra cuối cùng hoàn trình hóa tác một con to lớn manh manh long miêu ngồi ở c h ỗ đó trong ngực cùng trên thân vị năm đứa bé mơ hồ có thể nhìn ra chính là hiện trường năm đứa bé hoàn mỹ như vậy một chương họa tác bày biện ra đến để hiện trường lại một lần triệt để manh động tiếng vỗ tay như sấm vang lên cơ hồ là tại hiện trường kéo dài không thôi hiện trường tất cả mọi người vì dạng này hoàn mỹ diễn dịch rung động tại lôi động tiếng vỗ tay dần dần lắng lại về sau d ư ơ n g manh manh trên sân khấu ánh đèn một lần nữa sáng lên d ư ơ n g manh manh mỉm cười nói t ố t cảm tạ hiện trường mọi người còn có t r ư ớ c màn hình khán giả quan sát cái này kỳ phi thường manh cự l i liền muốn cùng mọi người nói tạm biệt đây là chúng ta thời kỳ thứ nhất tiết mục cũng là manh manh một loại hoàn toàn mới nếm thử hy vọng mọi người có thể thích nếu như ngài có đề nghị gì hoan n ê n h gửi điện thoại gửi thư ấy chúng ta chính thức mịp rồi loggy nhắn lại chúng ta sẽ nghe mọi người nhắn lại đối với chúng ta tiết mục tiến hành cải tiến tranh thủ làm ra một ngăn để mọi người thích hoàn toàn mới thăm hỏi tiết mục phi thường manh cự l i manh manh chờ ở tại đây ngài chúng ta hạ kỳ tiết mục không gặp không về bãi n a y nói đến đây g ư ơ n g manh manh đột nhiên có chen vào một câu à kém chút quân đi hôm nay hiện trường chúng ta lợi hại nhỏ họa tay vẽ lên hai bức nguyên họa thứ nhất phó sẽ đấu giá tại chỗ về phần cái này bức họa thứ hai chúng ta sẽ tại tiết mục chuyển ra thời điểm đồng bộ tiến hành đấu giá nếu như mọi người thích có thể nô nước tấp nập tham dự cạnh tranh a cũng hoan nghênh mọi người quét mã tại hệ chặt bên trên cũng có thể tham dự nhà vậy chúng ta bái b a i đi tiết mục rốt cục đến đây chính thức kết thúc dương manh manh đơn giản cảm giác chính mình cũng sắp hư thoát đồng dạng mà ở bên k i a biên đạo biểu thị tiết mục thu kết thúc về sau hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm thân ở hiện trường tất cả người xem toàn bộ đều đứng dậy trên mặt tràn đầy tiêu dung chương n thành vì trên sân khấu mỗi g ờ i tại vô tay. Thậm chí m i hai c nghị còn đem nhím chỗ người tiếp trăm linh một, chỗ, tại hiện đập một đại 201, cuối tuần nên buông lỏng đại khái tại một tuần sau tới gần lễ giáng sinh trước đó một tuần dương manh manh phi thường mảnh cự ly chính thức phát sóng Bởi cứ việc cũng không phải là ở cuối tuần hoàng kim n g ă n c h u y ể n r a nhưng cũng vẫn là tỷ lệ người xem vô cùng tốt mấu chốt nhất là thứ hai thiên võng lạc bên trên p h ô thiên cái địa nhiệt phủng trực tiếp liền đem phi thường m ạ n h cự ly cái tiết mục này cho đẩy lên nóng đục x o á t sau đó lại trải qua một tuần lên men tiết mục không đơn thuần là thu được một mảnh khen ngợi càng thêm là hấp dẫn số lớn f a n hâm mộ truy phủng đương nhiên ngoại trừ khen ngợi cùng truy phủng bên ngoài tiết mục cũng bị không ít tương đối chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành khách quan phê bình Bộ, mới đưa ra thanh nhãm nghi ngờ đại đa số đều tập trung ở thời kỳ thứ nhất tiết mục lại là phỏng vấn nhạc nghị cùng đoàn đội của hắn Rất lại ề là cuối tuần nhạc nghị chuyên môn giúp tô linh lộ xin nghỉ sau đó mời thê tử cùng mình cùng một chỗ bồi hài tử đi lâm thiên vương bên kia vừa vặn đầu tuần thu tiết mục thời điểm lâm thiên vương eo bun mới tuyên truyền cũng đã kết thúc nhạc nghị liền kêu lên tô linh lộ cùng đi một mặt là chúc mừng một chút lâm văn hàn một phương diện khác muốn để tô linh lộ thư giãn một tí bởi vì dương manh manh tiết mục gặp một chút lên án t ô linh lộ tiếp nhận một chút áp lực mấy lần hội nghị thường kỳ bên trên đều có người bởi vì cái này sự tình đưa ra chất vấn cũng may mặc dù trên internet có người lên án nhưng tiết mục hiệu quả y nguyên rất tốt không ít người như trước vẫn là ủng hộ cái này ngắn tiết mục mới cho nên hội nghị thường kỳ bên trên tuy nói có đồng sự đưa ra chất vấn nhưng tỷ lệ người xem cùng mạng lưới phát ra suất còn tại đó vẫn là để những tên hướng kia không l ờ i nào để nói lái xe nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế thê tử có chút không nhanh nhẹ giọng an ủi đừng lo lắng chờ thứ hai kỳ tiết mục ra liền sẽ để những tên kia đem miệng đều cho nhắm lại t ô linh lộ miễn cưỡng gạt ra tiếu dung đến vẫn còn có chút lo âu nói ngươi nói manh manh một người đi có thể ứng phó thứ hai kỳ tiết mục sao biết thê tử lo lắng biểu mội của nàng tiếp tục chấn an nói yên tâm manh manh khống trả năng g n lực nhất lưu tuyệt đối có thể ứng phó tới vớt vớt lông mày tô linh lộ vẫn là có chút không yên lòng nói thầm ta dù sao vẫn là cảm thấy có chút bất an đâu dừng một chút lại nhìn về phía lái xe nhạc nghị nói có lẽ các ngươi cái này ngăn tiết mục bên trên thời gian vẫn là quá nhanh nhạc nghị vươn tay nắm chặt tay của vợ không tính nhanh ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta tin tưởng manh, manh nàng có cái năng lực kia húng chi ngươi nhìn hiện tại tiết mục hiệu quả không phải rất t thời kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem cùng mạng lưới t r i a hạt đều phi thường khả quan không phải sao tô linh lộ thở dài nói thế nhưng là nếu như lại nhiều chút thời gian hẳn là có thể làm được càng tốt hơn kỳ thật tô linh lộ cũng không phải là cảm thấy tiết mục không tốt chẳng qua là cảm thấy thời kỳ thứ nhất thả ra thời gian không tốt dựa theo tiết mục chế tác tới nói đại đa số đều là chế tác hoàn tất số kỳ tiết mục qua đi mới có thể chính thức phát sóng thế nhưng là lần này dương mênh mênh chỉ là làm đồng thời tiết mục liền đuổi tại nhạc nghị bọn hắn hạ nhìm ư ờ i phút video thả ra trước đó phát sóng mặc dù tiết mục tạm thời định vì mỗi tháng đồng thời nhưng tô linh lộ dù sao vẫn là cảm thấy dạng này phát sóng quá mức qua loa cùng khẩn trương nhìn ra thê tử lo lắng nhạc nghị mỉm cười nói không cần lo lắng kỳ thật manh manh bên kia đã sớm chuẩn bị ngoại trừ thời kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ bên ngoài đằng sau mấy kỳ tiết mục nàng cũng sớm đã thu tốt chỉ là thiếu khuyết một chút hậu kỳ thôi chỉ cần đem thứ hai kỳ làm tốt đằng sau là không có vấn đề mà lại chỉ cần có thứ hai kỳ toàn bộ tiết mục hiệu quả liền sẽ triệt đề ra tô linh lộ vốn còn muốn muốn nói cái gì đột nhiên sếp sau vang lên bọn nhỏ thanh â m đánh gãy tô linh lộ cô ba ba cô ba, ba chúng ta muốn ca hắt đầu các ngươi đừng nói chuy nghe chúng ta ca hát có được hay không đúng nha đúng nha cô ba ba ngươi luôn luôn cùng bác gái mẹ nói chuyện chúng ta cũng không thể ca hát nha ha ha yên tĩnh nghe chúng ta ca hát xếp sau ba tên tiểu gia hỏa lời nói đem hai người suy nghĩ trong nháy mắt kéo lại nhạc nghị mỉm cười nói ai nha cô ba ba đều quên hôm nay là chúng ta nghỉ ngơi thời gian đâu lại đối thê tử bên cạnh nói được rồi đã nghỉ liền h ả o h ả o cho mình thả cái giả cái gì cũng đ ừ n g nghĩ yên tĩnh nghe bọn nhỏ ca hát cứ việc trong lòng vẫn là có chút lo lắng nhưng tô linh lộ vẫn là yên tĩnh quay đầu hướng bọn nhỏ nói t u t các ngươi hát đi xếp sau ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền bắt đầu đầu tiên là huyên huyên tay tiếng trông linh linh linh quân quân đầu tiên mở miệng hát lên trước kia mọi người tại tháng b ố bắt đầu thu hoạch nằm tại cao cao cốc trồng lên mặt cười hân hân sau đó mở miệng ta xuyên qua kim hoàng ruộng lúa mạch đi cho người bù nhìn ca hát chờ rơi vào gió núi thổi qua lần này nửa trước đoạn cơ hồ đều là hai tiểu cô nương đang hát huyên huyên vẫn không có mở ra miệng mà là dùng tay linh cho tiểu tỷ m ộ i chỉ huy giàn nhạc reng e n g e n tay linh thanh âm thanh thúy phối hợp thêm hai tiểu cô nương tiếng ca để thật sự là vô cùng đẹp m ộ tôi nháy mắt n linh, linh, linh lộ mơ hồ thần thu hoạch được b ở giữa giống như là thấy được một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa mạch chợ phu lái xe mang theo mình cùng bọn nhỏ hướng về ruộng lúa mạch chạy tới lạp lạp lạp nha đến cuối cùng mặc kệ là lái xe nhạc nghị vẫn là ngồi ở một bên tô linh lộ đều đi theo ngâm nga trong xe bầu không khí cũng trong nháy mắt chuyển biến từ trước đó loại k i a hơi có chút bầu không khí ngột ngạt biến thành dị thường sung sướng bầu không khí một nhà năm miệng ăn cứ như vậy hưởng thụ lấy phần này sung sướng một đường chạy qua thành hàng cây nô đồng cuối cùng tới mục đích đến lúc đó ba tiểu cô nương lập tức không kịp chờ đợi liền muôn xuống xe đại khái là bởi vì nhạc nghị bọn hắn cuối tuần thường tới dưới cớ bây giờ lâm thiên vương phòng làm việc trước cửa chỗ đầu cuối tuần thời điểm xem như chuyên môn cho bọn hắn giữ lại chương hai trăm linh hai nho nhỏ, nhỏ tiệc ăn mừ nhìn thấy ba tiểu cô nương đã ở phía sau sắp xếp đứng lên không kịp chờ đợi muốn xuống xe đi cùng phía dưới chờ tiểu đồng bọn gặp mặt tô linh lộ vẫn làm mỉm cười nói ba người các ngươi c h ờ một lát c h ờ cô ba ba đem chiếc xe ngừng tốt xuống dưới cho các ngươi mở cửa ha ha cô ba ba nhanh lên nhanh lên thiến thiến cùng phương nhỏ tráng đều tới rồi a cô ba ba ngươi nhanh lên nhà mỗi lần đều c h ậ m như vậy cô mụ mụ ngươi cũng là n g â y n g ố c không biết t r ư ớ c xuống xe đi cho chúng ta mở cửa nghe được cuối cùng quất quân, quân tô linh lộ lập tức g ở khóc dở cười nói tốt ngươi cái tiểu nha đầu dám quay cô mụ mụ ra vẻ tức giận hừ một tiếng hử cô mụ mụ tức giận không để ý tới ngươi nha nhìn thấy cô mụ mụ giả bộ như tức giận bộ dạng quân quân tranh thủ thời gian lại gần đưa tay ôm chặt lấy hàng trước cô mụ mụ ấm giọng thì thầm tại cô mụ mụ bên t a i nói cô mụ mụ tốt nhất rồi không nên tức giận nha quân quân thích nhất cô mụ mụ nói tiểu gia hỏa lại tại cô mụ mụ trên mặt hôn một cái hơn nữa còn thân đến đặc biệt vang bị tiểu nha đầu từ phía sau n ắ m ở còn tại trên mặt nặng n g nề mà ba hôn một cái t ô linh lộ rốt cục không kèm được nợ nụ cười nói ai nha được rồi được rồi cô mụ mụ không tức giận ngươi tiểu gia hỏa này ngươi một chiêu này là học của ai à quân quân không có trả lời chỉ là nheo mắt lại nhìn thoáng qua bên cạnh cô ba ba một màn này tự nhiên là bị tô linh lộ nhìn thấy đưa tay bóp nhạc nghị một thanh đoán trách đều là theo ngươi học hỏng nhạc nghị mỉm cười đáp lại nào có nào có tiểu hài tử thân ngươi là bởi vì thích ngươi nói liền hướng quân quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu nha đầu cũng là lập tức liền minh bạch tranh thủ thời gian lại hôn cô mụ mụ một mụ nói đối đ â u quân quân thích nhất cô mụ mụ lúc này mặt khác hai tiểu cô nương cũng lại gần mỗi người đều cho cô mụ mụ một cái môi thơm a hân hân cũng thích nhất cô mụ, mụ. Ha, ha thích nhất cô mụ mụ tô linh lộ là triệt để bị trọc cười hoàn toàn là bị ba cái đáng yêu tiểu nha đầu cho triệt để manh hóa giờ khắc này tất cả phiền não đều triệt để bị lăng quên trên mặt mang lên ấm áp vui sướng liền cùng nhạc nghị mang bọn nhỏ xuống xe một chút xe bố tiểu cô nương là lập tức liền ôm nhau trực tiếp liền đem đồng dạng trở ở phía dưới phương nhỏ tráng cho vứt qua một bên đi tiểu nam hải mặc dù là rất muốn tiến lên trước nhưng nhìn thấy bốn cái đều là nữ sinh cũng không tốt liền dựa vào quá khứ bố tiểu cô nương ôm ở cùng một chỗ tương hố kể rõ tưởng niệm tri tình lâm huyền tiến nói thẳng ai nha quân quân hân, hân huyên huyên các ngươi có thể tính tới rồi ta đều nhớ các ngươi một chết quân quân cũng mở miệng nói thiên thiến chúng ta cũng có thể nhớ ngươi đâu a thiên thiến ngươi về nhà có được hay không a chúng ta thật l à là rất nhớ ngươi hân hân cũng là ôm t i ể u tỉ m ộ i lo lắng kể rõ tưởng niệm ha ha tưởng niệm ngươi tốt nghe được huyên huyên thậm chí nhịn không được hắt lên bên cạnh các đại nhân cũng nhịn không được cười lên không khỏi ở trong lòng nghĩ đến rõ ràng các ngươi hôm qua còn cùng nhau đến trường đâu cũng chính là hai ngày này lâm văn hàng trở về lâm huyện tiến h lại chuyển về trong nhà đi ở làm sao lại khiến cho giống như sinh ly từ biệt đồng dạng đương nhiên Các tại n lâm nguyễn i n n vì i tiến ể u hải tử, chào hỏi dưới mấy đứa bé trước một bước chạy vào phòng làm việc ngược lại là các đại nhân rơi vào đằng sau nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng một chỗ trước hướng lâm văn hàn chúc mừng chúc mừng hằng ca xem ra lần này eo bu mới khẳng định là có hy vọng đột phá lâm văn hàn mỉm cười đáp lại đa tạ các ngươi kỳ thật mấu chốt vẫn là có ủng hộ của các ngươi ta mới có thể có thành tích như vậy tô linh lộ lập tức nói đừng nói như vậy mấu chốt vẫn là hàn ca thực lực của ngài còn tại đó chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nhạc nghị lâm văn hàn cũng không có đem ca sự tình chỉ ra nhưng cũng âm thầm gật đầu ra hiệu một chút sau đó tại mọi người trước mặt mỉm cười nói các ngươi đã làm rất nhiều ta thật rất cảm tạ các ngươi nếu như không phải là bởi vì có các ngươi những người bạn này tại chỉ sợ ta không có thành tiệu của ngày hôm nay lần này eo bung mới thật đặc biệt cảm tạ các ngươi nói ra lời nói này lâm văn hàn tự nhiên là cường điệu muốn cảm tạ nhạc nghị chỉ bất quá tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ không thể nói rõ nhạc nghị tự nhiên cũng sẽ không để ý trực tiếp chào hỏi mọi người nói được rồi bọn nhỏ đều đi vào chúng ta cũng mau vào đi thôi đem trong c ố c sau nguyên liệu nấu ăn lấy ra đám người liền cùng một chỗ x á c h từng cái cái dương đi vào lâm văn hàn phòng làm việc đi hôm nay trong phòng làm việc cũng không có những người khác phòng thu âm cũng đều là trống rông không có người tại cũng không phải là bởi vì không có người tới đ i âm mà là bởi vì lâm văn hàn hôm nay muốn tổ chức một cái tư nhân tiệc ăn mừng cho nên không để cho ngoại nhân tới tự nhiên hôm nay trình diện không có người ngoài đều là quan hệ tương đối mật thiết bằng hữu ngoại trừ nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng tô ra ba đứa h ả i tử còn có phương đại tráng cùng tần n g h i ễ n đồng vợ chồng còn lại còn làm việc thất một số người c ũ n g vẫn luôn giúp lâm văn hàn đi theo bên cạnh hắn bằng hữu nhiều năm cùng đồng bạn theo lâm văn hàn hôm nay những người này đã là bằng hữu của mình đương nhiên cũng coi là người nhà của mình mọi người cùng nhau tiến vào phòng làm việc trong nhà ăn nhỏ nhắn cứ việc phòng ăn cũng không tính rất lớn nhưng dung nạp xuống hôm nay người coi như xoa xoa có thửa bọn nhỏ tại trong nhà ăn truy đuổi vui l ù a mỹ tương hỗ chia sẻ chuyện vui lâm u y ệ n tiến cũng đem ba ba chuẩn bị lễ vật lấy ra các đại nhân tự nhiên là ngồi cùng một chỗ uống nước trà Cà phê, trong đó nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là hai người vô luận là đao công vẫn là các loại nấu nướng thủ pháp đều tuyệt đối được xương tụng có tiêu chuẩn nếu như không phải là bởi vì quen thuộc nhạc nghị cung rát sần chỉ sợ thật sẽ cho là bọn họ hai là hai cái đầu bếp nhất là rát sần là một đạo chính tông tiểu pháp hấp bốc sen loại kia hoa mắt thủ pháp nên đón bọn nhỏ một mảnh gieo họ chỉ là đang hoan hô qua đi bọn nhỏ cũng không phải là cho rát sần cố lên ngược lại là cùng một chỗ cho cô ba ba cố lên cô ba ba cố lên đừng thua cho thắt nút dây để ghi nhớ nhà a cô ba ba là tuyệt nhất sẽ không thua người khác ha ha cô ba ba làm đồ ăn nhất đồng đâu đúng đúng cô ba ba làm đồ ăn nhất đồng cô ba ba làm đồ ăn món ngon nhất nghe được bốn tiểu cô nương kêu la để dắt sần trong nháy mắt chính là một mặt mật khổ chính rõ ràng hiện ra đẹp đẽ như vậy tay nghề đưa tới bọn nhỏ r e o hò qua đi bọn nhỏ lại còn là cho đối thủ cố lên chương hai trăm linh ba nho nhỏ tiệc ăn mừng hạ cô ba ba cố lên cô ba ba cố lên a cô ba ba nhanh nhanh cố lên ha <cười> ha cố lên cô ba ba nhất đồng a cố lên cố lên nghe bốn tiểu cô nương không ngừng cố lên đ ồ n thanh dắt sần rốt cục chịu không được đưa ra kháng nghị à, ta ta kháng nghị nhìn thấy dắt sần đưa ra kháng nghị các đại nhân tất cả đều kỳ quái xem quá khứ giắt sân phi thường bất đắc gì nói ta kháng nghị vì cái gì vì cái gì hài tử chỉ cấp q ba ba cố lên kỳ quái kháng nghị phối hợp thêm giắt sần kỳ quái phát âm làm cho tất cả mọi người lập tức cũng nhịn không được cười vang nhất là bốn tiểu cô nương càng thêm cười đến dị thường vui vẻ hơn nữa còn học giắt sần phát âm cốt lên ha ha ha ha q ba ba q ba ba cố lên a q ba ba tựa như là cái nào đó quốc gia danh từ đ ầ u ha ha q ba ba k ì hì ha ha q ba ba nghe được bốn tiểu cô nương học theo nhạc nghị sau khi cười xong lập tức ổ nắn không muốn học dắt sần thúc thúc là phát âm không cho phép các ngươi không thể học bốn tiểu cô nương cũng rất nghe lời lập tức liền gật đầu đáp ứng cô ba ba sẽ không học dắt sần phát âm mắt thấy bốn tiểu cô nương nghe lời như vậy dắt sần càng thêm phiền muộn luôn cảm thấy trận này so đấu không công bằng bất quá ngay lúc này duy nhất ở đây tiểu nam hải phương tiểu tráng đột nhiên đứng ra hô dắt sần thúc thúc ta cho ngươi cố lên nghe được có người cho mình cố lên quay đầu nhìn về phía phương tiểu tráng dắt sần lập tức n é t môi cửa nói ha ha t u t tiểu mập mạc ngươi rất tính mắt biết dắt sần thúc thúc nhất định có thể thắng có người cố gắng lên về sau tự nhiên j a c k s o n cũng biến thành có lực lập tức liền lại nhanh chóng hành động nhìn thấy j a c k s o n bên kia hành động nhạc nghị tự nhiên cũng là tăng nhanh tiến độ rất nhanh nhỏ viên thuốc đầu tiên ra nổi giải lên mê chi nước tương đưa cho bọn nhỏ bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ liền bắt đầu ăn bên kia phương tiểu tráng thấy thế trong mắt tràn đầy hâm mộ rất muốn áp sát tới nếm thử nhỏ viên thuốc hương vị thế nhưng là vừa rồi hô muốn cho j a c k s o n thuốc thuốc cố lên tới ngay có thể hay không bị đám nữ hải tử xem tường đâu bất quá ngay tại phương tiểu tráng trần t ờ do dự bàng hoáng lúc đột nhiên trước mặt đẩy tới một cái đĩa trong mâm đặt vào thương nào ngạt đồ ăn phương tiểu trắng cũng là lập tức hai mắt tỏa ánh sáng ngần đầu nhìn về phía rắt sần cái sau mỉm cười sờ lên tiểu mập mạp đầu nói ăn đi nếm thử rắt sần thúc thúc tay nghề phương tiểu trắng đương nhiên là sẽ không k h á c h khí lập tức liền dùng cái nĩa nâng lên một khối bỏ vào trong miệng nhưng l à ăn một lần phía dưới phương tiểu trắng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ quay người liền đem trong miệng đồ vật phun ra bên địa phương đại tráng nhìn thấy biểu hiện của con trai tranh thủ thời gian chạy tới giữ chặt nhi từ nói tiểu tráng ngươi chuyện gì xảy ra có biết hay không ngư dạng này rất không lễ phép phương tiểu tráng bị giang bị thế nhưng là cái kia cái mùi kia là khổ a phương đại tráng đầu tiên là s ư ớ n g sở nhưng ngay sau đó còn nói liền xem như khổ ngươi cũng không nên d ạ n g này kia là rát sần thúc thúc vất vả lầm ra bị ba ba luân phiên g i a n dạy để phương tiểu tráng vô cùng bị khuất túi đầu đứng ở nơi đó liền không nhịn được chạy xuống nước mắt mắt thấy hải tử bị cờ m ắ g khóc đám người cũng là tranh thủ thời gian liền lên đến đây tô linh lộ một tay lấy phương tiểu tráng kéo đến bên người ngồi s ổ n xuống rất chân thành lau nước mắt nói được rồi tiểu tráng là nam hải tử. tử không thể tùy tiết khóc nhìn thấy phương tiểu tráng đột nhiên khóc cô mụ mụ còn quá khứ an ủi phương tiểu tráng bốn tiểu cô nương tự nhiên cũng đều lại gần phương tiểu tráng phương tiểu tráng ngươi thế nào có phải hay không bị ba bà của ngươi dạy dỗ ngươi đừng khóc hảo hảo cùng ngươi ba bà nói một chút nha a phương tiểu tráng rát sân thúc thúc cho ngươi ăn đến cùng là cái gì a ha ha hắn nói là khổ khổ rát sân thúc thúc tại sao phải cho phương tiểu tráng chịu khổ đồ vật đâu tiểu hai tử hẳn là ăn ngọn bốn tiểu cô nương một bên nói huyên huyên đem quay người đem cô ba ba nhỏ viên thuốc bưng tới nói ha ha phương tiểu tráng ngươi cũng ăn bên kia rát sân lúc này cũng nếm đếm cho lúc trước phương tiểu tráng đĩa sau đó kinh hô a trời ạ thật xin lỗi có lỗi với tiểu trắng ta dùng sai phối liệu có lỗi với thật thật xin lỗi vừa nói bên kia j a c k s o n quay người liền công việc lù bù lên rất nhanh dùng c h o cô lết nóng làm ra năm cái tiểu xào cái chén đem xô cô la cái chén bưng cho năm đứa bé j a c k s o n lại một lần xin lỗi thật xin lỗi j a c k s o n thúc thúc sai cái này tặng cho các ngươi ăn sau đó không đợi bọn nhỏ đưa tay còn hết sức chăm chú cường điệu lần này cam đoan là ngọn có thể yên tâm ăn trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn người cả phòng lại lần nữa khôi phục vui vẻ nhạc nghị cùng rát sần tự nhiên là tiếp tục làm việc lụ hai người thật sự chính là so sánh lên tỉnh làm lên thức ăn đến đều là hết sức chăm chú cuối cùng nhạc nghị làm tiểu trung quốc tinh phẩm mỹ thực rát sần t h ì là rất chính tông tiểu phát tiệc hai người đều đem thức ăn bày ra trên b à n nghiễm nhiên tạo thành phân biệt rõ ràng hai đầu tuyến giống như là phương đông cùng phương tây hai khối địa đồ tại hai người đều chờ mong mọi người bình luận thời điểm lâm văn hàn đột nhiên tiến lên đây đưa tay đem đĩa tiến hành điều chỉnh trải qua lâm thiên vương điều chỉnh hai người thức ăn bị xuyên cắm bày ra tạo thành ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi lâm văn hàn nhìn xem thức ăn trên bản nói dạng này mới đúng Không cần phân ra cái gì thắng thua thắng cần người gì cái các ra bại, đều lâm à nhà của ta. Chúng ta chính là nhà, nhà người chúng chính người người không cần h của ta, ta một một p n thắng ra bại. l â văn hàn lời nói này tự nhiên là thu được sự ủng hộ của mọi người mọi người cũng đều vui tươi hớn hở ngồi xuống chờ mọi người đều làm tốt mỗi người trước mặt đều bày ra tốt một cái cái chén hoặc là rượu hoặc là nước trái cây lâm văn hàn giơ chén rượu trên tay lên nói hôm nay mọi người có thể tụ ở chỗ này có thể trở thành người một nhà thật là để cho ta rất vui vẻ ở chỗ này ta muốn nặng cảm tạ một người đó chính là chúng ta đáng yêu bọn nhỏ cô ba ba nhà chúng ta hảo bằng hữu n h ạ nghị ta nghĩ nếu như không có hắn chúng ta nơi này rất nhiều người không hội tụ ở chỗ này mọi người khả năng cũng sẽ không trở thành bằng hưu chính là bởi vì có hắn tồn tại đem chúng ta đều cho tụ lại cùng một chỗ để chúng ta trở thành người một nhà hiện tại mọi người trong nhà của ta để chúng ta mọi người dơ ly rượu lên cho chúng ta có thể trở thành người một nhà cạn ly ăn mừng tất cả mọi người dơ ly rượu lên đến hô to một tiếng cạn ly theo chén ngọn giao thoa toàn bộ trong phòng làm việc tràn ngập nồng đậm sung sướng màu không khí các đại nhân bọn nhỏ đều cùng một chỗ vừa múa vừa hát trận này vì lâm văn hàn tổ chức tiệc ăn mừng nghiễm nhiên giống như là mọi người cùng nhau sớm vui mừng lễ giáng sinh đồng dạng tiếng âm nhạc tiếng ca tiếng cười vui phiêu đãng mà lên q u a n quẩn tại toàn bộ phòng làm việc trên không xua tán đi trong ngày mùa đông kia phần giá lạnh chương hai trăm linh bốn cùng đi tìm cương bính nhi lâm văn hàn tiệc ăn mừng qua đi nguyên bản buổi chiều hẳn là bọn nhỏ âm nhạc hóa nhưng là năm cái tiểu gia hỏa tựa hồ có khác ý nghĩ tu cùng một chỗ liễu giễu thương nghị qua đi năm đứa bé cùng một chỗ tìm tới còn tại chuẩn bị các giá trưởng cô ba ba cô mụ mụ chúng ta chúng ta nghĩ cương bính nhi đối mặt ba tên tiểu gia hỏa ý tưởng đột phát nhạc nghị cùng tô linh lộ nhìn nhau sau đó vừa nhìn về phía lâm văn hàn cái sau còn chưa kịp mở miệng nữ nhi đã nhào tới trước nói ba ba ba ba cương bính nhi thổi cái kia sun thật tuyệt thật tuyệt chúng ta đi tìm hắn có được hay không vậy bên k i a phương tiểu trắng cũng bắt đầu cầu khẩn cha mẹ của mình phụ mẫu chúng ta liền cùng đi chứ mang theo chuông pet cùng đi nha một đám đại nhân nhìn nhau lâm văn hàn cười khổ mà nói sớm biết hẳn là đem tôn lão cùng một chỗ mời đi theo nhạc nghị mỉm cười lắc đầu kỳ thật ta là mời nhất p h ả m cùng tôn gia ra nhưng là giống như hôm nay là nhất p h ả m cùng tiêu y l i tình chính thức phục hôn thời gian bọn hắn một nhà tử giống như có cái t i ể u tụ sẽ ngay tại tôn gia ra tiểu viện nghe nói như thế lâm văn hàn vỗ tay một cái ai nha quên đi việc này vậy chúng ta càng hẳn là quá khứ chúc mừng một chút nha lâm h u yển tiến h vừa nghe đến ba ba nói như vậy lập tức vỗ tay gieo họ à à chúng ta muốn đi tìm cương bính nhi lâm văn hàn thì ôm lấy nữ nhi cười nói với rát sần rát sần đi thôi chúng ta cùng đi ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút tôn lao sao rát sần đầu tiên là s ữ n g sở ngay sau đó trở lại tương lai hỏi là muốn đi gặp một lần vị kia nhạc cụ dân gian đại sư sao lâm thiên vương gật đầu đ ú n g chính là ngươi nghe nhạc nghị bài hát kia về sau vẫn muốn gặp một lần vị kia nhạc cụ dân gian đại sư rát sần trong nháy mắt so bọn nhỏ còn muốn hưng phấn gút kia thật là quá tuyệt vời chúng ta đi nhanh lên đi thế là mọi người liền cùng rời đi phòng làm việc. b ọ ngồi nhỏ n tất cả đều tại dắt sân Hàn x trên xe tấn nghĩa đồng nhịn không được thất giọng phản nạn trợ phu ngươi nhìn ngươi cho ngươi đi học lái xe ngươi vẫn luôn không đi có cái nhiều xe thuận tiện nhà hiện tại còn muốn ngồi người ta xe nghe được thê tử p h ả n nàn phương đại tráng bất đắc dĩ cười ngây ngô chỉ có thể là đáp ứng chờ ta trận này làm xong liền đi học hàng trước lâm mâu nghe được cười nói đồng tỷ đừng lo lắng có h à n ca cùng nhạc tổng hỗ trợ học lái xe việc này rất dễ dàng tấn n g h ễ a đồng cũng là cười nói đúng vậy à ta cũng là cảm thấy nhạc tổng mỗi ngày lái xe đưa hải tử tiếp hải tử thật rất tuyệt đâu lâm mô tiếp tục đáp lại đồng tỷ kỳ thật chính ngươi cũng có thể đi học dù sao ngươi trận này cũng sẽ không bể bộn nhiều việc tấn nghĩa đồng đột nhiên liền nghĩ đến mình chuyển đến lâm thiên vương phòng làm việc dưới cờ tạm thời xác thực tương đối thanh nhàn nghĩ đến trận này không có làm sự tình gì còn không công cầm lâm văn hàn cho tiền công cũng là có chút băn khoăn hãy náy nói với lâm mô lâm mô trận này ta đều không làm cái gì còn cầm hàn g ca tiền thật là không có ý tứ đâu lâm mô nghe vậy lập tức cười nói ha ha ha đồng tỷ ngươi đừng nói như vậy à kỳ thật ngươi gần nhất tại làm việc trong phòng bên trong hỗ trợ cho hà n g ca cùng ta đều chia sẻ không ít công việc đâu j a c k s o n ca đều nói tháng trước không phải ngươi ở đây phòng làm việc khẳng định sẽ rất hỗn loạn tấn n g h ĩ đồng tranh thủ thời gian cười nói không có rồi ta đều là đi theo trong phòng làm việc mọi người học tập làm được cũng không tốt rát sân lúc này chen vào nói không muốn k i ế m tốn các ngươi người hoa chính là rất ưa thích k i ế m tốn ta cảm thấy tần ngươi làm được rất tốt phòng làm việc bị ngươi quản lý rất tốt h ằ n ca đưa cho ngươi tiền là ngươi nên được nghe được j a c k s o n nói như vậy lâm mô cũng cười nói ha ha ha j a c k s o n ca nói đúng h ằ n ca là hẳn là cho ngươi mở tiền công tấn n g h ĩ n đồng có chút ngượng ngùng nói vậy vậy hàn ca cho cũng quá là nhiều điểm lâm mô thì mở miệng nói không nhiều đưa cho ngươi chính là ngươi nên được đừng có cái gì ấy náy nha phương đại tráng lúc này cũng mở miệng nói chính là chính là h ằ n ca bây giờ e bu mới thành tích tốt như vậy không quan tâm ngươi như vậy ít tiền nghe được trượng phu nói như vậy Để tại n n n Đồng l một đám người khuyết bảo tần nghĩa đồng cũng rốt cuộc xem như yên tâm xem như yên tâm thoải mái tiếp nhận hiện trạng trước bên cạnh một chiếc xe bên trong bọn nhỏ đã hắt lên nhất là còn có lâm thiên vương tại để trong xe tràn đầy tiếng ca đang hát một trận qua đi bọn nhỏ nghỉ ngơi một hồi ngồi ở phía sau uống nước ăn cái gì lâm văn hàn thừa cơ đi ngược chiều xe nhạc nghị nói tiểu nhạc ngươi đáp ứng cho tần nghĩa đồng lượng thân định chế mấy bài hát viết sao bị lâm thiên vương hỏi như thế nhạc nghị lập tức đáp lại à ca đã viết không sai b i ệ t lắm hết thẻ bốn bài hát còn lại liền muốn hẳn ca các ngươi hỗ trợ đi lâm văn hàn nghe vậy lập tức cười nói tiểu tử ngươi thật sự chính là vô lợi không dạy sớm đã muốn viết dứt khoát viết một chương e l b u n được rồi ngươi thế mà liền viết bốn thủ sao nhạc nghị bất đắc dĩ nói h à n ca sáng tác bài hát nào có dễ dàng như vậy à ta cái này bốn thủ cũng coi là tinh t i ê u tế tuyển rất phù hợp n g h ĩ đồng tẩu từ thanh tuyến lâm văn hàn lập tức tinh thần tỉnh táo mỉm cười nói tuất vậy ngươi trước hát một bài cho ta nghe nghe phía sau lâm t i ê n vương tiếng nói vừa dứt năm cái tiểu g i a hỏa lập tức cũng cùng một chỗ kêu gọi cô ba ba lại muốn ca hát sao nhanh nhanh lên nhanh lên cô ba ba nhanh lên c ả hát a cô ba ba muốn ca hát nhà ha ha <cười> cô ba ba hát ca k h ú c mới huyên huyên muốn nghe cô ba ba nhanh lên hát nhà cô ba ba hát a hát, hát a nhìn thấy tất cả mọi người như thế chờ mong nhạc nghị hắn giọng một cái liền hát lên nghe thấy mùa đông rời đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại trên thực tế đang nghe xong tần nghĩễn đồng ca hát về sau chương ũ n hai trăm linh năm nhạc nghị dạng này một ca khúc hát đến làm cho người trong xe đều là một trận kinh ngạc nhất là bên người tô linh lộ phảng phất cảm động lây cảm thấy cái này thủ nộ kiến rõ ràng tựa như là hát ra nàng cùng nhạc nghị hai người ở giữa loại kia gặp nhau hiểu nhau hát xong một ca khúc qua đi xem sau lâm văn hàn cùng bọn nhỏ lập tức vỗ tay đều cảm thấy bài hát này cực kỳ tốt bất quá nhạc nghị nghĩ nghĩ còn nói còn có một ca khúc ta cảm thấy bọn nhỏ hẳn là sẽ càng ưa thích sau đó không cần đằng sau bọn nhỏ thúc giục nhạc nghị liền trực tiếp mở miệng hát lên phải chăng còn nhớ kỹ lúc trước mỹ lệ sát trời nếu như nói ca khúc thứ nhất hát ra loại kia gặp nhau hiểu nhau cảm giác như vậy thứ hai bài hát thật là để cho người ta phân chấn không thôi cả bài hát tràn đầy tích cực hướng lên cảm giác vô luận là làn điệu vẫn là ca từ đều trong nháy mắt kích phát ra người đấu trí tới cùng người nhà của ta cùng bằng hữu của ta hướng về mục tiêu tay trong tay cùng đi đến hát đến câu này thời điểm lâm văn hàn cùng t ô linh lộ quả thực là phân chấn không thôi Tô thậm Linh Lộ cùng h thức í vô ý l ta, ta i người, sau, sau quân quân, huyên huyên người nhà của ta cùng bằng hữu của ta hướng về mục tiêu tay trồng tay cùng đi đến cuối cùng câu này họ sướng thậm chí liền ngay cả lâm văn hàn cùng tô linh lộ cũng cùng một chỗ mở miệng hắt lên tiến tới lâm nguyện tiến cùng phương tiểu tráng tự nhiên cũng là cùng một chấu ngâm nga toàn bộ trong xe trong nháy mắt bởi vì một ca khúc trở nên tràn đầy sức sống cùng b ì n h kỉnh đằng sau j a c k s o n xe theo sau tại hai cái xe song song thời điểm sắt vách người trong xe cũng mơ h ầ nghe được tiếng ca cẩn thận nghiêng thai nghe nửa ngày j a c k s o n có chút kích động hỏi các ngươi các ngươi đã nghe chưa bài hát này bọn hắn đang hát lâm mô cười một cái nói j a c k s o n ca ngươi kích động như vậy làm gì sắt vách trong xe một cái sáng tác bài hát một cái thiên vương ba cái ca hát t i n h bọn hắn, ca hát không phải rất bình thường sao dắt sần kích động dị thường nói Kh, không phải các n g ư ờ i cẩn thận nghe bọn hắn hát đ ế n ca phi thường dễ nghe hàng sau phương đại tráng cùng tần n g h i ễ n đồng vợ chồng cũng mau đem cửa sổ xe quay xuống đến sau đó cùng một chỗ cẩn thận đi lắng nghe sát vách trên xe tiếng ca rất nhanh đối âm nhạc càng thêm vẫn cảm tần n g h i ễ n đồng hơi kinh ngạc nói là một bài ca khúc mới đâu nghe rất rất t ê m hay lại nghe vài câu tần n g h i ễ n đồng nói tiếp mà lại ca tử ca tử viết rất tuyệt đâu cảm giác phi thường tích cực hướng lên ở thời điểm này bên cạnh trên xe nhạc n h ị đột nhiên gia tốc kết quả lập tức đem rắt sần bọn hắn cho hát ra lúc đầu j a c k s o n cũng nghĩ đuổi theo nhưng là không nghĩ tới bị một chiếc xe chặn lại con đường phía trước khiến cho j a c k s o n không thể không thả chậm tốc độ xe nhìn thấy lái xe j a c k s o n dáng vẻ lo lắng lâm mô tranh thủ thời gian chấn an ai n h a j a c k s o n ca ngươi đừng kích động chờ đến lúc đó ngươi hảo hảo hỏi một chút tại lâm mô chấn an dưới j a c k s o n xem như bình tĩnh trở lại an tĩnh tiếp tục chậm chạp lái xe bất quá trong lòng lại dị thường lo lắng đương nhiên rất nhanh một đoàn người cũng liền đi tới nhạc khí đường phố đem chiếc xe lái vào nhạc khí đường phố phía ngoài bãi đỗ xe vừa dừng xe song tử j a c k s o n lập tức xông xuống xe đi vọt tới một cái khác xe bên kia kích động truy vấn vừa rồi vừa rồi các ngươi hát ca là cái gì j a c k s o n kích động dáng vẻ đem vừa xuống xe đám người dọa cho nhảy một cái lâm văn hàn dẫn đầu đã tỉnh hồn lại nợ nụ cười sau khi cười xong lâm văn hàn nhẹ giọng nói với j a c k s o n vừa rồi ca là khâu sơn lao sư chuẩn bị viết cho tần nghĩa đồng ca khúc mới khâu sơn khâu sơn lão sư j a c k s o n đầu tiên là s ứ n g sở nhưng rất nhanh lại tỉnh nộ lại nhìn về phía nhạc nghị sau đó cơ hội là không chút nghĩ ngợi nói vậy chúng ta mau đi trở về đi trước nghe một chút cả bài hát ca lâm văn hàn kéo lại j a c k s o n nói đừng nóng vội đừng nóng vội chúng ta muốn cho khâu sơn lão sư một chút thời gian à, ca khúc quyết định bản quyền mới được j a c k s o n nhìn một chút nhạc nghị lại nhìn xem lâm văn hàn nói đúng đúng là ta quả g ớ p bản quyền bản quyền rất t r o n g yếu lúc này đột nhiên tô ra ba tên tiểu g i a hỏa cũng nhảy xuống xe bổ nhào vào cô ba ba bên người đến đối bọn hắn j a c k s o n lao sư kêu la j a c k s o n lao sư j a c k s o n lao sư ngài là nói vừa rồi chúng ta trong xe hát bài hát kia sao nghe được quân quân j a c k s o n lập tức thay đổi một bộ mỉm cười trả lời đúng vậy a r á sân lao sư cảm thấy bài hát kia rất tuyệt đ j a c k s o n lao sư cũng cảm thấy rất tuyệt sao bài hát kia là cho tiểu tráng m ụ mụ hát đến đâu hân hân mềm n u thanh e m luôn luôn lộ ra rất văn tính j a c k s o n tại gặp được tiểu hài từ lúc cũng là không tự giác liền thư g i ã n xuống tới cười gật đầu đúng vậy à j a c k s o n lao sư biết đâu bài hát kia là cho phương tiểu tráng m ụ mụ, mụ. j a c k s o n lao sư rất thích tin tưởng tiểu tráng m ụ mụ cũng sẽ thích lúc này phương tiểu tráng cũng xuống xe tới nói j a c k s o n lao sư ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy bài hát kia mẹ ta có thể hát sao dắt sần mỉm cười sờ lên tiểu hỏa từ đầu hỏi như vậy ngươi hy vọng n ụ mụ, mụ ngươi đến hát sao phương tiểu tráng không chút nghĩ ngợi liền nói. Hy vọng à. ta rất muốn mẹ ta đến hát đâu ta cảm thấy bài hát kia vừa vặn rất tốt nghe j a c k s o n tiếp tục cười gật đầu ngươi hy vọng là được rồi chờ chúng ta sau khi trở về liền có thể bắt đầu chuẩn bị phương tiểu tráng nghe vậy phi thường vui vẻ lập tức liền muốn đi nói cho mụ mụ vậy ta đi nói cho mụ mụ kết quả lại bị huyên h u y ê n cho kéo lại ha <cười> ha cô ba ba nói hiện tại không thể nói cho mụ mụ ngươi nhìn thấy phương tiểu tráng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc lâm nguyện tiến cũng nói là đâu cô ba ba nói à muốn cho mụ mụ ngươi một kinh hỷ j a c k s o n cũng ngồi sụt xuống, xuống đối tiểu nam hải nói đúng à đây là cho tiểu tráng mụ mụ một kinh hỉ tiểu tráng nhất định không thể nói cho mụ mụ nhà quân quân đi tới đối tiểu đồng bọn nói chúng ta trên xe thế nhưng là kéo qua ngóc ngắc ngươi cũng không thể nói đâu cuối cùng phương tiểu tráng cũng gật đầu được rồi chúng ta đánh qua ngóc ngắc ta chắc chắn sẽ không nói nhìn thấy bọn nhỏ dáng vẻ khả ái vừa vặn lúc này lâm mô cùng phương đại tráng vợ chồng cũng đi tới t ô linh lộ liền c h à o hỏi mọi người nói được rồi chúng ta đi thôi các ngươi chẳng lẽ không muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy cương bính nhi sao năm đứa bé trong nháy mắt liền đem trước đó ca sự tình cấp quyền rơi kích động vỗ tay muốn đuổi nhanh đi gặp cương bính nhi đi rồi đi rồi chúng ta nhanh lên đi muốn cho cương bính nhi một kinh hỷ a là đâu có thể dọa cương bính nhi nhảy một cái ha ha giật mình đi mau đi mau chúng ta đi tìm cương bính nhi sau đó kêu lên hắn cùng một chỗ học âm nhạc hh ắ c ắ c lần này ta có thể thổi c h u n g pet cho hắn nghe nhìn hắn còn có thể nói ta không sẽ hạnh phúc khí các đại nhân dẫn năm đứa bé cùng đi ra khỏi rừng xe bên trên đi vào nhạc khí đường phố trực tiếp liền hướng tôn lão cái gian phòng kia tiểu viện đi đến n Trường Hôn. Tôn trong tử tiểu ra Hảo Hữu Phục Hôn. Tôn Láo i v ệ nhưng là hôm nay toàn bộ trong tiểu viện răng đèn kết hoa nghiễm nhiên có một loại xử lý việc vui bầu không khí rất có loại rào rạt hỉ khí tràn ngập cương bính nhi mặc màu đỏ nhỏ áo đông còn mang vui mừng tiểu hưng bạo nghiễm nhiên giống như là thời cổ nhà giàu tiểu công tử tôn lão gia tử cũng mặc vào một thân cùng chắt chai gần như giống nhau áo đông nhìn qua cũng là vui mừng hớn hở tôn nhất phàm người mặc màu đỏ chót áo t r o ả n g nhìn qua nghiễm nhiên giống như là đầu về tân lan g quan bên cạnh tiêu y t h ì n h thì là một thân đồng dạng màu đỏ váy dài cứ việc bởi vì thời tiết rét lạnh bên trong mặc áo đông nhưng vẫn là che không được thất tha tôn nhất p h ạ m phụ mẫu còn có ca ca đều ở đây ngoài ra còn có tôn nhất p h ạ m thúc thúc cùng cô cô hai nhà người cũng tại có thể nói hôm nay tôn gia người cơ hồ tất cả đều t ề tụ một đường tại tôn lão gia tử trong tiểu viện lần nữa vì tôn nhất p h ạ m cùng tiêu y tỉnh đưa lên c h ú c phúc tại cương bính nhi dẫn dắt dưới tôn nhất p h ạ m cùng tiêu y tỉnh bị chen c h ú c ra mặt hướng trong tiểu viện trong nhà thân hữu trường bối lão gia tử nhìn thấy cháu trai cùng tôn tức quay về tại tốt trên mặt tự nhiên là viết đầy tiêu dung miệng cơ hồ đều mừng rỡ không khác được cương bính nhi phảng phất cái tiểu đại nhân đứng tại thái gia ra bên người cao giọng la lên người mới hành lễ nhất bái thiên n i ệ tôn nhất p h ạ m cùng tiêu y tình nhìn nhau hai người đều làm mỉm cười sau đó liền theo chiếu nhi tử hô to quỳ lạy sau đó cương bính nhi lần nữa hô to nhị bái thái ra ra sau đó vợ chồng hai lại chuyên môn trước cho tôn lao ra tử bái một cái thế nhưng là cương bính nhi ngay sau đó lại hô tam bái cao đường thân bằng nghe nói như thế tôn nhất p h ạ m nhịn không được đối với nhi tử nói danh con nào có như thế bái kết quả tiểu hòa tử ngược lại là hết sức chăm chú nói nhất định phải bái lao ba n g ư ờ i nhanh lên tôn nhất phàm không dễ làm chúng đối với nhi tử nổi giận cuối cùng cũng chỉ có thể là theo lời hướng mình phụ mẫu còn có thúc thúc thầm thầm cô cô cô phụ đều bái một cái tại ba ba cùng mụ mụ bái qua ra dán mãi mãi về sau cương bính nhi lần nữa hô được rồi hiện tại phu thê giao bái nha không đợi phụ mẫu đổi bái tiểu nam hải lại thầm nói nhìn lao ba n g ư ờ i gấp đây không phải liền đến phu thê giao bái rồi sao phúc ha ha ha ha nghe được cương bính nhi ở đây thân hữu trưởng b ố i tất cả đều nhịn không được cười lên t ô n nhất phàm cùng tiêu y tình cũng bị nhi tử huyên náo dở khóc rợi nhưng cũng chỉ có thể là theo lời lần nữa phu thê giao bái một lần nghỉ về sau cương bính nhi đột nhiên hô to một tiếng được rồi được rồi hiện tại ba ba cùng mụ mụ có thể hôn hôn nha t ô n nhất phạm đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó quay đầu nhìn về phía nhi tử kỳ quá hỏi có thể hôn hôn ngươi cái này lại là học với ai tiểu nam hải quay đầu nghĩ nghĩ nói đây là huyên huyên tỷ tỷ nói đâu huyên huyên tỷ tỷ nói ba ba cùng mụ mụ kết hôn về sau liền có thể hợp pháp hôn hôn à, ba ba mụ mụ các ngươi nhanh lên à, hôn hôn về sau các ngươi chính là vợ chồng hợp pháp nha ở đây tất cả mọi người bị cương bính nhi cho triệt để cho cười liền ngay cả tôn lão gia tử cũng cười nói cương bính nhi nói đúng hai người các ngươi hôn một cái đi hôn một cái hôn một cái hôn một cái lập tức trong tiểu viện những cái kia cùng thế hệ cùng tiểu bối đều đi theo ồn ào la hét muốn để tôn nhất phàm cùng tiêu y tình hôn một cái đối mặt một đám thân hữu trưởng bối ồn ào tôn nhất phàm cùng tiêu y tình nhìn nhau ngược lại là có chút ngượng n g ù n g cuối cùng vẫn là cương bính nhi nhào tới một tay lấy hai người đẩy lên cùng một chỗ nói thân a ba ba ngươi muốn chủ động một điểm ngươi là nam tử hán tại nhi tử cổ vũ dưới tôn nhất phàm rốt cục tiến lên ôm lấy tiêu y hệ tình sau đó thật sâu liền h ô n xuống hoa a ha ai u trời ạ tiểu hai tử không thể nhìn đột nhiên trước cửa tiểu viện vang lên năm cái kinh hô để trong viện tất cả mọi người kinh ngạc không thôi sau đó cương bính nhi lập tức hoảng sợ nói hoa tiểu tì tỉ, tỉ tiểu các ca, ca các ngươi làm sao đều tới rồi cương bính nhi tranh thủ thời gian chạy tới cùng năm đứa bé tụ cùng một chỗ kích động hỏi tiểu tì tỉ, tỉ tiểu các ca, ca các ngươi là tới tham gia ba ba mụ mụ của ta hôn lễ sao hân hân nghe xong kỳ quách ỏ i à cương bính nhi ba ba mụ mụ của ngươi không có kết hôn sao vậy làm sao lại có ngươi tiểu nam hải nghĩ nghĩ nói không phải nha trước kia ba mụ mụ của ta kết quả một lần cưới đâu khi đó không có ta bên này mấy đứa bé tụ cùng một chỗ lưu dịu nói đến người ở bên trong cũng đều đứng người lên ra đón nhạc nghị đi đầu nói với tôn gia gia tôn gia gia thật sự là không có ý tứ chúng ta không mời mà tới không có quái dày các n g ư ờ i à. lão gia t ử lập tức cười ha ha làm sao lại quái dày đâu các ngươi tới chính là thời điểm chứng kiến tôn nhi ta cùng cháu dâu phục hôn vừa dứt lời liền nghe đến một tiếng kinh hô a là, là lâm à l văn hàn lâm thiên vương nguyên lai、like、là tôn nhất phàm đường bội thấy được lâm văn hàn phi thường kích động h i ệ n nhiên hẳn là lâm văn hàn phan hâm mộ ngay sau đó tôn nhất phàm những h u n h đệ kia tỷ bội đều kinh hô lên thậm chí liền ngay cả tôn nhất phàm thúc thúc thẩm cô cô cô phụ cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi kỳ thật lúc đầu tôn nhất phàm bởi vì trong tính cách quá mức phản địch tôn ra những n à y thân thích có chút t r ư ớ n g mắt hắn cứ việc lần này được n mời tới nhưng cũng bất quá là trở ngại lao ra từ mặt mũi chạy tới mặt ngoài đến vui mừng hớn hở sau lưng tôn nhất phàm thúc thúc thầm thầm cô cô cô phụ đối đ ứ a cháu này trên thực tế có chút khinh thường cho nên đương nhiên trưởng đồi t r ư ớ n g mắt tôn nhất phàm bọn tiểu đối ở giữa tình cảm vẫn rất tốt vô luận là tôn nhất phàm thân đại ca vẫn là cái khác các đường đệ đường hội quan hệ với hắn đều xem như không tệ cho nên lần này hắn cùng tiêu y tình phục hôn đường đệ đường mọi cơ hội là tất cả đều chạy đến là chân thành cho tôn nhất phàm đưa tới chúc phúc lúc trước nhận ra tiêu y tình là tấm ảnh nhỏ sau thời điểm đã là để tôn ra người một mảnh kinh ngạc hiện tại nhận ra đến đây chúc mừng có lâm văn hàn càng thêm là để tôn ra tiểu viện triệt để vỡ tổ nhất là tôn nhất phàm thúc thúc t h ầ m t h ầ m cô cô cô phụ hoàn toàn không nghĩ tới cháu của mình cùng thật nhận biết dạng này hài to m ặ t lớn lâm văn hàn có chút ngượng ngùng nói với tôn nhất phàm tôn lão đệ thật sự là không có ý tứ chúng ta hôm nay tới có chút gấp cho nên cũng không cho ngươi mang cái gì hạ lễ nếu không như vậy đi ta nhạc nghị tần n g h i ễ n đồng còn có bọn nhỏ cùng một chỗ cho các ngươi hát một bài a kỳ thật đưa ca chuyện này đang trên đường tới lâm văn hàn cùng nhạc nghị đã thương nghị xong mà lại cũng thương lượng xong ca khúc trong tiểu viện đám người nghe được lâm văn hàn đề nghị quả nhiên là cả đám đều kích động không thôi đã hưng phấn lại phi thường chờ mong dù sao lâm văn hàn đây chính là chân chính tiên vương cự tình a có thể thu hoạch được dạng này một vị tiên vương ca hát chúc phúc vậy đơn giản quá lợi hại t ô n nhất phàm xứng sốt một lát tiêu y tỉnh thì tiến lên cười nói có thể thu được hàn ca ca hát chúc phúc đây tuyệt đối là lễ vật tốt nhất lâm văn hàn nhẹ gật đầu mỉm cười nhìn về phía nhị chương á i nói một tiếng, liền đi sau ra ra cùng tôn trong n tử một tử láo láo vào à tìm d tiêu. n hai ạ c nghị thổi trăm linh bảy vì nhạc cụ dân gian mà tranh hải tử bên trên nhạc nghị ố n g tiêu lâm văn hàn tiếng ca lại phối hợp thêm một đám hải tử biểu diễn quả nhiên là để tiểu viện tràn ngập nghệ thuật khí t ư c nhất là tử tế nghe lấy ca tử để tôn nhất phàm cùng tiêu y tình đều là cảm động không thôi cảm nhận được hào hữu kia phần chân thành tôn nhất phàm tự nhiên là có thể nghe được bài hát này rõ ràng là nhạc nghị chuyên môn viết đến đưa cho hắn mình cùng lâm văn hàn quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu nhưng bởi vì có nhạc nghị vị này phát tiểu quan hệ lâm thiên vương chuyên môn hát cho mình thu hoạch được phần này c h ú c phúc thật là so hết thể lễ vật đều muốn càng thêm c h ậ t quý lâm văn hàn thâm tình biểu diễn ba tiểu cô nương hợp tâm thanh lại thêm nhạc nghị ống tiêu phối nhạc thật là rất đẹp một ca khúc trong tiểu viện người cả đám đều nghe được như si như say tiếng ca kết thúc một khắc trong tiểu viện lập tức liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt tốt nhất phàm thẩm, thẩm trực tiếp đứng ra hỏi lâm thiên vương bài hát này là của ngài ca khúc mới sao? Thật là quá tuyệt vời. ngay sau đó thầm thầm lại nói tiếp đi à ta là nhất phạm thầm thầm có thể tận mắt nhìn đến lâm thiên vương ca hát cho ta cái này chất tử cùng cháu dâu đưa chúc phúc thật là quá hiếm có ta đại biểu cả nhà cho ngươi nói tiếng cảm ơn thầm thầm nhiệt tình như thế rõ ràng là có chút bao biện làm thay hiềm nghi dù sao lâm văn hàn là đến cho tôn nhất phạm chúc mừng v ề tình v ề lý cho dù là tôn lao gia tử cùng tôn nhất phạm phụ mẫu không ra mặt cũng không tới phiên nàng cái này thầm thầm ra mặt lâm văn hàn mỉm cười nói ha ha ha thầm, thầm ngài khắc khí ta cùng nhạc nghị vẫn là tôn nhất phạm đều xem như hào bằng hữu mà lại cùng tiêu y tình cùng mội của nàng cũng đều lâm như thiên ệ bằng cho vương lời nói xong tôn nhất phàm cô, cô lại có chút tò mò hỏi không biết bài hát này tác giả là ai đây lâm văn hàn mỉm cười nhìn nói với nhạc nghị vậy dĩ nhiên là nhạc nghị hắn ha ha ha nói đến nhạc nghị cùng tôn nhất phàm quan hệ nhưng so với ta càng tốt hơn Thật, tôn, tôn lão gia tử rất rõ ràng mình tiểu nhi từ con dâu còn có nữ nhi nữ tế bản tính không chờ bọn họ lại mở miệng liền trực tiếp nói được rồi người ta là khác nhân các ngươi không muốn ngăn ở nơi này để người ta vẫn đứng tại cửa ra vào nói chuyện lão gia tử một phát lời nói tôn ra người thì làm mau để cho đạo đem cổng một đoàn người cấp cho tiến vào tiểu viện đi tiến vào tôn lão gia tử tiểu viện nhìn thấy trong viện cổ pháp bày biện j a á p sân lập tức hoảng sợ nói hoa à thật là quá đẹp à loại địa phương này dạng này nguồn gốc tử mới là thật chính hoa hạ dân tộc c m nhạc dựng dụng địa phương à. j a á p sân đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô lập tức đưa tới chú ý của những người khác phát hiện hắn là cái người ngoại quốc liền càng thêm c h ú m ụ lâm văn hàn cười cười hướng tôn lão gia tử giới thiệu tôn lão vị này là ta phòng làm việc â m nhạc người chế tác vẫn luôn rất thích nhạc cụ dân gian lão gia tử nghe vậy nhìn về phía j a á p sân mỉm cười nói t u t chúng ta nhạc cụ dân gian khả năng hấp dẫn người ngoại quốc thích chân thực vinh hạnh g i sân sau đó tiến lên đây giáp sân nhìn thấy nhạc cụ dân gian đại sư cũng là vô cùng kích động quên đi xẹp miệng hoa ngữ liền trực tiếp lên anh ngữ tại hắn nói xong về sau lâm văn hàn gửi phiên liên dịch giáp sân nói là có thể nhìn thấy ngài dạng này nhạc cụ dân gian đại sư là vinh hạnh của hắn kết quả lao gia tử ngược lại là dùng anh ngữ cảm tạ giáp sân sau đó liền nói ra một ngụm lưu loát anh ngữ đây cũng là để tất cả mọi người kinh ngạc không thôi liền ngay cả tôn nhất p h ả m phụ mẫu thúc thúc thầm thầm cô cô cô phụ cũng đều kinh ngạc không thôi lão gia t ử nhìn thấy đám người kinh ngạc mỉm cười nói các ngươi có cái gì tốt kinh ngạc thật sự cho rằng ta lão nhân này liền sẽ không anh ngữ nói cho các ngươi biết nam đó không có nhận biết các ngươi mẫu thân trước đó ta thế nhưng là tại hoàng gia học viện âm nhạc làm qua khách tọa giáo sư nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc liền liền tại một bên vui của một đám hải tử cũng đều bị hấp dẫn tới cương binh nhi người thái gia ra thật là lợi hại đâu vẫn là học viện âm nhạc giáo sư đâu a cương bính nhi các ngươi trước kia thật cũng không biết sao ha ha tôn thái g i a ra thật là lợi hại cương bính nhi nhìn thấy tiểu đồng bọn dạng này kinh ngạc cũng là có chút điểm đần độ nói ta cũng không biết đâu sau đó cương bính nhi quay đầu nhìn về phía mình những cái t i a ca ca t ỷ t ỷ hỏi ca ca t ỷ t ỷ các ngươi biết không tôn nhất phạm là hai h u y n h đệ cái thúc thúc hắn nhà là một nam một nữ nhà cô cô thì là hai nữ một nam hôm nay cơ hồ đều gom lại tôn lão gia tử tiểu viện mà lại cũng đều đem hải tử mang đến cho nên ngoại trừ cương bính nhi bên ngoài còn có đại bá của hắn nhà một người tỉ, tỉ. cương ù cùng n nhà g với hải tiểu hải đối khắc hợp cô cô chỗ, c bá bá tử. Một đám tiểu hài tử đều tập hợp một chỗ. Đối mặt đám đều bính nhi v ấ nhìn đề, ca ca cùng c tỉ tỉ tụ cùng một u nghĩ nửa ngày, cũng biểu thị trước kia không、biết. Cương thị kia trước biểu biết. b thấy ca ca tỷ tỷ cũng không biết liền đối năm cái tiểu đồng bọn nói ừm chúng ta cũng không biết đâu lâm nguyễn tiến lúc này nói các ngươi cũng không biết vậy các ngươi thái gia g i a khẳng định không muốn để cho các ngươi biết phương tiểu tráng nghĩ nửa ngày nói khẳng định là các ngươi thái gia ra không muốn bị người biết cho nên không nói cho các ngươi cương bính nhi gật đầu ừm hân, không sai bị lắm bất quá thái gia ra nhưng lợi hại giáo hội cương bính nhi thật nhiều nhạc khí lúc này tôn nhất phàm thúc thúc nữ nhi ra nhi t ử nói ừ kia là thái gia ra bất công chỉ dạy ngươi cương bính nhi lập tức không vui nói mới không phải đâu thái gia ra nói qua chỉ cần các ngươi nguyện ý học hắn đều sẽ dạy là các ngươi không nguyện ý học một cái khác tỷ tỷ nói thái gia ra dạy đều là tốt già đồ vật mới không muốn học hân hân đứng ra thấp giọng nói à không phải tôn thái gia ra những cái kia nhạc khí đều thật xinh đẹp cũng rất tiếng hay h i ệ n nhiên cương bính nhi bọn này ca ca tỷ tỷ cơ bản cũng không nguyện ý đi theo đám bọn hắn thái gia ra học tập nhạc cụ dân gian thế nhưng là đám hải từ này ngược lại là ghen ghét cương bính nhi chương t ấ y c b n hai n trăm được Thái Gia a ư linh tám vì nhạc cụ dân gian mà tranh hải tử hạ bọn nhỏ chia làm hai nhóm kỳ quái là tuổi nhỏ hải tử tập hợp một chỗ lớn tuổi chút hải tử thì tại một bên khác ngoại trừ cương bính nhi nhà đại b á hải tử bởi vì niên k ỷ đã rất lớn không có tham dự vào bên ngoài hai nhóm hải tử làm cho là tối b ụ i quân quân hết sức chăm chú nói tôn thái g i a g i a nhạc khí đều rất tuyệt những cái kia âm nhạc đều rất t i ế n thay một bên khác đã bốn năm nữ hải nói những cái kia lão cổ đồng đồng dạng nhạc khí mới không dễ n g h e đâu nữ hải bên người một cái niên k ỷ càng dài nam hải nói đúng đấy thái g i a g i a nơi này không tốt đẹp gì chơi đúng vậy à vẫn là thích phía ngoài đầu kia trên đường mỗi ngày đều sẽ có rất tuyệt diễn tấu đâu đúng đấy cùng những cái kia tây dương nhạc khí so sánh thái gia ra nơi này nhạc khí căn bản cũng không có thể、so sánh. cương bính nhi đám này ca ca tỷ tỷ nhỏ nhất cũng đã năm thứ tư lớn nhất hai cái đã lên sơ chung đối với mấy cái này đại hải tử tới nói cùng cương bính nhi bọn hắn những đứa bé này tử đuổi thật rất không có ý nghĩa cương bính nhi bên trên sơ trung biểu ca nói các ngươi một đám tiểu t h í h ả i cái gì cũng đều không hiểu tây dương nhạc khí âm sắc mới là tuyệt nhất một cái khác bên trên sơ trung biểu tỷ cũng nói chính là a các ngươi như vậy thích thái ra ra nơi này nhạc khí vậy các ngươi vì cái gì còn muốn học tây dương nhạc khí đâu nói liền chỉ hướng phương tiểu tráng trung ép trên tay cầm lấy trung ép còn nói cái gì thích thái gia ra nơi này nhạc khí thật tốt cười Phương tại i biệt mới phải liền ể thể u trung khuất, đâu, trung Tráng pet, cảm thấy rất là biệt khuất. Hồ, mới không phải đâu. Học pet ta thích không cũng không có nghĩa là ta liền không n cầm cảm học có hồ, h là là c cụ dân g a n Tại phương tiểu tráng h ô qua về sau hân hân cũng tới trước nghiêm túc nói à là đâu cô ba ba nói chúng ta bây giờ còn nhỏ học nhạc khí là vì bồi dưỡng chúng ta vui cảm giác tương lai cũng có thể học tập cái khác nhạc khí quân quân lúc này đứng ra nói đúng vậy nha chúng ta cũng có thể đến thái g i a ra nơi này học những n à y nhạc khí huyên huyên đứng ra nói ha ha cương bính ni h x u n thổi đến liền rất thêm h a y hơn nữa còn cho chúng ta nhạc đệm kh đâu lâm viện tiến cũng tiến lên trước đúng vậy đúng vậy cương bính nhi x u n thổi rất tuyệt quân quân hân hân huyên huyên cắp nàng ca hát chính là cương bính nhi nhạc định nhìn thấy một đám đại h à i tử không tin phương tiểu trắng nói các ngươi không tin cương bính nhi ngươi thổi cho bọn hắn nghe một chút cương bính nhi tự nhiên là không chút do dự chạy vào thái g i a ra trong phòng tìm ra mình sun liền trực tiếp bắt đầu thổi lên cùng với cương bính nhi thổi tô ra ba tiểu cô nương cũng cùng theo hát lên phương tiểu trắng nhìn xem cảm thấy ngứa nghề thế là cũng là đi theo phụ h ọ thổi lên mình c u n tới dốt cục thấy được các đệ, đệ mội diễn dịch đại hai từ nhóm tất cả đều là á khẩu không trả lời được thậm chí có thể nói là trận mắt hốt mồm Cương b là, là đệ đệ một máy mắt đại hai từ nhóm triệt để thua trận từng cái minh bạch bọn hắn xác thực không bằng bọn trẻ các đại nhân từ đầu đến cuối không có tham dự chỉ là đang nghe bọn nhỏ tiếng ca về sau tốt nhất phàm thẩm thẩm lúng túng nói ai nha tiểu hai từ liền thích hồi náo cha ngại nhưng tuyệt đối đừng để ý tiểu hai tử không che l i miệng tôn nhất p h ạ m cô cô cũng mau nói đúng vậy a cha tiểu hai tử cái gì cũng đều không hiểu cũng chỉ là y theo mình yêu thích lung tung nói hai vị mẫu thân r a mặt xin lỗi tự nhiên tôn nhất p h ạ m ca c a tỉ tỉ cũng đều ra hướng ra ra cùng ông ngoại xin lỗi chỉ là lao gia tử hoàn toàn không g i n h để ý khiến c h à n g diện một lần vô cùng xấu hổ bọn ván bối cũng không dám tùy tiện mở miệng thằng đến bọn nhỏ hát xong lão gia tử đột nhiên từ nhạc nghị cầm trên tay qua ống tiêu sau đó liền phối hợp thổi nghe tôn lao tiếng tiêu để dắt sần cảm thấy hưng phấn dị thường mặt mũi tràn đầy sùng bái đứng ở một bên trong tiểu viện đ đều bị lao ra từ tiếng tiêu lây từng cái đứng ở đằng kia l ặ n g lặng lắng nghe chỉ có nhạc nghị tiến đến tôn nhất phàm bên người thấp giọng nói đã hiểu sao tôn gia ra, ra rất không cao hứng đâu tôn nhất phàm điểm một cái ta biết những năm này gia ra, ra cố chấp kiên trì nhạc cụ dân gian cô chú ta cô cô cô phụ đều phản đối dừng một chút nhìn thoáng qua cha mẹ mình thở dài hạ giọng kỳ thật cha mẹ ta cũng không đồng ý quay đầu nhìn thoáng qua đám kia hài tử nhạc nghị nhẹ nói nhìn ra được n g ư ờ i những cái kia chất tử chất nữ đã biểu lộ hết thẻ a tô linh lộ đứng ở bên cạnh nghe vậy nhẹ nói kỳ thật hiện tại giống tôn gia gia kiên trì như vậy người càng đến càng ít văn hóa tây phương sung kích làm chúng ta bản thổ văn hóa nhận lấy to lớn đả kích dừng một chút còn nói ra ra cũng từng nói qua bây giờ trong nước văn nghệ giới quá phận hướng tới tây hóa đánh mất chính chúng ta đổ vận nhạc nghị cùng tôn nhất phàm đều quay đầu nhìn về phía tô linh lộ cái sau nói tiếp ra ra cũng nghĩ qua có một ngày có thể cải biến đây hết thảy nhạc nghị đột nhiên vươn tay giắt thế tử rất chân thành nói sẽ đây hết thảy nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi lão ra tử ô n g tiêu một khúc t h ổ xong đối với mình ba vóc dáng nữ nói được rồi các ngươi đều trở về đi ta chỗ này còn có khác nhân cha tôn nhất phàm phụ mẫu thúc thúc thầm thầm cô cô cô phụ còn muốn nói cái gì nhưng là lao gia tử không khách khí chút nào nói đi thôi chúng ta nơi này một hồi cần chính sự nhiều như vậy hải tử l i ễ u dịu không tốt đều trở về đi không có việc gì ít đến ta bên này r i ê n g phần mình bận bịu các ngươi là được rồi mắt thấy lao gia tử hạ lệnh chụp khách cuối cùng một đám con cháu cứ việc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là là dẫn hải tử rời đi đợi đến đại đa số người đều rời đi trong tiểu viện chỉ còn lại nhạc nghị cùng lâm văn hàn bọn hắn cùng tôn nhất p h à m vợ chồng cùng nhi tử lao gia tử đem cửa sân đóng lại thở dài nhẹ n h ó n nói dạng này liền thanh tính nhiều nhìn thấy thái g i a ra thở một hơi dài nhẹ nhõm dáng vẻ cương bính nhi đột nhiên đụng tới k ê u to a a a chúng ta thắng chúng ta thắng nhìn thấy cương bính nhi k ê u to những hải tử khác cũng đều tiến lên trước cùng cương bính nhi cùng một chỗ vui vẻ kêu lên chúng ta thắng thắng những cái k ê u đại hải tử chúng ta là tuyệt nhất a thắng đâu thật là thật là lợi hại ha ha chúng ta là lợi hại nhất đúng đúng chúng ta nhưng lợi hại bất quá vừa rồi thế nhưng là dọa thiến, thiến nhảy một cái đâu thiến, thiến đừng sợ không phải còn có ta sao dám khi dễ các ngươi ta khẳng định sẽ hảo hảo thu thập bọn họ phương tiểu tráng cuối cùng nói chương ò hai trăm linh chín trở về bản chất âm nhạc tiểu viện nhìn thấy lão gia tử bộ dáng trong tiểu viện tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận cô đơn rất có loại hân ổ x u hân vươn tay nhẹ nhàng giúp tôn lão gia t ử xoa xoa mà nói à thái gia ra, ra đừng có trách hân hân nguyện ý cùng ngài học đâu nếu không nếu không hân hân ngoại trừ cùng lâm bá bá học dương cầm cũng cùng ngài học tập cái kia cái kia đàn tranh đi tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện lời nói để trong tiểu viện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhìn xem tiểu cô nương h i ể u chuyện thân sắc quả nhiên là để cho người ta cảm thấy đặc biệt tấm lòng nhất là tiểu cô nương dùng tay nhỏ rất cẩn thận giúp thái g i a ra l a u đi nước mắt thật là để cho người ta cảm động không thôi tôn lão gia tử sừng sốt nửa ngày mỉm cười sờ lên tiểu cô nương đầu nói ngươi muốn học đàn tranh đương nhiên được nhưng là học đàn tranh rất vất vả mà lại ngươi còn muốn học dương cầm hai cái cùng một chỗ học thì càng vất vả hân hân đột nhiên nết môi cười nói à không có quan hệ hân hân nhưng lợi hại khẳng định sẽ rất chăm chú rất chân thành đại học lão gia tử tiếp tục cười nói ha ha hân hân hân hân ngươi rất hân nhưng là làm sự tỉnh phải nghiêm túc không thể nhất tâm n h ị dụng hân hân chốc chốc mắt to cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng cũng vẫn là nói à thế nhưng là thái gia gia hân hân thật muốn học tôn lão cũng là bị tiểu cô nương chân thành đ ạ động nhìn thoáng qua nhạc nghị cùng tô linh lộ sau đó nói tô ta hân hân thật muốn học thái gia gia có thể dạy ngươi nhìn thấy thái gia gia đáp ứng hân hân cái khác tiểu gia hỏa cũng lập tức tiến lên đây la hét cũng muốn học thái gia gia thái gia gia quân quân cũng muốn học quân quân muốn học có thể cùng đàn vị ấu lồng kéo nhạc khí có thể chứ ha ha huyên, huyên muốn học đập đập tựa như là chống đồng dạng còn có tiểu chắng đâu tiểu tráng có thể cô ba ba thổi cái kia cảm giác giống như chú hết đâu cuối cùng lâm v i ễ n thiến nghĩ n g hỏi ĩ h thái gia gia thiến thiến có thể học cái gì đâu nhìn thấy một đám hải tử như thế nô nước tấp nập tất cả đều muốn cùng mình học nhạc cụ dân gian nhạc khí thật là để lao gia tử phi thường cảm động đương lao gia tử tại bọn nhỏ trên trúc giới có chút không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm nhạc nghị đi lên phía trước nói tôn gia gia ngài liền nhận lấy bọn hắn đi về sau mỗi cuối tuần chúng ta đều cùng một chỗ tới ngài bên này để bọn hắn tại ngài nơi này học tập nhạc lý cũng thuận tiện học một điểm nhạc cụ dân gian trung tây kết hợp ta cảm thấy rất tốt nói đến đây vừa nhìn về phía lâm văn hàn hỏi h à n ca ngươi cảm thấy có thể chứ không đợi lâm văn hàn đ á p lời dắt sân đoạt trước nói rất tốt ta ta cảm thấy dạng này phi thường tốt trung tây phương nhạc khí đối chiếu học tập có trợ giúp kích phát bọn nhỏ sáng tạo tính nhiều khi âm nhạc là cần giao lưu mà ở chỗ này tại cái tiểu viện này bên trong đã có phương đông âm nhạc nguyên tố cũng có phương tây âm nhạc nguyên tố nơi này là cái tuyệt hảo giao lưu địa phương đâu để bọn nhỏ ở chỗ này học tập đơn giản quá tuyệt vời ta hiện tại cũng có chút hâm mộ bọn này tiểu gia hỏa có thể có được tốt như vậy học tập không khí còn có dạng này hoàn mỹ đông tây phương âm nhạc giao lư rất tuyệt lâm văn hàn chờ dắt sần nói xong mỉm cười nói đã chúng ta dắt sần lao sư đều nói ta đương nhiên không có ý kiến đạt được lâm thiên vương đồng ý nhạc nghị lần nữa nhìn về phía tôn lao gia tử nói tôn gia gia ngài nhìn chúng ta khả năng về sau đều muốn đến làm phiền ngài lao gia tử lại lập tức cười nói ha ha ha ngươi cái tiểu nghị tử vẫn là giống như trước đây rõ ràng là các ngươi giúp ta còn nhất định phải khiến cho thật giống như ta ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng lại quay đầu nhìn về phía bọn nhỏ nói tiếp ta khẳng định là hoan e n có những này đáng yêu hài tử làm bạn ta lao đầu tử thế nhưng là kiếm lời hân hân tiến lên lôi kéo thái g i a ra hỏi à thái g i a g i a ngài nguyện ý dạy cho chúng ta sao lao g i a tử túi đầu nhìn về phía tiểu cô nương gật đầu trả lời đúng vậy thái g i a g i a nguyện ý dạy các ngươi hân hân rất vui vẻ vỗ tay nhỏ à thật tuyệt chúng ta về sau có thể cùng cường bính nhi cùng một chỗ học tập nha những hải tử khác cũng đều nhao nhao xông tới cùng một chỗ còn quân lao g i a tử nói thật tuyệt thật tuyệt chúng ta đều muốn cùng thái g i a ra học bị một đám hải tử vây quanh lao ra tử trên mặt tách ra ấm áp tiếu dùng đến một nháy mắt liền đem trước đó không thoải mái đều quên nhìn thấy lao ra tử nụ cười trên mặt tôn nhất phàm đi lên trước nhẹ giọng nói với nhạc nghị thật cám ơn ngươi nhạc nghị đưa tay cho hảo hữu một q u y ề nói n tiểu tử ngươi nói cái gì đó chúng ta là ca môn còn cần đến nói cám ơn sao tô linh lộ cũng mở miệng nói chính là à, thật không cần khách khí phải nói tạ ơn chính là chúng ta về sau đều muốn phiền phức tôn g i a g i a phương đại tráng cùng tấn nghĩa đồng cũng đi tới nói chính là chính là muốn phiền phức tôn g i a g i a đâu nhà chúng ta tiểu tử kia rất ra tấn nghĩa đồng càng là ngượng ngùng nói kỳ thật nhà chúng ta tiểu tráng rất đần tứ chi phát triển đầu góc gu si thiếu khuyết một chút linh tính có thể đi theo tôn ra ra học một ít nhạc cụ dân gian nói không chừng còn có thể cải thiện cải thiện tiểu y tình cười nói ha ha ha tỷ nào có ngươi nói như vậy mình h ả i tử ta cảm thấy tiểu tráng rất tốt lâm văn hàn cũng đi tới nói chính là à, ta liền thật thích tiểu tráng tiểu hòa tử rắn rắn chắc chắc mà lại rất chất phác tấn nghĩa đồng nhìn một chút bên kia h ả i tử nói nói dễ nghe là chất phác nói khó nghe chút chính là tiểu tử ngốc cùng hắn c h a đồng dạng một câu nói làm cho bên cạnh phương đại tráng cũng là một mặt xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nhạc nghị thấy thế cười nói đại tráng ca như thế chất phác còn có thể cưỡi được tẩu tử ngươi xinh đẹp như vậy nằn dâu đây chính là người ngốc có ngất phúc nghe nói như thế phương đại tráng lập tức cười ngây ngô một thanh nắm ở lão bà thắt lưng cười ngây ngô trên mặt hiện ra vẻ đ ắ c ý tần n g h i ễ n đồng bị đột nhiên xuất hiện thân mật nháo cái đỏ chót mặt dẫn trách ai nha ngươi làm gì đều nhìn đâu bên kia nhạc nghị lâm văn hàn tôn nhất p h à m ba người vô cùng có ăn ý nói không có việc gì chúng ta cái gì cũng không thấy được ba người ăn ý ngược lại là để tần n g h i ễ n đồng càng thêm không có ý tứ phương đại tráng thì không kiên nghệ gì cả dùng sức nắm ở mình là dâu giờ khắc này tôn lão gia tử trong tiểu viện tràn ngập bọn nhỏ hoàn thanh thiếu ngữ Đám chương ờ i c hai h o n thanh trăm loại nhà ấm áp, t mười sống sống tinh ngọc hội lý thị tinh ngộng cao ốc hội nghị cấp cao hôm nay lý ra lão gia tử cũng không có trình diện nhưng dù vậy tinh ngộng một đám cao tầng cũng cơ hồ đều đến Tại、tinh ạ t i ngộng ọ c m t t đám cao ầ trước mặt, làm bây giờ a thái i n văn nghệ giới nổi danh nhất nghệ nhân công ty hàng năm lễ giáng sinh cùng nguyên đán song đán diễn xuất đều là làm người ta chú ý nhất mà tinh ngộng cũng dựa vào hàng năm song đán diễn xuất thu hoạch được một cái đầy ra người mới cơ hội thậm chí có thể sẽ để giới cờ nghệ nhân nhất cử thành danh tựa như là năm ngoái song sáng lúc diễn xuất bên trên tiêu y hiện dung chính là dựa vào xinh đẹp diễn xuất thành công nhất cử thành danh năm nay tinh mộng tự nhiên vẫn là cần tiến hành song đ á n diễn xuất chỉ bất qua kế hoạch không đổi k ị p biến hóa bây giờ tô thị lại có đông sơn tái khởi tình thế hơn nữa còn có lâm văn hàn cái kia thiên vương toa c h ấ n thật sự là không thể khinh thường một thế lực lý thành bác suy tư một lát nói thẳng bây giờ chúng ta muốn lựa chọn vấn đề có hai cái thứ nhất phải chăng muốn mời lâm văn hàn lên đ à y thứ hai bây giờ tô thị an ỉ bộ quật khởi đã không thể tránh né chúng ta phải chăng muốn mời tô thị a nỉ bộ tới đương nhiên cái thứ hai không phải nhất định phải dù sao lý phương bọn hắn ạ n i m phòng làm việc bây giờ tiến triển cũng không tệ b ờ i t ô thị ạ n i m bộ có thể sẽ đối lý phương bọn hắn bên kia có chút ảnh hưởng nhưng chủ yếu vẫn là bây giờ trên internet đối t ô thị ạ n i m bộ bài hát kia càng thêm chờ mong đem hai cái chủ yếu vấn đề nói ra ở đây tinh ngộng đông đảo cao tầng cũng là lâm vào chật vật lựa chọn bên trong những năm qua đối tinh ngộng tới nói cái này song sáng hội diễn chính là tinh ngộng một nhà nhà khác muốn đẩy đưa minh tinh đều muốn cho chút chỗ tốt nhưng là năm nay tình huống có chút khác biệt hiện tại trên internet liên quan tới tiết mục bỏ phiếu tình h u ố n nhịn rất nhiều người đều chờ mong lâm văn hàn có thể lên đ một phương diện khác không ít người cũng đang chờ mong tô thị ả nỉm bộ bên kia có thể lên n à i hy vọng hiện trường nghe được kia thủ côn trùng bay đối mặt trên internet cường đại tỷ lệ ủng hộ tinh ngộ cũng là không thể không làm ra ứng đối trầm mặt thật lâu cao t ầ n g tựa hồ vẫn là không quyết định chắc chắn được đều không muốn đem tinh ngộ tài nguyên cho người khác mắt thấy không có người mở miệng rốt cục lý văn nạn g nhịn không được mở miệng nói muốn ta nói dứt khoát đều mời đến được rồi tất cả mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía lý văn nạn cả đám đều cảm thấy có chút hiếu kỳ không biết rõ lý đại công tử đây coi như là có ý tứ gì lý văn nạn tại trước mắt bao người nói tiếp kỳ thật đâu Cái á này song n s cho cho trải diễn qua trải qua lịch luyện hiện tại lý văn ngạn cũng xác thực trưởng thành quỹ không, không còn là trước kia vị k i u hoàn khố công tử ca rất nhanh tinh mộng diễn dịch bày ra bộ tổng thanh tra nói lý tổng văn ngạn nói có đạo lý chúng ta xác thực có thể mời bọn họ tới bất quá tại tiết mục an bài bên trên chúng ta không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào chúng ta nhất định phải tuyệt đối đem khống lý thành b á c nhẹ gật đầu nói kỳ thật tô thị a ni bộ những người kia còn dễ nói chỉ bất quá lâm văn hàn không dễ an bài a câu nói này lập tức liền để ở đây cao tầng lại lâm vào trầm tư xác thực lâm văn hàn là cái không dễ an bài nhân vật mặc dù hắn trên danh nghĩa tại tô thị dưới cờ nhưng là cái rất có ảnh hưởng lực quốc tế thiên vương cự tinh hắn tiết mục thường xuyên cùng thời gian cũng không thể tùy tiện an bài một cái không tốt thật có thể sẽ chọc dẫn thiên vương phan hâm mộ a húng chi tinh mộng đã tổ chức dạng này hội diễn mục đích vẫn là phải thuận tiện đẩy ra một chút mình kỳ hạ tân tấn nghệ nhân như vậy cho lâm văn hàn một cái tốt lên đài đoạn thời gian cũng liền mang ý nghĩa có thể sẽ đánh mất một cái đầy ra nhà mình nghệ nhân cơ hội lý văn ngạn nghĩ nghĩ còn nói cha kỳ thật ta cảm thấy có thể cho lâm văn hàn một cái hoàng kim thời gian sau đó đem chúng ta người mới an bài ở phía sau lý thành bắc kỳ quái nhìn về phía nhi tử ngươi có biết hay không an bài như vậy một khi hiện trường có người để lâm văn hàn diễn tiếp sẽ tại phía sau nghệ nhân nhất định phải bị chỉ h o á n biểu diễn thời gian lý văn ngạn lập tức xứng sở tầng này hắn ngược lại là không nghĩ tới lâm thiên vương lớn như vậy bài khẳng định có thể sẽ bị yêu cầu diễn tiếp suy tư một chút lý văn hô cười nói vậy liền đơn giản dứt khoát đem tô thị a nỉm bộ bài hát kia an bài tại lâm thiên vương đằng sau lý thành bắt nhìn về phía mình nhi tử nói ý của ngươi là để lâm thiên vương cho tô thị a nỉm bộ đi nhường đường sao lý văn ngạn gật đầu đúng vậy a lâm thiên vương nghe nói cùng nhạc nghị quan hệ rất tốt cho nên liền dứt khoát để bọn hắn đi phiền nao tốt nghe nói như thế ở đây cao t ầ n g cũng đều cảm thấy có thể thực hiện n h a o n h a u biểu thị đồng ý lý văn ngạn biện pháp bất quá lý thành bắt vẫn là có chút không yên lòng biện pháp quả thật không tệ chỉ là ta hay là có chút bận tâm sẽ bị lâm văn hàn bọn hắn chiếm nhân khi a lý thành bác lo lắng không phải là không có đạo lý dù sao lâm văn hàn nguyên bản là thiên vương bây giờ lại có một trương bạch kim đĩa nhạc càng thêm là danh vọng nhất thời không h a y chí ít ở trong nước cùng toàn bộ á thái khu tạm thời không người có thể cùng so sánh lý thành bác lo lắng tự nhiên cũng là tinh mộng một đám cao tầng lo lắng cho nên tinh mộng một đám cao tầng mới có thể một mực trần trờ vấn đề này lý văn ngạn đột nhiên cười nói cha kỳ thật ta cảm thấy các ngươi có chút trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng gặp một đám người đều nhìn về mình lý văn ngạn nói tiếp ta muốn hỏi các vị nếu như chúng ta không mời lâm thiên vương đến hắn sẽ có tổn thất sao đám người tự nhiên là tất cả đều lắc đầu nhìn thấy mọi người lắc đầu còn nói không tệ lâm văn hàn không có bất luận cái gì tổn thất ngược lại là chúng ta có thể sẽ có tổn thất nếu là lại chuyển ra cái gì mặt trái tin tức thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta tinh mộng danh dự người khác sẽ cho rằng chúng ta bụng dạ hẹp hòi làm dạng này cỡ lớn diễn xuất thế mà không dám mời hàng hiệu đến c h ú t r ư ợ chúng ta dứt khoát liền thoải mái mời bọn họ đến dạng này cũng sẽ để mọi người đối với chúng ta tinh mộng cảm quan càng tốt hơn chúng ta tiết mục cũng sẽ trở nên cấp cao khí quyển cao cấp có lẽ tại các vị thúc thúc ba ba xem ra lần này là để bọn hắn làm náo động nhưng trái lại ngẫm lại cho dù chúng ta không cho bọn hắn bên trên tiết mục bọn hắn liền sẽ không làm náo động sao bọn hắn bây giờ danh tiếng chính thịnh để cho bọn họ tới chúng ta hội diễn trên thực tế là chúng ta cọ sát sự nổi tiếng của bọn họ kết quả là kiếm được ngược lại hẳn là chúng ta cho nên chúng ta đại khái có thể đem mở màn liền cho lâm văn hàn thiên vương mở màn đây tuyệt đối là hành động tuyệt đối để chúng ta hội diễn nhân k h í càng thêm nóng nảy được lý thành bác nghe xong lời của con nhìn không được hét lớn một tiếng nhìn về phía ánh mắt của con trai bên trong cũng đầy là vui mừng trải qua trước đó những chuyện kia nhi tử quả nhiên là trưởng thành thành、thủ. suy nghĩ vấn đề cũng biến thành càng thêm khéo đưa đầy tại lý thành bắc cái này âm thanh tốt qua đi ở đây tinh ngộng cao tầng cũng đều vỗ tay xem như nhất trí tán thành lý văn nạn đề nghị này chương hai trăm mười một vợ chồng hai nói chuyện tôn lão gia tử giáo sư phi thường cẩn thận cùng Giác s ơ n giáo sư thuộc về hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức Giác s ơ n giáo sư là lấy kích phát cùng dẫn đạo làm chủ mà tôn lão gia tử dạy bảo muốn càng thêm cẩn thận chăm chú một chút lão gia tử sẽ đem chi thức điểm phân tích mở từng chút từng chút nói cho bọn nhỏ dạng này càng thêm dễ dàng bọn nhỏ nhận biết cùng ký ức có dắt sần cùng tôn lão gia tử d nhạc nghị cùng lâm văn hàn ngược lại là thành bài trí dù sao từ góc độ chuyên nghiệp tới nói vô luận là nhạc nghị hay là lâm văn hàn đều muốn yếu tại giác sần cùng tôn lão gia tử rất nhiều nhất là tôn lão gia tử trong ngoài nước dạy không ít học sinh cũng là biết rõ tiểu hài tử lực chú ý tập trung lại không phải dễ dàng như vậy cho nên giáo sư c h i thức điểm thời điểm cuối cùng sẽ rèn sắc khi còn nóng tại bọn nhỏ vừa hứng thú thời điểm phải n ắ m chặt dạy bảo đợi đến bọn nhỏ học được không sai bị lắm bắt đầu có chút nhớ nhung muốn đi thần thời điểm lão gia tử ngay lập tức sẽ dùng nhạc khí tiến hành thực tiễn biểu hiện ra như thế giao thế giáo sư một cái buổi chiều thời gian bên trong không riêng gì ba đứa h ả i tử liền liên đại nhân nhóm cũng đều nghe say sương o n lành tô linh lộ ngồi tại nhạc nghị bên người cùng trượng phu mười ngón đan xem nói không nghĩ tới tôn gia ra, ra lợi hại như vậy đâu nhạc nghị đưa tay nắm ở thê tử cười nói đương nhiên không phải tôn gia ra, ra sao có thể được xưng là nhạc cụ dân gian đại sư đây này tô linh lộ ngay sau đó còn nói lần này buổi t r ư a t r ư ơ n g trình học ta cũng học được không ít đồ đâu ta cảm thấy kỳ thật chúng ta tô thị kỳ thật cũng có thể cường điệu nâng đỡ một chút nhạc cụ dân gian nhạc cụ dân gian kỳ thật nhiều khi là không thua bởi phương tây âm nhạc điểm nhẹ một chút thê t ử chót mùi nói âm nhạc đều là tương thông vô luận là tây dương hay là nhạc cụ dân gian mặc dù mọi người ngôn ngữ khả năng khác biệt nhưng là âm nhạc là không phân biên giới tốt âm nhạc vô luận lúc nào đều sẽ có người thưởng thức bây giờ chúng ta khả năng đối tây dương vui truy phủng quá cao dẫn đến chúng ta nhạc cụ dân gian phát triển đầu tiên không nhỏ hạn chế người muốn nâng đỡ nhạc cụ dân gian ý nghĩ kỳ thật rất tốt ta cảm thấy có thể thừa dịp manh manh đến tiếp sau tiết mục mở rộng một chút nhạc cụ dân gian nghệ nhân tô linh lộ t ự ở nhạc n h ị đầu vai cũng là tán đồng nói đúng mởi tô linh lộ lại hỏi đúng rồi tôn gia ra, ra bọn h ắ n cái kia nhạc cụ dân gian diễn tố hội dự định chừng nào thì bắt đầu À, cái kia à, là chuẩn bị đặt ở trước tết một ngày tại học viện âm nhạc bên kia cử hành nhạc nghị tiếng nói vừa rước nhìn thấy thê tử nhữ mày nói đặt ở tết nguyên đán trước đó sao thê tử c a o mày bộ dáng lập tức để cho người ta cảm thấy có chút không tốt thế nào thời gian này không được sao tô linh lộ nhẹ gật đầu nói thời gian này là tinh m ọ n g bên kia song sáng hội diễn thời gian đâu có thể sẽ có xung đột song sáng hội diễn nhạc nghị cảm thấy có chút kỳ quái không hiểu rõ lắm cái này cái gọi là song sáng hội diễn là cái gì song sáng hội diễn là lý gia tinh mộng hàng năm tổ chức liên hợp diễn xuất từ lễ giáng sinh bắt đầu một mực tiếp tục đến nguyên đán d ạ n g sáng có chút cùng loại một cái vượt năm diễn xuất từ đêm giáng sinh cùng ngày bắt đầu toàn bộ hội diễn liền xem như chính thức bắt đầu chỉ bất quá trước mặt diễn dịch phần lớn là một chút cái khác tiết mục tv cùng tại một chút thành thị bên trong tổ chức diễn xuất xem như toàn bộ song sáng hội diễn một cái n ó n g trận đến cuối cùng một ngày thời điểm sẽ tổ chức một trận phi thường thịnh đại vượt năm tống nghệ tối Tiếp tối k h ô n g đơn giản chỉ c là a múa biểu diễn, còn sẽ có cái khác một mình chút biểu biểu bộ diễn, cái diễn, hiệu tinh còn văn nghệ biểu diễn, còn có không ít hàng hiệu mình tinh cũng sẽ toàn bộ đăng tràng. Nghe có khác có sẽ sẽ ít xong tô linh lộ giải thích nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi cái này cái gì song sáng hội diễn không phải đợi tại xem như tinh m ộ n g nhà mình niên hội rồi tinh m ộ n g còn có thể thành tích đẩy ra bọn hắn mới nghệ nhân một công nhiều việc ca tô linh lộ gật đầu đúng đúng là một công nhiều việc nhưng là những năm này tinh m ộ n g vẫn luôn kéo dài cho nên toàn bộ hội diễn bây giờ dị thường nóng nảy có thể nói hàng năm hội diễn tới gần thời điểm mọi người đều sẽ bắt đầu n h i ệ n h ị năm nay hội diễn lại sẽ có những cái kia khuôn mặt mới nào tiết mục mới nhạc nghị trầm ngâm nói nói như vậy cái khác một chút to to nhỏ nhỏ văn nghệ công ty hẳn là đều rất muốn tham dự trong đó à. tô linh lộ trả lời tiên là tự nhiên à, mà lại mấu chốt nhất vẫn là muốn leo lên vượt năm tiệc tối sân khấu nghe thế tử túi đầu lần nữa trầm ngâm nói vậy chúng ta tô t h ị đâu có cái gì tiết mục muốn lên đi đâu tô linh lộ cười khổ lắc đầu tô thị trước đó có lẽ còn có chút có tư cách bên trên người cùng tiết mục những năm này đã khó mà tranh đến đầy đủ vị trí ồ khó như vậy bên trên sao nhạc nghị thật là cảm thấy có chút kinh ngạc cho dù tô thị bây giờ không được cũng không nên là như vậy kết quả a t ô linh lộ nhìn ra trượng phu ý tứ nói tiếp bây giờ hàng năm vượt năm tiệc tối tinh ngộng cũng sẽ ở trên internet tiến hành bầu bằng phiếu chỉ có chân chính thu hoạch được mạng lưới bầu bằng phiếu hay là trên internet nhân khí rất cao nghệ nhân cùng tiết mục mới có tư cách bên trên lăng lăng nhìn xem thê tử đột nhiên nghi hoặc hỏi nói như vậy chẳng phải là ta cùng hẳn ca đều có thể lên t ô linh lộ cũng là sửng sốt một chút sau đó hiểu rõ ra nói dựa theo nhân khí tới nói hẳn ca là nhất định có thể bên trên người các ngươi hạ n ỉ mặc dù nhân khí rất cao thế nhưng là các ngươi cũng không thể hiện trường thả phim h o à h ị nga mị bơi méo, méo thê tử cái mũi nhỏ đ ố n ố c n g ư ơ i đã quên bọn nhỏ bài hát kia tiếng hô khẳng định cao tô linh lộ xoay mở trượng phu tay hám i ệ n g cắn nhẹ trượng phu ngón tay còn giả bộ là một bộ phi thường hung á c bộ dáng sau đó tò mò hỏi ngươi cảm thấy lấy hiện tại chúng ta cùng lý ra quan hệ tinh m ộ n g sẽ mời ngươi sao nhạc nghị nghĩ nghĩ hỏi lại như vậy ngươi cảm thấy tinh m ộ n g sẽ mời hàn ca sao đương nhiên sẽ à mặc dù hàn ca xem như chúng ta tô thị người nhưng hắn bản thân lực ảnh hưởng quá lớn lần này hắn eo bun mới đã bạch kim tiến thêm một bước cũng là có khả năng cho nên tinh n ộ n g vô luận như thế nào cũng sẽ mời hàn ca đi nghe thế tử nhạc n ị nhẹ gật đầu rất chân thành nói nếu như tinh mộng sẽ mời hàng ca như vậy thì nhất định sẽ mời ta dừng một chút lại bổ sung à không phải mời ta phải nói là mời chúng ta nhà ba vị tiểu thiên sứ đi. tô linh lộ ngồi thẳng người có chút khó tin nhìn c h ă m chú trượng phu hỏi ngươi cứ như vậy khẳng định bọn hắn nhất định sẽ mời bọn nhỏ đối mặt thê t ử ánh mắt nhạc nghị cũng nghiêm túc gật đầu đúng ta có thể khẳng định ngươi không được quên lần trước tiến tiến bức họa kia trước đó phi thường manh cự ly tiết mục t r u y ề n r a cùng ngày lâm l u y n tiến cuối cùng vé bức họa kia lúc ấy trên internet có rất nhiều người tiến hành tranh mua mặc dù cuối cùng họa tác bị lâm văn hàn mua xuống đồng thời đem tiền lấy nữ nhi danh tự thành lập một cái quỹ ngân sách cổ vũ những cái kia tận sức tại v ẽ tranh hải tử giáo dục nhưng trên thực tế lúc ấy bức họa kia trên internet đấu thầu số lượng vẫn còn rất cao mà lại rất nhiều người đều ủng hộ như thế diễn dịch về sau tại trên mạng mọi người mãnh liệt yêu cầu dưới trải qua lâm văn hàn đồng ý đem bức họa kia khắc ở tiếp xuống đồng thời cuối tuần thiếu niên trên tạp chí kia đồng thời tạp chí tự nhiên cũng là thu hoạch cực cao lượng tiêu thụ thật có thể nói là, là kéo theo lên toàn bộ sản nghiệp nghĩ tới đây tô linh lộ nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt nhẹ gật đầu nói ừ n ta tin tưởng ngươi như vậy nếu như tinh n g người các ngươi muốn đi sao n h ạ chương n g n hai học nhỏ, tập bọn đ tay trăm mười hai đáng yêu bọn nhỏ bên này nhạc nghị cùng tô linh lộ cặp vợ chồng tay trong tay thấp giọng lẩm bẩm thời điểm bên kia bọn nhỏ đã bắt đầu lựa chọn muốn học tập nhạc cụ dân gian nhạc khí muốn nói nhạc cụ dân gian nhạc khí cũng là tương đương linh lang đầy dây quả nhiên là để một đám tiểu gia hỏa nhìn hoa cả mắt đáp ứng khống xuệ biểu hiện ra nhạc khí thời điểm tôn lão gia tử rốt cục hiện ra hắn được xưng là nhạc cụ dân gian đại sư nguyên nhân vô luận là thường gặp đàn tranh cổ cầm nhị hồ tì bà ống tiêu vẫn là bọn nhỏ không thường gặp sun kèn đàn tam huyền đàn dương c ầ m nguyên cầm đàn tứ cái mò các loại lao g i a tử cơ hồ mỗi dạng đều có thể diễn tấu một đoạn đừng nói là mấy đứa bé thấy hai mắt đăm đăm liền liền tại trận nhạc nghị cùng lâm văn hàn mấy người cũng đều kinh t h á n không thôi nhiều như vậy nhạc khí lao g i a tử đều có thể diễn tấu quả nhiên là không thể không khiến người t h ắ n phục một phen diễn tấu xuống tới lao g i a tử cũng là mệt mỏi không nhẹ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển bọn nhỏ cũng là tranh thủ thời gian hơi đi tới phương tiểu trắng là một ngựa đi đầu ỉ vào mình thân cao khí lực lớn giúp lao ra tử đem ghế bành chuyển tới. cùng một chỗ vây quanh thái gia g i a ngồi xuống quân quân đưa tay cầm qua chén trà đưa cho thái gia g i a thái gia g i a nghỉ ngơi một chút đi uống miếng nước hân hân dội ra tay nhỏ ở phía sau lưng giúp thái gia g i a dùng thuốc lưu thông khí huyết à thái gia g i a ta cho ngài t h ở thông suốt huyên huyên cũng tới trước giúp đỡ bóp cánh tay ha ha ta cho thái gia g i a xoa bóp cánh tay lâm nguyễn tiến cùng cương bính nhi cùng một chỗ cho lao g i a tử đấm chân hai chúng ta cùng một chỗ cho thái gia g i a đấm chân đâu bị một đám hải tử dạng này còn quấn lao ra tử mặc dù rất vất vả nhưng trên mặt thủy trung vẫn là treo đục ư ờ i tốt tốt tốt thái không có quan hệ thái ra ra ngồi một chút liền tốt g i á c sân đứng người lên đi tới nói lao gia tử ngài thật là quá tuyệt vời không nghĩ tới ngài lớn tuổi như vậy còn có thể diễn tấu nhiều như vậy nhạc khí có ngài dạng này lao tiền bối tại tin tưởng phương đông nhạc cụ dân gian vĩnh viễn sẽ không t ụ t hậu tôn lão nghe vậy cười k h o á t k h o á t tay không được à già hiện tại nhạc cụ dân gian cũng liền giống như là ta cũng như thế tuổi đã cao đi g i á c sân không đồng ý lắc đầu làm sao lại nhạc cụ dân gian khẳng định sẽ một lần nữa tái phát dương làm vinh dự ngài nhất định cũng sẽ có người kế tục nói đến đây lại chỉ vào chen chúc lao nhân bọn nhỏ nói ngài nhìn xem hiện trước mặt n g à i không phải liền là nhạc cụ dân gian hy vọng sao lão gia tử nghe vậy nhìn một chút chen chúc hải tử nhìn xem hải tử từng trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đ i chi thức khao khát mà lại tràn đầy đối với âm nhạc nhiệt tình nhất là đối nhạc cụ dân gian nhiệt tình tôn lão ô m bọn nhỏ mỉm cười nói đúng vậy à có đám hải tử này ta nghĩ một ngày kia nhạc cụ dân gian nhất định sẽ lần nữa tỏa sáng hào quang j a c k s o n cũng gật đầu đúng lao nhân ra nhạc cụ dân gian nhất định sẽ một lần nữa t ỏ ra hào quang đến khiến mọi người một lần nữa yêu thích nghe được giắt sân hân đột nhiên lớn mà nói à giắt s hân hân hiện tại liền rất thích đâu hân hân rất là ưa thích tôn thái ra ra diễn tâu âm nhạc nữa nha j a c k s o n nghe vậy cười đối tiểu cô nương nói đúng vậy à hân hân hiện tại liền thích nói rõ hân hân có ánh mắt à. j a c k s o n lao sư khích lệ để tiểu gia hòa rất vui vẻ vui tươi hớn hở nói thì hi ha ha nha hân hân có ánh mắt quân quân cũng ngay sau đó nói quân quân cũng rất thích quân quân rất thích cây sáo thanh âm n g h e trong trẹo trong trẹo tựa như là chim nhỏ huyên huyên sau đó nói ha ha huyên huyên thích cái kia ông trúc gõ lên đến bổng đồng, đồng còn, thích, còn thích cái kia có thể đập đập lớn đàn rất ê m hai nhìn h u y ê n huyên s ắ c thực rất thích gõ nhạc khí đàn dương cầm b ở i vì cũng là gõ xuất gia thanh âm cho nên tiểu gia h ò a đặc biệt thích lâm h u y ễ n tiến h tiến đến ba ba bên người nói quân quân hân hân huyên huyên phương tiểu trắng cùng cường bính nhi đều học được nhạc khí đâu thiến tiến cũng muốn học đồng dạng lâm thiên vương đem nữ nhi ôm vào trong ngực hỏi t ố t như vậy thiến tiến muốn học cái gì nhạc khí đâu lâm h u y ễ n tiến h quay đầu nghĩ nghĩ đột nhiên chỉ vào nhị hồ nói liền học cái kia đi ta cảm thấy cái kia cùng quân, quân đàn vi ô lông không sai biệt lắm đâu nhìn thấy nữ nhi muốn học nhị hồ để lâm thiên vương có chút ngoài ý mới mà thích nhạc cụ dân gian cũng may thông qua nhạc nghị quen biết một vị nhạc cụ dân gian đại sư nếu không nếu thật là mình đến dạy thật sự chính là cái đại phiền thái đâu lâm thiên vương mỉm cười đáp lại nữ nhi t ố t t h i ế n tiến đã thích vậy liền học nhị hồ bên k i a phương tiểu tráng cầm lên kèn nói ta cảm thấy cái này cùng ta chun p é t không sai biệt lắm đâu ta liền học cái này tốt nhìn thấy nhi tử muốn học kèn quả thực để tần n g h i ễ n đồng đại khái phiền muộn t h ấ p giọng nói với phương đại tráng ngươi cũng không khuyên một chút nhi tử đây cũng là chun pet lại là kèn nếu là mỗi ngày trong nhà luyện lời nói láng giềng láng giềng còn không mỗi ngày phá cửa phương đại tráng chẳng những không có đi thuyết phục nhi tử ý tứ. Ngược ngực lại là vô đột nhiên n ở thời điểm này phương tiểu tráng cầm chung pet cho nhạc nghị nói nhạc nghị thúc thúc ngươi có thể lại thổi một lần lần trước kia thủ khúc sao nhạc nghị nhìn xem đưa tới chung pet có chút kỳ quái hỏi tại sao muốn ta lại thổi một lần đâu phương tiểu tráng gãi đầu một cái chất p h á t cười nói lần trước cương bính nhi nói chung b é t thổi từ khúc đều quá cao hút sẽ không loại kia chuyển biến ta muốn ngươi thổi cho hắn nghe nghe xong tiểu gia hỏa như thế yêu cầu nhạc nghị lại nhìn một chút ở đây những người khác tôn lão gia tử cũng tò mò xem tới ta ngược lại thật ra cũng muốn nghe một chút cái này chuyển biến chung b é t làm sao thổi nghe được lao gia tử t r e o g ẹ o mình nhạc nghị lập tức cười nói không phải cái gì chuyển biến chính là du dương từ khúc mà thôi tôn lão nhẹ gật đầu t u t vậy liền thổi cho ta nghe nghe ta thật rất muốn nghe nghe người di tấu huyên huyên đột nhiên nào tới nói ha ha cô ba ba nhanh lên thổi nhà nguyên h u y ê n cũng muốn lại nghe một lần nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa cũng đều muốn nghe nhạc nghị đành phải đứng dậy hít sâu một hơi sau đó bắt đầu thổi vẫn là kia thủ vĩnh hằng cố sự du dương nhạc khúc cùng một chỗ lập tức liền để trong tiểu viện tất cả mọi người yên tĩnh nhất là tôn lão gia tử tôn nhất phàm cùng tiêu y t ì n h vợ chồng còn có con của bọn hắn lần đầu tiên nghe được thật là cảm thấy kinh ngạc không thôi tiêu y t ì n h nghe một lát nhịn không được thấp giọng hỏi uy người cái này ca môn thật thật là lợi hại đâu trước kia đều không nghe người nhấc lên tôn nhất phàm cũng thấp giọng đáp lại ta cũng không biết à trước kia ta đều không nhớ do hắn sẽ nhiều như thế đồ v tiêu y thì tình không khỏi cười nói nhìn ngươi cái này hảo hữu trên thân khẳng định nhận dấu đi rất to lớn bí mật chứ t ô n nhất phàm nắm ở thế tử đúng vậy à ngươi lần trước nói với ta c ẩ m tú a di sự tình cũng là làm ta giật cả mình tiêu y thì tình nhẹ giọng trả lời ta đó cũng không phải là k h o á c lác c ẩ m tú a di là thật rất lợi hại du dung, dung cũng từng cùng a di học qua thanh nhạc đâu chắc hẳn cũng chỉ có c ẩ m tú a di lợi hại như vậy mẫu thân mới có thể dạy ra như thế có tài hoa như tử trong tiểu viện tất cả mọi người lẳng lắng nghe du dương nhạc khúc hoàn toàn khác biệt chùm phần ấm áp bên trong Trước biệt thời khắc. 213, ly gần trạng vạn g tối thời điểm mọi người mới lần lượt rời đi cuối cùng rời đi là nhạc nghị tô linh lộ cùng tô ra ba tiểu cô nương nhìn thấy tất cả mọi người lần lượt rời đi cuối cùng liền ngay cả tô ra ba cái tiểu tỉ tỉ cũng muốn đi cương bính nhi rốt cục nhịn không được b i ể u môi khóc thút thít nhi tử đột nhiên khóc lên tiêu y t ì n h lập tức tiến lên trần an làm sao rồi con oan khóc cái gì à tô ra ba tiểu cô nương cũng là tranh thủ thời gian hơi đi tới từng cái rất là lo lắng hỏi thăm tiểu đ ệ đệ cương bính nhi ngươi thế nào làm sao khóc cả nhà có phải hay không có cái gì khó qua sự tính a cương bính nhi ngươi đừng khóc ngươi có phải hay không không muốn để cho chúng ta đi nha ha ha cương bính nhi ngươi là nam tử hán đừng khóc đối mặt mẫu thân lo lắng còn có tô ra ba vị tiểu t ỷ t ỷ hỏi thăm cương bính nhi biểu m ô i nói các ngươi đều muốn đi không có người lưu lại chơi với ta nhi tử vừa nói như vậy t i ê u y thì n h lập tức tỉnh lộ lại ô m nhi tử nói nhi tử nốc g người ta muốn về nhà nha giơ tay lên chỉ chỉ bầu trời nói ngươi nhìn hiện tại trời đều đã bắt đầu tối xuống lập tức liền muốn trời tối a cho nên tiểu tỉ tỉ cũng muốn đi về nhà nghe được mẫu thân nói như vậy ngầm đầu nhìn một chút bầu trời mắt thấy sắc trời s ắ c thực dần dần ảm đạm xuống tiểu nam h ả i đột nhiên biễm môi rất là hủy khuất ôm mụ mụ thấp giọng nói mụ mụ cương bính nhi không muốn trời tối đâu ô m nhi tử một bên trấn an một bên hỏi vì cái gì đây có hừng đông liền sẽ có trời tối đây là quy luật tự nhiên a tiểu nam h ả i nói tiếp thế nhưng là thế nhưng là trời tối c a c a tỷ tỷ nhóm đều muốn trở về không có người bồi tiếp cương bính nhi chơi nữa tiêu y tình khẽ hôn một cái mặt nhỏ nhắn của con trai chừng nói thế nhưng là cương bính nhi không phải còn có ba ba mụ mụ còn có thái ra ra sao tiểu nam hải cảm xúc rốt c ụ c được vô yên xuống tới nhẹ gật đầu từ mụ mụ trong ngực ngẩng đầu lên một bên để mụ mụ đem mặt bên trên nước mắt lao đi vừa hướng tô ra ba cái tiểu t ỷ t ỷ nói tiểu t ỷ t ỷ các ngươi các ngươi trời đã sáng còn muốn đến cùng cương bính nhi chơi được không quân quân tiến lên đây giúp đỡ cùng một chỗ cho cương bính nhi l a o nước mắt nói đương nhiên rồi chúng ta là bạn tốt khẳng định còn sẽ tới đùa với ngươi hân hân giữ chặt tiểu nam hải tay nói à cương bính nhi ngươi không muốn khổ sở chúng ta có thể lần sau sẽ cùng nhau chơi nha huyên huyên vô vô cương bính nhi đầu vai ha tiểu nam sinh không thể khóc ngươi phải dũng cảm tại mẫu thân còn có ba vị tiểu tỷ tỷ trấn an cổ vũ dưới cương bính nhi cảm xúc rốt cuộc ổn định lại nhạc nghị bọn hắn trước khi đi cương bính nhi còn trông mong nói các tiểu tỷ tỷ gặp lại các ngươi còn muốn đến cùng cương bính nhi chơi à? cương bính nhi gặp lại ngươi phải ngoan ngoan nghe lời chúng ta khẳng định còn sẽ tới đ â y này a cương bính nhi gặp lại lần sau lại tới tìm ngươi cùng nhau chơi đùa ha ha về sau đừng khóc cáo biệt tôn lão gia tử cùng h ả o hữu một nhà nhạc nghị cùng tô linh lộ dẫn ba tên tiểu gia hỏa dạo bước tại nhạc khí đường phố người một nhà tất cả đều tay nắm tay ba tên tiểu gia hỏa ở giữa cô ba ba cùng cô mụ mụ phân biệt tại hai bên. nhạc khí đường phố lúc này người đã không nhiều nhìn thấy dạng này toàn ra mỗi người đều sẽ lộ ra mỉm cười thân thiện tới ba tiểu cô nương dạo bước trên đường rõ ràng cũng là hào hứng rất cao cũng không có bởi vì cường bính nhi l y biệt nhận quá nhiều ảnh hưởng vừa đi vừa nghỉ toàn ra cũng coi là nhạc khí trên đường một đạo rất thú vị phong cảnh đi vào bãi đỗ xe nhạc nghị lên xe trước đem xe bên trong hơi ấm mở ra sau đó lại để ba tiểu cô nương lên xe tự mình giúp các nàng đem dây an toàn cho bực lại xác định không có vấn đề mới trở lại trước mặt ghế lái nhìn thấy nhạc n h ị như thế cẩn thận tô linh lộ nhịn không được cười nói ngươi xem một chút ngươi cái gì đều bị ngươi làm để cho ta cảm thấy mình rất vô dụng lên xe đưa tay nhẹ nhàng vớt một cái thê t ử trong mũi nói cái gì đó ngươi thế nhưng là rất hữu dụng ngươi là trong nhà kinh tế trụ cột nghe nói như thế tô linh lộ trầm m ặ t xuống sau đó nhịn không được hỏi ngươi ngươi không sợ người khác nói ngươi là ăn bám nhạc nghị lập tức n ở nụ cười ha ha ha ăn bám vậy thì thế nào người khác muốn ăn còn ăn không được đâu hàng sau huyên huyên đột nhiên hỏi ha ha cơm chuột là cái gì là rất mềm rất mềm cơm sao ăn m n không tiểu cô nương cha hỏi để phía trước vợ chồng hai bữa lúc nhịn không được cười lên tô linh lộ sau đó lại o á n trách đều là ngươi nói lung tung nhạc nghị một bên phát động xem một bên nói ta nhưng không có nói lung tung có n g ư ờ i dạng này xinh đẹp l ã o bà còn như thế có bản lĩnh an bám thì thế nào ta cảm thấy không có gì không tốt nói đến đây lại quay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp bọn nhỏ nói húng chi còn có đáng yêu như vậy bà cái nữ nhi hàng sau ba cái tiểu tìm muội nhìn thấy cô ba ba quay đầu đột nhiên đang nói các nàng đáng yêu ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ làm cái vẻ mặt đáng yêu lập tức liền đem cô ba ba làm vui vẻ nhạc nghị vừa cười đối thê tử nói ngươi nhìn ba người chúng ta nữ nhi nhiều đáng yêu cho nên ta cảm thấy dạng này thật phi thường tốt tô linh lộ mỉm cười gật đầu đúng đúng đúng ngươi nói đúng dạng này rất tốt vậy ta cũng muốn càng thêm cố gắng kiếm tiền dễ nuôi các ngươi cái này cả một nhà nghe thế tử vươn tay nắm chặt tay của vợ nói không nên quá vất vả nếu như mọi mệnh bờ vai của ta tùy thời đều là ngươi dựa vào lời nói này quả thực để tô linh lộ cảm động không thôi thậm chí vô ý thức liền đem đầu tựa vào trượng phu đầu vai chỗ bất quá sau đó nhìn thấy trượng phu còn tại lái xe lại đem đầu thu về nói được rồi ngươi liền hào hào lái xe đi nhạc nghị mỉm cười gật đầu sau đó vừa lái xe một bên liền hắt lên phải chăng còn n h ớ kỹ lúc trước mỹ lệ sát trời xe chậm rãi lái ra khỏi vị trí bình ổn lái ra bãi đỗ xe theo nhạc nghị ca hát hàng sau lũ tiểu gia hỏa cũng đi theo ngâm nga bất chi bất giác ngồi ở bên cạnh tô linh lộ cũng cùng một chỗ ngâm nga không thể không nói kỳ thật tô linh lộ tiếng ca cũng rất tốt nếu như không phải tiếp nhận tô thị cũng có cơ hội đi ca hát cùng với trong xe mỹ lệ tiếng ca người một nhà chậm rãi lái xe hơi trở về tô ra đi người đều rời đi tại tôn lão gia tử trong tiểu viện tôn nhất phàm cùng tiêu y t h tỉnh còn có c ư ờ n g bính nhi còn tại buổi tiếp gia gia tôn lão gia tử một bên ôm nhỏ chắc c h a i một bên nói với tôn nhất phàm nhất phàm à nhạc nghị biến hóa xác thực rất lớn ngươi về sau muốn cùng hắn nhiều đi lại hắn là cái chân chính đáng giá kết giao bằng hưu tiêu y t h n h cũng phụ hòa nói đúng à gia gia nói rất đúng ta cảm thấy nhạc nghị thật rất có tài khí tôn nhất phàm thì cười nói cái này chỉ sợ là di chuyển a nghe tình nhi nói c ẩ m tú a di tựa hồ rất lợi hại đâu tôn lão gia tử đột nhiên thở dài lắc đầu lơ c ẩ m tú a là cái quá hiếu thắng nữ nhân chỉ tiếc vẫn luôn không có thu hoạch được cơ hội a tôn nhất phàm lúc này ngược lại là mở miệng nói ra ra kỳ thật l ờ i không thể nói như vậy ta ngược lại cảm thấy c ẩ m tú a di rời đi đối nàng nghệ thuật sinh ngay mà nói ngược lại là cái tốt hơn bắt đầu lão gia tử đầu tiên là xứng sở ngay sau đó cười một cái nói đúng đúng ngươi nói cũng đúng tóm lại hy vọng ngươi cùng nhạc nghị bảo chỉ phần này hữ nghị t mặc dù thời n tiết đã chuyển sang lạnh lẽo bất quá trong trường học cũng chi kỷ vì bọn nhỏ chuẩn bị hòm giữ nhiệt cũng là không cần lo lắng cơm chưa sẽ lạnh chỉ là bởi vì thời tiết r ấ t lạnh buổi sáng bọn nhỏ rời giường đúng là phiền phức sự tỉnh liền ngay cả tô linh lộ cũng biến thành người phải đem liền làm cơ bản chuẩn bị thỏa đáng mới nhìn đến tô linh lộ ngáp một cái xuống tới cũng là tranh thủ thời gian cùng trần di đổi tay liền lên lâu đi đã ngồi tại trong nhà ăn mai tỷ nhìn thấy tô linh lộ ngáp dáng vẻ mệt mỏi nhịn không được c h ơ bửa uy linh lộ nhạc nghị có mạnh như vậy sao vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại tô linh lộ cơ hồ vô ý thức đáp mạnh a mạnh vừa nói hai câu đột nhiên phát giác được không thích hợp bỗng nhiên đã tỉnh h ư lại nhìn về phía ngồi tại cái bản đối diện vẻ mặt tươi cười mai tỷ sau đó liền lập tức đổi giọng cái gì mạnh không mạnh còn không phải gần nhất trời lạnh cho nên rời giường khó khăn n h a ngươi nghĩ đến đi nơi nào mai tỷ vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười nói ta không nghĩ tới đi đâu à ta cái gì đều chưa nghĩ ra không tốt ngươi làm gì đang nói liền thấy tô linh lộ đã đứng người lên từng bước từng bước hướng mình đi tới đối mặt tô linh lộ mai tỷ nín cười nói đừng động thủ à ta nhưng không nói gì ngươi nếu là động thủ nói rõ ngươi c h u dạng ngươi nói còn chưa dứt lời sau một k h á c trong nhà ăn liền vang lên mai tỷ tiếng cười ha ha ha không muốn, không muốn. một bên gãi mai tỉ n g ứ a một bên nghiêm túc nói nhìn ngươi về sau còn nói lung tung nhìn ngươi còn dám hay không nói mỏ phía dưới tiếng cười quanh quần tại trong tiểu lâu đã đi tới ba tên tiểu gia hỏa t r ư ớ c của phòng nhạc nghị đều nghe được phía dưới đây cũng là thế nào ai nữ nhân a chính là khó mà nắm lấy đâu không có suy nghĩ nhiều cái gì liền nhẹ nhàng đẩy ra lũ tiểu gia hỏa cửa phòng tại cửa mở ra một nháy mắt đột nhiên vươn tay một tay lấy từ trên đỉnh đầu n g ã xuống vải nhỏ n g ấ u tiếp được mị cười nói thầm liền biết ba người các ngươi tiểu gia hỏa chơi hoa văn sau một khắc vừa đi vào phòng một bước đột nhiên liền cảm thấy dưới chân đau xót mau đem chân nâng lên nhìn thấy lòng bàn chân bị đâm một viên đinh ngũ sau đó tranh thủ thời gian dùng chân đá văng ra ném đi một chỗ các loại t h ú đông nhìn thấy trên mặt đất còn có mấy cái đinh ngũ ai u ghê gớm ba cái tiểu nha đầu thật sự chính là đủ hung á c đâu đây là muốn chuẩn bị trường kỳ tác chiến bởi vì trời lạnh lũ tiểu gia hỏa bắt đầu trở nên không nghĩ tới giường nhưng là mỗi sáng sớm đều muốn bị cô ba ba cho cưỡng ép đánh thức cho nên tại đêm qua trước khi ngủ lũ tiểu gia hỏa cùng tiến tới tiến hành một phen thương nghị hân hân huên y huyên lần này chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết muốn cùng cô ba ba đại tác chiến không thể để cho cô ba ba mỗi lần đều tùy tiện tiền đến sau đó đem ngộng đẹp của chúng ta cho đánh thức ha ha đúng vậy cô ba ba x ấ u xa luôn luôn muốn để chúng ta đi học À, quân quân, quân quân quay huyên huyên, muốn đầu Huyên huyên mau huyên huyên hân hân, dâng ngươi cũng cùng ngốc không Nghe xứng nghĩ nghĩ nói, nói, không không ngủ thẳng. được đi đi đi đi đi học tức thích học. học học tốt, thật thật ha ha, thể kỳ sao? sở, ta vừa lập Bị ha ha các ngươi n g ắ m lại chúng ta trốn ở ấm áp trong chăn cỡ nào dễ chịu đâu quân quân lập tức liền bị tiểu tỉ bội cho mẹ hoặc là đâu trong chăn ấm áp buổi sáng lạnh lùng hân hân còn có chút trần trờ nói à thế nhưng là thế nhưng là không lên học không phải hào hải từ đâu quân quân một nháy mắt lại bị hân hân cho kéo trở về túi đầu nói đúng vậy à không lên học cũng không phải là hào hải t ử huyên huyên tranh thủ thời gian còn nói ha ha chúng ta chỉ là lên m u ộ n một chút à, không phải không đi đi học vừa nói như vậy quân quân lại nói tiếp đi đúng đúng chúng ta chính là tối nay không có chuyện gì cô ba ba lái xe rất nhanh hân hân vẫn còn có chút không a n l ò n g à thế nhưng là thế nhưng là tăng tốc độ không tốt hơi sợ huyên huyên lập tức ôm lấy tiểu t ỷ mội nói ha ha đ ừ n g sợ có huyên huyên ở đây quân quân lúc này cũng giúp đỡ thuyết phục đúng vậy nha hân hân ngươi thử tưởng tượng ấm áp chăn m i ệ n nha rốt cục tại hai cái tiểu t ỷ mội quần công g i ớ i hân hân cuối cùng cũng luôn hãm thế là ba tên tiểu gia hỏa hơn nửa đ e m đứng lên trong phòng bố trí các loại cạm bẫy cùng cơ quan muốn cùng cô ba ba tiến hành một trận rời giường đại tác chiến cẩn thận từng ly từng tí đem trên đất đinh n ũ quét một lần đồng thời đều cho nhặt lên thu xác tốt nhìn một chút trên giường vẫn còn ngủ say tiểu gia hỏa. thầm nói ba cái đ ồ n đốc nếu không phải cô ba ba dẫm lên các người liền c u ố n tới mình bản chân nhỏ một bên nói thầm một bên tiếp tục hướng trong phòng đi nhưng là vừa đi ra hai bước đột nhiên cũng cảm giác được hai chân bị thứ gì trói lại sau đó vừa mới chuẩn bị dùng sức nổ thời điểm lại bị thứ gì cho đẩy ta một chút kết quả trọng tâm bất ổn liền ngã về phía sau phanh g ặ t mông ngồi dưới đất lần nữa đem trước mặt lông nhung búp bê cho gỡ ra nhìn thấy ngăn trở mình chính là hai cái sẽ tự mình ôm một cái búp bê không khó tưởng tượng ra tối hôm qua ba tên tiểu ra hỏa vì đối kháng rời giường thật sự chính là hao tốn một phen công phu rốt cục đi tới bên giường khe vươn tay liền muốn vén chăn lên đánh thức trên giường ba con nhỏ đồ lười kết quả khe vươn tay tiến vào chăn mềm phát hiện trong chăn vậy mà không có người lập tức để nhạc nghị cảm thấy khiếp sợ không thôi đưa tay đem chăn trên giường cho s ố c hết lên phát hiện bên dưới chăn thật sự chính là không có người ba tiểu cô nương p h ả n g phất không cánh mà bay bất quá vừa cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên liền phát hiện vấn đề đồng thời rất m a u tìm ra ba tên tiểu gia hỏa nguyên lai、like、ba tên tiểu gia hỏa vì phòng n g ừ a bị cô ba ba kêu lên thế mà chui được dưới giường đơn mặt đi ngủ còn đem chăn mềm cho đắp lên trên giường đơn đồng thời đem gối đầu nhét vào trong chăn đi g ư ờ khổ lắc đầu lập tức xốc nhìn thấy phía dưới ba cái hô hấp bình ổn đang ngủ say bà con tiểu khả ái ba người các ngươi tiểu g i a hỏa thật sự chính là không khiến người ta b ấ t lo đâu cũng không sợ đem mình cho che ra cái nguy hiểm tính mạng tới vừa nói vừa liền chuẩn bị đi gọi tỉnh bà tên tiểu g i a hỏa bất quá lại chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên lại cảm thấy không ổn thế là lặng lẽ đi tới cuối giường cẩn thận từng ly từng tí xốc lên cuối giường ha ha ha trong lòng bàn tay ha hai cái trước chậm rãi đem hai tay cho xoa nóng lên sau đó lại vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng bắt đầu gãi dưới giường đơn sáu con bàn chất nhỏ cao một hồi ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh bị đánh thức dùng sức đặt chân lúc này nhạc nghị là tranh thủ thời gian b u ô n g xuống chăn m ề n trốn ở cuối giường bên kia ba tên tiểu gia hỏa đã tỉnh lại đưa chặn ngang mở mắt sau đó liền phát hiện mở mắt ra không thấy được cô ba ba lũ tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian ngồi xuống vậy mà cũng không có thấy cô ba ba thân ảnh sau một khắc ba tên tiểu gia hỏa lập tức hoan hô lên à nhà à chúng ta thắng không có để cô ba ba đánh thức gieo họ qua đi hân hân còn nói à kia chúng ta có phải hay không muốn đuổi mau dậy đi không phải đi học chẳng phải là muốn đến một sao hân hân vừa nói như vậy quân quân cùng huyên huyên cũng là khẩn trương lên ba tên tiểu gia hỏa mau từ dưới giường đơn mặt ra bên ngoài b ỏ đúng lúc này nhạc nghị cũng chầm c h ầ m đứng lên nhẹ chân nhẹ tay đi vào ba tên tiểu gia hỏa sau lưng vươn tay ngay tại ba cái trên mông đít nhỏ c ắ p đập một chút hoa a hà chương hai trăm mười lăm dỗ hải tử đùa lao bà bị cô ba ba đột nhiên tập kích để ba tên tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền minh bạch nguyên lai các nàng bị cô ba ba trỏ vặt lừa gạt ba tiểu cô nương lập tức nằm lì ở trên giường chỉ lộ ra một chút xíu cái đầu nhỏ dò xét cô ba ba nhìn qua giống như là ba con đáng thương sắc con nhạc nghị đứng tại bên giường hỏi. làm sao rồi đều tỉnh dậy vẫn chưa chịu dậy có phải hay không lại không muốn đi đi học cả nhà đối mặt cô ba ba vấn đề quân quân lập tức làm bộ manh manh bộ dáng tội nghiệp nói cô ba ba chúng ta có thể hay không ngủ tiếp một hồi hân hân cũng học theo nhẹ giọng hỏi à cô ba ba chúng ta liền ngủ tiếp một lát có thể chứ ha ha còn không có tình đâu huyên huyên thì càng thêm trực tiếp một chút tiến vào trong chăn dứt khoát không ra ngoài nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa thế mà thả lên lại nhạc nghị mỉm cười nói không nổi vậy thì không phải là bé ngon đi cô ba ba về sau không cho các ngươi viết ca khúc mới chuyên môn cho ân chuyên môn cho cường bính nhi viết ha ha không muốn không muốn không muốn cô ba ba đại phôi đản không cho phép cho cường bính nhi sáng tác bài hát muốn cho huyên huyên viết huyên huyên lần nữa trước một bức tử trong chăn leo ra trực tiếp liền bỏ lên trên cô ba ba trên thân tựa như là một con khỉ con trèo tại cô ba ba trên thân hoàn toàn liền không nguyện ý xuống tới ôm cô ba ba cổ nũng nịu nhìn thấy huyên huyền dáng vẻ rất có ý tứ quân quân cũng là lập tức vén chăn lên đứng lên học theo trèo lên cô ba ba một cái khác cái cánh tay chỉ có hân hân ngồi ở trên giường nhìn thấy hai cái tiểu tỉ mỗi dáng vẻ nói à hai người các ngươi dạng này chúng ta liền thua nhà bất quá ngay sau đó tiểu cô nương lại nghèo đầu nói à chúng ta không cần thắng chúng ta chỉ cần cô ba ba cho chúng ta sáng tác bài hát lấy lại tinh thần hân hân cũng từ trong chăn leo ra học hai cái tiểu tỉ bộ dáng vẻ trực tiếp nào h vào cô ba ba trong ngực ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ hướng cô ba ba nũng nịu để cô ba ba cho các nàng hát một bài ca khúc mới không phải cũng không d ư ớ i đi nhạc nghị nghĩ nghĩ liền h á t lên mặt trời chiếu trên không bông hoa đối tác cười chim nhỏ nói sớm sớm ngươi vì cái gì trên l ư n g sách nhỏ bao ngay từ đầu hát gặp thời đợi ba tiểu cô nương đều cảm thấy rất thú vị nhất là treo ở cô ba ba trên thân lung la lung lay Thế ngay h ư n là h sau đoạn này biểu diễn ba tiểu cô nương lập tức tất cả đều ha ha ha cười ha ha. Ha, ha ha nổ trường học nổ trường học chúng ta muốn đi nổ trường học a nổ trường học không to ta bất quá bài hát này tốt thú vị hì hì ha ha ha, ha. một tiếng ẩm vang trường học liền không có huyên huyên lại còn h á t lên hân hân lập tức cười nói a kỳ hì, hì huyên huyên muốn trường học không có không cần lên học một bên khác quân quân cũng cười lớn nói ha ha ha nếu như trường học bị tặc rơi khẳng định là ngốc huyên huyên làm nha huyên huyên đối hai vị tiểu thư mội không để ý chút nào ngược lại là rất chân thành hát ha há ha há, ta đi nổ trường học lao sư không biết ha ha ha kỳ hì ha ha tại một mảnh hoan thanh tiếu nữ g d ư ớ i chúng tiểu cô nương cũng triệt để t h à n h tỉnh lại n h ạ n h ị đem ba tên tiểu gia hỏa buông x u nói được rồi nhanh lên đi rửa mặt thay quần áo một hồi trần mãi mãi liền lên đến đem cho các ngươi trải đầu lần này ba tiểu cô nương phi thường nghe lời lập tức liền quay người vọt vào trong phòng các nàng phòng rửa mặt đi nhạc nghị thì giúp đỡ ba tên tiểu gia hỏa đem gian phòng thu thập một phen sau đó liền mở cửa đi xuống lâu đi đi xuống lầu dưới nhìn thấy tô linh lộ cùng mai tỷ còn chưa đi lên tiếng chào hỏi liền đi hướng trong phòng bếp lúc này tô linh lộ tiến đến cửa phòng bếp trước hỏi ngươi ở phía trên làm gì chứ ba tên tiểu gia hỏa cười đến vui vẻ như vậy nhạc nghị một bên tiếp tục phong bếp sống vừa cười nói chính là dạy các nàng một bài ca khúc mới ca khúc mới lại là cái gì ca khúc mới a Ta đại tắc ra. đại khúc nghe vậy đi đến cửa p h ò n g bếp trước một thanh nắm ở thê tử thắt lưng hỏi có phải hay không cảm thấy có ta như vậy một cái sáng tác bài hát đại thần đương lão công rất kiêu ngạo tô linh lộ lập tức cười nạo thôi đi thôi bớt đi liền ngươi còn sáng tác bài hát đại thần đâu vừa cùng thê tử thân mật một bên nói đương nhiên à ngươi nhìn xem đi ta cho n g h i ễ n đồng tẩu t h ử ca khẳng định sẽ để cho nàng nhất cử thành danh nghe vậy tiếp tục cười nói ha ha ha khoác lác ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ khoác lác tiếp tục ôm lấy thê tử eo như thế nào là khoác lác đâu ngươi nhìn ta cho hàn ca bài hát kia nhiều đồng nhiều kinh điển tô linh lộ rốt cục bất đắc dĩ nói ai nha được rồi được rồi ngươi lợi hại được rồi sau đó lại hỏi như vậy ta sáng tác bài hát đại thần l ã o công có phải hay không trước tiên đem l ã o bà liền làm chuẩn bị kỹ càng đâu bởi vì ăn đã quen nhạc nghị đồ ăn cho nên tô linh lộ dứt khoát cũng làm cho nhạc nghị chuẩn bị cho nàng một phần liền làm đương nhiên trong đó cũng có cùng ba cái tiểu chất nữ ăn giống hiền nghi bất quá nhạc nghị lại làm mừng rỡ dạng này hy vọng thê tử cùng tiểu cô nương đều có thể ăn vào mình tự mình làm ái tâm liền làm nhẹ nhàng méo néo thê tử cái mùi nói được rồi lập tức liền tốt hôm nay thế nhưng là có thừa liệu nha nghe được có thừa liệu tô linh lộ lập tức tinh thần tỉnh táo cái gì n ạ c liệu ta muốn nhìn nhưng là bị nhạc nghị cho kéo lại ai hiện tại cũng không thể nhìn chờ người giữa t r ư a ăn thời điểm cũng biết rồi nhìn thấy lao công dáng vẻ thần bí thê tử tự nhiên là cười nói được rồi không nhìn liền không nhìn tại thê tử gương mặt khẽ hôn một ngụ nói dạng này liền ngon nha ai u thật là sáng sớm ngay cả điểm tâm đều không cần ăn trực tiếp liền bị hai người các ngươi cho cho ăn no nghe được sau l ư n g thanh âm tô linh lộ tranh thủ thời gian liền đẩy ra nhạc nghị quay đầu ngượng ngùng nhìn về phía mai tỷ cái sau bất đắc dĩ thở dài ai vậy phải làm sao bây giờ đâu hiện tại là càng ngày càng cảm thấy mình nhiều như vậy dư tô linh lộ mau chóng tới giữ chặt mai tỷ nói ai nha ta tốt mai tỷ ngươi làm sao lại dư thừa đâu ngươi là ta tốt nhất thân nhất tỷ tỷ nha mai tỷ rất chân thành hỏi thật đương nhiên là thật rồi tô linh lộ trả lời dị thường dứt khoát n g h e xong tô linh lộ định n o ạ mai tỷ lúc này mới an tâm cười gật đầu được rồi được rồi liền tha thứ ngươi nha bất quá sau đó nhìn nói với nhạc nghị nhưng là hắn không thể bỏ qua muốn tỷ tha thứ đi cho tỷ tỷ cũng làm liền làm phải lớn mai tỷ vừa nói như vậy bộ dáng nhìn qua cũng là hơi có chút đáng yêu không nghĩ tới mai tỷ còn có khả á i như vậy một mặt tô linh lộ mắt thấy nhạc nghị đứng đấy bất động lập tức thúc giục nói nhanh lên đi à cho mai tỷ làm một phần lớn nhất liền làm lão bà lên tiếng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đi làm đúng vào lúc này ba tiểu cô nương đã đổi quần áo trải kỹ dưới đầu tới cô mụ mụ mai di mau tới chúng ta cùng cô ba ba học được ca khúc mới đâu a u â n quân bài hát kia giống như không thể ca hát cô mụ mụ các nàng nghe nhà ha ha có thể hát có thể hát ba tên tiểu ra hỏa muốn ca hát tô linh lộ cùng mai tỷ lập tức liền đến tinh thần cùng một chỗ quay người đón lấy bọn nhỏ chương hai trăm mười sáu hoa phong đột biến cùng một chỗ đưa s o n g hải tử đi học ngồi tại nhạc nghị trên xe tiến đến công ty trên đường tô linh lộ cùng mai tỷ còn tại dư vị buổi sáng nhạc nghị dạy bọn nhỏ ca ngâm nga một lần qua đi tô linh lộ nhịn không được cười đ á n trách ha ha ha đều là người tận dạy các nàng thứ vật cổ quái này nhạc nghị vừa bắt đầu một bên tê hoan nào có đây chính là một bài nhạc thiếu nhi dỗ tiểu hải tử mà thôi hừ hừ hừ tô linh lộ không đông tha nói vậy nếu là các nàng trong trường học hát làm sao bây giờ mai tỷ ở phía sau sắp xếp cũng không nhịn được cười ra tiếng phúc ha ha, ha ta, ta cũng không dám nghĩ nếu là toàn trường học sinh đều bị mang theo hát bài hát kia hình ảnh kia thật là quá đẹp ta không dám nghĩ không dám nghĩ phúc ha ha ha sau khi nghe được sắp xếp mai tỷ tiếng cười tô linh lộ lập tức sụ mặt nói ngươi còn cười đến lúc đó trường học tìm ra trường ta nhìn các ngươi còn có thể hay không cười đến, đến ra nhạc nghị mặt mũi tràn đầy xem thường nói không sao trường học nếu như muốn tìm ra trường ta đến liền là bất quá chỉ là một bài hí làm mà thôi tô linh lộ hừ hừ nói ngươi còn mà thôi cái này nếu là náo ra cái gì sự đòn đến ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào hàng sau mai tỷ cũng mở miệng nói ai nha được rồi linh lộ ngươi có đôi khi chính là quá nghiêm túc ta cảm thấy kỳ thật không có gì mai tỷ ngươi làm sao cũng đi theo hồ nháo đâu tô linh lộ hay là vô cùng nghiêm túc mai tỷ cười nói ngươi cũng đã nói là hồ nháo nha tiểu hà tử vốn là ngây thơ hồ nháo nhĩ kỳ không đợi tô linh lộ mở miệng lái xe nhạc nghị đoạt trước nói chính là a tiểu hà tử nên để bọn hắn thích hợp làm b ồn ào không cần quản quá chặt như thế liền sẽ để hà tử đánh mất vốn có kia phần ngây thơ an tâm đi không có chuyện gì mà liên tại nhạc nghị bọn hắn lái xe chạy tới tô thị thời điểm tại xuân điển tiểu học ban ba trong phòng học sớm đọc khóa bởi vì lao sư đến muộn trong lớp bọn nhỏ tạm thời còn tại tự do trong hoạt động ngồi tại lâm viện tiến h phía sau huyên huyên vô vô trước mặt tiểu tỷ muốn nói ha ha t h i ế n tiến h ta dạy cho ngươi ca hát đi chơi rất vui ca nhà lâm viện tiến h lập tức quay đầu lại đến tò mò hỏi tốt huyên huyên là cái gì ca a cô ba ba dạy các ngươi c a khúc m ớ i sao huyên huyên ngơ ngác gật đầu ha ha là đâu cô ba ba buổi sáng d ạ y ngồi tại lâm viện tiến h bên cạnh hân hân nghe vậy lập tức ngăn cản à huyên huyên cô mụ mụ không phải nói à không thể dạy cho bạn học khác sao huyên huyên ngơ ngay sau đó còn nói ha không có quan hệ phía trước hai câu không có cái gì lâm nguyễn tiến nghe được cũng rất tiềm thai trong phòng học cũng đột nhiên liền an tính lại cái khác một chút hải tử cũng đều hiếu kỳ huyên huyên vì sao lại sáng sớm liền ca hát nhưng là đột nhiên liền nghe đến ca từ họa phong biến đổi chim nhỏ nói sớm sớm ngươi vì cái gì trên lưng túi thuốc nổ trên lưng túi thuốc nổ đó là vật gì bài hát này giống như có chút kỳ quái đâu trong phòng học tất cả đồng học đều triệt để an t ĩ n h lại tất cả đều cẩn thận đi nghe h u y ê n huyên ở nơi đó ca hát hân hân nhìn thấy trong phòng học an t ĩ n h lại chú ý tới những bạn học khác cũng đều đang nghe tranh thủ thời gian liền muốn ngăn cản tiểu tìm ộ i thế nhưng là không đợi hân hân đưa tay ngăn cản h u y ê n huyên đã đem đằng sau ca từ cho hát ra một tiếng ẩm vang trường học liền không có trong phòng học lặng ngắt như tờ tất cả học sinh đều ngây ngẩn cả người bị khôi hải ca từ cho kinh đến đợi đến n u y ê n huyên toàn bộ đều hát xong trong phòng học vẫn là lặng ngắt như tờ đơn giản so bình thường lên lớp đều muốn n h n tính lại chờ mặc một đoạn thời gian rốt cục có học sinh lấy lại tinh thần đập mặt bản cười lớn kêu la ha ha ha đem trường học nổ không cần lên học a ha ha ha một tiếng ẩm vang trường học liền không có ha ha ha k ì hì ha ha v ề sau rốt cuộc không cần đi học nhà mắt thấy toàn bộ phòng học đều cười vang hân hân dọa đến nói với huyên huyên à huyên huyên ngươi gặp rắc rối nha huyên huyên một mặt ngưng ác không rõ ràng cho làm nói ha ha không có A, ta chỉ là ca hát mắt thấy trong phòng học náo đẳng quân quân thân là ban trưởng đứng dậy bày ra ban trưởng tư thế được rồi được rồi đều an tính điểm không cho phép nói chuyện nhà quân quân trưởng lớp này bình thường vẫn rất có uy nghiêm chỉ là hôm nay phòng học học sinh đều bị h u y ê n h u y ê n ca cho hát đến có chút h ư phấn cho nên quân quân hô nửa ngày trong phòng học đại đa số đồng học căn bản không nghe thấy cũng tự nhiên là không có ai để ý nàng không có cách quân quân chỉ có thể là lần lượt giáo hấn những cái kêu h u y ê n náo hung nhất đồng học rất nhanh trong lớp rốt c ụ ộ c an tĩnh lại quân quân đứng tại trên giảng đài nói được rồi mọi người đem ngữ văn sách giáo khoa lấy ra chúng ta cùng một chỗ đọc b à i k hóa mặc dù trong phòng học an tĩnh lại nhưng là một chút nghịch ngẩm gây sự tiểu nam sinh vẫn là không có cứ như vậy chịu phục nghe được ban trưởng nói muốn đọc bạch hóa lập tức có tiểu nam sinh hô to. ban trưởng chúng ta không phải muốn cùng một chỗ nổ trường học sao ha ha ha nổ trường học nổ trường học ha ha ha chúng ta cùng một chỗ nổ trường học cũng không cần đi học nha quân quân vô vô bục giảng nói được rồi không cho phép nổ trường học tất cả ngồi xuống đến đọc bài khóa chỉ là hiện tại trong phòng học đại đa số đồng học đều trong sự hưng phấn rất tự nhiên cũng không có mấy người nguyện ý đi theo đọc bài khóa không có cách quân quân chỉ có thể đối hàng sau phương tiểu trang nói phương tiểu tráng đ ộ n thủ giao hấn một chút không nghe lời phương tiểu tráng lúc đầu cũng nghĩ đi theo náo nhưng nghe đến quân quân mệnh lệnh vô ý thức liền đứng dậy trong lớp nghịch ngợm gây sự tiểu nam sinh không ít nhưng muốn nói nghịch ngợm gây sự nam sinh đầu lĩnh vậy dĩ nhiên là phương tiểu tráng cho nên phương tiểu tráng vừa đứng lên đến những cái kia tiểu nam sinh trong nháy mắt tất cả đều hành quân lặng lẽ chế trụ những cái kia tiểu nam sinh quân quân đứng tại trên giảng đài lật ra sách giáo khoa bắt đầu chuẩn bị mang theo mọi người cùng nhau đọc bài khóa thế nhưng là vừa mới chuẩn bị đọc thiên thứ nhất bài khóa thời điểm đột nhiên liền thấy viên huyên cùng lâm huyện tiến h còn tại nói nhỏ lặng lẽ thương lượng cái gì quân, quân có chút tức giận tiểu tỷ bội không nghe lời thế là đi xuống bục giảng nói với viên tô mộc viên ngươi đi lên mang mọi người đọc ngơ ngác ngẩm h u y ê n huyên cũng không có sinh khí cầm sách giáo khoa đứng dậy liền đi đến bục giảng đi nhưng là sau một khắc đứng tại trên bục giảng h u y ê n huyên trực tiếp liền h á t lên ha ha mặt trời chiếu trên không đ ô n g hoa đối t a c ư ờ i chim nhỏ nói sớm sớm n g h e đến đó trong phòng học đồng học đều đã nhịn không được cười lên quân quân cũng là tức giận muốn giống to tiểu tỉ mội thế nhưng là tại tất cả mọi người coi là h u y ê n huyên muốn hát nổ trường học lúc h u y ê n huyên ca từ đột nhiên biến đổi ngươi vì cái gì trên l ư n g sách nhỏ bao ta đi học trường học mỗi ngày không đến muộn thích học tập yêu lao động lớn lên muốn vì xã hội lập công cực khổ lần này n u y ê n huyên hát là nhạc nghị dạy cho bọn nhỏ đi học ca lập tức liền nghe đến trong lớp đồng học lại lần nữa ngây n g ẩ n cả người đúng vào lúc này chủ nhiệm lớp tạ lao sư cũng chạy đến nghe được cái này thủ g ó t đồn lúc vỗ tay mỉm cười đi tới tốt rất tốt tô ngộng huyên đồng học hát bài hát này thật tuyệt mọi người cho tô ngộng huyên đồng học vỗ tay một s á t na toàn bộ phòng học hạ phong cũng thay đổi từ trước đó nổ trường học đều biến thành đi học trò giỏi hảo hải tử Trước tiểu thủ đột hát Lý Gia nhiên Huyên huyên đột nhiên hát đến như thế đoạn. đến đứng đán tự nhiên mọi người cũng đều đi theo tạ lao sư cùng một chỗ cho h u y ê n huyên vô tay tại mọi người tiếng vô tay dưới tiểu cô nương về tới chỗ ngồi của mình từ đầu đến cuối đều là như thế không có chút rung động nào một mặt n g ố c manh tạ lao sư đứng tại trên giảng đài mỉm cười đ ố i các học sinh nói các bạn học thật xin lỗi hôm nay lão sư có chút việc chỉ hoan t r ò nên n mới t r ư m lên lớp trước đó đâu lão sư muốn nói cho mọi người một tin tức tốt để ăn mừng giáng sinh cùng tết nguyên đán hai cái ngày lễ trường học sẽ cử hành một trận lớn hội diễn cho nên mỗi cái lớp đều cần ra một đến hai cái tiết mục lão sư hy vọng tất cả mọi người có thể nô n ư c tấp nập báo danh nhất là những cái kia có thiên phú đồng học có được hay không các học sinh nghe được lão sư cả đám đều bày ra học sinh tốt g á n g vẻ ngọt ngào cùng têu lên đáp được đương nhiên tạ lão sư trong lòng đã sớm có thí sinh thích hợp vậy dĩ nhiên chính là tô g i a b à t i ể u cô nương chỉ là chỉ riêng để tô g i a b à t i ể u cô nương diễn xuất tựa hồ còn có chút không đủ còn cần lại đẩy một cái tiết mục đi cho nên tạ lão sư động viên trong lớp toàn bộ học sinh hy vọng tất cả mọi người có thể tích cực tham dự vào dạng này hoạt động đến một lần có thể kích phát trong lớp một ít có năng khiếu học sinh tính tích cực thứ hai cũng là vì bồi dưỡng học sinh tập thể cảm giác sau đó lợi dụng còn lại sớm đọc thời gian tạ lao sư rất chân thành dốc lòng cầu học môn sinh nói do báo danh các loại yêu cầu mọi người nhất định phải nhớ kỹ lúc ghi tên nhất định phải báo lên tên của mình còn có tiết mục danh tự nếu như làm ấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ báo danh liền phải đem tham gia đồng học danh tự đều cho báo lên chuyện này đâu liền từ quân quân tới trước phụ trách lợi dụng nghỉ d i a khóa thời gian đem báo danh đồng học tính danh cùng tiết mục danh ký ghi chép tốt sau đó lao sư sẽ chuyên môn rút cái thời gian tại trong lớp tiến hành một lần tuyển chọn từ mọi người tới chọn tốt nhất hai cái tiết mục đi tham gia trường học tiết mục cơ bản báo danh công việc chính là như vậy tất cả mọi người rõ chưa học sinh lập tức tất cả đều lớn tiếng đáp lại minh b ạ c nha tạ lao sư nhẹ gật đầu tốt nhất định phải nhớ kỹ chuyện này chỉ có thể n g h ỉ giữa khóa tiến hành khi đi học không cho phép thảo luận nhìn thấy các học sinh đều nghiêm túc gật đầu tạ lao sư trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười tới vừa vặn lúc này tiếng chuông vào học vân g lên chủ nhiệm lớp tạ lao sư nói thẳng tốt hiện tại lên lớp đứng dậy quân quân dứt khoát hô đứng dậy các học sinh lập tức tất cả đều đứng dậy cùng một chỗ hướng trên giảng đại tạ lao sư cúi đầu lao sư tốt tạ lao sư mỉm cười gật đầu các bạn học tốt ngồi xuống đi nhạc nghị lái xe chở tô linh lộ cùng mai tỷ đi vào tốt h ị hôm nay phương đại tráng không cùng xe bởi vì hạ n i m bộ gần nhất khá là bận rộn cho nên phương đại tráng mỗi ngày rất sớm đã muốn đuổi đến công ty khởi công phương tiểu tráng đều là từ hắn mụ mụ tần nghiễn đồng đưa đón cũng liền để nhạc nghị có cơ hội cùng thê tử cùng đi đi làm xe vừa mới lái vào trong bãi đỗ xe nhạc nghị điện thoại tức thời văng lên nhận nghe điện thoại bên kia lập tức chuyển tới lưu thi miệu thanh âm ca ngươi còn chưa tới sao tinh n ộ n g bên kia phái người đến mời chúng ta ạ n i bộ tham gia bọn hắn s á n g hội diễn đâu tất cả mọi người đang chờ ngươi tới bắt chủ ý nhạc nghị hơi kinh ngạc hỏi. trực tiếp tìm tới ả n ỉ m bộ sao chẳng lẽ loại sự tình này không nên cùng tô thị thương lượng lưu thi miệu thở dài nói ta cũng không biết ta lý ra bên kia phái lý văn ngạn tới không biết có ý tứ gì bởi vì nhạc nghị là ấn trong xe mới để cho nên trong xe tô linh lộ cùng ai tỷ cũng đều nghe được s á c thực cảm thấy có chút không hiểu rõ không rõ lý ra làm như vậy đến cùng là dụng ý gì dựa theo bình thường tình huống tới nói bình thường dạng này mời đều hẳn là tinh ngộng phát cho tô thị sau đó lại từ tô thị an bài nhưng là bây giờ tinh ngộng thế mà vòng qua tô thị trực tiếp để lý văn n g ạ đem mời cho đưa đến h n g h bộ tới thật sự chính là không thể tưởng tượng không rõ lý d a lần này trong hồ lô bán là thuốc gì nhạc nghị trầm mặc một lát trực tiếp đối điện thoại bên kia nói ngươi nói với lý văn ạ để hắn trực tiếp đi lên cùng tô thị vận doanh bộ bên kia nói chúng ta ạ n ỉ m bộ không tiếp t h ụ dạng này đơn độc mời điện thoại bên kia lưu thi m i ệ u đầu tiên là s ư n g sở ngược lại lập tức nhận lời nói được rồi ca ta biết vậy ngươi cũng đi lên nhanh một chút cúc điện thoại nhạc nghị quay đầu nói với tô linh lộ đi thôi chúng ta nhanh lên đi nhìn xem tình huống lại nói hàng sau mai tỷ cũng đồng ý ừ n vẫn là đi lên trước xem một chút đi không biết lần này lý ra lại muốn chơi trò xếp gì dừng một chút mai tỷ vô ý thức nói nếu như muốn nói là châm ngòi ly rán loại này mánh khóe cũng quá cấp thấp đi tô linh lộ lúc này sắc mặt trở nên lạnh nhạt khôi phục nữ tổng giám đốc bản sắc nói đi lên trước đi gặp một lần lý văn ngạn liền biết đem chiếc xe ngừng tốt hơn về sau một đoàn người liền trực tiếp ngồi thang máy đi lên lầu tự nhiên là lên trước đến hạ ni bộ chỗ tầng lầu tựa hồ tô linh lộ kết luận lý văn ngạn sẽ không rời đi cho nên ba người liền cùng một chỗ tiến vào hạ ni bộ quả nhiên mới vừa vào cửa lưu thi miệu lập tức chào đón nói ca cái tia lý văn ngạn không nguyện ý đi nói là ngay tại phòng họp chờ ngươi quay đầu nhìn thoáng qua thế tử không nghĩ tới thê tử thật sự chính là hiểu rất rõ đối phương minh bạch đối phương không dễ dàng như vậy b ổ i thế là một đoàn người liền cùng đi tiến vào ạ nghìn bộ phòng học nhỏ bên trong lý văn ngạn đã đợi chờ đã lâu nhìn thấy nhạc nghị cùng tô linh lộ còn có mai tỷ cùng một chỗ tiến đến lý văn ngạn đứng người lên mỉm cười nói ồ rất tốt nên đến người đều tới nhưng là không đợi lý văn ngạn mở miệng tô linh lộ đ o ạ n trước nói lý văn ngạn ngươi tiểu thủ đoạn tốt nhất đừng ở chỗ này buồm địch nếu như các ngươi tinh mộng muốn mời ạ n g bộ đi bên trên sẽ diễn vậy liền mời đi cùng vận doanh bộ bên kia thương lượng lý văn ngạn đối mặt trách cứ không có sinh khí bảo trì mỉm cười đáp lại có thể à bất quá ta liền sợ ta đi tô thị vận danh bộ các ngươi hạ n ỉ m bộ liền không có cơ hội đi hội diễn nói đến đây vừa nhìn về phía nhạc nghị nói nhạc tổng thanh tra các ngươi hạ n ỉ m bộ bây giờ danh tiếng không h a y ngươi thật chẳng lẽ không muốn đi hội diễn theo lý văn ngạn bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể sẽ bỏ qua công thành danh toại cơ hội cho dù là nhạc nghị cũng là như thế bây giờ nhạc nghị danh tiếng có thể nói là rất cao thậm chí muốn lấn át tô thị dưới cờ rất nhiều bộ môn trên internet thậm chí có một loại thuyết pháp cảm thấy nhạc nghị chỉ cần chờ hạ n i m phim chính thức chiếu lên h o à nhìn toàn có tư có c c á rời trên trực thường đi Tại gió, cái tiếp tới đầu đó tô thị tự một t hộ. mánh khỏe, chính lập Lý là muôn dạng này trên đầu sóng ngọn gió, Lý Văn Ngạn dùng một cái thường dùng m h ạ c như g ị t h ơ n lượng bên trên sẽ diễn sự tình. Nhìn như g sẽ sự một chiêu này vô cùng m ụ t bề nhưng trên thực tế lại là bắt lấy mỗi một nam nhân lòng tự trọng cái này to lớn n được điểm bất kỳ người đàn ông nào cho dù là tự nguyện tới cửa cũng sẽ ở trong lòng có muốn tại nhà vợ bên trong xoay người ý nghĩ húng chi nhạc nghị bây giờ là rõ ràng có cơ hội có năng lực xoay người lễ tinh mộng song sáng hội diễn càng thêm là d ạ hoa trên ấm như thế nào lại bù đắp được ở phần này hấp dẫn cực lớn đâu chương hai trăm mười tám mặt lạnh nữ vương lý văn ngạn hoặc là nói lý gia loại này tiểu thủ đoạn tự nhiên là không thể gạt được ở đây tô linh lộ cùng mái tỷ bất quá hai người đều không có mở miệng nói cái gì chỉ là đứng ở bên cạnh cười lạnh muốn nhìn một chút lý văn ngạn kế tiếp còn muốn làm sao biểu diễn lý văn ngạn tự nhiên cũng không có trông cậy vào tô linh lộ cho phản ứng gì chỉ là đưa ánh mắt về phía mấu chốt tiên sinh nhạc nghị bắt được nhạc nghị trong ánh mắt một tia trần t r ở lập tức nói tiếp nhạc nghị trước đó hai chúng ta là có chút nhỏ hiểu lầm bất quá trải qua lần trước chúng ta nên tính là triệt để hòa nhau nói thật thông qua nửa năm qua này quan sát không thể không thừa nhận ngươi chỗ cho thấy tài hoa để cho ta phi thường kinh ngạc gia gia của ta đã từng nói với ta ngươi là chân chính quỷ tài đủ để chấn kinh thế giới văn nghệ giới quỷ tài ta cũng cảm thấy gia gia nói rất đúng cho nên ta là mang theo thành ý tới mời ngươi mang theo đoàn đội của ngươi đi tham gia hội diễn chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tinh ngộng song sáng hội diễn phân lượng tin tưởng ngươi sẽ minh bạch nên lựa chọn như thế nào à? nghe song lý v ă n ạ n mai tỷ có chút lo âu nhìn về phía nhạc nghị sau đó lại quay đầu nhìn một chút tô linh lộ mặc dù cùng nhạc nghị ở chung được gần nửa năm đối với hắn tính cách các phương diện cũng coi như có hiểu biết nhưng là vẫn không có tuyệt đối nắm chắc tại dạng này hấp dẫn cực lớn trước mặt hắn có phải hay không sẽ còn đứng tại tô ra một bên đâu lễ giáng sinh s ắ p ban bố chính thức hạ niềm phim mười phút báo trước nếu là tại tăng thêm song sáng hội diễn bên trên phân khích diễn xuất như vậy nhạc nghị tất nhiên sẽ triệt để một tiếng hót lên làm kinh người cho dù là rời đi tô thị cũng đủ để tự lập môn hộ bởi vì lấy toàn bộ ạ niềm bộ lực ảnh hưởng mang lên kia bộ ạ niềm rời đi tô thị sẽ hấp dẫn số lớn tài chính vui lòng cho bọn hắn đầu tư húng chi cho dù là không cần gió ném tài chính lấy chính nhạc nghị bây giờ lực ảnh hưởng hắn muốn mượn đến tiền bắt đầu từ số không cũng đã không phải thật là không dung mai tỷ không lo lắng sợ hãi nhạc nghị chịu đựng không được lý văn ngạn lần này rủ hoặc nhạc nghị trần trờ một lát chỉ vào cái g h y nói đ ư ợ c tôi h như vậy lý văn ngạn tiên sinh ngồi xuống đi chúng ta tỏa hạ tâm sự nghe được nhạc nghị nói như vậy lý văn ngạn trên mặt lập tức hiện ra tiếu dung đến đáy mắt càng là lóe ra vẻ đặc ý mai tỷ thì có chút lo lắng vô ý thức lặng lẽ kéo lạ s ố linh lộ muốn để cái sau nói cái gì thế nhưng là tô linh lộ tựa hồ phi thường tín nhiệm nhạc nghị cũng không có muốn mở miệng đi ngăn cản nhạc nghị ý tứ đang d ư i trướng đến về sau nhạc nghị lại nói với lư thi miểu miểu miểu để đưa cho người bốn ta lương y đây cà chén. phê đến đây đi. Bốn l u miểu đều thi Tỷ h Mai cùng là i i k h n ạ Nhạc nghị lại c nghị nhìn quay đầu m ộ thi c ú t n ó à, còn có miệng ư ơ i tại, cũng vậy liền chén đi. Lưu thi, lập i đi. thi miểu ề n nằm chén Lưu l tức mở miệng nói không cần ta còn là không trộn lẫn các ngươi cao như thế tầng hội nghị nói xong l ư u thi m i ệ u liền ra ngoài tìm người đưa cà phê mình thì trở về tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình lý văn ngạn ngồi xuống nhìn xem nhạc nghị nói tiếp nhạc nghị kỳ thật chúng ta niên kỳ tương tự hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu trước đó những cái kia nhỏ hiểu lầm liền để hắn đi qua đi chúng ta tinh g ộ n g từ trước đến nay là rất thưởng thức người có tài hoa ngồi tại tô linh lộ bên người mai tỷ nghe vậy lập tức giật mình trong lòng nhất thời sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác tại lợi ích trước mặt có quá nhiều ân ái vợ chồng cuối cùng quyết liệt rất khó tin tưởng có ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc hiện tại lý văn ngạn đã là trắng trợn ngay trước mặt tô linh lộ tại nếm thử lôi kéo nhạc nghị mai tỷ là thật rất lo lắng nhạc nghị mỉm cười đáp lại ha ha ha lý văn ngạn kỳ thật đâu ngươi người này cũng quả thật không tệ chính là có đôi khi quá thúi cái giá một điểm trên thế giới này đâu không có tiền là khẳng định không được nhưng tiền cũng không phải văn năng có nhiều thứ không phải dùng tiền có thể mua n g ư ơ i nói không sai ta xác thực rất hy vọng đi các ngươi hộ i diễn để chúng ta hạ n ỉ m bộ thanh danh nâng cao một bước thế nhưng là ngươi đã quên một điểm đó chính là chúng ta là làm hạ n ỉ ề m có đi hay không các ngươi hộ i diễn đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu lý văn nạn g hơi kinh ngạc hỏi chẳng lẽ nói ngươi thật không quan tâm không muốn đi s o n g sáng hội diễn sao nhạc nghị trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười tiếp tục hỏi như vậy ta muốn hỏi một chút chúng ta ạ n i bộ đi hẳn là bên trên tiết mục gì đâu đương nhiên là các ngươi trước đó kế thủ nói đến đây lý văn ngạn đột nhiên ý thức được cái gì ngây ngẩn cả người nhạc nghị thì nói bổ sung đúng vậy à có thể lên chúng ta trước đó bài hát kia thế nhưng là bài hát kia phải phối bên trên ạ nỉm i mv mới có thể đạt tới tuyên truyền hiệu quả chẳng lẽ nói các ngươi hiện trường có thể cho chúng ta a n bài phát ra ạ nỉm i sao một câu triệt để đem lý văn ngạn cho hỏi ngộng trong phòng tô linh lộ cùng mai tỷ cũng đều ngây ngẩn cả người trầm mặt một lát mai tỷ đầu tiên nhịn không được phốc một tiếng liền cười ra tiếng sau đó tại mọi người nhìn qua thời điểm mai tỷ tranh thủ thời gian đứng dậy nói à ta mặt trên còn có sự tỉnh phải bận rộn ta đi lên trước nói xong mai tỷ liền đứng dậy rời đi đi ra phòng họp đứng ở ngoài cửa cười to nửa n g à y mới n g h e m ặ t rời đi ạ niềm bộ nhìn xem mai tỷ rời đi ạ niềm bộ bên trong người đều là một mặt một b ư ớ c có chút không rõ mai tỷ hôm nay đây là thế nào trong phòng họp nhỏ lý văn ngạn còn không có triệt để tỉnh táo lại cà phê đã đưa tiền đến nhạc nghị chỉ vào cà phê nói mời ngươi uống chén chúng ta ạ niềm bộ cà phê hương vị vẫn được uống xong về sau ngươi vẫn là đi lên lầu tìm vận danh o bộ bên kia thương lượng đi đương nhiên nếu như các ngươi tinh n g n g nguyện ý hiện trường cho mọi người thả ạ n i m chúng ta ạ n i m bộ khẳng định sẽ đi ủng hộ lý văn ngạn thẳng đến lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói ngươi chẳng lẽ liền thật muốn từ bỏ cơ hội này gặp nhạc nghị không có phản ứng lý văn ngạn lại tiếp tục nói nếu như ta đi lên lầu khả năng các ngươi hạ niềm bộ liền thật không có cơ hội nhìn thoáng qua tô linh lộ nói dù là ngươi là tô g i a con đơn rể cho dù là có ngươi tổng giám đốc lao bà chỗ dựa ngươi không được quên tô thị không phải nàng một người định đoạt nhạc nghị rất bình tĩnh trả lời kỳ thật đâu ta cũng có ta sự tỉnh phải bận rộn chúng ta hạ n i ề bộ còn có cái khác hoạt động an bài cho nên à cũng không nhọc đến ngài phí tâm về phần nói linh lộ có giúp ta hay không cái này càng thêm là không tồn tại bởi vì ta không cần nàng giúp ta đi tranh thủ cái gì tương phản vô luận nàng làm ra dạng gì quyết định ta đều sẽ toàn lực c ù n g hộ nàng mắt thấy nhạc nghị thật sự là có chút khó chơi lý văn ngạn rốt cục tức giận nói ta xem như thấy rõ ngươi chính là người ăn bám ba vừa dứt lời lý văn ngạn trực tiếp liền bị quất một cái tát mà để hắn không nghĩ tới chính là quất hắn lại là tô linh lộ lạnh leo khuôn mặt một thanh nắm chặt lý văn ngạn c ổ á o lại rút một cái miệng dậu tử phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói cho ngươi nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nhục nhã trượng phu của ta ta tuyệt tha đối không chương o n g i i l ê t ụ hai trăm mười chín dám nghĩ dám làm bên trên lý văn ngạn cảm thấy mình thật sự là p h ạ m tiện thế mà tự mình chạy đến ạ nhì bộ đến từ lấy chán còn ă n tô linh lộ hai thai ánh sáng đi ra phòng học nhỏ liền nhanh chóng rời đi ạ nhì bộ vốn là muốn trực tiếp liền rời đi tô thị nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là ngồi thang máy đi lên lầu dự định muốn đi cùng tô thị bên ngoài liên vận danh bộ cửa thương lượng một phen tuy nói không thể cầm xuống nhà n h ị nhưng là lâm văn hàn cũng còn tính là tại tô thị dưới cờ nếu qua thua thiệt về sau vẫn là phải cùng tô thị thương lượng nhìn thấy lý văn ngạn đã rời đi nhạc nghị đứng lên từ phía sau ô m chặt lấy thế tử không nghĩ tới lao bà của ta lợi hại như vậy đâu tô linh lộ trên mặt xương lạnh trong nháy mắt hòa tan một mặt ngọt nào nói ngươi mới biết được à lúc đầu ta liền không sợ lý văn ngạn có được hay không lão bà miệng nhỏ đã mân mê đến tự nhiên là đi lên khẽ hôn một cái nói vâng lao bà của ta lợi hại nhất làm sao lại sợ nho nhỏ lý văn ngạn đâu bị hôn trộ một chút lập tức vung vẩy nắm tay nhỏ gõ nhạc nghị ai nha ngươi làm gì à nơi này là công ty có được hay không nhạc nghị bung ra thê tử đắc ý nói tốt tốt tốt lao bà đại nhân dạy phải tô linh lộ rất chân thành hỏi ngươi thật không có ý định đi tham gia tinh mộng song đán hội diễn sao nhìn thấy thê tử hỏi như vậy hơn nữa còn là vẻ mặt thành thật cũng là nghiêm túc nói chúng ta ạ nỉm bộ làm sao đi tham gia đâu trước đó nhạc nghị thuyết tử trên thực tế tô linh lộ cũng là nhận đồng nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại ngẫm lại nhịn không được nói kỳ thật ngươi mang theo bọn nhỏ đi cũng không thành vấn đề cứ như vậy từ bỏ cơ hội này vẫn còn có chút đáng tiếc nhạc nghị lắc đầu nói không ta vốn là không có tính toán muốn đi chúng ta hạ niềm bộ có chính chúng ta ăn bài kỳ quái nhìn về phía nhạc nghị tô linh lộ nghĩ nghĩ hỏi ngươi nói là trước ngươi cùng tôn gia gia đã nói xong cái tia nhạc cụ dân gian đầu nhạc hội nhẹ gật đầu đáp lại không sai chính là cái tia ta đã thương lượng với tôn gia gia tốt mà lại tôn gia gia cũng hỗ trợ liên hệ sân bãi r ố t c u ộ c biết nguyên lai trượng phu cũng sớm đã bắt đầu ăn bài quả thực để tô linh lộ cảm thấy có chút kinh ngạc nghĩ lại lại hỏi thế nhưng là nếu như các ngươi diễn xuất cùng tinh mộng song đán hội diễn đụng vào nhau thật được không nhạc nghị ngược lại là rất bình tĩnh trả lời có cái gì không tốt chúng ta là đón người mới đến năm nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cùng bọn hắn vốn cũng không phải là một vật đón người mới đến năm nhạc cụ dân gian âm nhạc hội tô linh lộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ hỏi nếu như các ngươi thật sự là cùng một cái thời gian tô thị bên này á thái văn nghệ đài là sẽ không cho các ngươi truyền bá bởi vì đoạn thời gian đó sớm đã bị tinh mộng mua đi nhạc nghị lại là cười một tiếng tựa hồ sớm có đoán trước nói không sao những này chúng ta cũng có chuẩn bị không lên á thái văn nghệ cái gì không lên á thái văn nghệ đài tô linh lộ thật là giật này cả mình mà lại cảm thấy có chút nhìn không thấu nhạc nghị ý nghĩ nhưng là để tô linh lộ kinh ngạc chính là nhạc nghị thế mà lựa chọn chủ động từ bỏ không phải là từ bỏ bên trên tinh mộng song đắn hội diễn còn từ bỏ bên trên a thái văn nghệ đài nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được truy vấn các ngươi không lên a thái văn nghệ các ngươi dự định muốn tại cái gì kênh trực tiếp đâu nhạc nghị cũng không trả lời mà là hỏi lại vì cái gì ngươi cảm thấy chúng ta nhất định phải tại trên tivi tiến hành trực tiếp đâu À, trong thế giới này mặc dù cũng có internet các loại tiết mục phát ra nhưng phần lớn vẫn là lấy video làm chủ các loại cỡ lớn tiết mục nhất là âm nhạc hội loại hình đồ vật cũng đều là tv đồng bộ trực tiếp mạng lưới cũng chỉ là hậu kỳ phát ra video nhưng là nhạc nghị ý nghĩ cực kỳ to gan lại muốn tại trên internet tiến hành đồng bộ trực tiếp hơn nữa còn là toàn cầu đồng bộ trực tiếp lúc này tô linh lộ đột nhiên nghĩ đến một cái bình đại đó chính là khắp toàn cầu cơ lớn mạng lưới video đứng kinh ngạc nhìn về phía nhạc nghị hỏi ý của ngươi là các ngươi muốn tại vòng quanh trái đất trong video tiến hành mạng lưới trực tiếp thật sao nhạc nghị rất tự tin nhẹ gật đầu không sai chuyện này ta đã thông qua hẳn ca liên hệ bên kia vòng quanh trái đất video đã đáp ứng muốn giúp đỡ mà lại hẳn ca cũng hỗ trợ liên hệ một cái làm trực tiếp công ty căn đoan mạng lưới đồng bộ truyền t h u ngay sau những này tô linh lộ đã triệt để mộng trong đầu chỉ có trước đó lý văn ngạn ra ra đối nhạc nghị cái kia đánh giá quỷ tài là thật khó có thể tưởng tượng những này cơ hội là thiên mã hành không ý nghĩ đến tột cùng là thế nào sẽ bị nghĩ ra được đây này tô linh lộ kỳ thật đã biết nhạc nghị cùng tôn nhất phàm cùng một chỗ tại sở hạ o duyệt điểm trang web bên trên tiến hành tiểu thuyết đăng nhiều kỳ nghe nói bây giờ vô luận là tôn nhất phàm quyển kia cho mộ vẫn là nhạc nghị viết hồ gợt học viện pháp thuật đều thu được to lớn khen ngợi trước đó tô linh lộ cũng từng lên mạng đi xem qua cái này hai quyển sách thật đều đặc biệt hấp dẫn người quả thực là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế mà lại tại trên internet điểm kích xuất cực cao rất nhiều người mỗi ngày đều sẽ trông mong chờ hai người đổi mới dựa theo sở hạ bên kia cho ra số liệu nói hai quyển sách đơn thuần mạng lưới đặt mua í t lợi đã nhanh muốn đạt tới mỗi tháng mười vạn đây vẫn chỉ là bởi vì hai quyển sách tạm thời cũng còn không nhiều mà lại giai đoạn trước có bộ phận t r ư ờ n g tiết bộ phận là miễn phí nguyên nhân mai tỷ từng làm qua một phần tính ra đó chính là đương hai quyển sách t r ư ờ n g tiết đổi mới càng ngày càng nhiều về sau có thể sẽ cho nhạc nghị cùng tôn nhất phà mang m đến kết xù í t lợi tính ra xu tới khả năng đương hai người chân chính hoàn thành thời điểm vẹn vẹn là xuất bản bản quyền phí khả năng đều cần trí ít hơn trăm vạn dù sao với cái thế giới này mà nói mạng lưới online đăng nhiều kỳ đọc còn rất mới mẻ cho dù là một số người trước đó có mạng lưới đọc quen thuộc vẫn là sẽ muốn mua về thực thể sách một phương diện xem như quen thuộc truyền thống giấy chất sách đọc một phương diện khác cũng coi là đối ô u yếm sách chân tàng nhìn thấy lao bàng là người nhạc nghị tiến lên nắm ở thắt lưng mỉm cười hỏi thế nào bị ta ý nghĩ hủ dọa sao tô linh lộ lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía trượng phu trầm dọc hỏi đúng rồi ngươi cùng tôn nhất phạm tại trên internet đăng nhiều kỳ tiểu thuyết hiện tại ích lợi như thế nào a ngươi nói cái kia tiểu thuyết ta thành tích còn rất khá Ta chương hai trăm hai mươi dám nghĩ dám làm nhạc nghị trả lời coi là thật khiến tô linh lộ giật nảy cả mình mười vạn người lần đặt mua mua sắm càng đáng sợ vẫn là tôn nhất p h à m quyền kia tô linh lộ không nghĩ tới qua thế mà lại có nhiều người như vậy lần đặt mua hoàn toàn là không nghĩ tới mạng lưới đọc sẽ như thế chi hòa bạo nhìn thấy thê tử vẽ kinh ngạc nhạc nghị cười nói không nên cảm thấy kinh ngạc Kỳ thật cái nhạc à y cũng k ô Tô n tính nhiêu. Linh lộ hơi nghi nhìn nàng g một chút, dưới cái nhìn của nàng có thể hơi hoặc cao cái của có có bao dưới lộ v n người lần đặt đã rất mua mua sắm a o t ô nghị nhất phàm 20 vạn n phàm à c t ê m mây đáng đối cái Không trượng như nước nhìn thành như cũng không tính là rất hài lòng. Nhạc n gì g sợ. sẽ phu thế chạy, hồ tích hài h trôi rõ rất vì với vậy tựa qua là mỉm cười giải thích nói kỳ thật ngươi đại khái không biết tại duyệt đốt những sách vợ kia mua sắm cao nhất đạt tới gần một triệu lần cho nên ta cùng nhất p h à m điểm ấy không đáng kể chút nào t a cảm thấy h sở dĩ i ệ n t ạ i người đặt đợt mua mua sắm đợt người còn k h ô n g phải c a o n tế vô luận là tiểu h thuyết i phải sách c không mạng lưới đăng i đ nhiều kỳ thành công thúc đẩy người muốn tiến hành mạng lưới trực, trực tiếp tại n lên. Tô n h một cái khác thế trong trí nhớ thế giới kia đều rất thành thục một cái khác thế trong trí nhớ mạng lưới trực tiếp cùng mạng lưới đăng nhiều kỳ đều xem như tương đối chủ lưu dần dần nhận đại chúng chỗ truy phủng chỉ là ở cái thế giới này bởi vì bản quyền quản chế càng thêm khắc nghiệt cho nên mạng lưới trực tiếp cùng mạng lưới đăng nhiều kỳ cũng còn tương đối là hậu hoặc là cũng có thể nói với cái thế giới này người mà nói mọi người càng có khuynh hướng mua sắm thực thể loại ấn phẩm c ũ n g tịnh không phải là không có người tiến hành mạng lưới đọc chỉ là bởi vì từ đối với bản quyền tôn trọng gặp được sách tích ghi âm và ghi hình chờ ấn phẩm vẫn là chọn mua sắm thực thể đi ủng hộ tác phẩm cùng tác giả Đương nhiên, cũng là bởi vì kênh truyền hình phần lớn là từ các lớn công ty giải trí vận o a n h có thể nhìn thấy càng nhiều mọi người rất được hoan nghênh đồ vật cho nên đối đại đa số người tới nói đều sẽ càng có khuynh hướng tại trên tv nhìn một ít cỡ lớn trực tiếp còn có các loại văn nghệ tiết mục trên internet trực tiếp ở cái thế giới này thật sự chính là không thấy nhiều thậm chí có thể nói tạm thời căn bản cũng không có dạng này một loại t r u y ề n ra hình thức nghe được nhạc nghị đưa ra mạng lưới trực tiếp cái này lý niệm thật là để t ô linh lộ trong lúc nhất thời có chút bị kinh đến nhưng là đằng sau nghe nhạc nghị ý nghĩ minh bạch hắn đã sớm chuẩn bị tốt hết thầy thậm chí liên hệ tốt trực tiếp mạng lưới Bình tại tô linh lộ còn ở vào trong lúc khiếp sợ nhạc nghị thấp giọng nói kỳ thật đâu ta còn tại tưởng tượng về sau có thể tổ kiến chúng ta tô thị mình mạng lưới trực tiếp bình đ ạ i để d i ớ i cờ nghệ nhân trực tiếp mặt hướng đại chúng tiến hành mạng lưới trực tiếp hỗ động tăng lên sự nổi tiếng của mình nhìn xem nhạc nghị nửa ngày không nói gì hoặc là nói không biết nên nói cái gì rồi cảm thấy thật có điểm theo không kịp suy nghĩ của hắn hơn nửa ngày bị nhẹ nhàng méo méo c á i mũi mới cuối cùng là tỉnh nộ lại nhìn về phía trượng phu nói ngươi thật cảm thấy loại kia trực tiếp có thể chứ nhạc nghị rất bình tĩnh trả lời có một số việc không đi nếm thử ai cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào nghe lời này tô linh lộ cảm thấy cũng là rất có đạo lý dù sao dưới mắt tô thị đứng trước khốn cảnh s á c thực cần tìm tới phá cục biện pháp mà nhạc nghị một chút mới là ý nghĩ khả năng s á c thực sẽ là tô thị khốn cảnh phá cục một biện pháp tốt bây giờ mạng lưới thụ chúng s á c thực càng ngày càng rộng nhất là sở m r t p h o n e mở rộng càng tăng lên hơn mạng lưới mở rộng thậm chí đôi rất nhiều người trẻ tuổi tới nói bọn hắn đã từng bước cách xa chủ lưu truyền thông ngược lại số lớn t ô n hướng mạng lưới truyền thông loại thời điểm này nhạc nghị nếm thử tiểu thuyết mạng đăng nhiều kỳ nếm thử âm nhạc hội mạng lưới trực tiếp nói không chừng thật sự có thể thu hoạ Nghĩ tới đ â y t đầu nhìn giọng đối thấy ư n g lư thi miệng tay đi tới a nhạc nghị n h cùng tô linh lộ tranh thủ thời gian tách ra sau đó nhạc nghị tự mình đưa tô linh lộ ra ngoài trải qua lư thi miệng bên người thời điểm vẫn không quên nói khẽ với biểu mộ nói ngươi tới được thật không phải lúc nhưng là biểu mội đáp lễ chính là cái m ặ t quỷ xem như biểu lộ tỉ môn chính là cố ý đưa tô linh lộ đi ra hạ đi bộ nhạc nghị nhẹ g i ọ n g ă n ủi yên tâm đi ta sẽ phản ứng hiếu động hòa bộ ngươi cũng không cần quá cực khổ về phần tinh mộng bên kia diễn xuất ngươi cũng không cần quá mức tranh thủ nhưng là tô linh lộ cũng rất nghiêm túc nói đó cũng là muốn tranh thủ không thể để cho những tên kia cho là ta nam nhân dễ khi dễ lão bà lần nữa thể hiện ra bá đạo bộ dáng để nhạc nghị cảm thấy dị thường đáng yêu nhị không được lại nhanh chóng hôn một cái tô linh lộ trong nháy mắt hai gò má hửng hồng dẫn trách ngươi làm gì nhà vạn nhất nếu là bị người thấy được làm sao bây giờ nhạc nghị mỉm cười nói làm sao lại ta rất cẩn thận lại nói nhìn thấy liền thấy l ã o công thân l ã o bà là t h i ê n kinh địa nghĩa đưa lão bà vào thang máy quay người liền về tới ạ ni bộ lại nhìn thấy ạ ni bộ cả đám đều đứng lên nhìn thấy tất cả mọi người đứng ở nơi đó nhạc nghị có chút kỳ quá hỏi tất cả mọi người thế nào trước vệ từ trong phòng đ ẩ y cửa ra nói lý văn ngạn tới là bởi vì tinh mộng song đán hội diễn thật sao muốn mời chúng ta quá khứ nhạc nghị nhẹ gật đầu không tệ hắn mục đích tới nơi này đúng là muốn mời chúng ta nhưng ta cự tuyệt vì cái gì lưu thi miểu lập tức kinh hô lên ca ngươi có phải hay không điên rồi song đ á n hội diễn a đó là chúng ta tiến thêm một bước cơ hội tốt trương duệ cũng sau đó nói ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt ngươi có biết hay không chúng ta nếu như có thể bên trên song đ á n hội diễn đối với chúng ta sẽ là cái cự đại thành công đến lúc đó chúng ta hạ ni bộ liền có thể triệt để mở mày mở mặt nhìn thấy hạ ni bộ đám người từng cái cũng đều là nghi hoặc không hiểu mà lại rõ ràng đều cùng trương duệ cùng lưu thi miểu ý nghĩ đồng dạng nhạc nghị bất đắc dĩ thở dài nói các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta đi chúng ta muốn diễn xuất tiết mục gì đâu một câu đem tất cả mọi người cho đang hỏi không ít người cùng trước đó lý văn ngạn vô ý thức muốn nói ra k i a thủ m v ca tên nhưng là đồng dạng là cùng lý văn ngạn trước đó tại sắp nói ra khỏi miệng thời điểm sẽ lại đột nhiên dừng lại nhìn thấy đám người thân sắc nhạc nghị nói thế nào có phải hay không phát hiện vấn đề kỳ thật đâu ta cảm thấy chúng ta lên hay không lên song đán hội diễn đối với chúng ta ạ niềm bộ thật không có cái gì lớn ảnh hưởng chúng ta cuối cùng vẫn là nhất định phải xuất ra tác phẩm đến nói chuyện ạ niềm phim mới là chúng ta trọng điểm đương nhiên ta cự tuyệt cũng là bởi vì ta còn có mặt khác đàn bài chương hai trăm hai mươi mốt chủ đánh đại trung hóa n g h e xong nhạc nghị giải thích ạ niềm bộ đám người cũng đều công nhận cách làm của hắn dù sao cho dù là có thể lên s o n g đán hội diễn năm mới tới tối cũng không có khả năng toàn bộ ạ niềm bộ đều lên đ à i mà nếu như chỉ là nhạc nghị mang theo ca hát c h ú n g tiểu cô nương lên đ à i trên thực tế đối toàn bộ ạ niềm bộ mà nói mọi người cũng không có bao nhiêu thu hoạch nhưng nếu như thật làm ra ạ niềm bộ i m đ ồ n g t h ờ i thu h o ạ c h được tán t h à n h và k h e n n g ợ i đó mới l à ạ niềm bộ thành danh thời khắc nếu là ạ niềm phim lại có thể thành công cầm xuống một cái thường lớn ạ n i bộ mỗi người đều đem thu hoạch sự vinh quang của bản thân đến lúc kia ạ n i bộ mỗi người đều có thể thẳng tắp cái eo đi ra ngoài lơ tiếng nói với người khác mình là ạ niềm chế tác người tham dự nhìn thấy tất cả mọi người tán thành cách làm của mình nhạc nghị mỉm cười gật đầu đa tạ mọi người lý giải cùng tán thành như vậy còn có một chuyện khác cần mọi người cùng nhau tham dự vào có lẽ sẽ khiến cho chúng ta t r ư ớ c thu hoạch được bộ phận ích lợi sau đó nhạc nghị đem liên quan tới nhạc cụ dân gian âm nhạc hội sự tình nói ra đồng thời cũng nói tất cả đều mạng lưới đồng bộ trực tiếp ta hy vọng tất cả mọi người có thể tham dự vào cái này đem là chúng ta ạ niềm bộ cùng học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian hệ một lần cùng nhau diễn xuất khả năng liền cần mọi người ở sau đó một tuần lễ bên trong tăng giờ làm việc đem một ít trọng yếu hạ niềm tràng cảnh vẽ ra tới đến lúc đó ta sẽ thông qua trực tiếp bình đài tại phát ra âm nhạc quá trình bên trong đồng thời thể hiện ra hạ niềm n g h e xong nhạc nghị kể rõ lưu thi miệu có chút lo âu hỏi ca, chỉ có thời gian một tuần có thể hay không quá chặt một chút trương duệ cùng phương đại tráng cũng theo đó mở miệng nói sắp thực thời gian có chút eo h ẹ p trường t h ú n g chi chúng ta còn cần xét duyệt lạ niềm kia bộ mười phút báo trước phiến nhạc nghị mỉm cười nói không trên thực tế thời gian không có chút nào cấp bách chúng ta không cần mỗi cái tràng cảnh đều tiến hành nguyên hoạ chúng ta có thể dùng mười phút phim ngắn một chút tràng cảnh đương nhiên cần gia tăng một bộ phận nguyên h ọ a còn có nhân vật cùng tràng cảnh n g h e xong lời nói này lưu thi m i ệ u cùng phương đại tráng nhìn nhau sau đó lưu thi m i ệ u nói có một cái biện pháp đó chính là dùng rất nhiều nhân thủ cùng một chỗ họa nhạc nghị nghĩ nghĩ còn nói có thể chiêu mộ một chút lâm thời nhân thủ mà lại chúng ta không cần mỗi thủ khúc đều phối hợp chỉ cần cho n h ữ n g ta kia đầy tặng khúc mắt phối hợp hạn nghìn lưu thi m i ệ u nghe vậy gật đầu nói nếu là như vậy như vậy hẳn là không có vấn đề chúng ta có thể làm được nhưng là lúc này nhạc nghị cũng rất nghiêm túc nói không các vị đây là chúng ta một cái cơ hội một cái chứng minh cơ hội của mình lần này nhạc cụ dân gian âm nhạc hội mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân không thể leo lên chủ lưu một chút tv truyền thông bên trên nhưng là trên internet toàn cầu đồng bộ trực tiếp tin tưởng chúng ta tuyệt đối là phần độc nhất mà lại ta sẽ đem hiện trường hình tượng thông qua chúng ta nơi này truyền thâu nói cách khác lần này nhạc cụ dân gian âm nhạc hội bản quyền một nửa là học viện âm nhạc một nửa khác chính là chúng ta tin tưởng lần này cho dù là không thể cùng s o n g đán hội diễn so sánh nhưng chỉ cần thể hiện ra chúng ta ạ nỉm phong thái liền sẽ thắng được thành công cho dù là ạ nỉm bộ đám người cũng là không thể không đội phục nhạc n h ị thiên mã hành không sức tưởng、tượng. loại này toàn cầu mạng lưới trực tiếp sự tình trước đây liền không có người suy nghĩ như vậy qua mà lại đem ạ nỉ nguyên tố tăng thêm nhạc cụ dân gian lại là một cái chưa hề có người nghĩ tới đồ vật đứng ở một bên trương duệ cùng tôn nhất phàm cũng là có chút c h o n g váng cảm thấy có điểm không biết trước mắt vị này ở chung nhiều năm anh em tốt tựa hồ trước kia lúc đi học không có phát hiện hắn sẽ có nhiều ngày như vậy mã hành không ý nghĩ đâu nhạc nghị nhìn thấy đám người còn đang là người vẫn không có thể lý giải mình tư tưởng cũng không có tiếp tục giải thích thêm có nhiều thứ chỉ có đương mọi người thấy chân thực đồ vật mới có thể minh bạch món đồ kia chân chính giá trị cho nên dứt khoát không còn đi làm nhiều giải thích chỉ là cho mọi người an bài công việc đến lúc đó cho mọi người thấy kết quả liền tốt giao phó xong công việc kêu lên b i ể u m hội trương duệ tôn nhất phảm phương đại tráng cùng một chỗ tiến vào phòng học nhỏ đi vào trong phòng học chỉ còn lại năm người thời điểm trương duệ mới rốt cục mở miệng hỏi ta còn là không biết rõ ngươi cái gọi là cái kia nhạc cụ dân gian âm nhạc hội đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó vì cái gì không có nghe ngươi đã nói còn có ngươi muốn làm sao tiến hành toàn cầu đồng bộ mạng lưới trực tiếp đã sớm biết hảo hữu sẽ truy vấn mỉm gọi ra hiệu đám người ngồi xuống trước sau đó một mình lại đi ra phòng học nhỏ thu t hồi r ư ớ các đ ngươi đều là ta có thể tuyệt đối tín nhiệm người cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời thay ta giữ bí mật tại trực tiếp bắt đầu trước tuyệt đối không thể tiết lộ tại mấy cái trận mắt hốc mồm người ngẩng đầu lên trong nháy mắt lại bổ sung bao quát người bên ngoài còn có các ngươi trí thân cũng không thể nói l ư u thi m i ệ u g trần trờ một chút vẫn là không nhịn được hỏi ca vậy nếu là cha ta hỏi làm sao bây giờ nhạc nghị mỉm cười ngươi yên tâm đại cứu lần này tuyệt đối không sẽ hỏi ngươi l ư u thi m i ệ u vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không rõ vì cái gì biểu ca sẽ như thế chắc chắn nhạc nghị cũng không có đi giải thích cái gì chỉ là rất bình tĩnh nói những này chẳng qua là cái kế hoạch sơ bộ nếu như chúng ta lần này thành công tiếp xuống mạng lưới trực tiếp sắp mở bắt đầu tại toàn cầu nóng này mà chúng ta cũng sẽ thành nhà thứ nhất toàn cầu mạng lưới trực tiếp bình đại ngay xong những lời này trương duệ đột nhiên kinh ngạc hỏi ý của ngươi là ngươi muốn vượt qua tô thị tự mình làm cái này đối mặt hào hữu mà kinh ngạc chất vấn nhạc nghị được không phủ nhận lần đầu không tệ lần này chúng ta muốn vượt qua tô thị đơn độc vận doanh lưu thi m i ệ u có chút không h i ể u truy vấn vì cái gì tại sao muốn vượt qua tô thị đơn độc vận doanh nhạc nghị phi thường bình tĩnh trả lời bởi vì tô thị nội bộ quá mức phức tạp rắc rối khó gỡ bộ môn quá nhiều mà lại rút dây động d ừ n g tại bây giờ lúc này chúng ta không thể cầm toàn bộ tô thị đi đánh cược nhất định phải cam đoàn tô thị nội bộ ổn định tốt nhất phạm dù sao cũng là tác gia tâm tư phương diện sẽ càng thêm kín đáo rất nhanh liền phân tích ra nhạc nghị một chút ý nghĩ Trâm mặt một lắt nhưng ư i là muốn ta cũng không hưởng t thị có muốn đem trực tiếp bình đài làm thành chủ lưu chúng ta chỗ mặt hướng đáng ngời là đại chúng mạng lưới trực tiếp mục tiêu là phải lớn chúng hóa những cái kia cao nhã văn nghệ có lẽ chúng ta không chen vào lọt tay nhưng chúng ta là có thể hấp dẫn càng nhiều đại chúng tầm mắt chỉ cần thu hoạch được cũng đủ lớn chúng ủng hộ chúng ta liền có thể nhất cử lật t u n g đằng kia văn nghệ giới tài phiệt nhóm ở đây năm người ngay s n g nhạc nghị hai mặt nhìn nhau quả nhiên là cả đám đều cảm thấy khiếp sợ không thôi đến lúc này mới rốt cục thấy được trước mắt vị này tổng thanh tra dạ tâm kia là một cái muốn lấy đại chúng lật tung bá quyền dạ tâm